Chương 901: Bắt giặc bắt vua. Tiêu Dung cái này trăm tuổi, lão yêu bà lần thứ nhất độ cao như thế đánh giá một người trẻ tuổi, cũng lần thứ nhất thất chỗ như thế, cái này không chắc nàng, trao đổi hai đối mặt Tiêu Trần cái này, tuyệt thế yêu nghiệt cũng sẽ như vậy. Long tượng cảnh đỉnh cao tầng 3 võ giả đã phi thường lên gớm, hiện tại xuất hiện một cái 19 tuổi long tượng cảnh đỉnh cao tầng 3 cường giả, chuyện này nếu như truyền tới Hoang Thần Đại Lục đi, phòng trường toàn bộ Hoang Thần Đại Lục võ giả đều sẽ bị chấn động vượt qua chứ. Tiêu lão đệ, Tuyết lão đệ, Tiêu Trần, hi vọng các ngươi đều có thể chuyển nguy thành an chạy ra thang thiên chứ. Ta trước tiên mang theo Dương Quắc rút khỏi thần ma chiến trường. Tiêu Dương cuối cùng hướng về phía thần ma chiến trường phương Bắc lẩm bẩm một câu, lập tức trên lưng dương quát hướng về Hoang Thần Đại Lục phương hướng chạy như điên, tốc độ so với Tuyết Vô Ngân còn nhanh hơn không ít. Xèo xèo xèo, kim bằng ở cái gì chiến trường không dám bay cao, cách xa mặt đất khoảng chừng 800 trượng dáng vẻ, bởi vì hắn cũng cảm giác được càng bay cao vượt qua vất vả, đồng thời hắn cảm giác thần ma chiến trường trên không vô cùng nguy hiểm, liền hắn chỉ có thể thấp bay. Tuyết Vô Ngân không có hỏi Tiêu Trần mấy tháng này ở người phía sau trên người phát sinh kỳ ngộ gì, cái người này thời điểm căn bản không phải hỏi những cái này thời điểm, chờ sau đó khả năng đối mặt sinh tử đại chiến. Dẫn đường sau Tuyết Vô Ngân trong lòng có chút hối hận để tiêu Trần mạo hiểm như vậy, nhưng là hắn biết tiêu Trần tính cách, căn cứ tiêu Trần quật cường tính cách tiêu Trần nhất định sẽ đi tìm tiêu Hạo Nhiên, liền hắn mới quyết định tự mình mang theo tiêu Trần đi vào chiến trường. Nhìn tiêu Trần tấm kia lánh khốc mang theo lo lắng cùng lo lắng gò má, Tuyết Vô Ngân tâm tình phi thường phức tạp, hắn vừa hy vọng tiêu Trần có thể cứu tiêu Hạo Nhiên, lại không hy vọng tiêu Trần đi mạo cái này nguy hiểm đến tính mạng, bởi vì hắn suy đoán coi như tiêu Trần cùng sư tử vương tiến hành chiến thú hợp thể cũng không phải thật sự bán thần cảnh cường giả đối thủ, liền dường như dương quắc giống nhau. Nghĩ đến vấn đề này. Tuyết Vô Ngân nghiêm túc nhắc nhở bắt đầu tiêu trần, tiêu trần, bán thần cảnh cường giả đã không phải tầm thường võ giả, bọn họ được gọi là bán thần, nói rõ bọn họ có khủng bố đại thần thông, bằng không dương đại ca thì sẽ không một chiêu thua với lão ma. Nói tới chỗ này, Tuyết Vô Ngân ánh mắt cùng tiêu trần chuyển qua ánh mắt đối diện đến, tiếp tục nói, ý của ta là, nếu như chút nữa phát hiện ngươi hạo nhiên thúc thúc đã, hy vọng ngươi có thể gắng giữ tỉnh táo, không muốn đi tìm lão ma liều mạng, nam tử hán báo thù 10 năm chưa muộn, khinh suất chỉ có thể chịu chết thủng, ngươi thông minh như vậy, phải rõ ràng ý của ta. Tuyết đại ca, ngươi không cần phải nói, ngươi nói ta đều rõ ràng, yên tâm đi ta tự có đúng mực. Tiêu Trần vẻ mặt thành thật đánh gãy Tuyết Vô Ngân nói, lập tức ánh mắt tiếp tục chính hướng phương bắc, Kim bằng tốc độ phi hành cực kỳ khủng bố, non nửa thơm không tới, hắn cũng đã tiếp cận vực sâu ranh trời. Đột nhiên phía trước hai ngàn trượng không trung xuất hiện mười mấy bóng người, trong đó một bóng người tóc là màu xám trắng đồng thời trên người mặc một bộ màu xanh tím hoa phục eo vươn một cái bảo kiếm, người này ngoại trừ Huyết Nguyệt còn có thể là ai? Ma Thần Vương triều nhị hoàng tử Nguyệt. Tuyết Vô tự nhiên nhận ra Nguyệt, hơi sững sờ sau, lập tức ánh mắt trở nên hận cùng hung đến, hắn phát hiện Nguyệt là quay lưng mình một phương này, liền nhẹ giọng đối với bên cạnh Tiêu Trần nói, Tiêu Trần phía trước mười mấy người đều là ma nhân cường giả, trong đó cái kia xám trắng tóc người trung niên là ma thần vương triều nhị hoàng tử huyết nguyệt, cũng chính là ma nhân đại quân đại nguyên soái, không nghĩ tới hắn không có cùng cái kia lão ma trở cùng nhau, cái này nhưng là một cái cơ hội tuyệt hảo, chỉ cần chúng ta đem huyết nguyệt bắt vậy sao là có thể đem huyết nguyệt làm con tin uy hiếp lão ma, nếu như ngươi hạo nhiên thúc thúc còn sống sót vậy sao chúng ta là có thể cứu ngươi hạo nhiên thúc thúc. nhị hoàng tử huyết nguyệt, đại nguyên soái, rất tốt, bắt giặc bắt vua, liền bắt ngươi khai đào, ma hóa. tiêu trần nghe được tuyết vô ngân trong đôi mắt lóe lên hung ác mang khệ miệng xuất hiện một vệ phi ý, trực tiếp phóng thích cấp 7 ma hóa thần tứ, một lát sau, hắn thực lực tăng vọt đến tiên long cảnh hai tầng đỉnh cao, khí thế so với bên cạnh Tuyết Vô Ngân mạnh hơn không biết. Kim Bằng ngươi cùng Tuyết Đại ca đợi ở chỗ này, một khi ta tìm về Hạo Nhiên thúc thúc, các ngươi lập tức mang theo Hạo Nhiên thúc thúc bay trốn, không nên quản ta cùng đại hoàng. Tiêu Trần trừng mắt một đôi huyết mâu nhìn quét một chút Tuyết Vô Ngân cùng Kim Bằng, lập tức hướng về kẻ địch bay đi, đồng thời truyền âm cho phía sau theo tới được đại hoàng cầu nói, đại hoàng biến thân, ở khoảng cách kẻ địch 300 triệu thời điểm, lập tức cùng ta tiến hành chiến thú hợp thể, chúng ta muốn giết địch người một trợ tay không kịp. Rõ ràng, đại ca Đại Hoàng cầu Nghiêm Túc đáp ứng một tiếng, nhanh chóng biến thân vì là mạnh mẽ sư tử vương, đi sát đằng sau ở Tiêu Trần phía sau 10 trượng địa phương, thời khắc chuẩn bị cùng Tiêu Trần tiến hành chiến thú hợp thể, hắn rất chờ mong chút nữa cùng Tiêu Trần chiến thú hợp thể sau thực lực đến tụt cùng đạt đến mức nào. Xèo xèo xèo. Tiêu Trần không phải lần đầu tiên phi hành, liền đối với phi hành không có chút nào xa lạ, hắn tốc độ phi hành rất nhanh, hoàn toàn có thể cùng Tiêu Hạo Nhiên tốc độ so với, cái này dựa dẫm hắn cấp 7 ma hóa thần tứ cùng đặc thù thần thể, đây chính là hắn thế. Huyết Nguyệt Nguyên bản là bị Huyết Ma mang theo rời sang nội tung khu vực, hắn nhìn thấy nội tung hoàn toàn sau khi biến mất, liền chậm rãi hướng về chiến trường bay đi, vừa gặp gỡ Huyết Kỳ cùng Huyết Hồng mang theo một đám ma nhân cường giả đến đây hộ giá hộ tống, nói trắng ra chính là đi theo làm tùy tùng làm hắn vui lòng. Đến, Huyết Ma cái kia lão gia hỏa chính đi vạn trượng ở ngoài nổ tung khu vực phía dưới, kiểm tra tiêu hạo nhìn 8 người có hay không đều ngầm rồi, nếu như còn có người sống, như vậy hắn sẽ suy tính một chút là giết hoặc là lưu, dù sao ở tình huống đó còn không bị chết nói vậy sao tuyệt đối là thiên tài. Ha, phía sau có Hoang Thần Đại Lục võ giả Cứ việc Tiêu Trần cùng sư Tử Vương tận lực thu lại khí tức và khí thế, thế nhưng ở khoảng cách ma nhân ngàn trượng địa phương xa vẫn như cũ đã kinh động thực lực mạnh nhất huyết, kỷ. huyết hồng cùng huyết nguyệt, liền huyết nguyệt ba người cùng cái khác 10 tên tiên long cảnh cùng thần long cảnh ma nhân cường giả toàn bộ xoay người đối mặt Tiêu Trần cùng sư Tử Vương. Trẻ tuổi như vậy tiên long cảnh võ giả, làm sao có khả năng? Huyết nguyệt nhìn thấy Tiêu Trần tuổi trẻ dung mạo, không khỏi sửng sở cũng lấy làm kinh hãi, lập tức lắc đầu phủ định, khinh bị nói, hẳn là một cái ăn có phản lão hoàn đồng thuốc lão bất tử, chứa non. nhị hoàng tử nói tới cực kỳ vậy chính là một cái chứa non lão bất tử. Ha ha ha. Huyết Kỵ cảm giác được Tiêu Trần Thiên Long cảnh hai tầng đỉnh cao thực lực, cũng đối với Tiêu Trần lộ ra khinh bị biểu hiện, thuận tiện không để lại dấu vết. Vô Huyết Nguyệt một câu định đoạt. Ồ, người võ giả kia phía sau đầu sư tử kia hoang thú đúng là rất mạnh mẽ, lại tu luyện tới cấp 9, đây chính là một cái tuyệt hảo vật cưỡi. Huyết Hồng chú ý tới Tiêu Trần phía sau sư tử vương, khi hắn nhận biết ra sư tử vương thực lực, không khỏi ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra một vẻ tham lam nụ cười. Có điều, Huyết Hồng cũng không dám đem sư tử vương chiếm làm của riêng, bên cạnh có thể có một cái Huyết Nguyệt, liền hắn hướng về phía Huyết Nguyệt định nói, nhị hoàng tử điện hạ. Thuộc hạ muốn vì ngươi đem đầu kia cấp chín sư tử vương bắt như là ngươi vật gửi, xin cho phép thuộc hạ xuất chiến. Cấp chín sư tử vương sao? Rất tốt, rất tốt, huyết hồng đại tướng quân ngươi đi đi, nhớ kỹ cũng không thể đem sư tử vương giết chết. Còn có, hiện tại bổn hoàng tử là binh mã đại nguyên soái, các ngươi muốn sưng hô bổn hoàng tử vì là đại nguyên soái. Hiểu. Huyết Nguyệt tự nhiên cũng cảm giác được sư tử vương thực lực, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười thỏa mãn, ánh mắt của hắn toàn bộ ở sư tử vương, đem sư tử vương phía trước tiêu trần hoàn toàn không thấy, một cái thiên long cảnh võ giả căn bản không vào pháp nhãn của hắn, tùy tiện giết chính là chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chứng 902, sức chiến đấu khủng bố vô biên. "Đệ vâng." Nhị hoàng, Đại Nguyên Soái, Huyết Hồng cung kính đứng phải, thuận miệng gọi Nhị hoàng từ thời điểm, vội vàng nổi giọng, nếu như chọc giận huyết nguyệt, hắn sẽ chịu không nổi. Để bảo đảm không có sơ hở nào, Huyết Hồng dùng ngón tay điểm hai tên thần long cảnh một tầng cùng hai tên tiên long cảnh đỉnh cao tầng 3 ma nhân cường giả, ra lệnh: "Bốn người các ngươi theo ta đi bắt lấy đầu sư tử vương kia, thuận tiện đem cái kia chứa non võ giả đều làm thịt." "Vâng." Huyết Hồng đại tướng quân. Bốn tên bị điểm ma nhân cường giả ầm ầm tiếp lệnh, trong lòng vì là có cơ hội lập công cảm thấy âm thầm hài lòng. Vội vàng trái phải sau chết tất cả hai người cùng ngay huyết hồng liền hướng về Tiêu Trần cùng sư tử vương vây giết đi qua. Xèo xèo xèo. Tiêu Trần vẫn không có đình chỉ phi hành, hắn cũng nghe được xa xa Ma nhân cường giả nói chuyện, trong lòng không khỏi cười gằn, "Điếc không sợ súng ma đầu, các ngươi hiện tại cười nhạo chúng ta, chờ sau đó các ngươi khóc đều không có cơ hội xem ra, khà khà." Khoảng cách của Song phương đang nhanh chóng rút ngắn, 800 trượng, 700 trượng, 600 trượng, 500 trượng, 400 trượng, 300 trượng. "Đại hoàng, chúng ta đến giết cái này chứa non lão tiểu tử." Ở Song phương cách nhau 300 trượng thời điểm, Tiêu trần gầm thét một tiếng ám chỉ sư tử vương có thể cùng hắn tiến hành chiến thu hợp thể, cùng lúc đó, huyết hồng phía sau chết này hai tên thiên long cảnh cường giả tối đỉnh lập công xuất ruột, lại cười gần một tiếng, ra tốc nhằm phía tiêu trần. Xeo. Sư tử vương cùng tiêu trần phối hợp cực kỳ hiệu ngầm, ở tiêu trần hô lên đồng thời, cũng đã hóa thành một vệ kim quang hướng về tiêu trần phía sau lưng tâm va vào, biến mất không còn tăm hơi. Gào ở sư tử vương tiến vào tiêu trần thân thể trong ngay mắt tiêu trần ngửa mặt phát ra một đạo kinh thiên động địa cô lang hét giận dữ lập tức thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng siêu cấp biến thân thân thể cất cao một thước bắp thịt bành trướng nở lên màu vàng sư lông mọc ra nửa thước đến sướng móng tay bạo trưởng thành sắc bén khuôn mặt thô lỗ cùng rã phép khí ánh mắt đỏ như máu trong nằm dày đặc trong màu bạc hồ quang làm cho người ta một loại sắt thần cùng lôi thần kết hợp cảm giác cái cuối cùng ngân rác tử mi tâm dài đi ra siêu cấp biến thân đồng thời thực lực của tiêu trần điên cuồng tăng vọt từ ban đầu thiên long cảnh hai tầng đỉnh cao bắt đầu tiếp theo thiên long cảnh 3 tầng ngay sau đó thiên long cảnh đỉnh cao tầng 3 Đón thêm ngay thần long cảnh một tầng, sau đó thần long cảnh hai tầng, sau đó thần long cảnh ba tầng, cuối cùng thần long cảnh đỉnh cao tầng ba. Sai, không phải cuối cùng. Thực lực của Tiêu Trần dừng lại một chút, tiếp tục tăng vọt lên Ngụy bán thần cảnh một tầng. Ngụy bán thần cảnh hai tầng. Ngụy bán thần cảnh ba tầng. Làm thực lực của Tiêu Trần tăng vọt đến Ngụy thần cảnh ba tầng thời điểm, rốt cục không tăng thêm nữa, cũng là nói hiện tại Tiêu Trần cùng sư Tử Vương tiến hành chiến thú hợp thể sau, thực lực vượt qua thần long cảnh, tiến vào Ngụy bán thần cảnh ba tầng, sức chiến đấu tăng vọt mấy không chỉ gấp 10 lần. Chuyện này, người võ giả này làm sao làm sao không lâu sau biến thành một cái quái vật? Ta không có đang nằm mơ chứ? Hắn phía sau sư tử vương đây, làm sao đột nhiên biến mất rồi? Còn có cái này quái vật khí tức và khí thế thật là khủng khiếp, ở trước mặt hắn ta cảm giác mình biến thành một con giun dế giống như nhỏ yếu. Không được, chúng ta chạy mau. Tiêu Trần ở siêu cấp biến thân thời điểm vậy hai tên gia tốc lao ra thiên long cảnh ma nhân như quái đàn đông chặt ở thân hình, vẻ mặt dáng vẻ ngây ngốc, trận mắt ngoác mồm nhìn kỹ ngay Tiêu Trần hoàn toàn biến thân xong xuôi. Sau đó một người trong đó còn ngây ngốc đối với Tiêu Trần đánh ra đến, cuối cùng hắn cuối cùng cũng coi như ý thức được hắn đang đứng ở bên bờ tử vong sợ hãi lui nhanh đến. Mẹ nha, quỷ a. Một cái thiên long cảnh ma nhân sợ hãi lui nhanh, kéo một cái khác thiên long cảnh cường giả lui nhanh bay trốn, nhưng là hai người tựa hồ đã quên phía sau là huyết hồng ba người, cái này không phải muốn va vào tiếp ấu. Làm sao có khả năng? Huyết hồng ba người cùng với phía sau bọn họ huyết nguyệt sáu người toàn bộ bị tiêu Trần siêu cấp biến thân cho chấn kinh rồi, toàn bộ vẻ mặt ngu si kinh ngạc, như quái đản giống như, không thể tiếp thu trước mắt chuyện khó mà tin nổi. Chơi ạ. Cái này quái vật khí thế thật là khủng khiếp. Công kích. Toàn bộ công kích quái vật cho ta. Huyết nguyệt ở nói thế nào là cũng hoàn tử trong lòng tố chất so với thường nhân muốn mạnh hơn nhiều hắn nghe được này hai tên thiên long cảnh sau khi hét lên sợ hãi lập tức tỉnh lại một bên điên cuồng mệnh lệnh thủ hạ công kích tiêu trần, một bên điên cuồng lui nhanh bay đi huyết nguyện trong lòng có loại trực giác hắn khẳng định không phải tiêu trần đối thủ hắn 12 hai thủ hạ cũng không phải tiêu trần đối thủ chỉ có ông ngoại hắn huyết ma mới có thể đối phó tiêu trần, liền hắn quả đoán bay ngược hắn là hoàng tử mệnh phú bí rất hắn có thể không muốn chết ngay bây giờ hắn còn có tốt đẹp sinh hoa hưởng thụ còn có vô số mỹ nữ chờ hắn đi lên hắn tương lai còn muốn làm hoàng đế còn muốn nhất thống hai cái đại lục trở thành thiên của một đế hắn làm sao sẽ cam tâm chết sớm như vậy Sức mạnh thật lớn, biến thân hoàn thành tiêu trần, không có lập tức công kích ma nhân. hắn cảm giác một hồi mình bây giờ có được sức mạnh, trong lòng vô cùng kích động, để hoàn toàn tin tưởng chỉ dựa vào sức mạnh là có thể nổ ra hư không đánh chìm đại địa. Thết. thời khắc này, tiêu trần cảm giác phía trước thiên long cảnh cùng thần long cảnh ma nhân là không chịu nổi một đòn như vậy, coi ma nhân cường giả là du dế, vì phát tiết hưng phấn trong lòng cảm, hắn không nhịn được phát ra một đạo chấn động toàn bộ chu vi mấy chục giảm gào thét. Đại hoàng, hiện tại nên là chúng ta giết địch thời điểm. Kha kha, nói rất dài dòng, thực ở tiêu trần hoàn thành siêu cấp biến thân đến phát ra gào thét, cũng chính là thời gian ngắn ngủi. Tiêu Trần nhìn bắt đầu bay ngược ma nhân cường giả, trong lòng cười lạnh một tiếng, thô lỗ người sư mặt lộ ra một vệ tác ma giống như nụ cười tàn nhẫn. Sau đó thân hình trong nháy mắt động. Tiêu Trần thân hình vừa động, sau một khắc hắn thân ảnh biến mất không còn tâm hơi. Không, sắp tự nói, tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, liền ngay cả thần lòng cảnh cường giả đều không thể bắt lấy hắn phi hành trong thân ảnh cùng pi tích, làm cho người ta cảm giác liền hoàn toàn biến mất giống như. Tiêu Trần tốc độ bây giờ cũng quá nguy thiên cái này vẫn là võ giả nắm giữ tốc độ sao? Phòng trưng có thể cùng huyết ma đỉnh cao tốc độ đánh đồng với nhau. Giang giác, giang giác. Hầu như ở Tiêu Trần động tác sau hơi thở tiếp theo, hai đạo khiến người ta sởn cả tóc gáy xương tiếng vỡ vụn trước mặt mới hơn 300 trượng không trung rõ ràng vang lên, nhất thời hấp dẫn huyết nguyệt đám người ánh mắt nghi hoặc. khí Khi thấy Tiêu Trần một tay bắt nhấc theo một cái Thiên Long cảnh ma nhân cường giả thi thể cái cổ thời điểm, huyết nguyệt cùng tạm thời còn sống sót 11 tên ma nhân cường giả cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu Trần trong nháy mắt thuấn sát hai tên Thiên Long cảnh đỉnh cao ma nhân cường giả. Đồng thời hay là dùng đơn giản thẳng thắn nhất thủ đoạn sát nhân ở một cái thời khắc đồng thời tuấn sát hai cái ma nhân cường giả, hai cái ma nhân cường giả hầu như liền tiêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Liền bị trong nháy mắt xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt tiêu trần một tay một cái bóp nát toàn bộ cái cổ xương. Tốt biến thái tốc độ. Hầu như là thuấn di hơn 300 trượng A. Thật mạnh. Một tay một cái thuấn sát ma nhân cường giả. Cái này tiêu trần cùng đại hoàng tiến hành chiến thú hợp thể sau sức chiến đấu cũng quá biến thái quá khuyết đại đi. Tiêu trần hiện tại sức chiến đấu tuyệt đối có thể một chiêu giết chết huyết kỳ mặt hàng này. Việt Vô ngân một mặt hưng phấn xa xa nhìn kỹ ngay Tiêu Trần siêu cấp biến thân, tốc độ khủng khiếp cùng siêu cường sức chiến đấu, tâm tình kích động đến toàn thân run rẩy, thời khắc này hắn đột nhiên cảm thấy Tiêu Trần nắm giữ cùng huyết ma một trận chiến sức chiến đấu, hai mắt lần thứ hai lệ nóng doanh chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng thư viện. Chương 903, sát thần lãnh cốc. Xẹo. Tùy ý cầm trong tay hai cỗ thi thể ném về hai bên không trung, một mặt lãnh cốc huyết trong con ngươi lập lòe lạnh lẽo hồ quang Tiêu Trần thân hình lần nữa biến mất, nhắm phía mục tiêu kế tiếp, cũng không biết cái kia ma nhân cường giả sẽ trở thành cái kế tiếp con ma đen đuổi. Hộ giá. Hộ giá. Bai Ngược trong huyết nguyệt chỉ lo tiêu Trần đem hắn định vì cái kế tiếp đả kích mục tiêu, Kinh Hải không toi mạng lệnh ma nhân cường giả bảo vệ hắn, nhưng là ma nhân cường giả liền tiêu Trần thân ảnh đều bắt giữ không tới, làm sao hộ giá? Chẳng lẽ vung vẩy ngay vũ khí quay về không khí chém lung tung một mạch? Nhưng là, quân có lệnh thần dân không thể không nghe. Huyết Nguyệt thân là ma thần vương Triệu Nghị hoàng tử, hắn mệnh lệnh thì tương đương với thánh chỉ, huyết kỵ cùng huyết hồng chỗ bọn họ chút ma nhân cường giả không thể bỏ qua hắn một mình thoát thân, bằng không chính là kháng chỉ, kháng chỉ chính là phạm vào tội khi quân vậy là muốn rơi đầu sự tỉnh. Xèo xèo xèo. Huyết Hồng nhanh chóng hướng về huyết nguyệt lui nhanh mà đi đồng thời quát lớn nói bảo vệ Đại Nguyên Soái tất cả mọi người tụ tập cùng nhau che ở Đại Nguyên Soái phía trước nhanh ầm ầm ầm ầm ngay vào lúc này hai đạo vũ khí va chạm thân thể thân thể nổ tung âm thanh trên không trung vang lên Tiêu Trần thân ảnh tạo thành xuất hiện có điều tay phải hắn trong có thêm một cái đỏ như máu cự kiếm cái này đỏ như máu cự kiếm rõ ràng là phần sát kiếm hóa ra Tiêu Trần vận dụng phân sát kiếm giết địch lần này sức chiến đấu của hắn lần thứ hai tăng vọt hắn vốn là am hiểu sử dụng kiếm vì ung dung sát hai tên thần long cảnh một tầng ma nhân cường giả Hắn ở bay lúc bắn gọi ra trong nhận chứa đồ phần sắc kiếm, dựa vào tuyệt đối tốc độ cùng sức mạnh, liên tiếp đem hai tên ma đầu cường giả đầu đờ đầu nát. Xèo, xèo. Huyết hồng trước người trái phải hai bên này hai cái thần long cảnh một tầng ma nhân cường giả, lúc này đã biến thành hai cố không đầu thi, màu đỏ sóng máu tươi từ phần gáy mặt vỡ phun ra, không đầu thi không có sự sống, bắt đầu hướng về phía dưới tuyết địa rơi dụng, huyết sái trường không, nhuộm đỏ giữa bầu trời bay lượn hoa tuyết cùng sương ngủ, cực kỳ yêu diễm. Chuyện này, cái thứ hình người quái vật không phải người a, là ma quỷ. Huyết Hồng chớm mắt nhìn mình hai vị mạnh mẽ thủ hạ biến thành hai cố không đầu thì ánh mắt đột nhiên co rút lại, sợ hai gào thét ngay, điên cuồng lui nhanh, bởi vì hắn phát hiện Tiêu Trần đôi kia so với ma quỷ mắt còn đáng sợ hơn con mắt ánh mắt đã khóa chặt hắn. Giết! Tiêu Trần quát lạnh một tiếng, tiếng nói thô lô cực kỳ, ánh mắt của hắn khóa chặt Huyết Hồng, thế nhưng trong lòng hắn mục tiêu nhưng là càng xa hơn Huyết Nguyệt, không phải hắn giết không được Huyết Hồng, mà là hắn trước hết bắt Huyết Nguyệt con hứng cá lớn này, bởi vì hắn cảm giác vạn trưởng ở ngoài có một cái khủng bố cường giả đang hướng ngay bên này cực tốc tới rồi. Cái khủng bố cường giả, nếu như Tiêu Trần đoán không sai, như vậy hắn hẳn là huyết ma. Tiêu Trần bên này chiến đấu động tính lớn như vậy, khẳng định đã kinh động huyết ma cái kia lao biến thái, lúc này huyết ma tại điểm tốc tới rồi, lấy huyết ma tốc độ, có thể ở thời gian 3 hơi thở vượt qua cao vạn trượng không. Nói cách khác, để cho Tiêu Trần thời gian nhiều nhất chỉ có thời gian 3 hơi thở, ở chỗ này 3 cái hô hấp, hắn nhất định phải những kia 500 trượng ở ngoài huyết nguyệt, bằng không một khi huyết ma chạy tới, hắn liền mất đi bắt huyết nguyệt cơ hội, chỉ có thể cùng huyết ma chính diện giao chiến phân cao thấp. Quả nhiên. Tiểu Nhi, ngươi nếu như dám đả thương lão phu cháu ngoại một con con lão phu định để ngươi sống không bằng chết. Đồng thời đưa ngươi người giết cái chó gà không tha. Gào Huyết ma huy hiếp gào thét đột nhiên từ đằng xa truyền đến, ẩn chứa trong đó ngay vô tận sát khí, rung động bầu trời. Xèo xèo xèo. Tiêu Trần đối với huyết ma huy hiếp mắt điếc tai ngờ, tiếp tục cực tốc trên không trung qua lại, nhanh chóng rút ngắn hắn cùng huyết nguyệt trong lúc đó khoảng cách. Hắn làm sao thật đợi tin huyết ma, như vậy hắn liền thực sự là mười phần nướng độc, nhất định phải đem huyết nguyệt bắt, hắn mới có thể chiếm cứ quyền chủ động, mới có tư bản cùng huyết ma bàn điều kiện. Cút ngay cho ta. Phía trước xuất hiện ba cái ma nhân cường giả chặn đường, Tiêu Trần không có né tránh, trực tiếp bạo xung tới, vung vậy phần sát kiếm đơn giản một chiêu quét ngang và cân dài mười mấy trượng hiểm độc kiếm khí màu tím như ma long kết thúc giống như hướng về phía trước ba cái ma nhân cường giả đánh tới ầm ầm ầm tiêu trần tốc độ công kích nhanh đến cực hạn lực công kích càng là thế không thể đỡ kiếm mang không có chút hồi hộp nào quét trúng ba cái ma nhân cường giả vũ khí cùng trên người lồng năng lượng rầm rầm rầm Á a a theo ba đạo khủng bố vụ nổ lớn bị đánh trúng ba cái ma nhân cường giả trên người lồng năng lượng cùng ma lực giáp bảo vệ liên tiếp nổ tung ra cuối cùng thân thể của bọn họ thân thể phát sinh nổ tung tuy rằng thân thể của bọn họ không có nổ thành vỡ thế nhưng khắp nơi bừa bộn hiển nhiên chịu chí mạng trọng thương Tiêu thảm thiết ngay hướng về phía dưới mặt đất rơi dụng đi qua. Không được, huyết ma muốn tới. Vẫn xa xa quan chiến Tuyết Vô Ngân nghe được huyết ma gào thét, nói thầm một tiếng không được, hướng về phía trước đại khai sát giới tiêu Trần lớn tiếng nhắc nhở, "Tiêu Trần, không cần lo những kia cá nhỏ, bắt cá lớn quan trọng. Huyết ma đến rồi." Xèo xèo xèo. Tiêu Trần nghe được Tuyết Vô Ngân, không có thời gian hồi phục, hắn công kích thời điểm, tốc độ một điểm đều không có giảm bớt, mới đi qua thời gian một hơi thở, hắn đã cách huyết nguyệt không tới xa 50 trượng, nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra vậy sao hơi thở tiếp theo bên trong, hắn liền có thể đối với huyết nguyệt phát động cường lực một đòn. Ông ngoại cứu ta, ông ngoại cứu ta. Ta không muốn chết ta, tất cả mọi người cho ta ngăn cản Tiêu Trần tên ác ma kia, nhanh, nhanh. Huyết Nguyệt một bên liều mạng bay trốn, một bên sợ hai hướng về ông ngoại hắn huyết ma kêu cứu. Huyết Nguyệt đã bị sức chiến đấu khủng bố Tiêu Trần dọa sợ, hắn cũng từ Tuyết Vô Ngân nhắc nhở trong biết được truy sát hắn quái vật tên gọi Tiêu Trần, hắn không hiểu Tiêu Trần tại sao thực lực sẽ tăng vọt đến mức kinh khủng như thế, cái này không phải bất kỳ thần tứ có thể làm được. Phải biết từ Thiên Long cảnh đến Ngụy Bán thần cảnh vậy cũng là dòng giá tăng lên hai cái đại cảnh giới a lại nói huyết nguyệt sẽ không cho là trở thành một quái vật kinh khủng tiêu trần là bởi vì phong thích thần tứ giới cơ, hắn đã nhìn ra tiêu trần kỳ thực đã sớm phóng thích thần tứ mới đạt đến thiên long cảnh hai tầng đỉnh cao tu vi. Chết tiệt võ giả. Huyết ma đã cách huyết nguyệt không tới 3000 trượng khoảng cách, nhưng là hắn nhìn thấy tiêu trần chỉ khoảng cách huyết nguyệt không tới 30 trượng khoảng cách, để hắn phát điên chính là, hắn phát hiện tiêu trần tốc độ chậm hơn hắn không được bao nhiêu, nói cách khác hắn e sợ cứu viện huyết nguyệt không tới. Chết đi cho ta. Tiêu Trần, ngươi làm tổn thương ta Tôn Nhi, ta liền giết ngươi người. Hừ. Huyết ma nổi giận, tay phải đột nhiên cách không hướng về tiêu trần đánh ra một trượng. Tay trái đồng thời hướng về vạn trượng ở ngoài kim bằng cùng tuyết vô ngân đánh ra một trường, đồng thời lần thứ hai uy hiếp một mặt lén khốc truy sát huyết nguyệt tiêu trần. Vây ngụy cứu triệu, huyết ma sở di hướng về tuyết vô ngân cùng kim bằng đánh ra một trường, chính là hy vọng tiêu trần từ bỏ truy sát huyết nguyệt sưởng mà đi cứu viện người mình. Xèo, xèo, hai đạo khủng bố đến cực điểm trưởng mang hướng về từng người mục tiêu cực tốc bay đi, tốc độ phi hành là huyết ma tốc độ phi hành hai lần, trong đó bay về phía tiêu trần đạo kia trường mang đối với tiêu trần tạo thành uy hiếp cực lớn. Nếu như tiêu trần tiếp tục đối phó huyết nguyệt vậy sau, tiêu trần có thể bị đạo kia trường mang ban trúng. Tiêu Trần nhìn lướt qua bay về phía Tuyết Vô Ngân Phương hướng đạo kia trưởng mang, khẽ nhử mày, dù muốn hay không, tay phải chiều đỉnh sau vung lên, một đạo khủng bố kiếm mang từ phần sắt kiếm bay đi, lập tức hướng về đạo kia trưởng mang chặn lại mà đi. Xeo. Tiêu Trần chém ra một kiếm sau, thân thể thì lại mượn phản xung lực, ra tốc hướng về phía trước mười trượng huyết nguyện phóng đi, tay trái thành chảo, dài ba tấc móng vuốt phản xạ ngay lạnh lẽo âm trầm ánh sáng lạnh lẽo, hắn lại không nhìn truy kích hắn đạo kia trưởng mang, có điều hắn nhưng lanh khốc mở miệng, Lama, ngươi dám đả thương người của ta, ta liền bóp chết ngươi quy cháu trai. Ngươi thử một chút xem. Còn có ngươi tốt nhất rời truy kích ta cái đạo này trưởng mang, nếu không sẽ đưa ngươi cháu trai nổ chết, mà ta chưa chắc sẽ chết, khà khà, cầu giúp đỡ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 904, gần vua như gần gọi. Ngươi xem như ngươi lợi hại. Tiêu Trần, tốt nhất đừng thương tổn được ta cháu ngoại, bằng không ta không chỉ sẽ giết ngươi cùng ngươi người, còn có thể tàn sát các ngươi hoang thần đại lục. Huyết Ma nghe được Tiêu Trần uy hiếp, tức giận đến giận sôi lên, nhưng bỗng nhiên tứ tỉnh, vội vàng khống chế bay về phía Tiêu Trần đạo kia trưởng mang thay đổi phương hướng hắn so với ai khác đều rõ ràng đạo kia trưởng mang trong ẩn chứa khủng bố năng lượng nếu như trưởng mang ở huyết nguyệt phụ cận nổ tung như vậy huyết nguyệt chắc chắn phải chết huyết nguyệt là nhị hoàng tử đó là huyết ma thân cháu ngoại huyết ma tự nhiên không thể là giết tiêu trần mà đem huyết nguyệt cũng đồng thời giết lại nói huyết ma giết huyết nguyệt huyết đế cũng sẽ nổi giận dù sao huyết nguyệt cũng đúng huyết đế con trai ruột kha kha tiêu trần không có liếc mắt nhìn đạo kia bay khỏi trưởng mang lộ ra một vệ tát ma giống như cởi gàn phần sắt kiếm quay trở lại hướng về phía trước sợ hãi chạy trốn huyết nguyệt phía sau lưng quả đoán mạnh mẽ đã tới nhất định phải trọng thương huyết nguyệt mới có thể dễ dàng nắm giữ trong lòng bàn tay, dù sao huyết nguyệt là một tên thần long cảnh đỉnh cao tầng 3 cường giả, Tiêu Trần nếu như không đem hắn trọng thương, như vậy nếu muốn bắt sống, e sợ có chút khó khăn. Nói còn nói đến, huyết Nguyệt đúng là cái ngu ngốc, hoặc là nói hắn xác thực dọa sợ, hắn lại không biết tăng cao thực lực chạy trốn, phải biết tăng cao thực lực, không chỉ thực lực tăng mạnh, hơn nữa tốc độ cũng sẽ tăng nhiều, đến thời điểm Tiêu Trần nghĩ đuổi theo kịp cùng bắt sống hắn thì càng thêm khó khăn. Không, đừng có giết ta. Huyết Nguyệt nhìn thấy phía trước đột nhiên dần hiện ra một đạo khủng bố đỏ như máu ánh sáng, còn lúc gần lúc hiện nhìn thấy tiêu trần tâm kia ác ma giống như người sư kỳ quái mặt cùng đôi kia thần ma giống như giống như hồ quang huyết mâu cảm nhận được tử vong uy hiếp hắn không khỏi phát ra sợ hãi cực kỳ gào thét ầm rầm giang rắc nhưng là gào thét thay đổi không được bị an vật mệnh huyết nguyệt tiếng gào thét còn chưa rơi xuống phía sau lưng hắn liền bị phần sắt kiếm tầng tầng ban chúng hắn trên người ra chỉ hai đạo năng lượng phòng ngự dồn dập nổ tung gần như cùng lúc đó sau lưng của hắn xương bị đánh gãy vài gốc a a a huyết nguyệt cảm nhận được sau lưng truyền đến đau nhức phát ra lợn giống như tiếng kêu thảm thiết đau đớn nhưng là hắn vừa kêu thảm một tiếng Tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền cũng lại kêu thảm thiết không ra, vẻ mặt cực kỳ thống khổ, còn có chồng không trợ nổi cảm giác. Không phải huyết nguyệt không đau, cũng không phải hắn không muốn kêu thảm thiết, mà là hắn tiếng kêu thảm thiết không phát ra được, bởi vì có một con mọc da màu vàng lông thú cùng sắc bén thú tính trảo mạnh mẽ cứng rắn kỳ quái tay, từ phía sau đem hắn toàn bộ cái cổ yết hầu đều gắt gao bóp lấy. Này con bóp lấy huyết nguyệt cái cổ kỳ quái tay tự nhiên là tiêu Trần tay, sát thực chính là tiêu Trần tay trái, hóa ra phần sắt kiếm bắn trúng huyết nguyệt thời điểm, tiêu Trần đột nhiên ra tốc, chớp giật thò ra tay trái ung dung hạn chế phòng ngự bị loại bỏ huyết nguyệt. Xeo. Tiêu Trần ở hạn chế huyết nguyệt trong nấy mắt, không có lập tức xoay người, mà là thân hình bỗng nhiên nghiêng ngã mà xuống, hướng về xuống không chiếu nghiêng mà xuống, làm cho người ta một loại cảm giác quái dị. Hắn sở dĩ làm ra loại này cử động kỳ quái vậy là có nguyên nhân, từ huyết ma hiện tại thẹn quá thành dẫn động tác cùng vẻ mặt là có thể đoán được một, hai. Lúc này, huyết ma không có tiếp tục truy kích tiêu trần, mà là lăng không đứng thẳng trên không trung, vị trí này vừa vặn mình tiêu trần bắt huyết nguyệt vị trí kia, huyết ma tay phải còn duy trì về phía trước bắt kích tư thế. Hóa ra huyết ma vừa muốn cho tiêu trần sau lưng đến cái một đòn chí mạng, cuối cùng thò ra tay phải nhưng đánh vào trong không khí để hắn có loại cự lực đánh ở bọn biển khó chịu cảm, suýt nữa phun ra một mực lao huyết mà chết. Hóa ra ý thức chiến đấu cùng bản năng chiến đấu siêu cường Tiêu Trần bắt huyết nguyệt trong đáy mắt, cảm giác được phía sau huyết ma công kích được sau lưng, quay lưng một đòn chí mạng, bình tĩnh như lang hắn không có ham mang, hắn không có lựa chọn vọt tới trước, mà là đột nhiên đổ nghiêng bay xuống. Tiêu Trần cái này một cái đổ nghiêng cử động hoàn toàn là bản năng đổ nghiêng, bởi vì hắn trong tiềm thức cảm thấy nếu như hắn tiếp tục vọt tới trước, như vậy hắn căn bản thoát khỏi không được thực lực so với hắn mạnh hơn huyết ma truy kích, rất có thể sẽ bị huyết ma bắn trúng phía sau lưng tâm, mà hắn đổ nghiêng nhưng hoàn toàn ra ngoài huyết ma dự liệu. Ẩm. Ngay vào lúc này, mấy ngàn trượng ở ngoài không trung truyền đến một đạo khủng bố đến cực điểm to lớn nổ tung, hóa ra Tiêu Trần vừa phát ra đạo kiếm quang kia cùng bay về phía Tuyết Vông Ngân đạo kia trưởng mang cuối cùng đánh vào nhau, khủng bố nổ tung cảnh tượng đem chu vi hai ngàn trượng không gian đều bao phủ, nổ tung trung tâm tựa hồ còn ra phát hiện một cái không nhỏ không gian hố đen. Cô sa không Tuyết Vông Ngân đang định gọi kim bằng thoát thần, phát hiện Tiêu Trần ra tay giúp đỡ sau không có lập tức trốn xa. khi hắn nhìn thấy kiếm mang cùng trưởng mang chạm vào nhau sản sinh khủng bố cảnh tượng, cả kinh không ngừng nuốt nước miếng, lưng một mảnh lạnh lẽo. Xèo xèo xèo. Ngay vào lúc này, Mười mấy bóng người từ huyết ma phía dưới tuyết địa bay vụt mà lên, cuối cùng dừng lại ở huyết ma phía sau. Mười mấy người này tự nhiên cái khác ma nhân cường giả, trong đó hai cái ma nhân trong tay cường giả còn nhấc theo một cái nam tử mặc áo trắng cùng một cái cô gái mặc áo đen. Nam tử mặc áo trắng cùng cô gái mặc áo đen đều nằm ở hôn mê, y phục trên người rách tả tơi, lộ ra bên trong nhuốm máu khắp nơi bừa bộn thân thể. Hai người rõ ràng là võ giả, có điều đầy người liền ngay cả trên mặt đều là vết thương. Lúc này không ngừng có máu tươi từ vô số vết thương chảy ra, vô cùng thế thảm. Nam tử mặc áo trắng cùng cô gái mặc áo đen còn chưa chết, bởi vì bọn họ còn có hơi thở sự sống có điều không nữa chỉ liệu không tốn thời gian dài bọn họ cũng sẽ bị chết lúc này bọn họ nằm ở sắp chết khu vực biên dưới. xèo xèo xèo huyết hồng huyết kỳ cùng mặt khác bốn tên ma nhân cường giả từ một bên không trung bay đến huyết ma phía trước ba trượng địa phương đồng thời hai đầu gối ngư quỷ, một mặt sợ hai túi thấp đầu nhỏ giọng run rẩy thỉnh tội nói hộ quốc đại tế tư thuộc hạ bảo vệ nhị hoàng tử bất chu xin mời đại tế tư thứ tội thứ tội các ngươi chính là chết một trăm lần đều thứ không được tội thứ huyết ma lãnh đạo nói một câu huyết mâu lấp vô tình hung quang thân hình đột nhiên lóe sáng mà ra không tới chốc lát hắn trở lại nguyên không. Tựa hồ vừa nay hắn căn bản không có động tác một đốn. ầm, ầm, ầm. Huyết Ma tránh ra cùng tránh về cực trong thời gian ngắn. Lục Đạo liên tục nổ tung ở Huyết Ma phía trước phát sinh. Cái này Lục Đạo nổ tung không phải có thể số lượng lớn nổ tung mà là Huyết kỳ sáu người đầu vụ nổ lớn. Trong lúc nhất thời sáu cụ không đầu thi xuất hiện, đáng thương Huyết kỳ sáu người liền tiêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Ngay ở trong nháy mắt bị nổi giận hung tàn Huyết Ma cho vù nát đầu, trực tiếp bị thuẫn sát. Lúc này bọn họ không đầu còn duy trì hai đầu gối quỳ xuống tư thế, có điều đã hướng về phía dưới vô lực rơi dụng. Kí. Huyết ma phía sau hơn 10 người ma nhân cường giả nhìn thấy phía trước vừa cũng còn tốt nguyên nhân quả thực 6 người, trong nháy mắt liền đã biến thành 6 cụ không đầu thi, toàn bộ kinh hai hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn phía huyết ma lánh khớp tốc sát sau lưng ánh mắt đều là kính nể cùng sợ hãi, lập tức toàn bộ buông xuống hạ xuống mặt, trong lòng thấp thỏm bất an, chỉ lo sau một khắc mình cũng đi dự huyết kỳ bọn họ góp chân. Ma thần vương triều không cần phế vật, nhiều người như vậy đều bảo vệ không được nhị hoàng tử, lưu bọn họ cần gì dùng. Huyết ma lãnh đạo nói một câu, hiển nhiên là nói cho phía sau ma nhân các cường giả nghe, nhắc nhở ma nhân các cường giả sau này phải đem hết toàn lực bảo vệ chủ nhân bằng không kết cục sẽ rất thảm, gần vua như gần quỷ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 905, Huyết Ma Tham Lam. Nghe được Huyết Ma, hắn phía sau hơn 10 người ma nhân cứng, giả, toàn bộ đan đầu gối hư quỷ không trùng, quay về Huyết Ma kính nể cực kỳ nói, thuộc hạ nhất định thề sống chết cống hiến cho ma thần Vương triều, cống hiến cho Huyết Đế, cống hiến cho hộ quốc đại tế từ cùng hai vị hoàng tử điện hạ. Ân, đều đứng lên đến đây đi. Huyết Ma không quay đầu lại liếc mắt một cái phía sau đối với hắn kinh hoàng kính nể mọi người, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn ngán ở ngoài tiêu trần Tiêu Trần tránh thoát khỏi Huyết Ma sau lưng một đòn, từ phía dưới đi vòng một vòng sau, bay đến cùng Huyết Ma bằng thẳng ngang ngàn trượng ở ngoài không trung dừng lại thân hình, còn Huyết Nguyệt vẫn như cũ bị hắn nắm ở trong tay, lúc này Huyết Nguyệt đã bị Tiêu Trần gõ hôn mê, như một cái chó chết bị Tiêu Trần tay trái bắt nhấc theo cái cổ. Không sai, Tiêu Trần đối với Huyết Nguyệt cũng sẽ không thương hương tiếp ngọc, đánh rắn đánh rập đầu, đối với kẻ địch cũng phải khống chế kẻ địch yếu ớt nhất vị trí, mà người cái cổ đúng vậy người yếu ớt nhất vị trí. Tiêu Trần tay trái để người, tay phải cầm lấy phần sắc kiếm, ánh mắt không có nhìn kỹ Huyết Ma mà là nhìn kỹ vết ma phía sau một cái ma nhân cường giả nhất theo cái kia chết nhanh nam tử mặc áo trắng, tuy rằng nam tử mặc áo trắng một thân đều là tổn thương liền trên mặt đều không có một khối tốt thịt, thế nhưng Tiêu Trần vẫn là một chút liền nhận ra nam tử mặc áo trắng đúng vậy hắn phải cứu Tiêu Hạo Nhiên. Hạo Nhiên thúc thúc, nhìn thấy Tiêu Hạo Nhiên bị thương nặng như thế tựa như lúc nào cũng muốn chết đi, Tiêu Trần sắc mặt âm trầm tới cơ điểm, ở trong lòng hô hoán một tiếng Tiêu Hạo Nhiên, lạnh lẽo nồng nặc sát khí cuồng tạp mà ra hướng về vết ma bao phủ mà đi, tay trái không tìm lòng được tăng cường sức mạnh, tựa hồ quên trong tay hắn còn có một người bạn chết. Kéo kẹt. A a a Nhẹ nhàng xương cốt sai vị tiếng vang từ hôn mê huyết nguyệt cái cổ truyền ra, sốt ruột đau đớn lại đem huyết nguyệt từ hôn mê đau tỉnh lại, đau tỉnh huyết nguyệt lập tức không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Có điều đúng vậy huyết nguyệt kêu thảm thiết thức tỉnh vô ý thức nắm chặt hai tay Tiêu Trần, cái này xem như là vận hành trong bất hạnh, nếu như hắn không tỉnh lại, mà Tiêu Trần tay trái tiếp tục dùng sức, như vậy hắn rất có thể sẽ bị Tiêu Trần bóp nát cái cổ. Ngật Nhi, Huyết Ma nhìn thấy huyết nguyệt như vậy hình dáng thê thảm, không nhịn được hô hoán huyết nguyệt một tiếng, thậm chí thân hình còn lao ra xa ba trượng, có điều khi hắn nhìn thấy Tiêu Trần dọa người con mắt hung ác mang bạo lúc bắn, hắn lập tức tỉnh táo bình tĩnh lại đây đồng thời vội vàng ham dừng thân hình. Ông ngoại, huyết nguyệt nghe được huyết ma hô hán, ánh mắt hướng về phương hướng của thanh âm nhìn phía, thấy người sau sau, như bắt được cọng cỏ cứu mệnh giống như, vội vàng cầu cứu rồi. Ông ngoại cứu ta. giết cái này ác gầm. Tiêu trần chê huyết nguyệt tội nào, trực tiếp sử dụng kiếm chui đem huyết nguyệt lần thứ hai đánh ức, bởi vì sức mạnh có chút thiên lớn, đem người sau đầu đánh ra một cái to lớn bọt máu. Nếu như ở dùng một ít lực, như vậy thật hoài nghi huyết nguyệt sẽ trực tiếp đánh dám. Khốn nạn, đừng thương tổn được ta cháu ngoại. Huyết ma nhìn thấy tiêu trần ra tay nặng như vậy, không nhịn được quát bằng đến. Phát hiện huyết nguyệt không có nguy hiểm tính mạng, mới từ từ tỉnh táo lại. Tiêu Trần nhìn thấy huyết ma như vậy quan tâm trong tay mình cầm lấy phế vật nhị hoàng tử, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nếu như huyết ma căn bản không để ý huyết nguyệt chết sống vậy sao huyết nguyệt người này bản chất không có bất kỳ ý nghĩa gì, còn không bằng trực tiếp bóp chết được. Phía dưới nên là lúc đàm phán, bởi vì Tiêu Trần cùng huyết ma thủ trong đều có đối phương phải cứu người, cái này đàm phán phòng trường rất khó, thế nhưng không thể không đàm luận, không nói chuyện, chỉ có giết chết con tin phân cao thấp. Tiêu Trần không có người thứ nhất mở miệng. Nếu như hắn người thứ nhất mở miệng, như vậy hắn sẽ nằm ở bị động đàm phán tiền đề. Hắn hiện tại nhất định phải duy trì tuyệt đối bình tĩnh tâm tình cùng lạnh khốc thái độ. Nếu để cho huyết ma biết hắn cỡ nào quan tâm Tiêu Hạo Nhiên, như vậy huyết ma sẽ lấy Tiêu Hạo Nhiên uy hiếp Tiêu Trần. liền, Tiêu Trần ở nhận ra Tiêu Hạo Nhiên sau, ánh mắt lạnh lùng cùng huyết ma đối diện đến, chờ đợi huyết ma mở miệng. Tuy rằng trong lòng biết Tiêu Hạo Nhiên bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi, thế nhưng hắn nhất định không thể mất đi bình tĩnh, phải biết kích động là ma quỷ, kích động không chỉ cứu không được Tiêu Hạo Nhiên, ngược lại sẽ đem Tiêu Hạo Nhiên triệt để đẩy vào tử vong vực sâu. Khà khà cứ việc tiêu trần không lại nhìn kỹ tiêu hạo nhiên, thế nhưng huyết ma là cái lo mà, hắn đã sớm nhìn ra tiêu trần là hướng về phía phía sau hắn ma nhân trong tay nhấc theo hai cái võ giả mà đến, liền hắn cười tàn nhẫn, trong tiếng cười còn mang theo một tiêu ung dung, tựa hồ hắn tóm lấy tiêu trần tự huyễn. Huyết ma một bên cười tàn nhẫn ngay, một bên quan sát tướng mạo quái lạ tiêu trần, trong lòng kinh ngạc không thôi, hắn không biết tiêu trần cái này tính là gì đại thần thông, hắn cũng nhận biết được tiêu trần thực lực cường đại, hắn tuyệt đối tin tưởng thực lực của tiêu trần vượt qua dương Quắc không ít. Huyết Ma tuy rằng kiến thức bao rộng, thế nhưng chưa từng có thêm qua tiêu trần loại này hình thái hình người quái vật. Đặc biệt là hắn nhìn thấy tiêu trần đôi kia đỏ như máu mang theo ngân xà hồ quang lạnh lùng con mắt càng là khiếp sợ không thôi. Mặt khác, Huyết Ma phát hiện tiêu trần trong tay phần sắt kiếm phi thường bất phàm, đối với phổ thông linh khí cũng nhìn không thuận mắt hắn lại đối với phần sắt kiếm cảm thấy hứng thú. Huyết trong con ngươi né qua một tia vẻ tham lam, trong lòng càng là quyết định giết chết tiêu trần sau thuận tiện đem phần sắt kiếm biến thành của mình. Huyết Ma tu vi mặc dù là bán thần cảnh một tầng đỉnh cao, thế nhưng hắn dù sao cũng là một cái danh xứng với thực bán thần cảnh cường giả. Hắn suy đoán ra tiêu trần cùng một cái mạnh mẽ sư tử hoang thú tổ hợp lại cùng nhau, suy đoán này tuy rằng phi thường hoang đường, thế nhưng chỉ có thể như vậy mới giải thích được tiêu trần bộ này người sư cộng thể hình thái. Mặt khác, huyết ma ở tiêu trần siêu cấp biến thân trước, hắn xa xa nhận biết được tiêu trần khí tức cùng sư tử vương khí tức, hiện tại sư tử vương không thấy tăm hơi, mà tiêu trần đã biến thành người mạnh mẽ hình quái vật, liền hắn xác định tiêu trần có một loại cùng hoang thú hợp thể bí mật động trời. Ha ha ha. Huyết Ma khát vọng được tiêu Trần bí mật. Nếu như hắn có loại này siêu cấp biến thân năng lực vậy sao thực lực của hắn liền có thể tăng vọt vậy thời điểm hắn liền có thể mạnh hơn huyết đế. Sau đó hắn là có thể thay thế được huyết đế vị trí. Do đó quân lâm thiên hạ nghĩ đến đặc ý cho hắn không nhịn được cười to đến. Tiêu Trần cảm thấy được huyết ma chính đang quan sát mình, sắp thực nói đang đánh mình thân thể bí mật, mặt ngoài không hề bị lay động, trong lòng nhưng đang lo lắng tiêu hạo nhiên không tiếp tục chống đỡ được. Ngươi trẻ tuổi, không thể không nói ngươi là bản đại tế tư gặp qua xuất sắc nhất võ giả, liền ngay cả chúng ta ma thần vương triều tuyệt đại đa số cường giả cũng không sánh bằng ngươi, ngoại trừ bản đại tế tư cùng chúng ta huyết đế. Lão phu biết trên người ngươi nắm giữ bí mật động trời, bằng không ngươi còn nhỏ tuổi không có khả năng nắm giữ quét ngang thần lòng cảnh sức chiến đấu. Huyết Ma cười to chốc lát, bắt đầu từ từ đã đến, hắn lại vừa bắt đầu liền khen bắt đầu tiêu trần, đồng thời là không để lại chỗ chống khen tiêu trần. Đây đối với tiêu căng tự mãn thực lực địch thiên hắn mà nói đã là phi thường hiếm thấy sự tình, hắn sở dĩ biểu hiện như vậy, hiển nhiên là không có lòng tốt. Quả nhiên, Huyết Ma lời kế tiếp bại lộ hắn ra tâm, chỉ nghe hắn dùng hết suy tính khinh cùng ngữ khí, khàn giọng nói, người trẻ tuổi, ngươi gọi tiêu chứ? Lão phu biết ngươi muốn cứu ta phía sau hai tên sắp chết võ giả. Như vậy đi, ngươi thả lão phu cháu ngoại đồng thời nói cho ta ngươi biến thân bí mật, thuận tiện đưa ngươi trên tay hung ác kiếm lưu lại. Lão phu có thể buông tha ngươi người, đồng thời ta có thể bảo đảm để ngươi cùng ngươi người bình yên rời đi. Làm sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 906, vô cùng mạnh mẽ. Lama, yêu cầu của ngươi còn rất nhiều a. Tiêu Trần nghe được huyết ma tham lam dở công phu sư tử ngạo, không khỏi trêu tức nói một câu. Dừng lại chốc lát, chuyển đề tài, lạnh lùng quát lên. Lama, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có tư cách nói điều kiện với ta sao? Các ngươi nhị hoàng tử mạng nhỏ đều nắm ở bảng công tử trong tay ta chỉ có thêm đem kính liền có thể bóp chết hắn. hiện tại ngươi lập tức phái ra một cái thiên long cảnh một tầng thủ hạ đem này hai cái hoang thần đại lục võ giả đưa đến xa xa con kia chim lớn phía trước. sau đó toàn bộ các ngươi ma nhân lui ra thần ma chiến trường ba tháng. băng không bản công tử lập tức phế bỏ ngươi môn nhị hoàng tử cháu ngoại của ngươi. ngông cuồng. tiểu xuất sinh, lão phu giết ngươi dễ như trở bàn tay. lão phu là cho ngươi cơ hội mới cùng ngươi đàm luận điều kiện trao đổi. ngươi còn thật sự coi chính mình có ghê gợi nào? thực sự là cho thể diện mà không cần huyết ma nghe được tiêu trần mở ra điều kiện càng thêm hung hăng, không khỏi thẹn quá thành giận đến, không ngừng bay về tiêu trần quát mắng. Nơi nào còn có thể duy trì vừa nãy bình tĩnh? Ẩm, giang giác, Tiêu Trần nghe được huyết ma như một cái dài miệng bà mang cái liên tục, vẻ mặt không hề có một chút gợn sóng, vẫn như cũ như vạn năm sông băng lánh khốc cực kỳ. Hắn chẳng muốn phí lời, trực tiếp vung lên phần sắc kiếm, sử dụng kiếm thân mạnh mẽ bắn trúng huyết nguyệt cánh tay phải, huyết nguyệt cánh tay phải xương theo tiếng mà nát. Không sai, không phải cắt thành hai đoạn, mà là từng tấc từng tấc gây nát. Lúc này huyết nguyệt cánh tay phải ngoại trừ bàn tay ở ngoài, cái khác hai cái cánh tay xương ống hoàn toàn gây nát, nói cách khác huyết nguyệt tay phải xem như là phế bỏ, coi như tương lai tiếp tốt cũng không đạt tới trạng thái bình thường mới vừa rồi bị tiêu trần gõ ngất huyết nguyệt lần thứ hai bị đau nhức đau tỉnh rồi tự nhiên cũng lần thứ hai phát ra giết lợn giống như thế lương gầm rú. khi hắn cảm giác tay phải của chính mình phế bỏ sau, không khỏi phẫn nộ quát, tiêu trần ngươi cái ác ma này, ngươi lại dám phế bỏ bổn hoàng tử tay phải, bổn hoàng tử nhất định phải đưa ngươi huyết hút khô đem thân thể chặt thành mảnh vỡ a. ô nào, tiêu trần lãnh đạm phun ra hai chữ, lần thứ hai sử dụng kiếm chui đem giống như liên huyết nguyệt gõ ngất, loại này sức mạnh vẫn như cũ thiên lớn, liền huyết nguyệt trên đầu có thêm một cái to bằng trứng gà tiểu nhân bọt máu, xấu xí đến cực điểm. khí. Huyết ma phía sau hơn 10 người ma nhân cường giả nhìn thấy Tiêu Trần lãnh khốc hung tàn thủ đoạn, toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn phía Tiêu Trần ánh mắt tràn ngập kiên kỵ, vui mừng mình không có cùng Tiêu Trần giao chiến, bằng không mình cũng chết. "Ngươi, ngươi thật tác động." Huyết ma hoàn toàn không ngờ rằng Tiêu Trần lại đột nhiên đối với Huyết Nguyệt ra tay, đồng thời ra tay vẫn như thế lãnh khốc hung tàn, không khỏi lấy làm kinh hãi, lập tức thẹn quá thành giận tới cực điểm, tức giận đến toàn bộ thân thể gầy ốm đều đang phát run, đưa tay phải ra run rẩy chỉ về một mặt lãnh khốc Tiêu Trần, trong miệng muốn mắng Tiêu Trần, cuối cùng dám tùy tiện mắng. Huyết Ma trong lòng đối với Tiêu Trần quả đoán sát phạt cùng Lệnh Khốc tâm địa cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, hắn cảm giác Tiêu Trần vô cùng trẻ tuổi, nhưng là trái tim của Tiêu Trần trí nhưng không còn trẻ nữa trái lại cực kỳ lão luyện, hắn không phải từ Tiêu Trần bề ngoài phán đoán Tiêu Trần tuổi, mà là từ Tiêu Trần tản mát ra rồi rào tràn ngập sức sống tinh lực phán đoán, đây là bán thần cảnh cường giả một hạng năng lực đặc thủ. Huyết Ma lần thứ nhất đối với một người trẻ tuổi có chút không ứng phó kịp, cái cảm giác này không được, phi thường không được, để hắn mất đi bình tĩnh trong lòng, để hắn có chút phát điên, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Ở ma thần đại lục như xúc vật giống như nhu nhược vô dụng võ giả làm sao đến hoang thần đại lục liền mỗi cái trở nên sức chiến đấu siêu cường dũng mãnh hung tàn. Tiểu xuất sinh, cùng cứu huyết nguyện, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết, kha kha Huyết ma ở trong lòng hung tận xin thề, ánh mắt hung ác cực kỳ nhìn kỹ tiêu trần, nếu như ánh mắt có thể giết người, như vậy tiêu trần lúc này đã chết mất một vạn lần. Hô! Hung ác hiện tại chỉ có thể ở trong lòng nói một chút, huyết ma cũng không dám lại tức giận mắng nhục nhã tiêu trần nếu như người sau trực tiếp đem huyết nguyệt triệt để phế bỏ vậy sao sự tình liền thật sự lớn nhiều liền hắn sâu hít vào một hơi thật sâu nỗ lực khắc chế sát ý trong lòng lạnh lùng uy hiếp nói tiêu trần lao phu khuyên ngươi hiện tại liền thả ta cháu ngoại lao phu giết người không có ngàn vạn cũng đúng 100 vạn giết võ giả cũng không xuống 10 vạn ngươi nếu như dám giết hại huyết nguyệt không chỉ các ngươi đều phải chết hơn nữa còn muốn liên lụy các ngươi ở hoang thần đại lục người thân cùng bằng hữu theo các ngươi chết mặt khác vô số hoang thần đại lục người cũng sẽ vì ta cháu ngoại trôn cùng ngầm giang giặc tiêu trần nghe được huyết ma không đáp ứng thả người trái lại cầm người thân uy hiếp mình Sát ý cùng bạo mà ra, tay phải đem phần sát kiếm luôn ra non nửa vòng, lập tức mạnh mẽ đờ ập chúng huyết nguyệt phải đầu gối vị trí, huyết nguyệt đầu gối cùng xương đuổi thoáng chốc gây nát. a ầm, Đáng thương huyết nguyệt lần thứ hai bị đau tỉnh, nhưng là còn chưa hoàn chỉnh phát ra một đạo cực kỳ bi thẳng tiêu thảm thiết, khổ rồi lần thứ hai bị tiêu trần đập hôn mê, trên đầu có thêm một cái càng to lớn hơn huyết bao, hiển nhiên tiêu trần bắt đầu mất đi kiên trì, tự nhiên ra tay không biết nặng nhẹ. Toàn trường yên tính. Hơn 10 người ma nhân cường giả toàn bộ trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ Tiêu Trần tay trái cử giật còn giống như chó chết huyết nguyệt, đặc biệt là ngay trọng chú nhìn huyết nguyệt máu thịt bè bè máu tươi cuồn bắn cánh tay phải cùng chân phải, như đang nằm mơ giống như, bình thường văn vang đắc ý vai phong lấm liệt nhị hoàng tử lại bị người tổn thương phế thành thảm như vậy. Nhị hoàng tử điện hạ, đại nguyên soái, giết cái kia nên bầm thây vạn đoạn đất ma. Hộ quốc đại tế tư, mời làm nhị hoàng tử điện hạ giữ gìn lẽ phải. Chiến trường yên tĩnh chốc lát, mười mấy vị ma nhân nhiều cường giả phân đến, bảy tình xúc động, hận không thể xông lên đem Tiêu chém thành muôn mảnh, Mỗi cái cũng gọi đến phi thường hung ác. Vẻ mặt cũng vô cùng phẫn nộ, nhưng lại nhưng không có một người dám siêu trước bản ra một bước. Toàn bộ câm miệng cho lão tử, bằng không lão tử liền để các ngươi vĩnh viễn câm miệng. Huyết Ma lần thứ nhất quay đầu lại ánh mắt lạnh lùng nhìn quét một chút chính đang gào thét không ngừng này hơn 10 người ma nhân thủ hạ, Tham thảm quát lạnh một câu, bán thần cảnh cường giả khí thế khủng bố như cuồng phong mưa sối xả giống như hướng về ma nhân thủ hạ bao trùm mà đi, sắc ý lắm liền. A. Này hơn 10 người ma nhân cường giả vốn tưởng rằng phải nhận được Huyết Ma tán thưởng, không nghĩ tới nghênh đón chính là Huyết Ma sắc ý, sợ đến toàn bộ ngậm miệng lại. Cốc cốc cốc. Bởi vì không chịu nổi bán thần cảnh cường giả khí thế mạnh mẽ vậy hơn 10 người ma nhân cường giả thân hình không khỏi triều đỉnh sau ngã xuống vài chục trượng, mới miễn cưỡng đỡ dê dừng lại thân hình, lập tức tất cả mọi người đan đầu gối quay về vết ma quỷ xuống, đồng thời toàn bộ hạ thấp mặt, căm như hến. Này hơn 10 người bị vết ma phát tiết lửa giận ma nhân cường giả, thân thể bọn họ bởi vì nội tâm hoảng sợ không kìm lòng được run rẩy đến, lúc này trong lòng bọn họ hối hận cực kỳ, hận không thể mạnh mẽ đánh mình mấy và miệng, thầm mắng mình không bận rộn, cái gì miệng. Làm rất khá. Tiêu Trấn. Ha ha ha. Xa xa truyền đến Tuyết Vô ngân hương phấn tiếng cười điên cuồng hắn vẫn xa xa quan tâm tiêu trần cùng huyết ma chiến đấu cùng đối lập nhìn thấy tiêu trần lợi hại thủ đoạn đem huyết ma cùng ma nhân cường giả chỉnh đến không còn tinh khí không khỏi cao giọng khen hay trong lòng đối với tiêu trần lo lắng ít đi quá nửa mạnh cường hãn vô cùng mạnh mẽ Tuyết vọng ngân bây giờ đối với thực lực của tiêu trần tâm trí tính cách cùng thủ đoạn chờ chút hết thệ tiêu trần rất bản chất đều định vị vì là vô cùng mạnh mẽ đối với có thể cùng bán thần cảnh lão ma hò hét tiêu trần cảm thấy cực kỳ khắc phục hoàn toàn đem tiêu trần giống như là lén không hung tàn thiết huyết phách khí một vị sát thần chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 907 huyết ma triệu vua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 Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 908, so đấu địch lực. Soạn. Huyết Ma nghe được xa không Tuyết Vô Ngân cười to, ánh mắt lạnh lùng hướng về người sau bắn như điện mà đi, ẩn dấu ở trong hắc bào tấm kia nét mặt giàn mua hồng một khối hiểm độc một khối, hiện nhiên nét mặt giàn mua có chút không nhịn được. Huyết Ma rất muốn bay qua đem cười lớn Tuyết Vô Ngân sẽ thành mảnh vỡ, thế nhưng hắn không thể, trừ phi hắn không để ý Huyết Nguyệt sinh tử, chỉ cần hắn dám đi giết Tuyết Vô Ngân, hắn tuyệt đối tin tưởng Tiêu Chẩn sẽ không chút do dự đem Huyết Nguyệt giết chết, hắn đã linh giáo qua Tiêu Chẩn lén khóc quả đoán, cũng không dám lần thứ hai mạo hiểm. Huyết Ma không có đi giết Tuyết Vô Ngân cũng không có trừng phạt thủ hạ của hắn, chậm rãi quay lại quá mức, một lần nữa đối mặt tiêu trần, bởi vì hắn cảm giác được tiêu trần hơi không kiên nhẫn, liền ánh mắt của hắn cùng tiêu trần ánh mắt đối diện đến, lạnh lùng nói, tiêu trần, ngươi đến cùng muốn ta làm thế nào mới bằng lòng buông tha huyết nguyệt. lão ma ngươi trí nhớ như thế không tốt sao? chiếu bản công tử vừa nãy nói như vậy đi làm, bản công tử nói chuyện xưa nay không nói lần thứ hai, cho ngươi nửa nén hương thời gian hoàn toàn yêu cầu của ta, bằng không ngươi liền vì là cháu ngoại của ngươi nhà sắp đi. tiêu trần lãnh đạm trả lời một câu, lạnh lùng vô tình ánh mắt cùng huyết ma đối lập, không cam lòng yếu thế không sợ chút nào so với hắn mạnh hơn rất nhiều huyết ma. Không sai, tiêu trần xác thực cảm giác huyết ma so với mình mạnh hơn rất nhiều. Có điều hắn một điểm đều sợ hai huyết ma, bởi vì hắn phát hiện tốc độ của chính mình so với huyết ma chậm không được bao nhiêu. Nói cách khác, huyết ma muốn truy sát hắn có nhất định niêm thấy, muốn đánh lén hắn vậy thì càng khó. Tiêu trần không biết hắn có thể ở huyết ma toàn lực công kích xuống tiên chỉ bao nhiêu chiêu, hắn không có tâm tư lo lắng vấn đề này, hắn chỉ biết là hắn nhất định phải cứu tiêu hạo nhiên, liều mạng cũng phải cứu. Còn hắn cuối cùng có thể hay không chiến thắng huyết ma hoặc là có thể thành công hay không đào tẩu, hắn còn chưa hề nghĩ tới. Đi được tới đâu hay tới đó cân nhắc nhiều hơn nữa cũng đúng phi công cứu tiêu hạo nhiên là việc cấp bách còn chuyện sau đó sẽ làm sao ai cũng không nói chắc được dù sao tiêu trần cùng huyết ma không có chính thức giao thủ qua vừa nãy chỉ có điều là làm nóng người mà thôi nghe được tiêu trần không chút khách khí huyết ma sát y ở trong lòng sôi trào mấy liệt mặt ngoài nhưng trái lại càng thêm lạnh lùng hắn biết nổi giận giải quyết không được vấn đề sẽ chỉ làm huyết nguyệt được càng nhiều tội hơn trừ phi hắn có dũng khí có quyết đoán từ bỏ huyết nguyệt huyết ma mặc dù đối với người khác lạnh lùng vô tình liền như vừa nãy như vậy hắn trực tiếp giết chết hai tên ma thần vương triệu đại tướng quân cùng bốn tên chiến ma đường ma nhân cường giả liền lông mày đều không hề nhũ một lần, thế nhưng huyết nguyệt không giống, bởi vì huyết nguyệt là hắn thân cháu ngoại, hổ giữ không ăn thì con, nhi tử cùng cháu trai đối với huyết ma mà nói không hề khác gì nhau. Ma nhân tuy rằng tu tập huyết ma, làm cho một người không người quỷ không ra quỷ rằng dấp, thế nhưng ma nhân thân thể nối doi tông đường công năng còn tồn tại, tự nhiên có thể cưới vợ sinh con. Nếu như ma nhân là nữ, như vậy liền không cách nào thai nghén sinh tử, bởi vì trong ma nhân nữ nhân dòng máu không thích hợp nữa thai nghén sinh mệnh. Trong ma nhân nam nhân có thể để cho bình thường nữ nhân thay mình nối tông đường, đương nhiên bọn họ không thể tìm nữ võ giả sinh con dưỡng cái chỉ có thể tìm phàm nhân trong mỹ nữ vì bọn họ nối dõi tông đường. Ma nhân là ma thần đại lục quý tộc, bọn họ cần phàm nhân nữ nhân, đó là hạ bút thành văn muốn lấy dễ kiếm, thông thường ma thần đại lục ma nhân nam tử mỗi cái ma nhân chí ít nắm giữ mấy phàm nhân nữ tử, đương nhiên có chút ma nhân nam tử căn bản không thích nữ nhân, hoặc là nói yêu thích nam nhân vậy chỉ là cá biệt tình huống. Trong ma nhân nữ nhân cũng có thể nắm giữ nam nô, dù sao các nàng cũng cần nam nhân, có điều các nàng tu luyện hết ma sao xấu xí mặt mày thông thường sẽ sợ đến nam nô không ngưng, liền rất nhiều nam nô bị các nàng hấp huyết hoặc là lấy máu mà chết. Đối lập ở trong ma nhân nữ nhân trong ma nhân nam nhân cùng phạm nhân nữ tử làm việc liền nhìn thấy hơn nhiều, có điều thông thường sẽ đem phạm nhân nữ tử doa khóc. Tiêu Trần nhìn thấy huyết ma cùng mình đối diện, không có lập tức tỏ thái độ bỏ mặc, trên mặt xuất hiện một tia vẻ không kiên nhẫn, chậm rãi rơi lên phần sắc kiếm, dự định đến đối với huyết nguyệt tới một lần tàn nhẫn. Vàng không huyết ma căn bản không trọng thị, lần này hắn dự định quay về chặt bỏ huyết nguyệt một chân cái gì. Trầm đã. Huyết ma vẫn quan tâm ngay tiêu trần nhất cử nhất động, khi hắn nhìn thấy tiêu trần lại muốn động thủ thời điểm, vội vàng lớn tiếng mở miệng gọi lại tiêu trần, lập tức ánh mắt lấp lóe mấy lần, lạnh chầm nói, tiêu trần, ngươi có gan, ta có thể đáp ứng thả người. Có điều ngươi cũng phải đem huyết ngựn nệm qua đến, xem như là trao đổi con tin làm sao? Có thể, có điều phải đợi người của ta toàn bộ rút khỏi thần ma chiến trường, còn có, ngươi người toàn bộ chạy trở về ma thần đại lục đi, đến thời điểm ta tự nhiên sẽ đem cháu ngoại của ngươi giao cho ngươi." Tiêu Trần hơi hơi lui một bước, hắn không có yêu cầu ma nhân 3 tháng không thể nào một lần nữa tiến vào thần ma chiến trường, đây là một loại lùi một bước để tiến hai bước sức lực, hắn không thể đem huyết ma làm cho quá gấp, cầu gấp còn đập tưởng, chớ nói chi là một cái ma, việc cấp bách là cứu Tiêu Hạo Nhân đồng thời để Kim Bằng cùng Tuyết Vô ngân mang theo Tiêu Hạo Nhân rời xa thần ma chiến trường sau đó trực tiếp bay đi thất tinh ảo. hoang thần đại lục rất nhanh không an toàn, tiêu hạo nhiên nếu như bọn họ lần này có thể chạy thoát, như vậy không nên tiếp tục ở lại hoang thần đại lục, bởi vì trong ma nhân tồn tại huyết ma cùng huyết đế hai người này bán thần cảnh lá ma, mà hoang thần đại lục hiện nay còn chưa có xuất hiện quá nửa thần cảnh cường giả, liền ngay cả hắc ma các tôn giả cũng đúng ma nhân, trong ma nhân lại xuất hiện ba tên bán thần cảnh cường giả, mà khác trong ma nhân cường giả tuyệt thế cũng đạt đến mấy chục, từ một điểm này xem, không thể không nói huyết ma đúng là một loại có thể rất nhanh tốc tăng cao thực lực công pháp. Từ trước mắt Hoang Thần Đại Lục xuất hiện cường giả tuyệt thế số lượng cùng Ma Thần Đại Lục xuất hiện cường giả tuyệt thế số lượng làm so sánh, rõ ràng Ma Thần Đại Lục muốn chiếm ưu thế tuyệt đối, có điều Hoang Thần Đại Lục võ giả tuyệt thế sức chiến đấu muốn so với Ma Thần Đại Lục võ giả tuyệt thế mạnh hơn nhiều, trước đây không lâu Dương Quắc cùng Tiêu Hạo Nhiên bọn họ lấy ít thắng nhiều chính là chứng minh tốt nhất. Nói cách khác, ma nhân dựa vào huyết ma trở thành cường giả tuyệt thế, vốn là con cọc giấy, căn bản không phải chân thật trở thành cường giả tuyệt thế võ giả đối thủ, vừa vặn giải thích từ xưa ta bất thắng chính câu này lợi lẽ chí lý. Nếu như Hoang Thần Đại Lục nhạy ra một cái bán thần cảnh võ giả Như vậy tin tưởng bán thần cảnh võ giả có thể như tiêu trần tiêu hạo nhiên dương quắc cùng võ giả dễ dàng nghiền ép đồng cấp ma nhân đối thủ giống như dễ dàng nghiền ép huyết ma như vậy lắm mà. Đáng tiếc, đáng tiếc hiện nay chưa từng xuất hiện bán thần cảnh võ giả, cũng không biết hoang thần đại lục liền có tồn tại hay không bán thần cảnh võ giả. đương nhiên, hoang thần đại lục xuất hiện bán thần cảnh võ giả khả năng rất sớm rời đi hoang thần đại lục, đi tới một cái khác càng to lớn hơn cường giả sân khấu khiêu chiến võ giả đỉnh cao cung điện vậy cái sân khấu chính là trung châu. Được, ta đáp ứng ngươi. Huyết ma cùng tiêu trần lạnh lùng đối diện một hồi, cuối cùng chịu vừa Tuy rằng hắn là một cái lanh huyết lắm mà. Thế nhưng hắn không làm được không để ý mình cháu ngoại huyết nguyện sự xuống còn, có điều hắn đối với Tiêu Trần thả ra lời hung ác, "Tiêu Trần, hy vọng ngươi tuân thủ ước định, nếu như ngươi thất ước, như vậy ngươi còn có các ngươi Hoang Thần Đại Lục sẽ chờ ngay chịu đựng Lao Phu cùng Ma Thần Vương Triệu Vô Tận lửa dẫn đi." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 909, tin tức gây go. Thằng ngươi." Huyết Ma nhất thanh trầm hắc chấn động vụ cận không gian, hiển nhiên cô y đối với Tiêu Trần đến rồi một cái làm kinh sợ mà huy cảnh cáo Tiêu Trần hắn có thực lực tuyệt đối giết chết Tiêu Trần cùng Hoang Thần Đại Lục võ giả. Nhưng là, Huyết Ma cho Tiêu Trần kinh sợ đó chỉ là lãng phí vẻ mà tôi. Tiêu Trần không phải là bị dọa lớn, mà là dọa người khác lớn lên, chết ở Tiêu Trần dưới kiếm cường giả nhiều vô số kể, một cái kiếm ẩm vô số kẻ địch người sẽ bị kẻ địch dọa đến. Tiêu Trần nghe được huyết ma rốt cục chịu vua, nội tâm tạm thời không có xả hơi, trái lại càng thêm cảnh giác đến, không nhìn thấy Tuyết Vô ngân mang theo Tiêu Hạo Nhiên cuối cùng rời đi hắn đều sẽ không xả hơi, sai, coi như Tiêu Hạo Nhiên bọn họ thoát hiểm, hắn cũng sẽ không xem thường. Huyết ma nhưng là một cái mèo già hóa cáo la ma, thực lực khủng bố không nói, tâm cơ cùng thủ đoạn khẳng định cũng được nếu như Tiêu Trần xem thường, như vậy rất có thể bị nhiều thiệt tỏi, thiệt tỏi lớn rất khả năng chính là làm mất đi mạng nhỏ. Tiêu Trần cũng đúng người, là người liền không muốn chết, hắn đương nhiên sẽ không cầm cái mạng nhỏ của chính mình bổ dẫn. Nghe được huyết ma mệnh lệnh, một cái thiên long cảnh một tầng ma nhân cường giả tự giác từ người mình trong tay tiếp nhận Tiêu Hạo Nhiên cùng một cô gái võ giả, sau đó hướng về Tuyết Vô Ngân vị trí bay đi. Hắn hướng về sở dĩ như vậy tự giác đó là bởi vì hắn ở hơn 10 người ma nhân cường giả trong thực lực yếu nhất, hắn không đi ai đi. Tiêu Trần nhìn thấy một cái ma nhân cường giả rốt cục mang theo Tiêu Hạo Nhiên bay đi Tuyết Vô Ngân bên kia, tâm tình khá hơn một chút, âm thầm cầu khẩn trên đường sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ, đồng thời hắn khí thế vẫn khóa chặt với ma, một khi phát hiện huyết ma có bất kỳ gì động hắn lập tức sẽ làm ra phản ứng. Tuyết vô ngân tự nhiên cũng nhìn thấy một cái ma nhân cường giả chính mang theo tiêu hạo nhiên cùng một cái nữ võ giả bay về phía hắn bên này, không khỏi tâm tình có chút kích động đến. đồng thời hắn đem vũ khí của chính mình tiêu ngọc cầm ở trong tay, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu, phòng ngừa tên tiêu ma nhân cường giả đánh lên hắn. vạn trượng khoảng cách đối với thiên long cảnh cường giả mà nói, không tính quá xa khoảng cách, cũng là bỏ ra chỉ trong chốc lát vậy tên ma nhân cường giả liền tới gần tuyết vô ngân cùng kim bằng không tới ngàn trượng khoảng cách. ngay vào lúc này, hắn đột nhiên dừng lại một chút. Tên tiêu ma nhân cường giả cái này dừng lại, nhất thời để song phương bầu không khí đột nhiên sốt sáng lên đến. Có loại dương cung bản kiếm cảm giác, đặc biệt là tiêu trần cùng tuyết vô ngân sắc mặt đột nhiên chìm xuống, bất cứ lúc nào chuẩn bị động tác. Tên tiêu ma nhân cường giả sở dĩ dừng lại một hồi, không phải muốn chơi trò giằng gì, cũng không phải được huyết ma ám chỉ muốn ra tay đánh lén tuyết vô ngân, hắn chỉ là đang do dự có hay không tiếp tục tới gần tuyết vô ngân, bởi vì hắn cảm giác tuyết vô ngân không dễ chơi, chỉ lo tuyết vô ngân ra tay đối phó hắn. Này. Bầu không khí đột nhiên biến hóa vậy tên ma nhân cường giả tự nhiên cảm giác được, hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn nó. Khi thấy mười mấy con mắt chừng chừng nhìn kỹ hắn thời điểm, không khỏi mồ hôi lạnh chẳng trề, vội vàng quay đầu lại, ánh mắt lấp lóe cùng Tuyết Vô Ngân đối diện đến, tiếp tục chậm rãi bay về phía Tuyết Vô Ngân. Tuyết Vô Ngân không có cảm giác đến tên kia ma nhân cường giả đang đùa âm như quỷ cái gì, trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, hắn không sợ người sau, nhưng là hắn lo lắng người sau xúc phạm tới Hôn Mê Tiêu Hạo Nhiên, thân là dược thánh hắn tự nhiên nhìn ra cùng nhận biết ra Tiêu Hạo Nhiên nằm ở bên bờ sinh tử, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Tiêu láo Ca, ngươi phải kiên trì lên à? Chỉ cần ngươi đến trong tay ta, ta liền có thể bảo đảm ngươi không chết, cố lên, không chịu thua kém. Ngươi cũng không thể có thể bỏ lại ta à, chúng ta nhưng là nói cẩn thận cùng đi tán gái đẹp." Tuyết vô ngân một bên ở nói thầm trong lòng chút lung ta lung tung, một bên làm tốt đỡ lấy Tiêu Hạo Nhiên chuẩn bị, bởi vì hắn tin tưởng tên kia ma nhân cường giả khẳng định không dám khoảng cách gần đem người bản giao trong tay hắn, đây là hắn từ ma nhân cường giả căng thẳng vẻ mặt đoán ra được. Quả nhiên. Tiếp theo, xèo xèo xèo, làm khoảng cách song phương 50 trượng thời điểm vậy tên ma nhân cường giả đình chỉ phi hành, ánh mắt kiêng kỵ nhìn kỹ một chút hình thể khổng lồ kim bằng lập tức ánh mắt nhìn phía Tuyết Vô Ngân, tiếp theo cầm trong tay bắt để hai người nhẹ nhàng ném đã lơ lửng giữa không trung Tuyết Vô Ngân, đồng thời thân hình sau này bay ngược mở ra. Xeo. Tuyết Vô Ngân ở Ma Nhân cường giả đem Tiêu Hạo Nhiên tung trong ngáy mắt, thân hình liền bay đi, thân hình nhiễu ra một đường vòng cung quy tích, hai tay một tay một cái đem Tiêu Hạo Nhiên cùng cái kia không biết tên nữ võ giả giáp ôm ở thân thể hai bên, sau đó bay trở về đến kim bằng trên lưng. Tuyết Vô Ngân đem Tiêu Hạo Nhiên hai người nhẹ nhàng đặt ở trên lưng kim bằng, lập tức quay về kim bằng gầm thét nói, kim bằng. triều đình hoang thần đại lục bay. Nhanh. Thu. Xeo. Kim Bằng hướng về phía xa xa tiêu trần phát ra một đạo lo lắng không muốn xa rời tiêu to, lập tức quả đoán hướng về hoang thần đại lục phương hướng bay đi. Hắn không ngu biết tình thế bây giờ nhất định phải mang theo chủ nhân hắn tiêu hạo nhiên cùng tuyết vô ngân rời đi, bằng không mọi người cũng có thể sẽ chết ở chỗ này. Mặt khác, Kim Bằng đối với hắn đại ca tiêu trần, nhị ca sư tử vương cùng tam ca phần sát kiếm ôm rất lớn tự tin, hắn tin tưởng sau ba người liên thủ hợp lực sau nhất định sẽ bình an vô sự. Dù sao tiêu trần hiện tại có huyết thân phận này siêu cao con tin ở tiêu trần nhìn thấy Kim Bằng mang theo tiêu hạo nhiên cùng tuyết vông ngân sau khi rời đi, trong lòng hạ xuống một khối đá lớn hắn tin tưởng tuyết vô ngân cái này dược thành ở chỉ cần tiêu hạo nhiên còn có một hơi ở vậy sao tiêu hạo nhiên liền có thể sống sót cái này so cái gì đều trọng yếu tiêu hạo nhiên đối với tiêu trần như từ phụ trưởng muối đã hoàn toàn thắng được tiêu trần kinh yêu nếu như tiêu hạo nhiên chết mất như vậy tiêu trần đã sớm cùng bảo Há có thể duy trì bình tĩnh như vậy cùng cưỡng chế sát ý trong lòng phế vật huyết ma nhìn thấy thủ hạ của chính mình như vậy liền nhát gan vô năng không nhịn được chửi bới một tiếng suýt chút nữa lại muốn giết người cuối cùng nhìn xuống ánh mắt một lần nữa cùng tiêu trần đối diện đến tiêu trần ngươi người ta thả hiện tại nên ngươi thả người còn không phải lúc Tiêu Trần lãnh đạm trả lời một câu, sau đó liền không nói tiếng nào, cũng không động tác, hiện nhiên là đang đợi Kim Bằng đi xa, ngược lại hắn bất động, huyết ma mấy người cũng không dám manh động, hiện tại hắn trưởng không quyền chủ động, tự nhiên không có sợ hãi. Kim Bằng hiện tại tốc độ phi hành có thể so với thần long cảnh đỉnh cao tầng 3 cường giả tốc độ cực hạ, thậm chí càng mau một chút, chỉ cần cho hắn thời gian mấy ngày vậy sao, coi như huyết ma đều khó mà đuổi theo. Nếu như có thể bay ra thần ma chiến trường vậy sao trên căn bản liền an toàn? Không phải lúc. Huyết Ma ánh mắt phát lạnh, lập tức khôi phục lạnh lùng, chính hắn rõ ràng Tiêu Trần đang trì hoãn thời gian, hắn rất muốn ra tay đem Tiêu Trần thành mảnh vỡ hắn là huyết nguyệt tính mạng không chế ở tiêu trần trong tay hắn chỉ có thể cố nên xem tâm tư nhưng đang nhanh chóng vận chuyển suy tư vẹn toàn đôi bên biện pháp chuyện này quái vật kia đến tột cùng là người nào lại câm nhị hoàng tử uy hiếp đại tế tư thật là to gan nhưng là hắn lại uy hiếp thành công thủ đoạn cao cường A. trên mặt đất ma nhân đại quân lúc gần lúc hiện nhìn thấy giữa bầu trời phát sinh tất cả khi bọn họ nhìn thấy bọn họ hộ quốc đại tế tư huyết ma ở một cái quái vật võ giả thủ hạ ăn quả đằng sau dồn dập cảm thấy không thể tưởng tượng được bởi vì huyết ma ở trong lòng bọn họ nhưng là tồn tại như thần thần cũng sẽ cầm một cái võ giả không biện pháp sao sau đó nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra vậy sao hẳn là tiêu trần cùng huyết ma so đấu định lực thời điểm xem ai trước tiên dễ kích động đáng thương xui xẻo huyết nguyệt chỉ có thể tiếp tục đảm nhiệm khổ rồi có tin chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 910, ta người này kiên trì không nên trong lúc nhất thời giữa bầu trời xuất hiện có chút khôi hài lại nghiêm túc một màn một cái người cường hãn sư quái nhân khống chế một cái ma thần vương triều hoàng tử cùng một cái khủng bố lao ma đã một đám ma nhân cường giả lệnh lùng đối lập tất cả cũng không có động tác chỉ là mắt to mắt nhỏ nhìn nhau sát ý cùng kiêu hận ở song phương trong lúc đó lan truyền Huyết Ma hiện tại đột nhiên hối hận đem con tin của chính mình để cho chạy, hiện tại nằm ở tuyệt đối bị động, cũng coi như tự làm tự chịu. Hắn suy tư đã lâu, nhưng là vẫn như cũ không nghĩ tới thích hợp biện pháp. Tiêu Trần lánh khắc quả đoán cùng mạnh mẽ để hắn bó tay toàn tập. Huyết Ma mặc dù là bán thần cảnh cường giả, thế nhưng tu vi mới đúng bán thần cảnh một tầng đỉnh cao, thuộc về bán thần cảnh cường giả trong lót đáy loại kia, thực lực đối lập ở thần long cảnh cường giả đó là mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần, nhưng là sự công kích của hắn phương thức đối lập đơn điệu một chút. Bán thần cảnh cường giả tu luyện tới hậu kỳ, có thể sẽ lĩnh ngộ rất nhiều quỷ dị thiên đạo đại thần thông, tỷ như cách không thủ vận, cách sơn đẳng lưu, chậm chạm. Công kích linh hồn chờ chút, Đáng tiếc Huyết Ma hiện tại một cái đều không làm được, chỉ có thể một ít tụ linh tăng cường tự thân hồn lực công kích cùng ý niệm khống chế năng lượng công kích vân vân. Mà những cái này đơn giản Thiên Đạo cảm ngộ đi ra nhỏ thần thông, thần long cảnh cường giả cũng có thể làm được, chỉ có điều Huyết Ma vận dụng càng thêm thông thạo huy lực cũng lớn hơn một chút thôi. Nói trắng ra Huyết Ma ngoại trừ thực lực mạnh mẽ ở ngoài, thủ đoạn công kích vẫn như cũng là khô cạn, không có cái gì đặc thù thần thông, bằng không hắn có thể ở tiêu chuẩn khống chế huyết nguyệt trước đem huyết nguyệt cứu nếu như là cứu huyết nguyện người không phải huyết ma mà là trao đổi huyết đế vậy sao tiêu trần hiện tại phòng trưng đã bị huyết đế truy sát nơi nào còn có cơ hội để tiêu trần khống chế huyết nguyện đây chính là thủ đoạn tầm quan trọng kỳ thực huyết ma có thể chọn dùng bán thần cảnh cường giả khí thế kinh sợ bán thần cảnh trở xuống võ giả tâm thần để người sau tâm thần ngắn ngủi thất thủ hắn nhưng là ở người phía sau thất thần hoảng sợ thời gian ngắn ngủi đối với người sau chấp giật ra tay phát động một đòn chí mạng huyết ma vừa nãy không để lại dấu vết thử một hồi chính là đạo kia thả người hét lớn tuy rằng không có đặc biệt nhắm vào tiêu trần thế nhưng cũng đem tiêu trần bao phủ ở khí thế của hắn bên trong nhưng là hắn phát hiện tiêu trần tựa hồ không bị khí thế của hắn kinh sợ ảnh hưởng cũng không biết là tiêu trần thực lực mạnh mẽ duyên cớ vẫn là duyên cớ của hắn đối với tiêu trần không bị hắn bán thần cảnh cường giả khí thế kinh sợ tình huống này huyết ma cực kỳ kinh ngạc cũng âm thầm vui mừng bởi vì hắn phát hiện mình thần long cảnh thủ hạ đều chống đỡ không được khí thế của hắn mà tiêu trần nhưng làm được dễ dàng lượng trước khẳng định cùng tiêu trần siêu cấp biến thân có quan hệ huyết ma trong lòng đã quyết định quyết tâm muốn bắt xuống tiêu trần đồng thời được tiêu trần biến thân bí mật nếu như hắn cũng có thể biến thân như vậy thực lực của hắn nhất định có thể tăng vọt cái này chính là cỡ nào tươi đẹp sự tình đáng tiếc đang tiết huyết ma hận không thể lập tức đem tiêu trần bắt, chỉ vì tiêu trần trong tay có huyết nguyệt người này bản chất, nếu như huyết nguyệt trao đổi là cái khác không quá quan trọng ma nhân cường giả vậy sao hắn đã sớm một trường đi qua đem người bản chất tân bút cái nát bét, còn dùng đến ngay bị tiêu trần không chế chủ động thế cuộc. đối lập thời gian để đối lập song phương đều cảm giác trải qua rất chậm, thế nhưng thời gian vẫn như cũ dựa theo bình thường tốc độ chạy trôi qua, rất nhanh một canh giờ sắp hết, tiêu trần cùng huyết ma một phương ai cũng không có nhúc nhích, vẫn như cũ lạnh lùng đối lập. huyết nguyệt cái kia kẻ sẹo trong lúc tỉnh lại một lần, nhưng là vừa tỉnh lại liền lần thứ hai bị tiêu trần gọi hôn mê tiếp tục hưởng thụ chó chết giống như lãnh ngộ có điều như vậy cũng được hôn mê không biết đau đớn chỉ là hắn chảy máu quá nhiều thêm vào phế bỏ một tay một chân thân thể trở nên cực kỳ hư nhược rồi nếu như không có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn như vậy đối lập khả năng còn muốn tiếp tục kéo dài nhưng là đại hoàng đối với tiêu trần truyền âm đánh vỡ loại này tiếp tục đối lập khả năng đại ca không được ta đột nhiên biết được mỗi lần chiến thú hợp thể có thời gian hạn chế thời gian hạn chế là ba ngày nói cách khác sau 3 ngày giữa chúng ta chiến thú hợp thể sẽ tự động giải trừ đồng thời không thể lập tức tiến hành lần sau chiến thú hợp thể tồn tại một cái gián đoạn kỳ gián đoạn kỳ là một canh giờ tin tức này là vừa nãy đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của ta cái gì thời gian hạn chế gián đoạn kỳ đại hoàng ngươi không có nói đùa ta tiêu trần nghe được đại hoàng đột nhiên đến rồi một cái nặng như vậy lớn tin tức sắc mặt đột nhiên biến tâm trạng chìm xuống ám đạo không ổn chiến thú hợp thể 3 ngày thời gian hạn chế cái này không có bao lớn vấn đề tiêu trần có thể tiếp thu nhưng là hai lần chiến thú hợp thể trong lúc đó gián đoạn kỳ vì là một canh giờ đây chính là đòi mạn một canh giờ nếu như ba ngày thời gian trôi qua vậy sau này một canh giờ tiêu trần làm sao bây giờ chẳng lẽ tiêu trần lấy thiên long cảnh hai tầng đỉnh cao thực lực đi đối kháng bán thần cảnh một tầng đỉnh cao huyết ma này không phải lấy trứng trọi đá phủ du hãm thủ đến thời điểm phòng trưng huyết ma tùy tiện đến cái bán thần cảnh uy thế liền có thể đem tiêu trần cho phát sợ tiêu trần chính là huyết ma trên thất gô ngư tùy ý huyết ma giết coi như sư tử vương cùng phần sát kiếm cũng không giữ được tiêu trần dù sao hiện tại phần sát kiếm cũng không phải huyết ma đối thủ đại ca chuyện lớn như vậy ta làm sao dám đùa giỡn trừ phi không muốn sống đại hoàng nghiêm túc trả lời tiêu trần chất vấn dừng lại một chút bắt đầu phiền muộn tả nói chết tiệt linh hồn khế Làm sao làm ra một cái có lỗi thủng chiến thú hợp thể? Lần này chúng ta muốn thảm, đại ca chúng ta làm tốt sớm một chút thoát thân dự định chứ. Cái kia lão ma nhưng là hàng thật đúng giá bán thần cảnh cường giả, chúng ta nếu như không tiến hành chiến thú hợp thể, như vậy phòng trứng ở trong tay hắn đi không ra một chiêu. Đại hoàng, ngươi tỉnh táo lại. Tiêu Trần Động Viên bắt đầu tâm tình buồn bực sư tử vương, hắn từ trước đến giờ đối mặt bất kỳ hiểm ác tình huống đều có thể duy trì lãnh khốc, chiến thú hợp thể không hoàn mỹ chỉ là để hắn ngắn ngủi giật mình, thế nhưng rất nhanh một lần nữa tỉnh táo lại, nếu chiến thu hợp thể thời gian tồn tại hạn chế cùng gián đoạn tính vậy sao chúng ta liền phải đối mặt sự thực này? Oán giận không có tác dụng gì sẽ chỉ làm chúng ta càng thêm bị động thậm chí rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Đại hoàng, ngươi nói đúng hay không? Ân, đại ca, ta có chút thất thố, để đại ca cười chê rồi. tất cả. sư tử vương đại hoàng bị tiêu trần như thế một giáo hấn, nhất thời bình tĩnh lại, phía sau lại còn nốc nết cười to đến, thật biết hắn vừa nãy hoang mang là thật sự vẫn là chứa. đại hoàng, ngươi biến hóa này cũng lớn quá rồi đó. tiêu trần bị đại hoàng trước sau tâm tình chuyển biến hướng về lớn khiến cho sững sờ sững sờ, trong lòng có chút không nói gì, một lát sau hắn thu thập tâm tình, bắt đầu suy tư làm sao đối mặt chiến thú hợp thể không hoàn mỹ tính cho bọn họ tam huynh đệ mang đến nguy cơ. Hả? Tiêu Trần sắc mặt của hắn vừa nãy biến hóa một hồi, hắn làm sao? Tiêu Trần vừa nãy sắc mặt biến đổi bị vẫn nhìn kỹ hắn huyết ma bắt lấy, huyết ma không khỏi trong lòng hơi động, suy đoán Tiêu Trần vì sao lại mặt biến sắc? Nếu như hắn có thể suy đoán đi ra vậy sao hắn có thể sẽ bởi vậy đạt được tình thế quyền chủ động, đến thời điểm hắn là có thể bóp chết Tiêu Trần, phát tiết trong lòng khuất nuốt cùng phẫn hận. Tiêu Trần không biết sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến hóa để huyết ma bắt lấy, lúc này hắn chính đang suy nghĩ kế tiếp nên làm như thế nào. Nếu như muốn không tới biện pháp giải quyết vấn đề vậy sao ba huynh đệ chúng ta có thể sẽ chôn thây ở thần ma chiến trường, trở thành vạn ngàn thi thể ba viên. Không, là hai viên, tiểu sát đúng là có thể sẽ rách hư không đào tẩu. đương nhiên, ta cùng đại hoàng cũng có thể dựa vào phần sát kiếm tiến vào hư không. đây là vạn bất đắc dĩ biện pháp. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 911 vân vũ thú khủng bố tiêu trần phân ra một tia tâm thần suy nghĩ biện pháp cuối cùng chỉ muốn đến hai cái biện pháp, một cái chính là mạo hiểm tiến vào hư không, tiểu tử nhất sinh, một cái khác chính là lấy huyết nguyện người này bản chất bức lui huyết ma. do đó vì hắn thắng được bỏ chạy thời gian, phía sau cái biện pháp này đối lập muốn an toàn hơn nhiều. thời gian qua một điểm liền ít đi một chút, ba ngày thời gian nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. 3 ngày thời gian bỏ chạy đúng là đủ. Vấn đề là huyết ma có thể hay không bé ngoan lui ra thần ma chiến trường. Nếu như huyết ma làm bộ rút đi, nhưng âm thầm theo dõi tiêu trần. Một khi phát hiện tiêu trần chiến thú hợp thể có một cái gián đoạn tính vậy sao đối với chuyện tiêu trần chính là một cái phi thường gây go sự tình. Mặt khác, nếu như huyết ma đột nhiên từ bỏ huyết nguyệt vậy sao tiêu trần lập tức liền sẽ rơi vào tình thế nguy cấp. Huyết ma là một cái lòng dạ độc ác lắm mà, ở tuyệt đối lợi ích điều động, khả năng này vẫn là tồn tại. Tuy nói hổ dữ không ăn thì con, nhưng người không phải hổ, ma nhân cũng không phải người bình thường, làm ra không phải người cử động cũng không kỳ quái chỉ có thể bước lui huyết ma sau đó mình lui ra thần ma chiến trường, đồn đại thần ma chiến trường mỗi lần mở ra thời gian 3 tháng, cũng không biết là thật hay không. Bây giờ cách thần ma chiến trường hoàn toàn mở ra gần như 1 tháng, chỉ cần kéo dài qua còn lại 2 tháng vậy sao hoang thần đại lục tình thế nguy cấp đem tự sụp đổ. Tiêu Trần cuối cùng định dùng huyết nguyệt bước bách huyết ma cùng huyết ma đại quân lui ra thần ma chiến trường, liền hắn lạnh lùng mở miệng, là ma, hiện tại nên là ngươi cùng ngươi người chạy trở về ma thần đại lục thời điểm, tương tự, ta sẽ không nói lần thứ hai, ngươi xem đó mà làm thôi." "Ngươi." "Được voi đòi tiên." Huyết Ma vẫn không có suy đoán ra tiêu trần tại sao đột nhiên biến hóa một hồi sắc mặt. Sau khi nghe người lần thứ hai cầm huyết nguyệt uy hiếp mình, không khỏi lần thứ hai nổi giận, đường đường bán thần cảnh cường giả lại bị một cái tiểu tiểu bối võ giả lần lượt uy hiếp, hắn đã bộ mặt mất hết. Hắn cái này hộ quốc đại tế tư duy vọng ở ma nhân trước mặt giảm nhiều. Tiêu trần chẳng muốn phí lời, dùng hành động thực tế chứng minh mình không phải tùy tiện nói một chút, chỉ thấy hắn chậm rãi đem huyết nguyệt lập tức ở trước người, tay phải đem phần sắt kiếm luân nửa vòng, không chút do dự hướng về huyết nguyệt xương gãy nát đuổi phải chém tới. Không sai, không phải động, là chém. Lần này tiêu Trần càng ngắt hơn, dự định đem huyết nguyệt đùi phải chém xuống đến, để huyết nguyệt triệt để trở thành phế nhân, xương đứt đoạn mất còn khả năng hoàn toàn tiếp tốt hồi phục cái thất thất bát bát, nếu như toàn bộ chân đều bị chặt bỏ đến vậy sao coi như Tuyết Vô Ngân ra tay cũng không thể hoàn toàn tiếp tốt gãy chân, trên căn bản xem như là phế bỏ. Không được, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Đừng chém. Huyết Ma nhìn thấy tiêu Trần chém người quả đoán như vậy, kinh ngạc nhảy một cái, vội vàng tê gọi không muốn chém huyết nguyệt chân phải đồng thời đáp ứng rồi tiêu Trần yêu cầu. Trong lòng nhưng làm tốt đánh giết tiêu Trần dự định, chỉ cần tiêu Trần dám chặt bỏ huyết nguyệt đuổi phải vậy sao hắn liền không nữa phòng trường huyết nguyệt sự xuống còn, sẽ cầm tiêu Trần cùng vô số hoang thần đại lục mạng người vì là huyết nguyệt cho cùng. Nếu như huyết nguyệt triệt để thành phế nhân vậy sao liền mất đi cạnh tranh ngôi vị hoàng đế tư cách, không thể trở thành hoàng đế phế vật hoàng tử ở huyết ma trong mắt căn bản không đáng giá, dù cho huyết nguyệt là hắn thân cháu ngoại hắn cũng sẽ không dù coi trọng đến mức nào. Ma thần đại lục sinh tồn hình thức so với hoang thần đại lục sinh tồn hình thức muốn tàn khốc nhiều lắm nếu như hoàng tử thành phế vật vậy sao hoàng tử địa vị cũng sẽ xuống dốc không phanh, không lại được huyết đế cùng ma thần vương chiều coi trọng, bị trở thành một cái tiện dân tự sinh tự diệt. gì? phân sát kiếm lưỡi kiếm sắc bén ở khoảng cách huyết nguyệt bắp đùi ba tấc địa phương đột nhiên dừng lại, tự nhiên là tiêu trần thu tay lại, tiêu trần sẽ không thật chặt bỏ huyết nguyệt chân, hắn chỉ là ở cùng huyết ma đánh cự tâm, rất hiển nhiên kết quả hắn thắng. nếu như huyết ma không chịu thua vậy sao hắn chỉ có thể chặt bỏ huyết nguyệt bùi phải? nghĩ thông suốt, tiêu trần lạnh nhạt mắt lắc huyết ma một chút, lãnh đạm hỏi ngược một câu, thấy người sau một bộ tức giận đến toàn thân run răng dấp, biết mình nguy hiếp thành công. Hắn từ trước đến giờ không thích làm uy hiếp người sự tình, nhưng là ma nhân ở trong mắt hắn căn bản không tính người, mà là ma là xuất sinh, vì lẽ đó hắn làm được yên tâm thoải mái. Tiêu Trần, xem như ngươi lợi hại. Huyết Ma hận không thể đem phía trước đáng ghét Tiêu Trần nuốt sống xuống, nhưng là Huyết Nguyệt ở trong tay, hắn chỉ có thể nhận vũ hoan. Huyết Mâu mạnh mẽ nhìn kỹ Tiêu Trần một chút, chậm rãi dơ lên tay phải, làm cái lui lại thủ thế, vận chuyển một tia hồn lực ở tiếng nói trong, hét lớn giống như ra lệnh, tất cả mọi người hướng về Ma Thần Vương triều phương hướng lui lại. Lập tức nghe theo. Vâng, Hộ Quốc Đại Tế Tư. Mười mấy cái ma nhân cường giả cùng mười mấy vạn ma đại quân người nghe được huyết ma ba mệnh lệnh, không dám mảy may do dự, lập tức như thủy triều xuống giống như hướng về ma thần đại lục phương hướng rút lui, có thể bay dùng bay, không thể bay dùng chạy, chính đang cuộn cuộn không ngừng thông qua kim loại liên vượt qua vực sâu ranh trời ma nhân đại quân toàn bộ thay đổi phương hướng quay lại. ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, tối om om ma nhân đại quân chạy trốn ở trên mặt tuyết, làm cho người ta một loại có hàng vạn con ngựa chạy trốn cảm giác, chấn động thần ma chiến trường mặt đất run lên run lên, khí thế có chút doạ người, đang tiếc bọn họ hiện tại là ở rút đi. Nếu như thật sự rút đi thần ma chiến trường trở về ma thần đại lục vậy sao ma thần vương triệu lần này trinh phạt hoang thần đại lục cháng cử có thể sẽ sinh non, muốn tổ chức lần thứ 2 trinh phạt hoang thần đại lục, thời gian khẳng định không cho phép. Bởi vì sách cổ trên ghi chép thần ma chiến trường mỗi ngàn năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra thời gian mới ngắn ngắn 3 tháng, qua 3 tháng này kỳ hạn, thần ma chiến trường sẽ từ từ đóng đến, không lại cho phép hai cái đại lục người thông qua thần ma chiến trường xâm lấn đối phương đại lục. Trừ phi, thần ma chiến trường phát sinh bất ngờ, đánh vỡ cái này 3 tháng hoàn toàn mở ra trạng thái thời gian kỳ hạn, nếu không thì lưu cái ma nhân xuyên qua thần ma chiến trường thời gian chỉ có hai tháng dựa theo bình thường tình huống ma nhân đại quân xuyên qua mấy trăm ngàn dặm thần ma chiến trường chỉ cần chừng hai tháng thời gian dư tháng sau như là xử lý chuyện ngoài ý muốn thời gian tỉ như hiện tại ma nhân cùng võ giả huyết chiến nếu như không có tiêu trần xuất hiện ma nhân từ lâu càn quét hoang thần đại lục võ giả tiếp tục hướng về hoang thần đại lục xuất phát đáng tiếc ma nhân cường giả gặp gỡ tiêu trần huynh đệ mấy cái hắc ma các đều ngã chồng võ ở tiêu trần huynh đệ trong tay hiện tại ma nhân đại quân cũng ở đây tiêu trần huynh đệ mấy cái liên thủ lại ăn quả đắng xem ra tiêu trần thật khả năng là khắc tinh của ma nhân lần này cần là tiêu trần không chết lần sau ma nhân khả năng liền muốn triệt để ngã chồng võ ở tiêu trần trong tay tiêu trần nhìn thấy ma nhân cường giả cùng ma nhân đại quân quả nhiên lui lại trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm ánh mắt một lần nữa cùng vẫn không có lui lại huyết ma đối diện đến lạnh lùng nói la ma ngươi cũng có thể lui tiêu trần ngươi không khỏi cũng quá kiêu ngạo quá phận quá đáng lão phu nếu như cũng lui ta cháu ngoại làm sao bây giờ ngươi trước hết đem huyết nguyệt giao cho ta ta mới có thể rút đi nếu như ta không thể cứu xuống huyết nguyệt vậy sao ngươi dựa vào cái gì áp chế ta huyết ma không chịu được tiêu trần đối với hắn quá lớn nội tâm vô cùng phẫn nộ. Nếu như không cứu huyết nguyện hắn liền rút đi, chính là hắn 10 phần đấu đất, trở lại ma thần đại lục cũng sẽ chịu được huyết đế lửa giận, huyết đế ba đạo tàn bạo chính là hắn cũng chịu được không được. Nghe xong huyết ma, tiêu trần không hề bị lay động. Nếu như cùng huyết ma thỏa hiệp, như vậy hắn chính là 10 phần đầu đất. Vì vậy tiếp tục lãnh đạm nói, ngươi trước tiên lui xuất thần ma chiến trường, sau đó rời xa thần ma chiến trường mười vạn dặm, ta thì sẽ đưa ngươi cháu ngoại đưa đến thần ma chiến trường khu vực biên giới. Tiêu trần ta nói chuyện giữ lời, cái khác không bàn nữa, mau bỏ đi, ta người này kiên trì không nên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 912, nhân thú hỗ chiến. Người nói chuyện giữ lời. Hừ hừ. Huyết Ma cười gằn, căn bản không tin tưởng Tiêu Trần Bảo đảm, bọn họ là tử địch như nước với lửa, bất kỳ bảo đảm đều là phí lời thôi. trải qua ngăn ngắn thời gian cùng Tiêu Trần tranh tài, Huyết Ma rõ ràng Tiêu Trần là một cái lòng dạ độc gắt hạng người, nếu như hắn thật lui ra Thần Ma chiến trường, như vậy Huyết Nguyệt nhất định sẽ chết ở người sau trong tay, đây là không thể nghi ngờ, bởi vì hắn cũng tương tự là lòng dạ độc gắt hạng người, trao đổi hắn cũng sẽ không bỏ qua Huyết Nguyệt. Tiêu Trần biết Huyết Ma không tín nhiệm hắn, liền dường như hắn không tín nhiệm Huyết Ma giống nhau, có điều hắn không đáng kể. Kim Bằng đã mang theo Tiêu Hạo Nhiên cùng Tuyết Vô Ngân đi xa. Hắn hiện tại có người trọng yếu bản chất ở tay, đương nhiên phải duy trì lãnh khốc tâm cùng vô tình thủ đoạn. Nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với mình. Thân kinh bách chiến trải qua đau khổ tiêu trần đương nhiên sẽ không thả loại sai lầm cấp thấp này. liền hắn lanh đạm nói, có tin hay không là tùy ngươi. Hiện tại ngươi nên lan, cho ngươi thời gian mười hơi thở biến mất ở ta trong tầm mắt. Bằng không ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi tốt cháu ngoại trên người vật từng cái từng cái lấy xuống. Ngươi dám? Được rồi, ta lùi. Huyết ma lại muốn quát mắng tiêu trần nhưng là thấy người sau đôi kia đặc thù con người hùng quang lấp lóe thời điểm, hắn vội vàng dừng miệng lập tức mặt âm trầm hướng về ma thần đại lục phương hướng bay ngược mà đi hắn bây giờ đối với tiêu trần triệt để không biện pháp xong rồi vẫn là đại ca lợi hại đem lão ma đều chỉnh đến không có tinh khí cặc cặc cặc phần sát kiếm đột nhiên truyền âm cho tiêu trần nghe hắn lung dung ngựa khí tựa hồ một điểm đều e ngại lão ma thực sự là một cái đầu thiếu hụt gan ra hỏa tung tung tung âm âm âm gào gào gào a a a ngay vào lúc này phía dưới mặt đất xuất hiện động tĩnh khổng lồ không riêng là ma nhân đại quân rút đi động tĩnh Còn có không biết đồ vật va chạm mặt đất trầm trọng tiếng vang cùng kỳ quái thú tiếng hét, ngoài ra còn có vô số người tiếng kêu thảm kinh cùng thanh, rất hiển nhiên phía dưới phát sinh cái gì có chuyện xảy ra. Hả? Giữa bầu trời huyết ma cùng ma nhân quân giả, cùng với Tiêu Trần nghe được phía dưới như vậy động tinh lớn, ánh mắt tò mò dồn dập hướng xuống đất ma nhân đại quân nhìn tới muốn biết xảy ra chuyện gì. Ồ, những kia làm món đồ quỷ quái gì vậy? Làm Tiêu Trần cùng Huyết Ma nhìn thấy mấy chục con hình thể to lớn lực công kích siêu cường quái thu ở ma nhân trong đại quân đấu đá lung tung thời điểm, Bọn họ không khỏi toàn bộ mặt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua phía dưới loại kia quái thú. Loại kia quái thú hình thể to lớn, không có một cái quái thú chiều cao chí ít là 50 mấy trượng, bề rộng chừng vài chục trượng, cao chừng 20 trượng, thân thể tự bắc cực hùng, đỉnh đầu mọc ra một đôi con mai sừng giống như sừng, buồn máu miệng rộng rỗi ra tới một đôi dài chừng 5 trượng màu trắng răng nanh, mà khắc quái thú trên lưng vờn nở ra một đôi to lớn hắc vũ cánh. Như vậy tướng mạo kỳ lạ quái vật ở Hoang Thần Đại Lục tuyệt đối không có, ở Ma Thần Đại Lục cũng chưa từng thấy, chính là bởi vì như vậy, Tiêu Trần cùng ma đều kinh ngạc, thầm nghĩ Lẽ nào loại này quái thú chính là sách cổ trên dùng văn tự sơ lược vân vũ thú? Bọn nó hình thể cũng quá to lớn tướng mạo cũng quá kỳ quái chứ. Vân vũ thú không chỉ hình thể to lớn tướng mạo kỳ quái, hơn nữa thực lực cũng mạnh mẽ, tiêu Trần cùng huyết ma nhận biết được phía dưới vân vũ thú thực lực không chợt nhưng đều phi thường mạnh mẽ, thực lực thấp nhất đều tương đương với thiên long cảnh một tầng, mạnh nhất tương đương với thần long cảnh đỉnh cao. Hiện nay xuất hiện vân vũ thú số lượng đại khái là hơn 50 đầu, nói cách khác mặt đất xuất hiện 50 đầu thực lực tương đương ở cường giả tuyệt thế to lớn quái thú ở tàn sát mười mấy 20 vạn ma nhân đại quân, cảnh tượng này chấn động độ thực tại phi thường giỏi người cũng còn tốt Vân Vũ thú trong chưa từng xuất hiện đối lập ở bán thần cảnh cường giả Vân Vũ thú, nếu không thì, Tiêu Trần cùng huyết ma đều muốn chạy chỗ chạy, bởi vì bọn họ phát hiện Vân Vũ thú sức chiến đấu siêu cường, không, là khủng bố. Vân Vũ thú hình thể khổng lồ như thế, như viễn cổ cự thú, mấy người ôm hết cự chân đạp đạp xuống, thì có không ít người bị giẫm thành thê nát, máu tươi bao tác, phàm là bị nó xông tới đá đến ma nhân không chết cũng tàn phế. Vân Vũ thú đôi kia thật dài răng nanh lực sát thương càng mạnh hơn, coi như khởi động ma lực giáp bảo vệ long tượng cảnh cùng địa long cảnh ma nhân cường giả đều chống đỡ không được Vân Vũ thú răng nanh ám sát cùng đâm giết, trên căn bản đều bị răng nanh mặc thể phân vụn thi thể mà chết mặt khác, vân vũ thú tốc độ cũng vô cùng khủng bố, so với ngang nhau thực lực nhân loại cường giả tốc độ phải nhanh gấp đôi không ngừng. Nếu như bọn chúng kích động cánh, như vậy tốc độ còn có thể tăng lên mấy lần. Nói cách khác, vân vũ thú nếu như muốn truy sát thực lực kém không nhiều võ giả hoặc là ma nhân, như vậy bọn chúng có thể dễ dàng đuổi theo hai người sau. Mới qua cái này mất một lúc, ma nhân đại quân thì có hơn vạn ma nhân chiến sĩ bị mấy chục con vân vũ thú tàn sát, nhất thời huyết đục tung tóe, vô cùng thê thảm, như địa ngục lò sát sinh giống như máu tanh khủng bố. Nếu như không có thiên long cảnh cùng thần long cảnh ma nhân cường giả tham chiến, như vậy dùng không được nửa canh giờ. Mười mấy 20 vạn ma nhân chiến sĩ sẽ bị này mười mấy con vân vũ thú tàn sát sạch sẽ. Những cái này vân vũ thú khủng bố là từ nơi nào nhô ra? lẽ nào là từ lòng đất? rất có như thế khả năng. dù sao thần ma chiến trường mặt đất tồn tại rất nhiều to lớn sâu không thấy đáy sâu thẳm hang động. vấn đề là sách cổ trên ghi chép vân vũ thú ở thần ma chiến trường mở ra thời điểm đều sẽ thâm nhập lòng đất sẽ không xuất hiện, nhưng là hiện tại nhưng xuất hiện, cái này tính vào tình huống thế nào? lẽ nào là tình huống có biến? nếu như thần ma chiến trường nếu như thật xuất hiện biến cố vậy sao sự tình liền trở nên hơi lớn nhiều? khó bề phân biệt. phúc họa tương y đĩa. Vân vũ thú xuất hiện nhất định sẽ ảnh hưởng đến tiêu trần cung huyết ma trong lúc đó tranh tài, chờ sau đó vân vũ thú đem ma nhân đại quân đều tàn sát sau, bọn nó nhất định sẽ công kích giữa bầu trời ma nhân cường giả, thậm chí công kích thực lực khủng bố tiêu trần cung huyết ma, đây là hoàn toàn khả năng. Tiêu trần cung huyết ma sắc mặt đều trở nên âm trầm đến, bọn họ cảm giác vân vũ thú phải thuộc về một loại tuyệt thế hung thú, thông thường tuyệt thế hung thú sẽ không sợ hãi bọn chúng nhân vật mạnh mẽ. Nói cách khác, vân vũ thú sớm muộn hội công kích bọn họ. Tiêu trần cung huyết ma tuy rằng không sợ cái này mấy chục con vân vũ thú. Thế nhưng bọn họ đột nhiên có loại trực giác vậy chính là thần ma chiến trường sâu dưới lòng đất khả năng tiềm tàng ngay hoặc là ngủ say ngay thực lực tương đương ở bán thần cảnh vân vũ thú, nếu như thật xuất hiện bán thần cảnh vân vũ thú vậy sao bọn họ đều đau đầu hơn. Chạy mau a. Những cái này là địa ngục đi ra hung thú. A. Một cái thiên tượng cảnh ma nhân chiến sĩ vừa hô lên một câu nói, lập tức bị một cái vân vũ thú há mồm nuốt vào trong bụng, trở thành vân vũ thú thức ăn, cũng thật là khổ rồi, thiên tượng cảnh cường giả liền như vậy bị một cái hung thú cho ăn. Gào gào gào. Hơn 50 đầu vân vũ thú tàn sát hơn vạn ma nhân chiến sĩ, ăn được thì người, nghe thấy được mùi máu tanh trở nên càng thêm hung tàn, không ngừng phát ra kinh thiên động địa kêu gào, phối hợp bọn chúng khổng lồ nhắc nhở cùng khí thế mạnh mẽ, hiện nhiên cực kỳ khủng bố. Hung tàn bạo ngược vân vũ thú so với bên trong đại hoang hoang thú muốn hung tàn nhiều lắm, khủng bố nhiều lắm, hay là bọn chúng một ngàn năm mới nhìn thấy một lần nhân loại, nội tâm hưng phấn cực kỳ liền như vậy hung ác tính quá độ chứ? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 913, vân vũ thú nội giận. ầm, ầm, ầm. ẩn chứa ba tên ma nhân cường giả sức mạnh mạnh nhất ba thanh vũ khí, dồn dập cùng ba con vân vũ thú chân trước hoặc là răng nhanh đánh vào nhau phát ra nổ vang rung trời vậy đầu dùng miệng cắn người vân vũ thú lâm thời biến chiêu đổi thành chân chức liều ma nhân cường giả vũ khí sức mạnh đụng nhau lập tức phân cao thấp ân ba cái ma nhân cường giả phát ra một đạo tiêu diên bị từng người vũ khí truyền đến sức mạnh khổng lồ chấn động đến mức bay ngược mở ra nắm vũ khí tay bị chấn động đến mức tê dại hổ khẩu toàn bộ đánh nước nếu không là ra chỉ hai đạo năng lượng phòng ngự phòng trường sẽ bị thương rất nặng dù là như vậy ba người đều bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào ngũ tạng sai vị khó chịu đến cực điểm ngược lại ba con cùng ma nhân cường giả va chạm vân vũ thú chỉ là hơi đẩy lui mấy trượng khoảng cách. Thân thể to lớn chỉ là khẽ run lên, lập tức khôi phục trạng thái bình thường. Còn bọn chúng móng đuốt cùng răng nanh có bị thương không? Ngoại trừ một đạo dấu vết mờ mờ, dám tổn thương đều không có. Bởi vậy có thể thấy được, vân vũ thú lực phòng ngự vật lý cũng chính là đối với thuần sức mạnh sức phòng ngự cũng siêu cường. Lẽ nào vân vũ thú sẽ không có bất kỳ nhược điểm? Cái này không khỏi cũng quá biến thái chứ? Hay là cần tiêu trần loại kia lực công kích siêu cường yêu nghiệt võ giả mới có thể phá tan bọn chúng phòng ngự chứ? Gào! Ba con vân vũ thú cùng tiêu lên ngửa mặt lên trời lớn gào, tanh hôi mùi phụt lên đi ra, lập tức bọn chúng hướng về này ba tên ma nhân cường giả truy sát mà đi. Tiện nhiên này ba tên ma nhân cường giả không chết, bọn nó thì sẽ không giảng hòa. Quả nhiên hung tàn cực kỳ, ngông cuồng tự đại. Đồng thời công kích bọn chúng chỗ yếu. Ta liền không tin trên người chúng mỗi cái vị trí đều đạo thương bất nhập. Một cái thần long cảnh hai tầng đỉnh cao ma nhân cường giả không tin tả, ánh mắt nhìn kỹ truy kích người mình ba con vân vũ thú, hung tận quá to. Chính hắn trước tiên từ mặt bên công kích một cái vân vũ thú con mắt. Con mắt là động vật yếu đớt nhất vị trí, không có cái gì sức phòng ngự, cơ hội bị ngoại lực đâm một cái tức phá, phá tự nhiên thành người mù. Nếu như vân vũ thú thành người mù thu tính, coi như bọn chúng ở mạnh mẽ cũng sẽ không có đất dụng võ. Sớm muộn sẽ bị ma nhân cường giả mãi chết. Huyết Yêu đại nhân nói đúng, chúng ta cùng tiến lên. Cái khác ma nhân cường giả như vừa tỉnh giấc chi bao, huyết trong con ngươi lập lòe hung quang, vung vậy ngay vũ khí từ ba phương hướng vây công này bà con Vân Vũ Thú, công kích vị trí chọn lọc tự nhiên Vân Vũ Thú con mắt, thiết hầu, bụng cung an cổng cùng đối lập yếu đối vị trí. Xèo, xèo, xèo. 11 tên ma nhân cường giả như châu chấu giống như đánh về phía to lớn Vân Vũ Thú, bọn họ toàn bộ bất chấp, Vân Vũ Thú cường đại như thế, nếu như bọn họ không toàn lực công kích Vân Vũ Thú chỗ yếu, bọn họ căn bản giết không được Vân Vũ Thú. Giết không được Vân Vũ thú cũng chỉ có thể bị Vân Vũ thú giết chết. Súc sinh. Dám đả thương lão tử, lão tử diệt các ngươi. Bị Vân Vũ thú đánh bay mở này, ba tên ma đầu cường giả cũng không có mất đi năng lực chiến đấu, bọn họ nhìn thấy Vân Vũ thú đối với bọn họ đổi tận cùng không ngừng, phẫn nộ từ tâm đến, đầu nóng lên, lại lần thứ 2 cùng Vân Vũ thú va chạm nhau đến, bất quá bọn hắn công kích vị trí cũng có thay đổi, cũng lựa chọn Vân Vũ thú chỗ yếu. Trong lúc nhất thời, 14 tên ma nhân cường giả triển khai đối với ba con Vân Vũ thú gần người vây công, khí thế như cầu động, chính là không biết có thể hay không có hiệu quả phải biết Vân Vũ thú tốc độ có thể so với phần lớn ma nhân cường giả đều phải nhanh, có lúc tốc độ nhưng là chiến thắng then chốt. Ầm, xoảng, ầm, gào. Âlu, nhân thú hôn chiến tiến hành đến phi thường kịch liệt, các loại giao kích tiếng va chạm, thú tính gào thành cùng người kêu đau đớn thanh, không dứt bên hay, ầm bị không thể tả. Hôn chiến một lúc, 15 ma nhân cường giả vây công ba con Vân Vũ thú, lại chiếm không tới cái gì thượng phòng, trái lại có chút chật vật. Bọn họ không hiểu Vân Vũ thú hình thể khổng lồ như thế động tác nhưng phi thường linh hoạt, mỗi lần bọn họ muốn công kích Vân Vũ thú chỗ yếu, đều bị Vân Vũ thú dễ dàng tránh thoát đi tới xem ra vân vũ thú cũng không phải kém thông minh hung thú trái lại thông minh phi thường cao bọn nó chiến đấu với nhau tuy rằng hung tàn cuồng bạo thế nhưng không có đánh mất lý trí đem tự thân sức chiến đấu vô cùng nhẫn nhuễn ầm ầm ầm ầm a a lại một lát sau hai tên thực lực thấp hơn mà nhân cường giả chỉ vì cái trước mắt né tránh không kịp bị hai con vân vũ thú bắn trúng thân thể liền trực tiếp tiêu thảm thiết ngay đập vào trong tuyết khổ rồi chính là vừa vặn có một con thực lực tương đương ở thần long cảnh vân vũ thú vọt tới cho nên bọn họ bi kịch quả đoán phất gầm gào một cái vân vũ thú rốt cục không tránh kịp bị cái kia huyết yêu vũ khí đâm trúng mắt phải mắt phải thoáng chốc nổ tung ra vân vũ thú bị đau phát ra một đạo kinh thiên phẫn nộ gạo lập tức điên cuồng xông tới đến như một cái phát điên nộ long nhằm phía xa không phương hướng bất thiên bất dị vừa vặn là huyết ma vị trí tìm đường chết tiết ấu đầu kia mù một con mắt vân vũ thú lại bay về phía huyết ma vậy quả thực là đi chịu chết huyết ma há lại là ma nhân cường giả có thể so sánh quả nhiên điếc không sợ súng huyết ma nhìn thấy đầu kia bị thương vân vũ thú nhằm phía mình nguyên bản mặt tâm trầm khẽ quát một tiếng huyết mâu hung quang bắn mạnh chậm rãi lên bàn tay phải. Một đạo hiểm đầu hồng trưởng mang lúc này từ hữu trưởng của hắn bắn nhanh mà đi, mục tiêu tự nhiên là đầu kia Vân Vũ thú. Huyết Ma sử dụng hồn lực công kích Vân Vũ thú, nhìn Vân Vũ thú là có hay không sẽ năng lượng công kích vô hiệu, nếu như ngay cả hắn hồn lực công kích cũng vô hiệu, như vậy Vân Vũ thú liền không khỏi quá biến thái, đến thời điểm chỉ có thể chọn dùng thuần sức mạnh đánh giết. Gào. Đầu kia bị thương Vân Vũ thú nhìn thấy Huyết Ma trưởng mang bay về phía nó, nội tâm sợ hãi đến, phát ra một đạo kinh hoàng kêu gào, đột nhiên thay đổi phương hướng bay trốn, xem ra nó chân tâm e ngại Huyết Ma ma lực công kích, tạm thời quên bị thường con mắt chuyển tới trong đầu đau nhức, biết chạy trốn. Khà Đuổi. Huyết Ma nhìn thấy Vân Vũ Thú quay đầu bỏ chạy, ẩn dấu ở bên trong hắc bảo mặt lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, trực tiếp hắn không có động tác, thần thức nhưng ở thông qua thiên đạo không chế đạo kia uy lực đủ để thuấn sát thần long cảnh ba tầng cường giả trưởng mang truy sát Vân Vũ Thú. Gào gào gào gào. Bị thương đầu kia Vân Vũ Thú phát ra cầu cứu kêu gào, chuyển tới trên mặt đất chính đang truy sát ma nhân đại quân 52 đầu Vân Vũ Thú, 52 đầu Vân Vũ Thú lập tức đình chỉ đối với ma nhân chiến sĩ truy sát, toàn bộ ngẩng đầu nhìn phía bị thương đầu kia Vân Vũ Thú, lập tức phát ra dung trời phẫn nộ gào. Tiếp theo một cái chớp mắt. Xèo xèo xèo. 52 đầu vân vũ thú nổi giận, gần như cùng lúc đó phóng lên trời, lập tức hướng về giữa bầu trời ma nhân cường giả, huyết ma cùng Tiêu Trần bay đi, trong đó có 25 đầu thực lực ở thần long cảnh trở lên vân vũ thú đem huyết ma định vì đối tượng công kích. Tiêu Trần người vô tội này cũng bị 10 con vân vũ thú định vì mục tiêu công kích, trong đó 5 con thực lực tương đương ở thần long cảnh, xem ra vân vũ thú sẽ không bỏ qua bất luận nhân loại nào cường giả. Một cái vân vũ thú bị thương làm tức giận hết thảy vân vũ thú, bọn nó chiếm số lượng ưu thế, lại không e ngại mạnh mẽ huyết ma cùng Tiêu Trần, lẽ nào bọn chúng bản thân cũng có cái gì đại thần thông, cũng hoặc là bọn chúng còn có cái khác dựa dẫm? chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 914 từng người vì là chiến xèo huyết ma thực lực mạnh mẽ bệ nghệ hết thảy vân vũ thú tiếp tục khống chế đạo kia trưởng mang truy sát đầu kia bị thương vân vũ thú trưởng mang tốc độ so với vân vũ thú tốc độ phi hành thực sự nhanh hơn nhiều liền không tới một lúc trưởng mang đuổi theo vân vũ thú đồng thời va chạm lên vân vũ thú béo tốt cái mông bạo quốc ẩm theo một đạo khủng bố vụ nổ lớn vân vũ thú cái mông nở hoa rồi vân vũ thú mạnh mẽ sức phòng ngự căn bản chống đỡ không được huyết ma hồn lực công kích không chỉ cái mông nở hoa rồi mà về phía sau nửa người đều bị khủng bố nổ tung lực phá hủy gào ầm ầm, chịu được một đòn chí mạng vân vũ thú phát ra một đạo thê thảm tiêu gạo, hướng về xuống phía trước tuyết địa nhanh chóng đập xuống mà đi, theo một đạo nặng nề lại to lớn ầm và thanh, tân tuyết thật dày bị nổ bể ra đến, nhất thời vân vũ thú xanh huyết cùng hoa tuyết đan xen vào nhau, cực kỳ yêu diễm mỹ lệ, ầm ầm ầm, gao gao gào, đập xuống ở tuyết địa con này vân vũ thú ở tuyết địa kịch liệt dây dùa một hồi phát ra một trận trước khi chết tiêu gạo, sau đó liền không lúc đích, hiện nhiên tính mạng của hắn đã đi đến cuối con đường, thực lực mạnh đến đâu chúng quy mạnh hơn có điều bán thần cảnh huyết ma, phù du hám thụ, không tự lượng sức, hừ. Huyết ma nhìn thấy một trưởng đánh gục một cái Vân Vũ thú, trong lòng đối với Vân Vũ thú sức phòng ngự có đại khái hiểu rõ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Vân Vũ thú phòng ngự có thể bị công phá vậy sao hắn liền có thể ung dung giết chết hết thể Vân Vũ thú. Đều cho lão phu cút. Đối mặt 25 đầu khí thế hùng hổ triều đình mình bay vụt mà đến Vân Vũ thú, huyết ma quát lạnh một tiếng, thân hình trong nháy mắt di chuyển, lần này hắn không có chọn dùng hồn lực tấn công từ xa, mà là dự định chọn dùng chém giết gần người, nếu hồn lực công kích có thể dễ dàng đánh giết Vân Vũ thú vậy sao hắn tự tin chọn dùng sức mạnh công kích cũng có thể đánh giết Vân Vũ thú. Ầm. Ầm. Ầm. Huyết ma thân thể nhỏ gầy, so với Vân Vũ thú to lớn hình thể vậy chính là như gặp sư phụ. Có điều tốc độ phi hành của hắn cùng tốc độ công kích đều xa xa nhanh qua Vân Vũ thú. Dù cho là cái này bảy Vân Vũ thú trong người mạnh nhất, liền hai tay của hắn dễ dàng bắn chúng ba con Vân Vũ thú thân thể, mà Vân Vũ thú liền hắn áo bào đều không có đụng tới. Đây chính là trên lệnh to lớn. Giang giác, giang giác, giang giác. Quả nhiên như huyết ma dự liệu, Vân Vũ thú phòng ngự bị huyết ma thủ trưởng sức mạnh kinh khủng ung dung cương phá, bị đánh trúng vị trí chuyển đến lanh lảnh to lớn xương gậy âm thanh. Gào, gào, gào. Ba con chịu đến trọng thương vân vũ thú dồn dập trên không trung bay ngược đến, màu xanh lục thú tính huyết như suối phun giống như dâng trào ra, huyết sái trường không, thê thảm kêu gào vang vọng hư không, đinh thay nhức gót khiến người sợ hai thần, mạnh mẽ vân vũ thú ở bán thần cảnh cường giả công kích xuống, căn bản không đỡ nổi một đòn. Xèo xèo xèo, đem so sánh huyết ma ra tay bá đạo, tiêu trần biểu hiện cũng là người ta có chút thẹn thùng, tiêu trần đối mặt mười con vân vũ thú công kích, hắn lại không có dáng trả, mà là bay trốn. Gào gào gào, nay mười con vân vũ thú nhìn thấy tiêu trần không đánh mà chạy cảm giác phi thường khó chịu, một bên kêu gào ngay, một bên truy sát tiêu trần, thế là chúng nó đi theo tiêu trần nhanh chóng đi xa. tiêu trần không đánh mà chạy lẽ nào hắn e ngại vân vũ thú, đương nhiên không phải, tiêu trần đây là một loại sách lược. huyết ma đang theo vân vũ thú bày lại chiến, tiêu trần nhất định sẽ nhân cơ hội này xa bay. tiêu trần không chắc chắn chiến thắng huyết ma, một phần mười niềm tin đều không có, đương nhiên sẽ không ngây ngốc chờ đợi huyết ma đem hết thảy vân vũ thú giết chết sau trở lại uy hiếp mình. mặt khác, tiêu trần tạm thời không dự định thương tổn vân vũ thú, bởi vì hắn có loại trực giác. Thần ma chiến trường chính là xuống hay là chính là dưới vực sâu mặt rất có thể tiềm tàng ngay một cái hoặc là mấy con bán thanh thú tính cấp bậc vân vũ thú. Nếu như hắn sát hại vân vũ thú vậy sao bằng đắc tội rồi hết thảy vân vũ thú. Vân vũ thú gần như chính là tương đương với thần ma chiến trường thổ dân cư dân. Nhân loại tiến vào thần ma chiến trường thì tương đương với xâm lấn ngoại lai người xâm lược. Vân vũ thú đương nhiên phải đối với nhân loại công kích. Vân vũ thú như vậy đoàn kết, lại có rất cao thông minh, ai sát hại bọn chúng thành viên, bọn nó tự nhiên phân rõ được. Tiêu Trần không phải người sợ chết, càng không phải sợ sự tình người, có điều hắn không cần vừa lên đến liền căn bản Vân Vũ thú gây thù hằn, một khi thật xuất hiện bán thánh thu tính cấp bậc Vân Vũ thú, hắn không có thương tổn Vân Vũ thú, mà huyết ma nhưng sát hại mấy chục con Vân Vũ thú, bán thánh thu tính cấp bậc Vân Vũ thú không cần phải nói khẳng định trước tiên đối phó với huyết ma. Giả như bán thánh thu tính cấp bậc Vân Vũ thú có thể đem huyết ma giết chết hoặc là trọng thương vậy sao đối với chuyện Tiêu Trần cùng Hoang Thần đại lục đều là đều đại hoan hỉ sự tình, chỉ là bán thánh tính cấp bậc Vân Vũ thú thật tồn tại sao? Nếu như thật sự tồn tại vậy sao liệu sẽ có xuất hiện? Tiêu Trần, ngươi lại giăng trốn. Hừ. Huyết Ma vẫn phân ra một ít sự chú ý ở Tiêu Trần trên người, đối với Tiêu Trần trốn xa hắn tự nhiên phát hiện, ánh mắt phát lệnh, tạm thời buông tha Vân Vũ thú, hướng về Tiêu Trần bay khỏi phương hướng hết tốc lực đuổi theo, căn bản không để ý ma nhân đại quân cùng ma nhân cường giả chết sống. Ở Huyết Ma trong mắt Tiêu Trần nhưng là một cái bảo tàng khổng lồ, Tiêu Trần chiến thu hợp thể, Tiêu Trần phần sát kiếm, Tiêu Trần nhanh chóng tu luyện bí mật chờ chút, đều là Huyết Ma thứ cần thiết nhất, so với Tiêu Trần tầm quan trọng vậy mười mấy cái ma nhân cường giả cùng mười mấy 20 vạn ma nhân chiến sĩ căn bản không đáng giá. Lợi ích trên hết, thực lực chí tôn. Vì tự thân lợi ích đặc biệt là thực lực của tự thân, khi sinh mấy trăm ngàn ma nhân, huyết ma con mắt đều sẽ không chắc một hồi, nếu như đến bách thời điểm bất đắc dĩ vậy sao hắn thậm chí có thể hy sinh hắn thân chó ngoại huyết nguyện sinh mệnh, đây chính là huyết ma lãnh khốc cùng vô tình bản tâm. Gào gào gào. Như thế không lâu sau, huyết ma liền giết chết 6 con vân vũ thú, hắn đã triệt để làm tức giận vân vũ thú, vân vũ thú bảy nhìn thấy hắn bay khỏi, há có thể đáp ứng. Liên còn lại hơn 40 đầu vân vũ thú ngoại trừ lưu lại 5 con, cái khác dồn dập đuổi theo hắn mà đi, hiển nhiên muốn phân ra một cái một mất một còn mới sẽ ngừng lại. Lưu lại 5 con Vân Vũ thú có thể để này hơn 10 người ma nhân cường giả cùng mười mấy vạn ma người chiến sĩ kiêng kỵ cực kỳ, ma nhân chiến sĩ lực công kích đối với Vân Vũ thú có thể trực tiếp quên, nguyên bản 15 tên ma nhân cường giả chỉ có 12 người nắm giữ sức chiến đấu, 12 cái ma nhân cường giả làm sao là 5 con Vân Vũ thú đối thủ. Quả nhiên, 12 tên ma nhân cường giả cùng 5 con Vân Vũ thú chiến đấu một lúc, lập tức cảm thấy lực bất tòng tâm, ngàn cân treo sợi tóc, lại có hai người bị thương, ngược lại Vân Vũ thú không có chịu đến tính thực chất thương tổn đồng thời càng đánh càng mạnh. Đáng chết, chúng ta căn bản không phải 5 con Vân Vũ thú đối thủ a. Hộ quốc đại tế tư đều mặc kệ ta chờ đợi, chúng ta ai trốn đường lối đi thôi. Đúng. Trốn a. Đối mặt không cách nào ngang hàng năm con vân vũ thú, 12 tên ma nhân cường giả khủng hoảng, vô tâm tái chiến, gào thét ngay hướng về ma thần đại lục phương hướng bay trốn, liền ngay cả bú sữa khí lực đều xuất ra, nhưng là vân vũ thú tốc độ so với bọn họ tuyệt đại đa số tốc độ phi hành đều phải nhanh, bọn họ có thể thành công chạy trốn sao? Gào gào gào. Năm con vân vũ thú hung ác tính đã sớm bị triệt để kích phát, bọn nó há có thể tùy ý ma nhân cường giả rời đi, dồn dập truy kích mà đi, tốc độ quả nhiên muốn so với tuyệt đại đa số ma nhân cường giả phải nhanh không ít. Nhìn dáng dấp nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra vậy sao cái này mười hai tên ma nhân cường giả và mấy chục vạn ma đại quân người đều sẽ chôn thây thần ma chiến trường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 915, vấn đề tướng mạo. Chương 945, vấn đề tướng mạo xèo xèo xèo. Tiêu Trần một tay nhấc theo sống dở chết dở huyết nguyệt, một tay cầm lấy phần sắc kiếm, hướng về thần ma chiến trường mặt phía bắc hết tốc lực phi hành. Tuy rằng huyết nguyệt đã sống dở chết dở, thế nhưng Tiêu Trần vẫn chưa thể đem hắn giết hoặc là ném. Huyết Nguyệt vẫn như cũ là một cái người rất tốt bản chất, có lúc Tiêu Trần còn có thể đem Huyết Nguyệt cho rằng một cái tấm khiên sử dụng chống đỡ vân vũ thú công kích hoặc là huyết ma công kích. Vì lẽ đó, hiện tại Huyết Nguyệt vẫn là rất có dụng. đương nhiên, nếu như Tiêu Trần không cần hắn thời điểm vậy sao hắn ngay lập tức sẽ không đáng giá một đồng. Gào gào gào, sèo sèo sèo, mười con vân vũ thú ở Tiêu Trần phía sau rất xa không trùng truy đuổi ngay Tiêu Trần, bởi vì bọn chúng tốc độ không bằng Tiêu Trần. Vì lẽ đó khoảng cách của song phương càng ngày càng xa, nhưng là bọn chúng vẫn không có từ bỏ truy đuổi Tiêu Trần. Từ một điểm này có thể thấy được bọn chúng hung tàn tính cùng nghị lực tính phi thường mạnh mẽ. 10 con vân vũ thú phía sau huyết ma tốc độ càng nhanh hơn, huyết ma cùng 10 con vân vũ thú khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn, đuổi theo vân vũ thú đó là chuyện sớm hay muộn, còn có thể hay không đuổi theo tiêu Trần hiện tại còn khó nói. Tiêu Trần sở dĩ lựa chọn phương bắc bay khỏi, hoàn toàn là cố ý phía nam là hoang thần đại lục phương hướng, hắn đương nhiên sẽ không dẫn dắt vân vũ thú cùng huyết ma thú tính bay về phía phía nam, còn phương tây cùng đông phương không biết tồn tại cái gì nguy cơ, hắn không muốn theo ý đi mạo hiểm. Thần ma chiến trường phương bắc nhưng là ma thần đại lục phương hướng. Nếu như đem mấy chục con vân vũ thú dẫn tới cái khác ma nhân đại quân cùng cái khác ma nhân cường giả nơi nào đây vậy sao nhất định sẽ phát sinh phi thường tươi đẹp sự tình. Tiêu Trần trong lòng thậm chí dự định thử nghiệm đem vân vũ thú dẫn vào ma thần đại lục, chính là không biết vân vũ thú có thể hay không rời đi thần ma chiến trường. Một khi vân vũ thú tiến vào ma thần đại lục vậy sao vân vũ thú liền triệt để cùng ma thần vương triệu là địch, đến thời điểm hắn liền có thể nhân lúc loạn chạy mất dép. Cái này âm u, sai, đây chỉ là tiêu trần một cái mưu kế. Dù sao ma nhân đại biểu chính là tà ác một phương, tiêu trần tất cả thủ đoạn đều là chính nghĩa mà chiến. Tiêu trần như kế một khi thành công vậy sao hoang thần đại lục nguy cơ có thể sẽ bởi vậy hóa giải, ma thần vương triều nếu như vội vàng cùng vân Vũ thú khai chiến vậy sao ma thần vương triều ma nhân liền căn bản không có thời gian xâm lấn hoang thần vương triều. Đây chính là một hòn đá hạ hai con chim nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Xèo xèo xèo. Giữa lúc tiêu trần triều đình bắt phi hành thời điểm, phía trước truyền đến từng trận tiếng xé gió, tựa hồ phía trước xuất hiện rất nhiều biết bay cường giả hoặc là vân Vũ thú. Không có cách nào. Bởi vì thần ma bên trong chiến trường bộ phận tồn tại xương mù cùng hoa tuyết ngăn cản người tầm mắt, coi như cường giả vận chuyển năng lượng ở hai mắt tăng cường tầm mắt lực xuyên thấu, cũng nhiều nhất nhìn thấy mấy ngàn trượng, thực lực yếu võ giả có thể thấy rõ chu vi mấy trăm trượng cảnh vật là tốt lắm rồi. Tiêu Trần nghe được phía trước truyền đến tiếng xé gió, trong lòng cảnh giác tính tăng lên rất nhiều, hắn không có lập tức chiều đỉnh bên trái hoặc là phía bên phải né tránh, càng không thể lùi về sau, hắn muốn nhìn một chút phía trước đến cùng là tình huống thế nào làm tiếp quyết đoán. Nhiều như vậy Vân Vũ thú. Siêu trước bay ra 3000 trượng sau, Tiêu Trần nhìn thấy phía trước cảnh tượng, hóa ra là một đoàn Vân Vũ thú Số lượng tuyệt đối vượt qua mấy trăm con, Vân Vũ thú phi hành phương hướng vừa vặn cùng Tiêu Trần ngược lại. Nói cách khác mấy trăm con Vân Vũ thú chính hướng về Tiêu Trần bay tới, vừa vặn đem Tiêu Trần đường cho chặn lại. Xem ra chỉ có thể về phía tây mới hoặc là đông phương bay. Hy vọng không muốn gặp lại nhóm lớn Vân Vũ thú. Bằng không ta liền bị vây quanh vậy liền trời không vui. Tiêu Trần không có dự định phá tan phía trước Vân Vũ thú vậy, không nói có thể hay không an toàn phá tan, sát hại Vân Vũ thú vậy khẳng định là không thể tránh được. Hắn tạm thời không có dự định sát hại Vân Vũ thú, liền quả đoán chuyển hướng hướng về phương tây bay đi. Gào gào gào. Đám kia Vân Vũ thú trên người tựa hồ cũng dính huyết dịch. Lấy này suy đoán bọn chúng khả năng là từ thần ma chiến trường phương Bắc một đường tàn sát ma nhân đại quân tới được, lúc này bọn chúng nhìn thấy Tiêu Trần kẻ nhân loại này, toàn bộ hưng phấn kêu gào đến, ra tốc hướng về Tiêu Trần truy đuổi mà đi. Các ngươi làm sao đều đến truy sát ta? Ta cũng không có thương tổn tộc các ngươi người một cái à, các ngươi có thể chớ ép ta đại khai sát giới à? Tiêu Trần nghe được mấy trăm con vân vũ thú hưng phấn kêu gào, ra đầu có chút tê dại, trong lòng phiền muộn chết mất, xem ra người hiền bị bắt nạt, khiến cho hắn phát hỏa trực tiếp đại khai sát giới. Vẫn may không có tốt như vậy chứ. Hướng về phương Tây phi hành mấy ngàn trượng, Tiêu Trần đột nhiên nghe được phương Tây cũng truyền đến từng trận tiếng xé gió, thầm nghĩ trong lòng không ổn, hoài nghi phương Tây cũng có lượng lớn vân vụ thú xuất hiện, đúng như dự đoán, một lát sau hắn liền phát hiện hơn ngàn con vân vụ thú như một đám lớn trắng đen xen kẽ đám mây hướng về hắn bên này bay tới. Nhìn càng nhiều vân vụ thú, Tiêu Trần Triệt để không nói gì, hắn căn bản không có thương tổn một cái vân vụ thú, nhưng lại nhưng không ngừng có vân vụ thú hướng về hắn mà đến, tựa hồ hắn thịt đặc biệt thơm giống nhau, dẫn đến lượng lớn vân thú người vị tụ tập mà tới. Truy hướng nhằm hướng đông, hy vọng đông phương không có vân vụ thú, bằng không ta liền bị vây quanh. Đối mặt hơn ngàn con vân vũ thú, Tiêu Trần quả đoán thay đổi phương hướng nhắm hướng đông mới hết tốc lực phi hành. Hắn nhưng không hy vọng bị hơn ngàn con vân vũ thú cho bao sủi tạo, Mấy chục con hơn trăm đầu vân vũ thú hắn có thể đối phó, hơn ngàn con vân vũ thú hắn liền khó đối phó. Tiêu Trần đem hy vọng chạy trốn đặt ở Đông Vương, nếu không thì chỉ có thể đấm máu phá vây rồi. Một khi bị mấy ngàn con vân vũ thú triệt để vây quanh phong tỏa, chính là hắn mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ bị mài chết. Đặc biệt là hắn cùng sư tử vương chiến thú hợp thể thời gian chỉ có thể kéo dài ba ngày. Qua ba ngày chính là gián đoạn kỳ. Đến thời điểm hắn nhưng là thật thảm. Hy vọng là mỹ hảo, hiện thế là tàn khốc. Ta chuyển hướng nhắm hướng đông phi hành vạn trượng khoảng cách sau. Tiêu Trần phát hiện Đông Phương cũng xuất hiện hơn ngàn con vân vũ thú, sắc mặt của hắn nhất thời biến thành đen, trong lòng có loại chửi má nó kích động, nhưng là đối phương là một đám xuất sinh, mắng cũng không không có tác dụng, liền mắng đến miệng một bên vẫn cứ bị hắn nuốt vào trong bụng. Mới phi hành không tới nửa canh giờ, Tiêu Trần có chút bi ai phát hiện một sự thật, đó chính là hắn lại bị mấy ngàn con mạnh mẽ vân vũ thú vây quanh. Tiêu Trần mặt âm trầm trên không trung nghe song hạ xuống, nhìn chung quanh một vòng bốn phương hướng, trong đầu nhanh chóng suy tư đối sách, lần này làm sao bây giờ? Lẽ nào thật sự muốn đấm máu phá vòng vây hay sao? Những cái này ngu xuẩn vân vũ thú làm sao đều hướng ta đến rồi? Đây là nguyên nhân gì? Đại ca, đừng cân nhắc, ta biết nguyên nhân. Đây là vấn đề tướng mạo. Phần sắt kiếm đột nhiên mở miệng nói chuyện, đợi đến tiêu trần ánh mắt nghi hoặc tìm đến phía hắn thời điểm, hắn mới cười quái dị giải thích. Bởi vì ngươi cùng nhị ca chiến thú hợp thể sau, giáng dấp thực sự quá tuấn tú, có loại kinh thiên địa kiếp quỷ thần mỹ lực. Ngươi xem vân vũ thú giáng dấp như vậy xấu xí, bọn nó tự nhiên sẽ đấu kỵ các ngươi, đấu kỵ các ngươi dĩ nhiên là hận các ngươi, hận các ngươi dĩ nhiên là muốn giết. Các ngươi, đại ca, nhị ca, gia phân tích đúng không? Cacacac, cái này cũng được. Ngạch Tiêu Trần nghe được phần sát kiếm nguyên nhân phân tích, nguyên bản không nói gì tâm tình càng thêm không nói gì. Nghĩ đến phần sát kiếm vào lúc này mới có tâm tình đùa giỡn, hắn không khỏi cười khổ không thể nào nói. tiểu sát, đừng đùa, chuẩn bị giết vân vũ thú phá vòng vây chứ. Phương hướng liền lựa chọn phương bắc, không có vấn đề. Phần sát kiếm đàng hoàng trịnh trọng hồi đáp, nghe khẩu khí của hắn tựa hồ không đem vân vũ thú khủng bố bày để ở trong mắt, thật không biết hắn vì sao tự tin như thế. Hiếm thấy chỉ bằng mượn nó hoặc là chiến thú hợp thể. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 916, Vân Vũ Thú Vương. Tiêu Trần, ngươi tiếp tục trốn a làm sao không trốn? Ha ha ha! Giữa lúc tiêu trần vừa muốn đấm máu phá vòng vây thời điểm, huyết ma treo tức từ phía nam chuyển đến. Hiện nhiên huyết ma đổi tới, đồng thời phát hiện tiêu trần vẫn bên dưới, liền mở miệng chế nhạo tiêu trần. Huyết ma, đến rất đúng lúc. Ha ha! Nghe được huyết ma âm thanh, tiêu trần tạm thời không phá vây rồi, trái lại chậm rãi xoay người mặt hướng phía nam. Hắn dự định mượn huyết ma tay đối phó vân vũ thú, ngược lại trong tay hắn có huyết nguyệt như thế có tin, chỉ cần huyết ma còn muốn huyết nguyệt cái này cháu ngoại vậy sao hắn liền có thể nằm ở quyền chủ động, cũng sẽ tạm thời an toàn. Phía nam đầu tiên xuất hiện chính là này 10 con truy đuổi tiêu Trần Vân Vũ thú, tiếp theo xuất hiện chính là một đạo nhỏ gầy bóng đen, bóng người kia tự nhiên chính là Huyết Ma. Huyết Ma sau khi xuất hiện, hắn cũng không có ra tay giết chết phía trước 10 con Vân Vũ thú, mà là dự định xem Tiêu Trần cho hay, tựa hồ một điểm đều quan tâm Tiêu Trần trong tay nhất theo Huyết Nguyệt. Hả? Huyết Ma lại không chém giết tới. Lẽ nào hắn Tiêu Trần rất nhanh phát hiện Huyết Ma dị thường, không khỏi hơi nhíu mày, trong lòng xuất hiện một cái dự cảm không tốt, cái này linh cảm chính là Huyết Ma khả năng từ bỏ Huyết Nguyệt tên rác rưởi này chÓa Để chứng minh mình linh cảm không có sai, Tiêu Trần hướng về phía xa không huyết ma lạnh lùng ý yếu nói, ma, ngươi còn không qua đây bang bản công tử giết chạy Vân Vũ thú, ngươi liền không sợ Vân Vũ thú thương tổn được bảo bối của ngươi cháu ngoại?" "Lão phu sợ cái gì? Có ngươi bảo vệ ta cháu ngoại, ta rất yên tâm, nếu như ta cháu ngoại chết mất vậy sao ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết?" Khà khà. Huyết ma ánh mắt lấp lóe một hồi, thản nhiên nói, "Quả nhiên." Nghe được huyết ma trả lời, Tiêu Trần tâm trạng chìm xuống, biết mình linh cảm đúng rồi, huyết ma đem huyết nguyện sinh tử ký thác ở trong tay của kẻ địch cái này nói rõ không quá quan tâm huyết nguyệt sinh tử, nếu như hắn quan tâm, như vậy hắn nhất định sẽ phí hết tâm tư đem hết toàn lực đem huyết nguyệt tính mạng chộp vào trong tay mình. xèo xèo xèo. bốn phía vân vũ thú nhanh chóng hướng về tiêu trần súng lại lại đây, nếu như tiêu trần còn chiêu một phương hướng phá vòng đây, như vậy chút nữa bị mấy ngàn con vân vũ thú đem hắn bao quanh vây nuốt sau, hắn muốn phá vòng vây cũng không thể. Z. nhất định phải nhanh chóng phá vây rồi, liền tiêu trần một tay nhấc theo huyết nguyệt, một tay nắm phần kiếm, rộng mở xoay người hướng về hướng đông bắc hướng về sung phong mà đi. Sở dĩ lựa chọn hướng đông bắc hướng về, đó là bởi vì hướng đông bắc hướng về là vân vũ thú đứng đầu thưa thất phương hướng. Dù sao vân vũ thú đối với tiêu trần vây quanh tư thế chưa hề hoàn toàn thành hình. Tiêu trần không có đem huyết nguyệt vứt bỏ, hắn không thể nghe huyết ma câu nói đầu tiên tin tưởng huyết ma. Huyết nguyệt là ma thần vương triệu nhị hoàng tử cái này thân phận há lại là mượn. Chỉ cần huyết nguyệt ở tay, huyết ma sẽ kiên kỵ, tự nhiên không dám đối với hắn phát động công kích. Đương nhiên, sự tình không có tuyệt đối. Nếu như huyết ma hoàn toàn không để ý huyết nguyệt sự sống còn, như vậy hắn sẽ chủ động công kích Tiêu Trần, coi như ngộ sát huyết nguyệt cũng sẽ không tiếc, dù sao Tiêu Trần cái này bảo tàng khổng lồ đối với huyết ma mà nói rất có có mê hoặc tính. Xèo xèo xèo. Tiêu Trần hết tốc lực phi hành, vừa xa thần long cảnh khí thế cuồng bạo mà ra, hướng về phía trước cùng hai bên khá xa nơi Vân Vũ Thú bao phủ mà đi, đồng thời lạnh lùng quát lớn nói: "Vân Vũ Thú, bạn công tử không muốn đối địch với các ngươi, sát hại tộc các ngươi người chính là cái kia là mà, hi vọng các ngươi tự lo lấy, bằng không ta không thể làm gì khác hơn là đại khai sắc giới, tránh ra." Gào gào gào mấy ngàn con vân vũ thú nghe được tiêu trần như hiểu mà không hiểu dồn dập kêu gào đến bọn nó cũng không có chiếu tiêu trần ý tứ tránh ra đến trái lại càng thêm cuồng bạo chen chúc mà đến căn bản không e ngại tiêu trần tựa hồ bọn chúng trong óc thiếu hụt thẳng thắn mỗi người đều là tên thô lỗ có điều mấy ngàn con vân vũ thú không có toàn bộ vây công tiêu trần mà là phân ra một nửa đi vây công huyết ma cũng không biết bọn chúng là nghe hiểu tiêu trần vẫn là gặp người liền công kích ung thú bản tính bất luận loại tình huống nào huyết ma cái kia lão ma đều không thể nào thanh nhàn quả nhiên xuất sinh dám đến công kích lao phu mù mắt chó của các ngươi Toàn bộ chết đi cho ta." Huyết Ma nhìn thấy rất nhiều vân vũ thú chiêu hắn vây công lại đây, sắc mặt trở nên hơi khó coi, huyết Mô hung quang bùng lên, toàn thân bắn mạnh ra hiểm độc hồng ánh sáng, ba phủ bắt đầu quanh người hắn ba trượng không gian, hướng về hướng đông bắc hướng về vân vũ thú xung phong mà đi, hiển nhiên hắn muốn mượn này tiếp cận tiêu trận, tìm kiếm đối với tiêu trấn cơ hội hạ thủ. "Lama, xem ngươi làm sao đã?" Tiêu Trần nhìn thấy một phần vân vũ thú bay về phía phía nam, nghe được huyết Ma quát lạnh, nhất thời rõ ràng xảy ra chuyện gì, không khỏi trong lòng cười gần đến, chỉ cần vân vũ thú không toàn bộ công kích hắn vậy sao hắn mới có cơ hội thở lấy hơi. "Xèo xèo xèo." Tiêu Trần phá vòng vây thời điểm, tận lực không sử dụng vũ lực, mà là chọn dùng tốc độ cùng kỹ xảo tránh né ra đi, cái này tuy rằng không phải tác phong của hắn, thế nhưng hắn nhìn ra lâu dài, một khi hắn giết một cái vân vũ thú vậy sao liền thu lại không được tay, đến thời điểm chỉ có thể đem toàn bộ vân vũ thú giết. Hiện nay xuất hiện vân vũ thú đã đem gần 3000 đầu, đây nhất định không phải thần ma chiến trường toàn bộ vân vũ thú, mà là một phần rất nhỏ, dù sao thần ma chiến trường đông tây phương hướng về có ít nhất mấy triệu dặm, nam bắc phương hướng cũng có mấy trăm ngàn dặm, như thế bao la địa vực khẳng định tồn tại rất nhiều vân vũ thú. Ầm ầm ầm, rầm rầm rầm. So với Tiêu Trần biết điều, Huyết ma liền có vẻ cực kỳ tiêu căng, mỗi một chưởng đánh ra đều có thể kích thương hoặc là đánh giết một cái vân vũ thú, thỉnh thoảng còn hướng về phía vân vũ thú dạy đặc không gian, khu vực phóng ra một đạo lực sát thương khủng bố hồn lực kết hợp thiên đạo năng lượng công kích. Gào gào gào. Vây công huyết ma hơn 2000 đầu vân vũ thú, nhìn thấy bọn chúng đồng bạn bị huyết ma mất một lúc liền giết chết mười mấy con, không khỏi nổi giận đến, dồn dập phát ra rung trời tiêu gạo, càng thêm điên cuồng đối với huyết ma tiến hành vây công. Không tự lượng sức. Huyết ma như một vị ác ma nằm ở vân vũ thú trung gian, bệ nghệ bốn phương tám hướng vân vũ thú, hai tay không ngừng đánh ra, từng đạo từng đạo uy lực to lớn trưởng mang bắn ra. Hướng về mỗi cái phương hướng phóng đi, rất hiển nhiên hắn muốn tốc chiến tốc thắng, chờ sau đó hắn còn muốn đi đuổi bắt Tiêu Chấn. Rầm rầm rầm, một đạo này đạo có thể dễ dàng phá tan Vân Vũ thú thân thể phòng ngự trường mang. Ở Vân Vũ thú bảy trong dồn dập muốn nổ tung lên, liền thành một vùng màu sắc hiểm độc hồng, như ở trên bầu trời giấy lên một vòng ma hỏa, tùy ý tàn phá hủy diệt Vân Vũ thú bảy. Bán thần cảnh cường giả hồn lực tựa hồ tiêu hao không xong, huyết ma không ngừng phát ra huy lực to lớn trường mang. Cái này một làn sóng hạ xuống, hắn chỉ ít phát ra ba mươi mang. Giết chết hơn trăm đầu vân vũ thú cùng tổn thương mấy trăm con vân vũ thú, bên dưới không trung bắt đầu một hồi huyết đục cốt hướng về mưa, vị tanh hôi tràn ngập ra, khiến người ta nghe ngóng buồn nôn. Kha kha kha ồ. Huyết ma coi thường bốn phương tám hướng tử vong cảnh tượng, trong miệng phát ra như ma quỷ âm u khủng bố tiếng cười, rất hài lòng mình tạo thành rất chóc, đột nhiên hắn nụ cười đột nhiên vừa thu lại, phát ra một đạo kinh ngạc tiếng, rộng mở xoay người mặt hướng phía nam, ánh mắt lấp loé kinh ngạc cùng vẻ nghiêm túc. Huyết ma sợ dĩ biểu hiện dị thường đó là bởi vì hắn đột nhiên cảm giác phía nam có một luồng để hắn đều vô cùng e dè, khí tức đang hướng ngay hắn nhanh chóng tới gần, có thể làm cho hắn đều kiên kỵ tồn tại thực lực khẳng định đạt đến bán thần cảnh. Nói cách khác lúc này đang có một cái thực lực tương đương ở bán thần cảnh nhân vật khủng bố đang hướng chiến trường này tới rồi. Cái kia nhân vật khủng bố đến tột cùng là bán thần cảnh võ giả vẫn là bán thánh thú biên giới vân vân thú vương, người sau độ khả thi phải lớn hơn một ít. Đến cùng là cái gì rất nhanh liền biết rồi. Quả nhiên, gào. Qua nhỏ thời gian ngắn ngủi, phía nam truyền đến một đạo lớn vô cùng tràn ngập phẫn nộ cùng uy nghiêm thú tính gạo. Cái đạo này thú tính gạo thanh thế so với tầm thường vân vũ thú tiêu gạo muốn vang dội nhiều lắm cũng kinh khủng hơn nhiều. Đinh Thay nhức góc, không cần phải nói tiêu gạo vân vũ thú thực lực khả năng vượt qua thần long cảnh đỉnh cao, vượt qua thần long cảnh đỉnh cao vân vũ thú vương hoặc là là bán thánh thú biên giới, hoặc là là thánh thú, còn thần thú này hầu như không có khả năng. Đầu kia vân vũ thú vương khả năng là bị thần ma chiến trường to lớn chiến đấu động tĩnh đã kinh động, hoặc là nhận biết được nó tộc thú tính bị loài người cường giả sát hại, liền từ ẩn nút hang động đi ra, rất có thể nó là từ vực sâu dưới đáy bay ra ngoài. Mặc kệ vân vũ thú vương là từ nơi nào đi ra, đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là nó sẽ sẽ không đối phó tiêu Trần, lại có hay không có thể đối đầu với ma Lập tức liền có thể gặp rõ ràng. Ta linh cảm không có sai, thần ma chiến trường thật sự ẩn nút ngay bán thánh thú Vân Vũ Thú Vương. Nghe được Vân Vũ Thú Vương kêu gào, chính đang né tránh Vân Vũ Thú công kích tiêu Trần, lấy làm kinh hãi, lập tức khôi phục bình tĩnh, trong lòng vui mừng mình không có thương tổn một cái Vân Vũ thú, có thể chính là không biết Vân Vũ Thú Vương liệu sẽ có linh cái này tỉnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Chương 917, băng hàn khí đoàn. Chương 947 Băng Hàn khí đoàn nếu như Vân Vũ Thú Vương chỉ là một trung đội trừ dị kỳ bạo quân như vậy, Tiêu Trần đối với Vân Vũ Thú Bảy một phen việc tiện xem như là bị cậu ăn, không làm được Vân Vũ Thú Vương công kích người thứ nhất chính là Tiêu Trần cũng có nói, dù sao thực lực của Tiêu Trần cảm giác đến so với Huyết Ma nhỏ yếu. Xèo xèo xèo, Tiêu Trần không có đình chỉ phá vòng đây, hắn cũng sẽ không đem hy vọng ký thác ở một cái Vân Vũ Thú Vương trên người, nhất định phải rời xa Vân Vũ Thú 7 để Huyết Ma một thân một mình đi chịu đựng Vân Vũ Thú Vương lựa giận Tiêu Trần đúng là đánh ý kiến hay, nhưng là Huyết Ma cũng không phải đứng ngốc, Huyết Ma cảm nhận được Vân Vũ Thú Vương mạnh mẽ, cũng phát hiện Tiêu Trần đang toàn lực phá vòng đây tự nhiên rõ ràng trái tim của Tiêu Trần nghĩ, không khỏi cười lạnh nói, "Tiêu Trần, ngươi không làm thương hại một cái Vân Vũ thú, là dự định mượn Vân Vũ thú Vương đối phó ta sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ để ngươi như ý?" Khà khà. Xèo xèo xẹo. Huyết Ma không lại tàn sát Vân Vũ thú, càng sẽ không đi đón đánh Vân Vũ thú Vương, mà là hết tốc lực truy đuổi Tiêu Trần, rất hiển nhiên hắn cũng muốn mượn Vân Vũ thú Vương diệt trừ Tiêu Trần, sau đó hắn ở diệt trừ Vân Vũ thú Vương, nhất cử lưỡng tiện, coi như hắn đánh không lại Mây Mù Vương cũng có thể ở Vân Vũ thú Vương đối phó Tiêu Trần thời gian thành công bỏ chạy. La Ma theo tới, thực sự là bám dai như địa a. Tiêu Trần nhận biết được huyết ma truy đuổi mình, khen như mày. Trong mắt Hàn Quang lóe lên, dự định cho huyết ma tới một lần đánh lén, thử một chút sức chiến đấu của hắn có thể hay không cùng huyết ma một trận chiến. Nếu như có thể, như vậy hắn liền căn bản không cần một mực bay trốn. Huyết Ma nhìn thấy Tiêu Trần bay đầu lại nhìn liếc qua một chút, đoán được người sau tâm tư, liền trêu tức nói, Tiêu Trần, Vân Vũ Thú Vương xuất hiện, không phải chính hợp ngươi ý sao? Ngươi làm sao còn chạy a? Khà khà! lão ma, ngươi chớ đắc ý, Vân Vũ Thú Vương không phải người mù, càng không phải đần đồ tử, ngươi giết nhiều như vậy Vân Vũ Thú, chờ bị Vân Vũ Thú Vương trả thù đi. Tiêu Trần lãnh đạm trả lời một câu, lập tức không nói nữa, ở Vân Vũ Thú 7 trong vòng tới vòng lui, tốc độ phi hành nhanh như lưu tinh, thật lo lắng hắn sẽ đâm đầu vào Vân Vũ Thú. Gào. Ngay vào lúc này, phía nam lại truyền tới một đạo Vân Vũ Thú Vương kêu gào, nghe thanh âm như ở huyết ma cùng Tiêu Trần bên thai nổ vang, không khỏi hấp dẫn hai người quay đầu lại nhìn tới. Quả nhiên, một cái so với Vân Vũ Thú phải lớn hơn gấp đôi không ngừng Vân Vũ Thú từ phía nam trong sương mù sông lên bay ra ngoài, khí thế hùng hổ, quát bắt đầu đầy trời quần phong, đem phủ cận xương cùng hoa tuyết miễn cưỡng ép ra, nó đôi kia lục mâu phóng xạ ra hung ác ánh sáng khiến người ta không dám cùng hướng về đối diện. Mặt khác, cái này đầu hình thể lớn vô cùng vân vũ thú vương tản mát ra, huy thế so với cái khác vân vũ thú phải cường đại mười mấy lần không ngừng. Rất hiển nhiên thực lực của nó đã đột phá đến bán thánh thú biên giới. Bán thánh thú hoàn toàn có thể so sánh nhân loại bán thần cảnh, chỉ là không biết con này bán thánh thú biên giới vân vũ thú vương đến cùng đạt đến bán thánh thú biên giới cái nào giai đoạn. Nếu như là trung hậu kỳ, như vậy huyết ma đều chỉ có thoát thân thôi. Dù sao hung thú sức chiến đấu phi thường khủng bố, từ phổ thông vân vũ thú sức chiến đấu liền có thể thấy được. Không được, đây là một cái bán thánh thú trung kỳ vân vũ thú vương ta đều không hẳn là đối thủ của nó. Huyết Ma đầu tiên nhìn nhìn thấy Vân Vũ Thú Vương liền phát ra kinh ngạc, huyết trong con ngươi xuất hiện vô cùng e dè vẻ, thân hình đột nhiên ra tốc phi hành, nhanh chóng rút ngắn cùng Tiêu Trần khoảng cách. Tiêu Trần nhìn thấy Vân Vũ Thú Vương đôi kia phóng xạ hung ác mang lục mâu, trong lòng sau khi biết người khẳng định không cách nào giao lưu, bây giờ có thể trốn bao nhanh, bỏ chạy bao nhanh, trốn chạy chậm sẽ chờ ngay bị người sau công kích, khi hắn nhìn thấy Huyết Ma ra tốc truy đuổi mình sau, không khỏi bạ một câu chửi bậy, "Lama! Chớ cùng ngay lão tử." Tiêu Trần, chờ sau đó để nguyên thử bị bán thánh thú truy sát vị, khà khà. Huyết ma cảm giác được Vân Vũ Thú Vương tốc độ so với mình còn phải nhanh một chút, nội tâm có chút sốt sắng, thế nhưng không có biểu lộ ra, nhưng mở miệng hù dọa Tiêu Trần, cho Tiêu Trần chế tạo áp lực. Tiêu Trần cũng cảm giác được Vân Vũ Thú Vương tốc độ khủng bố, biết hắn cùng huyết ma tốc độ cũng không bằng Vân Vũ Thú Vương, vì để cho Vân Vũ Thú Vương đầu tiên công kích huyết ma, liền cố ý tăng cao tiếng nói, cười gần phản bác: Là ma, ngươi chớ đắc ý, tốc độ của ngươi cũng không bằng Vân Vũ Thú Vương, ngươi giết nhiều như vậy Vân Vũ thú, Vân Vũ Thú Vương không phải ăn người không thể." Ha ha ha. "Ngươi, cẩu tạp chủng, lão phu." Huyết ma nghe được Tiêu Trần lại giọng Sau khi biết người là đang cô ý chú ý cho Vân Vũ Thú Vương nghe, đột nhiên cảm giác sau lưng bị Vân Vũ Thú Vương lạnh lẽo ánh mắt khóa chặt, nhất thời tức giận đến đỉnh đầu suýt chút nữa bốc khói. Phốc phốc phốc. Giữa lúc Tiêu Trần cùng Huyết Ma bay trốn thời điểm, bốn phương tám hướng Vân Vũ Thú bầy đột nhiên há miệng to như chợ máu, phụt lên ra một đoàn khí màu trắng thể bay vụ hai người, hơn 3000 đầu Vân Vũ Thú chính là hơn 3000 đoàn trọng đại màu trắng khối không khí, liên hợp lại cùng nhau như một đám lớn bạch vân hướng về hai người bao phủ bao trùm mà đi. Màu trắng khối không khí sau khi xuất hiện, phù cận nhiệt độ chợt giảm xuống, không khí tựa hồ bị đông lại. Rất hiển nhiên màu trắng khối không khí là một luồng nhiệt độ cực thấp hàn khí đoàn, bằng không sẽ không tạo thành hiệu quả như thế này, xem ra Vân Vũ thú bầy nhìn thấy bọn chúng đại vương đến, đến rồi, liền dồn dập lấy ra đòn sát thủ đối phó kẻ địch rồi. Hàn khí này thật đông người, nếu như hàn khí phụ thể, ta phòng trừng trong nháy mắt bị đông cứng chứ. Vẫn là tránh thoát đi cho thỏa đáng. Tiêu Trần cảm giác nhiệt độ đột nhiên lạnh gió to, không khỏi dùng mình một cái, con ngươi co rút lại, vội vàng hướng về phía dưới bay xuống đi, tránh né hướng về hắn hợp lại tới được hàn khí đoàn. Vân Vũ thú còn có thể phốc thủ hàn khí Huyết ma cũng đối với Vân Vũ thú đột nhiên phát ra đại chiêu cũng lấy làm kinh hãi, vội vàng ở trên người ra chỉ một nguồn năng lượng vòng bảo vệ, bảo đảm không có sơ hở nào. Nếu như hắn bị đồng cứng chốc lát, bị phía sau Vân Vũ thú vương truy đuổi lên vậy sao hắn liền muốn khóc, đến thời điểm hắn liền không thể không đối mặt Vân Vũ thú vương công kích. Nhân loại đáng chết, các ngươi lại dám xông vào chúng ta mây mù băng thú tính bộ tộc, còn tàn hại chúng ta nhiều như vậy tộc nhân, không thể tha thứ. Bàn vương phải đem các ngươi xé thành nát tan, bằng không nan giải mối hận trong lòng của ta. Ngay vào lúc này, chỉ kêu gào hai lần Vân Vũ thú vương lại miệng nói tiếng người, âm thanh to lớn vang Như Hồng Trung vã hượng phát ra âm thanh một đốn, nghe lời nói của hắn đối với Tiêu Trần cùng Huyết Ma, đặc biệt là đối với Huyết Ma căm hận không ngớt. Mặt khác, Vân Vũ Thú Vương còn tự mình nói ra bọn chúng là mây mù băng thú tính bộ tộc. Theo nhân loại sách sử sách cổ ghi chép tên có xuất ra vào. Miễn cưỡng nở dề tránh thoát khỏi hàn băng khối không khí, Tiêu Trần nghe được Vân Vũ Thú Vương mở miệng nói chuyện, không có chút nào kỳ quái, nếu như bán thánh thú đều không biết nói chuyện, như vậy liền không phải bán thánh thú, sư tử vương mới đúng cấp 9 yêu thú sẽ miệng nói tiếng người, bán thánh thú sẽ nói mới bình thường. Nghe ra mây mù băng thú vương sự phẫn nộ, Tiêu Trần trong lòng mặc dù có chút căng thẳng, thế nhưng không có hoàn sợ hắn một bên sát mặt đất bay vụn, một bên lớn tiếng nói, thánh thú tiền bối, ta tuy là vị võ giả nhân loại, thế nhưng không có thương tổn qua ngươi con rồng dân, ngược lại cái kia lão ma nhưng sát hại ngươi mấy trăm con rồng dân, ngươi nếu như không tin, có thể hỏi một chút ngươi con rồng dân. đáng ghét cầu tạp trùng, lại ôm lão tử, lão tử giết ngươi. huyết ma nghe được tiêu trần mở miệng lần nữa kích tướng mây mù băng thu vương, tức giận đến phát điên, mất đi lý trí, liều lĩnh quay về tiêu trần đánh ra một trưởng, nhất thời một đạo trưởng mang hướng về ngàn trưởng ở ngoài tiêu trần truy kích mà đi. Xeo xeo xeo mây mù băng thú vương một bên truy đuổi huyết ma, một bên hung tỵ nói, lão ma, không cần tên tiểu tử kia nói cho bản vương, bản vương cũng biết là ngươi giết ta không ít con dân, ngươi trước tiên chịu chết đi, cùng giết ngươi, bản vương lại đi bắt cái kia quái lạ tiểu tử. hừ, xuất sinh, ngươi cho rằng lão phu thật sợ ngươi, lão phu một cái tay liền có thể bóp chết ngươi, ngươi có tin hay không? huyết ma đầu tiên là bị tiêu trần khí hai lần, bây giờ nghe mây mù băng thú vương nói trước tiên muốn làm sạch hắn, càng thêm tức giận, liền không giữ mồm giữ miệng phản kích một câu mây mù băng thú vương, nhưng là huyết ma chỉ nói không làm, tiếp tục truy sát tiêu trần. Hiển nhiên hắn không muốn cùng Mây Mù Băng Thú Vương lập tức khai chiến, vẫn là có ý định trước hết giết đáng ghét tiêu trận, có điều hắn câu nói này triệt để làm tức giận Mây Mù Băng Thú Vương, lập tức hắn liền muốn theo nhất thời thoải mái trả giá thật lớn. Quả nhiên, phốc, xèo xèo xèo, Mây Mù Băng Thú Vương nghe được Huyết Ma đối với hắn sỉ nhục cùng miệt thị lời nói, lập tức bạo nộ rồi, mở ra đủ để nuốt vào một cái thành niên voi lớn buồn máu miệng rộng, phốc phun ra một đóa đường kính 5 trượng to nhỏ hàn băng khối không khí, hàn băng khối không khí hướng về Huyết Ma bắn tới, tốc độ so với Huyết Ma tốc độ phi hành phải nhanh hơn gấp đôi. Răng giác, giang giác to lớn hàn băng khối không khí không riêng tốc độ khủng bố, uy lực cũng khủng bố. cái khác mây mù băng thu tính hàn băng khối không khí chỉ là đem vụ cận không khí hạ nhiệt độ cái băng, nó ngược lại tốt, không chỉ đem không khí đông thành nước đá, hơn nữa đem phụ cận không gian đều đông đến vặn vẹo biến hình. nếu như nhiệt độ thấp hơn điểm vậy sao hoài nghi nó có thể đem hư không đông nước? chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. chương 918, một kiếm gia phong vân biến, chết tiệt xuất sinh. như vậy hung tàn đã độc huyết ma thân là bán thần cảnh cường giả năng lực nhận biết cường đại cỡ nào, phía sau bắn mạnh mà đến khủng bố hàn băng khối không khí hắn tự nhiên nhận biết được. Không khỏi tức giận mắng bắt đầu mây thú tính băng thú vương, đồng thời thay đổi phi hành phương hướng, ý đồ tránh né đi hàn băng khối không khí truy kích. Huyết Ma nhận biết được mây mù băng thú vương hàn băng khối không khí khủng bố nhiệt độ thấp, cảm giác răng trên răng dưới sỉ đều ở run, phía sau lưng lạnh cả người, tự nhiên không dám để cho hàn băng khối không khí tiếp cận mình, liền điên cuồng né tránh đến. Nhưng là bán thánh thú năng lượng công kích nhưng là dễ như vậy lại tránh. Xèo xèo xèo, giang giác giang giác, đoàn kia khủng bố hàn băng khối không khí ở mây mù băng thú vương điều khiển từ xa xuống, thay đổi phương hướng hướng về huyết ma tiếp tục truy kích mà đi, ven đường không ngừng đông lại không khí. Hàn băng khối không khí qua đi, đông lại thành khối băng không khí chậm rãi tuyết tan vỡ vụn ra đến, hướng xuống đất rơi dụng mà đi. Còn đuổi theo. Huyết ma nhận biết được hàn băng khối không khí thay đổi phương hướng đuổi theo, tâm tình không khỏi buồn một đến, mất đi bán thần cảnh cường dạn nên có bình tĩnh hơn hửng, hắn biết không đem hàn băng khối không khí hủy diện, hàn băng khối không khí sẽ truy kích hắn một quãng thời gian, cho đến khi hàn băng khối không khí tự mình tiêu tan mới thôi. Cho lão phu phá. Vì tự thân hoàn toàn, huyết ma quyết định phá hủy truy kích hắn đoàn kia khủng bố hàn băng khối không khí. Liên rộng mở xoay người mặt hướng Hàn Băng khối không khí, một bên bay ngược một bên phát ra một đạo trưởng mang hướng về Hàn Băng khối không khí va chạm mà đi. Nói đến huyết ma phương thức công kích cũng thật là đơn điệu, ngoại trừ trưởng mang vẫn là trưởng mang, lẽ nào hắn thật sự coi chính mình có thể một tay che trời? Đáp án là phủ định. Cái này không, huyết ma gặp gỡ đối thủ, trước đây không lâu ở Tiêu Trần nơi đó ăn quả đắng, hiện tại lại bị Mây Mù Băng Thú Vương truy kích, Tiêu Trần không hẳn là đối thủ của hắn, thế nhưng Mây Mù Băng Thú Vương khẳng định là hắn cường lực đối thủ, dù sao hung thú không phải là tên kia dễ dàng đối phó. Ầm. Sau một chốc Huyết Ma trưởng mang cùng Mây Mù Băng Thú Vương Hàn Băng khối không khí tao ngộ đồng thời đánh vào nhau, lập tức phát sinh khủng bố vụ nổ lớn, nổ tung qua đi hai đạo năng lượng công kích đều bị phá hủy. Huyết Ma tạm thời thoát hiểm, không lại ham chiến, quay đầu lại tiếp tục truy đuổi khoảng cách kéo xa Tiêu Trần, nhưng là hắn cùng Mây Mù Băng Thú Vương trong lúc đó khoảng cách nhưng rút ngắn không ít, hiện tại ba bên một cái truy đuổi một cái, Huyết Ma cùng Tiêu Trần cách nhau 3000 trượng, Huyết Ma cùng phía sau Mây Mù Băng Thú Vương cách nhau không tới 2000 trượng. Tiêu Trần, Huyết Ma cùng Mây Mù Băng Thú Vương ba người, mặt ngoài thực lực Tiêu Trần yếu nhất. Huyết Ma khá mạnh, Mây Mũi băng thú vương mạnh nhất, còn sức chiến đấu chân thực muốn chân chính đánh qua mới biết. Hiện tại không nên xuống đoạn luận. Ba người đỉnh cao tốc độ nhưng có thể phân ra đến. Tiêu Trần chấm nhất, Huyết Ma khá, Mây Mũi băng thú vương nhanh nhất. Mặc kệ thực lực vẫn là tốc độ, tựa hồ cũng là Tiêu Trần Tam Hinh đệ cái này tổ hợp yếu nhất. Xem ra hắn những ngày kế tiếp không dễ chịu. Cũng may Mây Mũi băng thú vương lựa chọn đệ nhất đối tượng công kích là Huyết Ma, đây là Tiêu Trần hiện nay khá là chuyện may mắn. Nhưng là. Tiêu Trần không thể xem thường, nhất định phải toàn lực chạy trốn, ai biết Mây Mù Băng Thú Vương có thể hay không lâm thời thay đổi quyết định, thay đổi đệ nhất đối tượng công kích, nếu như Mây Mù Băng Thú Vương đột nhiên đổi thành công kích Tiêu Trần, thêm vào Huyết Ma cũng công kích Tiêu Trần vậy sao Tiêu Trần rất có thể liền trực tiếp bi kịch. Đương nhiên, nếu như Tiêu Trần dám mạo hiểm vậy sao hắn có thể trở về xoay người lại chính diện đón đánh Huyết Ma, phối hợp Mây Mù Băng Thú Vương tiền hậu giáp kích Huyết Ma vậy sao Huyết Ma khả năng liền muốn xui xẻo rồi. Có điều nếu như vậy, Tiêu Trần mình cũng khẳng định vô cùng nguy hiểm, hắn vừa muốn chống đỡ Huyết Ma công kích, lại muốn phòng bị Mây Mù Băng Thú Vương liền hắn cũng cùng nhau công kích. Mây Mù Băng Bảy Thú nhìn thấy Mây Mù Băng Thú Vương truy đuổi huyết ma, không có tới hỗ trợ, trái lại rời đi rất xa, khả năng bọn chúng e ngại bọn chúng Vương, cũng khả năng bọn chúng tự động tránh ra để thuận tiện Mây Mù Băng Thú Vương liền truy kích huyết ma cùng Tiêu Trần, nếu như thú tính bọn chúng áp sát quá gần, như vậy Mây Thú tính Băng Thú Vương sẽ ngộ thương bọn chúng. Xèo xèo xèo. Không có Mây Mù Băng Bảy Thú trước mặt mới ngăn trở đường, Tiêu Trần hết tốc lực bay trốn, bất quá trong lòng hắn đang nổi lên một cái mưu kế vậy chính là thuyết phục Mây Mù Băng Thú Vương liên thủ giết chết huyết ma, sau đó hắn sẽ lập tức lui ra thần ma chiến trường, chính là không biết Mây Mù Băng Thú Vương nói chuyện cẩn thận. Từng thử mới biết, hiện tại mây mù băng thú vương không phải ở truy kích huyết ma. Nói rõ mây mù băng thú vương thông minh không thấp, liên thủ một chuyện khả năng thu được thành công tiêu trần nhận biết huyết ma ở từ từ rút ngắn cùng mình khoảng cách, nghĩ đến mình và sư tử vương chiến thú hợp thể chỉ có thể kiên trì ba ngày, thêm vào chạy trốn không phải cá tính của hắn, liền quyết định thử một chút, tăng cao tiếng nói lớn tiếng nói, mây mù băng thú vương, chúng ta tới làm khoản giao dịch, chúng ta liên thủ giết chết lao mà, sau đó ta lập tức lui ra địa bàn của ngươi, còn ma nhân chiến sĩ coi như ta đưa cho các ngươi con dân đồ ăn, làm sao? Ngươi trẻ tuổi, có quyết đoán, bản vương đáp ứng ngươi. Cái này Lao Ma thực sự quá đáng ghét. Để Tiêu Trần không nghĩ tới chính là, mây mù băng thú vương thoải mái đáp ứng rồi, còn nó trong lòng có hay không giấu giếm dã tâm cũng chỉ có nó tự mình biết. Mây mù băng thú vương sáng suốt. Tiêu Trần được mây mù băng thú vương đáp ứng liên minh, khen người sau một câu, bắt đầu gấp ủi hắn đòn mạnh nhất, không, là đệ nhị mạnh một đòn, hóa ra hắn đòn mạnh nhất là chính hắn sáng chế cựu cực sát, lựa chọn hắn đòn mạnh nhất là huyên ảnh thuật. Huyết ảnh Thuật tiêu hao hoang lực quá nhiều, đó là Tiêu Trần Hoàng Bại đón sát thủ, không phải đến vạn phần khẩn cấp cùng đường mạt lộ thời điểm không thể tùy ý sử dụng, mà kiểu cực sát tiêu hao hoang lực đối lập ít một ít. Vi lực tuy rằng không sánh được Huyết ảnh Thuật, thế nhưng cũng cách biệt không phải quá nhiều, dùng để đối phó cường địch không thể thích hợp hơn. Huyết Ma nghe được Tiêu Trần cùng Mây mù băng thú vương lại ở Rang Ba Câu trong Đạt Thành Liên Minh, nhất thời phẫn nộ chửi đời đến, đáng ghét cầu tập trùng, đáng ghét xuất sinh, các ngươi lại dám liên thủ đối phó bản đại tế tư, các ngươi thật sự cho rằng có thể bị thương lão phu sao? Chuyện cười, có được hay không chiến qua mới biết, lão ma, tiếp tiểu gia ta một chiều. Cựu cực Sát. Tiêu Trần thực lực bây giờ dựng dụng ra một đạo cựu cực sát đó là chuyện dễ dàng, chỉ thấy hắn quát lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên gãy hướng về phía bên phải trăm trượng xa, rộng mở xoay người, dơ lên cao phần sắt kiếm hướng về huyết ma cách không hư chém mà ra. Xèo xèo xèo. Một đạo màu trắng đen dài năm trượng rộng 3 thước to lớn kiếm mang từ phần sắt kiếm nhận bắn ra, lập tức hướng về 2000 trượng ở ngoài huyết ma bắn nhanh mà đi, kiếm mang tốc độ phi hành nhanh đến mức khó mà tin nổi, trong nháy mắt liền bay đến năm bên ngoài trăm trượng tiếp tục như vậy 2.000 ngàn trượng khoảng cách cũng chính là ba bốn trong nháy mắt liền có thể đạt đến liền ngay cả tiêu trần ánh mắt đều khó mà kiếm mang quỹ tích cái bóng chỉ có thể thông qua năng lực nhận biết đi nhận biết ầm ầm bùm bùm kiếm mang tốc độ đã rất khủng bố kiếm mang uy thế tăng thêm sự kinh khủng kiếm mang ở bay lúc bắn, chỗ đi qua không gian lại phát sinh lôi bạo cùng chớp giật cực kỳ kinh người khiến người ta cảm thấy này không phải một thanh kiếm mà là một đạo màu sắc rực rỡ thiên lôi khủng bố lại thần kỳ một kiếm ra phong vân biến chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 919 huyết nguyện khổ rồi cái gì Cựu cực sát lúc nào trở nên khủng bố như vậy? Tiêu Trần bị mình cái này cựu cực sát uy thế kinh ngạc nhảy một cái. Hắn trước đây phát ra cựu cực sát uy lực rất lớn, nhưng là tuyệt đối không có trước mắt cái đạo này cựu cực sát khủng bố như vậy. Cái này khủng bố ý tứ không riêng là nói lấy ngụy bán thần cảnh ba tầng thực lực phát ra cựu cực sát như trước kia thực lực thấp thời điểm phát ra cựu cực sát làm so sánh vậy tự nhiên không thể so sánh tiêu trần sở dĩ giật mình vậy là lần này phát ra chín cực điểm uy lực thực sự có chút đại, tốc độ khủng bố tiêu trần còn có thể tiếp thu, nhưng là cựu cực sát xuất hiện bốn loại màu sắc đăng diệt, đồng thời phi hành trong còn nương theo ngay sấm vang chớp loại hiện tượng này không khỏi quá dọa người rồi. Đại ca, ngươi không muốn ngạc nhiên, để cho ta tới nói cho ngươi nguyên nhân chứ. Phần sắt kiếm nghe được tiêu trần kinh ngạc thanh, không khỏi mở miệng buồn cười giải thích. Trước đây ngươi là sử dụng trong nhận chứa đồ này thanh hoang kiếm phát ra cựu cực sát, hiện tại ngươi là sử dụng ta đại danh đỉnh đỉnh phần sắt kiếm phát ra cựu cực sát, khác nhau tự nhiên lớn hơn rồi. Bởi vì cựu cực sát có thêm ta phần sắt kiếm sức mạnh, mà khác ngươi hoang lực cũng phát sinh biến lớn gì, đã không phải thuần túy hoang lực, nhiều hơn một loại thiên lôi lực lượng. Đại ca, ngươi hiện tại đã biết rõ chứ? Cac cac cac. Ha, thì ra là như vậy. Tiêu trần trong lòng hiểu rõ. Âm thầm có chút kích động trở nên hưng phấn, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, trao đổi người võ giả nào đều sẽ hài lòng. Hả? Làm sao có khả năng Tiêu Trần tiên tiểu tử này có thể phát ra như thế khủng bố một đòn? Đòn đánh này chính là ta cũng không dám gắng đón đỡ, tiểu tử này vẫn là người sao? Huyết Ma nhìn thấy đối với hắn bắn nhanh mà đến đạo kiếm con kia, hoàn toàn biến sắc, huyết mâu con người bạo xúc xuất, xuất hiện vô cùng e dè vẻ, trong lòng ngơ ngác, đối với Tiêu Trần xem thường trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi không còn hình bóng, đem Tiêu Trần tăng lên trên đến ngang nhau thực lực độ cao. Siêu cấp biến thân thần thông đã đủ quyết đại, hiện tại lại đi ra một cái vượt cấp chiến địch khủng bố chiến kỹ, e sợ hoang thần đại lục cùng ma thần đại lục chỉ có tiêu trần một nhà, huyết ma trong lòng đối với tiêu trần có thêm ba phần kiên kỵ cùng một phần cẩm phục Một chiêu này tương đương tuyệt vời, ngay cả ta đều cảm giác một kia khiếp đảm, chuyện gì thế này? Vân vũ thú vương cũng nhìn thấy tiêu trần khủng bố kiếm mang, không khỏi cũng thay đổi sắc mặt, trong lòng đối với kiếm mang có loại khiếp đảm cảm giác, không khỏi trong lòng kỳ quái nói, cái kia hình dáng giống một cái sư tử tiểu tử sức chiến đấu không sai à, cùng giết cái này lắm mà, bản vương lại đem tiểu tử kế bắt, hảo hảo thẩm vấn một phen nhìn trên người tiểu tử kia ẩn chứa ngay cái gì bí mật động trời. thân liền quyết định như vậy. Huyết ma thủ, tránh né là khó có thể tránh né. Huyết ma một bên hướng về một bên bay ngược, một bên duỗi ra bàn tay phải hướng về kiếm mang hư chảo mà đi. Một đạo màu đen đỏ chảo mang từ hắn thành chảo hình dạng tay phải bắn nhanh ra, lập tức nhanh chóng tăng vọt lên, điên cuồng hấp thu linh khí lớn mạnh mà thân. Như một con chân chính huyết ma thủ hướng về kiếm mang năm tới. Rầm rầm rầm, hào hào hào, kiếm mang cùng huyết ma thủ thoáng qua va chạm cùng một chỗ. Lại phát sinh liên tiếp cùng bố vũ nổ lớn, muôn màu muôn vẻ ánh sáng đem chu vi vạn trượng không gian khu vực đều bao phủ đến, cùng bạo mãnh liệt năng lượng đem hư không miễn cưỡng nổ ra phạm vi một dặm trăm trượng hư không hố đen, hố đen đang không có khép kín trước điên cuồng nuốt chửng tất cả sự vật. Ần, ôi, tiêu trần cung huyết ma cứ việc lùi đến thật nhanh, thế nhưng chưa hề hoàn toàn lùi ra nổ tung lực có khả năng ảnh hưởng phạm vi, dồn dập bị năng lượng khổng lồ kình lực xông lên bay, hai người đều cảm giác toàn thân đau đớn không nuốt, liền ngay cả trên người huyết ma năng lượng vòng bảo vệ suýt nữa bị đánh tan. Huyết Ma thân là bán thần cảnh cường giả tự nhiên có thể mượn thiên đạo sức mạnh cho thân thể mình ra chỉ một cái năng lượng vòng bảo vệ. Tiêu Trần liền làm không tới, bởi vì hắn bản thân tu vi mới đúng Long tượng cảnh đỉnh cao tầng 3, liền địa long cảnh đều không có đạt đến, còn nói gì tới cảm ngộ thiên đạo. Địa long cảnh sơ cảm thiên đạo, đây là trở thành địa long cảnh cường giả tiêu chuẩn, địa long cảnh cường giả có thể cảm ngộ một ít ra long thiên đạo, dùng cho tăng cường bản thân sức phòng ngự cùng lực công kích, thiên long cảnh cường giả cùng thần long cảnh cường giả đối với thiên đạo cảm ngộ đối lập địa long cảnh cường giả muốn sâu một ít. Mà bán thần cảnh cường giả đối với trời lĩnh ngộ đạo thì càng thêm sâu hơn. Nếu không thì, bọn họ cũng không cách nào từ thần long cảnh cá chép vọt long môn phá kén thành bướm vì là bán thần cảnh cường giả. Thần long cảnh đến bán thần cảnh đây là một cái biến chất quá trình, một cái bán thần cảnh cường giả có thể trong nháy mắt tuấn sát mấy thậm chí nhiều hơn tiên long cảnh cường giả cùng thần long cảnh cường giả, liền như trước kia huyết ma một trường vỗ chết mất tiêu Hạo Nhiên bọn họ 6 người trọng thương sắp chết hai người. Mặt khác, bán thần cảnh cường giả thân thể cực kỳ cường hãn, sức hồi phục cũng siêu cường, huyết ma tuy rằng phát ra một đạo dên, thế nhưng không có chịu đến tính thực chất thương tổn. Tiêu Trần cùng sư Tử Vương nằm ở chiến thú hợp thể trạng thái, hắn không chỉ không có huyết ma lồng năng lượng Hơn nữa còn hoang lực hộ giáp đều không thể bắt đầu dùng, nhưng là hắn phòng ngự mạnh của bố, vừa nay hắn bị trùng quanh nổ tung lực xung kích đến thân thể, lại chỉ là chịu một điểm da lông tổn thương, đồng thời thoáng qua trong lúc đó trở về lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Siêu cấp sức phòng ngự. Tiêu Trần cùng sư Tử Vương chiến thú hợp thể sau, dĩ nhiên nắm giữ như thế siêu cấp phòng ngự, có thể so với bán thần cảnh cường giả lồng năng lượng, cái này thật là làm cho người ta không dám tư nghị, phải biết đây chỉ là thuần thân thể sức phòng ngự, không có mượn bất kỳ năng lượng ở bên ngoài cơ thể hình thành phòng ngự tầng. Siêu cấp sức hồi phục. Tiêu Trần vừa nãy chịu đến thương thế mặc dù là ít da lông tổn thương, thế nhưng là ở thoáng qua trong lúc đó tự mình khỏi hẳn loại này siêu cấp sức hồi phục cũng thực tại cực kỳ khủng bố loại này siêu cấp sức hồi phục cũng chính là siêu cấp chữa trị lực khẳng định cùng tiêu trần cấp 7 thần tứ có quan hệ mặt khác cùng chiến thú hợp thể bao nhiêu có quan hệ quan trọng nhất phải cùng tiêu trần kỳ lạ thần thể có quan hệ cái này tiêu trần bị nổ tung năng lượng sung kích đến thời điểm cho rằng sẽ phải chịu thương thế không nhẹ khi hắn phát hiện mình chỉ là được ít ra ngoại thương đồng thời thoáng qua thân thể liền tự mình chữa trị đầu tiên là sức sở tiếp theo kinh ngạc nói đại hoàng chúng ta hiện tại hợp lại cùng nhau thân thể này sức phòng ngự cùng sức hồi phục cũng thật là cường hãn đại ca đâu chỉ là cứng hãn, hẳn là nói biến thái a. Các các cạc. Phần Sát Kiếm giành nói, có loại này phong ngự, huyết ma trước hết giết ngươi liền có chút khó khăn, chà chà, đại ca, tốt như thế nào sự tình cũng làm cho một mình ngươi đưa hết cho đối với. Ngạch ha ha. Tiêu Trần nghe được Phần Sát Kiếm càng khái, có chút không nói gì, suy nghĩ một chút cảm thấy Phần Sát Kiếm tựa hồ không có nói sai, liền hàm hậu nở nụ cười, sắc bén ánh mắt lạnh lùng nhưng nhìn phía xa xa huyết ma cùng Vân Vũ Băng Thú Vương, khi hắn nhìn thấy Vân Vũ Băng Thú Vương bắt đầu công kích huyết ma sau, hắn thổ lộ trên mặt nụ cười càng thêm xa lạ. Vân Vũ Băng Thú Vương quả nhiên đối với huyết ma sát hại mây mù băng thú tính thù dai, rất tốt, huyết ma ngươi không phải muốn giết ta, hiện tại nên là ta cùng Vân Vũ Băng Thú Vương liên hợp giết ngươi thời điểm. Khà khà. Tiêu Trần cười lạnh một tiếng, đang muốn xông lên bay lên trợ giúp Vân Vũ Băng Thú Vương đối phó huyết ma, đột nhiên hắn ý thức cái gì, ánh mắt đột nhiên nhìn phía hắn tay trái nhấc theo huyết nguyệt, phát hành huyết nguyệt cả người máu thịt bé bé, tựa hồ đã đoạn khí tức. Chết mất đưa vào một tia hoang lực tiến vào huyết nguyệt thân thể điều tra một phen, Tiêu Trần không khỏi hơi nhướng mày, trên mặt xuất hiện một loại vẻ cổ quái, huyết nguyệt thằng này chịu đựng không được vừa nãy nổ tung lực, trực tiếp ngọn cụ tỏi chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 920, liên hợp giết ma. Lãng phí một con tin, quên đi, chết mất liền ném Tiêu Trần có chút tiếc hận nói một câu, Dung Gia bắt nhấc theo huyết nguyệt tay trái, trên mặt không có một tia gợn sóng, vẫn lạnh lùng thờ ững. Xoẹt. Huyết nguyệt thi thể bị Tiêu Trần từ bỏ, vô lực hướng về phía dưới rơi đi, một đội ma thần vương triệu nhị hoàng tử nga xuống, với tam đệ huyết sát xuống địa ngục đi đoạn tụ, đáng thương, đáng tiếc. Võ giả thế giới chính là tàn khốc như thế, có mấy người không thời điểm chết, bởi vì địa vị thân phận siêu nhiên, trải qua mặt mày giận rỡ, nhưng là chết mất sau này, cũng chính là một bộ thi thể cùng người thường không có khác biệt gì. huyết ma, ngươi cháu ngoại đã chết mất, hiện tại đến với ngươi. tiêu trần không có lại đi liếc mắt nhìn đã trở thành thi thể huyết nguyện một chút, ánh mắt nóng nhìn huyết ma, lãnh đạm nói một câu, lập tức hướng về huyết ma bàn tới. ẩm, Xa không? huyết ma cùng vân vũ băng thú vương liều mạng một cái, bàn tay trước mặt chào chặt chẽ vững vàng va và chạm vào nhau, phát ra nổ vang rung trời, sức mạnh lập tức phân cao thấp, huyết ma hiển nhiên chịu thiệt, sức mạnh so với vân vũ băng thú vương mạnh hơn không ít, huyết ma bị vân vũ băng thú vương đẩy lui hơn một trượng, ánh mắt kiên kỵ nóng nhìn chỉ là lùi về sau mười mấy trượng vân vũ băng thú vương, lạnh lùng uy hiếp nói vân vụ bằng thú vương, ngươi có điều chính là một thân ma lực, lão phu muốn giết ngươi không phải là không có khả năng, lão phu khuyên ngươi không nên cùng lão phu là địch, phải biết lão phu sau lưng nhưng là toàn bộ ma thần đại lục, chúng ta huyết đế thực lực còn ở bên trên lão phu, hay là hắn đã tiến vào thần ma chiến trường, vì lẽ đó, ngươi vẫn là tự lo lấy chứ. Hiện tại ngươi hối hận vẫn tới kịp, chỉ cần ngươi không bằng vào ta là địch, ta có thể quên vừa nãy không vui, mà khác chúng ta có thể liên thủ bắt tiêu trần. nói vậy ngươi cũng phát hiện tên tiểu tử kia trên người có gì đó quái lạ chứ? Chỉ cần ngươi lựa chọn hợp tác với ta, ta có thể cùng ngươi chia sẻ tiểu tử kia bí mật, làm sao? Lão Ma lại bắt ta cùng Vân Vũ băng thú vương giảng hòa, không thể để cho hắn thực hiện được. Bằng không hết thể đều kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, ta cũng sẽ bị bọn họ hợp lực truy sát, đến thời điểm ta liền chạy trời không khỏi nắng. Chính đang hết tốc lực tiếp cận huyết ma tiêu trần nghe được huyết ma kế phản gián, sắc mặt không khỏi biến đổi, ánh mắt đột nhiên biến hàn, sắc ý dâng trào mà ra, trong đầu nhanh chóng nghĩ lời giải thích, không thể để cho huyết ma phản gián hắn cùng Vân Vũ băng thú vương yếu đối liên minh, bằng không hậu quả khá là nghiêm trọng. Suy tư chốc lát, tiêu trần trong lòng có lời giải thích, liền một bên bay một bên lớn tiếng nói, Vân Vũ băng thú vương. Ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng một cái sát hại các ngươi mấy trăm con dân láo ma đầu, nếu như ngươi tin tưởng hắn vậy sao sẽ cho các ngươi mây mù băng thú tính bộ tộc mang đến tính chất hủy diệt hậu quả, ngươi ngậm lại, đợi được huyết đế đến, lao ma nhất định sẽ cùng ngươi trở mặt, liên hợp hết đế đối phó ngươi, đây chính là lao ma tâm bên trong chân chính đánh bản tính. Chúng ta hiện tại trước tiên liên thủ giết chết cái này nham hiểm ác độc lão ma, chờ sau đó tiếp tục liên thủ đối phó khả năng xuất hiện huyết đế, như vậy mới có thể chân chính bảo vệ ngươi con dân, còn lao ma nói trên người ta to lớn bí mật, căn bản vô dụng với ngươi nơi, bởi vì đây là chúng ta võ giả cùng yêu thú cấp cao một loại hợp tác hình thức, nên nói ta nói rồi. Hy vọng ngươi rõ ràng ta có ý tốt. Tiêu Trần vì không cho Vân Vũ băng thú vương chuyển hướng phản chiến, luôn luôn không am hiểu nôn như hắn, lại một hơi nói ra không ít. Nếu như Vân Vũ băng thú vương không tin hắn, như vậy hắn chỉ có thể chạy trốn. Tiêu Trần mặc dù đối với sức phòng ngự của chính mình, sức hồi phục cùng sức chiến đấu có không ít tự tin, thế nhưng hắn sẽ không cho là bằng hắn có thể đánh bại huyết ma cùng Vân Vũ băng thú vương liên thủ. Thật đến vào lúc ấy, Tiêu Trần chính là chạy trốn cũng khó khăn. Dù sao tốc độ của hắn không tới huyết ma cùng Vân Vũ băng thú vương trong bất luận cái nào, lại nói hắn cùng sư tử vương chiến thú hợp thể có gián đoạn kỳ. Cái này nhưng là một cái sự thiếu sót chết người, một khi chiến thú hợp thể giải trừ vậy sao hắn chính là huyết ma thủ trong chợ ở nhỏ cứu con. Xa không vân vụ băng thú vương cùng huyết ma liều mạng một đòn sau, không có lập tức tiếp tục công kích huyết ma, khi nó đến huyết ma cùng tiêu trần từng người đối với mình lôi kéo khuyên bảo sau, trầm tư chốc lát, như lôi giống như lạnh lẽo lời nói từ hắn này to lớn miệng bay ra, "Lama, ngươi giết bản vương nhiều như vậy tộc nhân, ngươi cho rằng bản vương sẽ vòng qua ngươi. Ngươi ít bắt các ngươi huyết đế uy ta, đến bản vương địa bàn, huyết đế cũng chỉ có thể cho bản vương quy xuống xin tha, chịu chết đi." A! Súc sinh! Ngô xuẩn Huyết Ma vốn tưởng rằng Vân vụ Băng Thú Vương sẽ bị mình phản gián thành công, nghe tới Vân vụ Băng Thú Vương, hắn hơi run run sau, lập tức thẹn quá thành giận đến, lại bắt đầu mạnh mẽ chửi tới Vân vụ Băng Thú Vương, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Phốc phốc phốc. Vân vụ Băng Thú Vương nghe được Huyết Ma đối với hắn chửi tới, sắc ý mãnh liệt mà ra, liên tiếp phốc phun ra ba đạo khủng bố hàn băng khối không khí, ba đạo hàn băng khối không khí thành phẩm chữa hình hướng về Huyết Ma tiêu diệt mà đi, hiện nhiên hắn chân tâm nổi giận. Đáng chết. Huyết Ma nhìn thấy ba đạo Vân Vũ Băng Thú Vương trực tiếp phốc phun ra ba đạo khủng bố hàn băng khối không khí, sợ hết hồn, dù muốn hay không bay thẳng đến ngay một bên bạn tới, hắn nhưng là lĩnh giáo qua hàn băng khối không khí ý lực, nếu như hắn bị ba đạo hàn băng khối không khí bao sủi cảo vậy sao hắn nhưng là thảm. Huyết ma muốn chạy trốn, nhưng là Vân Vũ Băng Thú Vương há có thể đáp ứng. Quả nhiên. Xèo. Vân Vũ Băng Thú Vương to lớn thân hình bắn mạnh đến, hướng về huyết ma con đường phía trước chặn đường mà đi, lấy tốc độ của hắn chặn đường đến độ khó cũng không lớn, dù sao nó cùng huyết ma trực tiếp khoảng cách có điều hơn 2000 trượng. Gào. Liền, mới một lát sau, Vân Vũ Băng Thú Vương liền từ mặt bên chặn lại bay trốn huyết ma thành công, đồng thời một cái va về phía huyết ma. Dài mười mấy trượng to lớn răng nanh phóng xạ ngay làm người ta sợ hãi hàng quăng, không người dám hoài nghi răng nanh sắp bén, nếu như huyết ma thân thể bị đâm trong răng nanh đâm chúng không chết cũng sẽ trọng thương. Kinh người quá đáng. Huyết ma không dám tay không đi chống đối Vân Vũ Băng Thú Vương răng nanh hăng kích, chửi ầm lên một tiếng, hướng về phía sau bạo bay ngược mà đi, hắn không thể hướng về mặt bên trốn, bởi vì một khía cạnh là ba đạo hàn băng khối không khí, một cái khác mặt bên cũng nằm ở Vân Vũ Băng Thú Vương phạm vi công kích, liền hắn chỉ có thể bay ngược. Nhưng là, Huyết Ma tựa hồ lơ là một người, người này chính là Tiêu Trần, lúc này Tiêu Trần đang từ phía sau hắn vô thanh vô tức tiếp cận hắn đây. Tiêu Trần mặc dù có thể làm được vô thanh vô tức, hoàn toàn là dựa giống ti mẫu mẫu đỉnh che giấu hơi thở của hắn. Khà khà, lão Ma, đây là chính ngươi đưa tới cửa, không trách được người khác. Tiêu Trần nhìn thấy Huyết Ma chiêu mình bay ngược mà đến, trong lòng cười gằn, quyết định đánh lén Huyết Ma một hồi, cho người sau gặp thành một ít tướng thế, đến thời điểm Huyết Ma khẳng định không phải Vân Vũ Băng Thú Vương đối thủ. Hướng. Làm Huyết Ma bay ngược đến khoảng cách Tiêu Trần 500 trượng thời điểm, Tiêu Trần quỷ dị con ngươi hàn quang lóe lên, trong lòng quát lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên gia tốc, hướng về Huyết Ma bắn mạnh mà đi, hai tay che lên phần sắt kiếm chúa kiếm, giơ cao khỏi đầu, một chiêu đơn giản lực phách hoa sơn thướng về huyết ma sau gãy cuồng phách mà đi. Lúc này, phần sắt kiếm không có thả ra một tia kiếm mang. Đây là tiêu chuẩn cố ý đem hôn mê năng lượng thu lại ở trên thân kiếm, hy vọng đạt đến đánh lén thành công mục đích. Một khi buộc phát ra vậy sẽ là kinh thiên động địa lực sát thương cùng khủng bố cảnh tượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 921, đánh bại huyết ma. Tiêu Trần Tiểu Nhi, ngươi muốn đánh lén lao tử, cổng đều không có. Huyết ma trong lòng sinh ra ý nghĩ, nhận biết được sau lưng có người đánh lén mình, lập tức đoán được người đánh lén là tiêu trần, không khỏi cười gắn quát lạnh một tiếng, rộng mở xoay người, hai chảo đột nhiên tỏ ra, chụp vào phần sắt kiếm. Huyết Ma lại muốn dùng hai tay mạnh mẽ chống đỡ Tiêu Trần cường lực một đòn, phải biết Tiêu Trần sử dụng nhưng là vô cùng sắc bén không gì không xuyên thủng phần sắc kiếm, lẽ nào hắn đối với thực lực của chính mình tự tin như vậy? Đáp án là phủ định, bởi vì Huyết Ma hai tay không biết lúc nào mang theo một đôi màu máu găng tay, đối với chuyện màu máu găng tay liền đỏ đến mức làm người ta sợ hãi, như toàn bộ dùng người huyết chế tạo thành, mặt khác găng tay mũi nhọn không phải tròn mà là sắc bén. Găng tay tuy rằng găng tay, thế nhưng làm cho người ta một loại cứng rắn cực kỳ cảm giác, cảm giác găng tay không phải bằng da, mà là một loại nào đó kim loại làm, phi thường kỳ dị. Tiêu Trần cũng không có đối với đánh lén thành công ôm quá nhiều hy vọng. Nếu như bán thần cảnh cường giả như thế dễ dàng bị đánh lén đến vậy, sao bán thần cảnh cường giả sẽ không có mạnh mẽ, bằng hắn đều có thể giết chết một đoàn. Lúc này, tiêu trần cùng huyết ma đã cách nhau không tới 100 trượng, lấy bọn họ tốc độ phi hành phòng trường trong nháy mắt tiếp theo liền có thể giao kích cùng nhau. Tiêu Trần đã chiêu thức dùng hết, không thể thu tay lại, càng không thể lùi về sau, chỉ có thể liều mạng. Quang. Quả nhiên tiếp theo một cái chớp mắt, phần sắt kiếm cùng huyết ma mang bao tay bằng kim loại hai chảo đánh vào nhau, phát ra kim thiết giao kích lanh lảnh to lớn tiếng vang, đinh hai đồng thời đốn lửa tung toé, lực bán mạnh. Khà, khà Huyết Ma ở phần sắt kiếm tiếp xúc mình hai chảo trong mắt, cố nén hai tay chấn động khó chịu, trong miệng phát ra hàn xâm sâm quỷ tiếu, hai trảo đột nhiên nắm chặt phần sắt kiếm, có bảo lưu sức mạnh bộc phát ra, muốn đem phần sắt kiếm từ tiêu Trần trong tay cướp đi. Tiêu Trần cùng Huyết Ma liều mạng một đòn, phát hiện song phương lại sức mạnh đối lập, hơi sững sờ sau, lập tức cảm thấy không thích hợp, đang muốn rút kiếm lui nhanh, lập tức cảm thấy thân kiếm truyền đến sức mạnh khủng lồ, hai tay đều suýt chút nữa nắm giữ không được phần sắt kiếm. Nghe được Huyết Ma âm hiểm cười, Tiêu Trần nhất thời rõ ràng Huyết Ma cố ý bảo lưu thực lực muốn đoạt đi phần sắt kiếm, cảm nhận được mình từ từ không chế không được phần sắt kiếm, hắn không kinh hoàng chút nào. Sâu thẳm khoe gieo họ ánh mắt cùng Huyết Ma đối diện đến, Thồ Lô lênh khốc người sư trên mặt hiện ra một vệt nụ cười quái dị, lênh đậm nói: "Lama, ngươi chớ đắc ý, ngươi cho rằng liền ngươi để lại hậu chiêu?" "Thiểu gia ta cũng tương tự để lại hậu chiêu, bạo cho ta." ẩm Theo Tiêu Trần một tiếng quát lớn, phân sát kiếm thân kiếm phía trước bắn mạnh ra một đạo bốn màu kiếm mang, lập tức ở Huyết Ma hai tay cánh tay cùng trước ngực chợt nổ tung đến, hủy diệt năng lượng hầu như nằm ở Huyết Ma trong lực, đây cơ hội là một đòn chí mạng. Đáng tiếc, trên người Huyết Ma ra chỉ một đạo phòng ngự lực biến thái lồng năng lượng, mà Tiêu Trần đạo kiếm mang này cũng không phải cựu cực sát có thể tạo thành lực sát thương có hạ có điều tiêu trần cái này một hậu chiêu cũng không phải đánh giết huyết ma chỉ cần có thể kích thương huyết ma liền có thể mặt khác tiêu trần cho huyết ma chế tạo một niềm vui bất ngờ đó chính là hắn hoang lực trong thiên lôi lực lượng thiên lôi lực lượng đối với tà ác đồ vật có trời sinh khắc chế huyết ma tu luyện chính là huyết ma đại pháp loại này tà ác cơ vu nếu như không có bất ngờ như vậy thiên lôi lực lượng sẽ nên đối với huyết ma đại pháp người tu luyện có hủy diệt giống như đà kích quả nhiên a đáng chết cầu tập trùng ngươi năng lượng trong làm sao có thiên lôi lực lượng a a a không thiên lôi lực lượng cút khỏi thân thể của ta Huyết ma chịu đựng sức nổ, cầm lấy phần sắt kiếm hai tay bị đánh văng ra, thân thể cũng bị đánh bay đi, cũng may thân thể có lồng năng lượng bảo vệ không đến nội trực tiếp ngọn cụ tỏi, nhưng là làm nổ tung năng lượng trong thiên lôi lực lượng xuyên thấu lồng năng lượng tiến vào thân thể của hắn thời điểm, hắn lập tức sợ hãi quỷ kêu đến. Á á á! Huyết ma không ngừng tiêu thảm thiết, trên không trung lan lộn, thiên lôi lực lượng ở hắn trong thân thể tàn phá, điên cuồng phá hoại thân thể của hắn cùng hồn lực, thậm chí xâm lấn linh hồn của hắn, bởi vì huyết ma linh hồn cũng chết tà ác, phàm là tà ác độ vật đều sẽ bị thiên lôi lực lượng tinh chế, hoàn toàn bị tinh chế sau chính là giờ chết đáng tiếc, tiêu trần hoang lực nội hàm ngậm thiên lôi lực lượng thực sự có ít, tiến vào huyết ma trong cơ thể thiên lôi lực lượng càng ít, tạo thành lực sát thương có hạn. thêm vào huyết ma là cái bán thần cảnh cường giả, sẽ không như thế dễ dàng ngọn cụ đỏi. quả nhiên, huyết ma kêu thảm thiết sau một lúc, không lại kêu thảm thiết, cũng không lại la lột, hắn không có rơi vào hôn mê, chính đang nhanh chóng khôi phục thân thể thương thế, nhưng là vân vũ băng thú vương cùng tiêu trần sẽ trơ mắt ngốc ngơ ngác nhìn hắn khôi phục lại hoàn hảo như lúc ban đầu sao? đáp án là phủ định. xảo, một đạo cự ảnh từ trên trời giáng xuống xuống, chính là tùy thời mà động vân vũ băng thú vương vung lên đại thụ giống như chân trước hướng về huyết ma thân thể mạnh mẽ chụp lấy ầm huyết ma lúc này trong lòng nghĩ tranh mẽ thế nhưng có lòng không đủ lực chỉ kịp ở trên người ra chỉ một nguồn năng lượng cháo thân thể liền bị vân vũ băng thú vương phải chân trước chặt chẽ vững vàng ban chúng a ầm ầm huyết ma bị nội thương không nhẹ hiện tại thân thể lại hoàn toàn chịu được vân vũ băng thú vương một đòn toàn lực tiêu thảm thiết hướng xuống đất rơi dụng mà lên hắn trên người lồng năng lượng cũng vỡ vụn ra đến vân vũ băng thú vương phát ra một đòn toàn lực sau không có lập tức truy sát huyết ma mà là ánh mắt cực kỳ kinh ngạc nhìn kỹ đang hướng ngay huyết ma bắn mạnh tới được tiêu trần Hắn bắt đầu không biết rõ tiêu trần làm sao có thể dễ dàng thương tổn được huyết ma. Nghe tới huyết ma nói ra thiên lôi lực lượng sau, hắn tựa hồ có hơi rõ ràng nguyên nhân. Tiêu trần vừa nãy cũng bị kiếm mang nổ tung lực sông lên bay, chịu một ít vết thương nhẹ, có điều không lo lắng. Thương thế đang bị thân thể chữa trị năng lực nhanh chóng chữa trị, ổn định thân hình sau, để không có làm mày may ngừng lại. Lập tức hướng về huyết ma bay vụt mà tới. Nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi, huyết ma bị bị thương vẫn không có khôi phục trở về, chính là tốt nhất liên kích giết chết hắn thời điểm. Tiêu trần thân kinh bất chiến, làm sao có khả năng bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Khi thấy mây thú tính băng thú vương đánh rơi huyết ma sau. Tiêu Trần thay đổi phương hướng, hướng xuống đất ngăn chặn bị thương càng ngày càng nặng huyết ma. căn bạn không cho huyết ma bất kỳ thở dốc khôi phục thời gian, bằng không một khi huyết ma khôi phục sức chiến đấu, lại giết huyết ma liền khó khăn. Lão Ma nhận lấy cái chết. Tiêu Trần rất nhanh bay đến chính đang rơi dụng huyết ma xuống phía trước, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt huyết ma, quát lạnh một tiếng, hai tay vung vẩy chính thú tính phun ra nuốt vào mười trường kiếm mang phần sát kiếm, như đánh bóng chảy giống như đánh về phía huyết ma. ầm, kẹo, a, huyết ma thân thể bị trọng thương, liền ngay cả trên người lồng năng lượng đều vỡ tan, còn chưa kịp phản ứng liền bị phần sắt kiếm đả ở chúng thân thể một bên, lập tức hướng về phía nam đập bay mà đi, tốc độ phi hành chính là Tiêu Trần đều không thể với tới, đồng thời hắn này thê thảm khản rộng đều thảm thiết cũng từ từ đi xa. Đuổi. Tiêu Trần cùng giữa bầu trời vân vụ băng thú vương lãnh đạm đối diện một chút, đồng thời trận quát một tiếng, hướng về hạ bay xa đi huyết ma tiếp tục truy sát mà đi, coi như huyết ma không chết, chờ sau đó cũng có thể ung dung huyết ma xuống địa ngục. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 922, liên minh Bắc Đức. Ồ. Huyết ma còn có thể phi hành. Đồng thời tốc độ càng nhanh hơn. Truy đuổi một trận. Tiêu Trần cùng Vân vụ Băng Thú Vương nhìn thấy huyết ma lại không có rơi dụng mặt đất, trái lại đang nhanh chóng bay trốn, bọn họ không khỏi sửng sở, liền một bên truy sát huyết ma, vừa quan sát huyết ma tình huống. Tiêu Trần cùng Vân vụ Băng Thú Vương không tin huyết ma chịu đến 3 lần đòn nghiêm trọng sẽ một chút chuyện đều không có, quả nhiên Tiêu Trần rất nhanh phát hiện huyết ma dị thường, không khỏi cười lạnh nói, hóa ra hắn sử dụng huyết ma đại pháp tăng cao thực lực cùng tăng lên tốc độ, chỉ là nhìn hắn quý tích bay vòng vo, vò, hiển nhiên đã trọng thương mất đi sức chiến đấu, hắn lúc này có điều là ở cố nén đau sót liều mạng chạy trốn thôi, kha kha. Băng Thú Vương xa xa nghe được Tiêu Trần, trong lòng bình tĩnh Tối đầu không để lại dấu vết quét cách xa nhau 2000 trượng người sau một chút, cũng không biết hắn đối với người sau là tâm tư gì, có thể hay không đột nhiên đánh lén người sau. Tiêu Trần năng lực nhận biết phi thường mệ cảm, cảm nhận được Vân Vũ Băng Thú Vương trong ánh mắt dấu diếm sắc ý, trong lòng cười gẳn, làm tốt giết chết huyết ma đều liều mạng bay trốn dự định, nếu như Vân Vũ Băng Thú Vương làm cho quá gốc, như vậy hắn chỉ có thể liều mạng một trận chiến. Trải qua cùng huyết ma mấy lần giao thủ, Tiêu Trần biết được cùng bán thần cảnh cường giả trên lệnh, cũng rõ ràng ưu thế của chính mình, phát hiện mình có miễn cưỡng cùng bán thần cảnh cường giả một trận chiến tự lực. Vì lực của cựu cực sát tăng lên, để hắn sức lực tăng lên không ít. Nếu như lại phối hợp với ảnh thuật khủng bố vậy sao hắn hay là có thể cùng Vân Vụ băng Thú Vương một trận chiến cũng có nói, đánh không lại còn có thể thoát thân không phải? Có điều Tiêu Trần tốc độ phi hành không sánh bằng Vân Vụ băng Thú Vương, đây là một cái thế yếu, phòng chứng rất khó thoát xuất thần ma chiến trường. Hắn hiện tại cũng không có biện pháp nào khác, không thể làm gì khác hơn là đi được tới đâu hay tới đó. Hy vọng Vân Vụ băng Thú Vương cuối cùng sẽ không ra tay với hắn. Xèo xèo xèo, huyết ma bỏ mạng bay trốn. Hắn biết Tiêu Trần cùng Vân vụ Băng Thú Vương chính đang truy sát hắn, trong lòng vô cùng phẫn nộ cũng hối hận cực kỳ, đối với Vân vụ Băng Thú Vương cùng Tiêu Trần liên thủ cảm thấy vô cùng phẫn nộ, đối với mình bất cẩn cảm thấy hối hận cực kỳ. Hắn xác thực đã bị thương thật nặng, Tiêu Trần kiếm mang trung thiên lôi lực lượng đã để hắn chịu không ít khổ sở, Vân vụ Băng Thú Vương một đòn này chấn động đến mức hắn nội tạng sai vị, Tiêu Trần kiếm thứ hai để hắn bị thương coi trọng nhất, hắn một hồi đứt đoạn mất tám cái xương sườn, mà các hắn mấy chỗ nội tạng đã nghiêm trọng bị thương, trái tim cũng chịu đến nhẹ nhàng tương thế. Huyết Ma hiện tại ngoại trừ bỏ mạng bay trốn, cũng chỉ còn sót lại cầu khẩn huyết đế đột nhiên xuất hiện, đem hắn tử sinh tử nguy nan trong giải cứu ra, nhưng là huyết đế sẽ xuất hiện sao? Ai cũng không biết. Huyết ma vừa nãy dùng đan dược chữa trị vết thương, đáng tiếc không phải chữa thương thánh đan, chữa thương hiệu quả tự nhiên không hề tốt đẹp gì. Ma thần đại lục căn bản không tồn tại hiếm thấy dược thánh, tự nhiên không cách nào luyện được chữa thương thánh đan. Nói đến, huyết ma thực lực này địch thiên quyền thế ngập trời hộ quốc đại tế tư, rất nhiều phương diện còn không sánh bằng tiêu trần, bởi vậy có thể thấy được, ma thần đại lục so với hoang thần đại lục sinh tồn điều kiện gần như ít. Đáng chết phốc. Huyết Ma chính bay trốn ngay đột nhiên nhìn thấy phía trước cùng hai bên xuất hiện nhóm lớn mây mù băng thú tính ngăn chặn hắn chạy trốn con đường trong lòng vui lên chửi hầm lên thời điểm trực tiếp phun ra một cái lao huyết nhất thời huyết xái trường không. Xèo. Huyết Ma phụt lên lao huyết lại cảm giác dễ chịu một chút hắn về hướng về một chút phía sau mấy ngàn trưởng ở ngoài tiêu trần cùng vân vũ băng thú vương ánh mắt lập lòe ác độc căm hận vẻ mặt sau đó hắn bắt đầu hướng về phía trước vân vũ thú bảy sùng phong mà đi không phá vòng vây đó là một con đường chết thân là bán thần cảnh cường giả Huyết Ma cũng thật là khổ rồi vốn tưởng rằng có thể vô địch hoang thần đại lục ai phong lắm liệt, không nghĩ tới ở thần ma chiến trường liền thua với một cái võ giả cùng hung thú liên thủ. lúc này hắn ngoại trừ hối hận, chính là khóc không ra nước mắt, xuất sinh cho láo tử cung ngay. huyết ma chân tâm nổi giận, bị vân vũ thú vương cùng tiêu trần liên thủ truy sát hắn đã phi thường phẫn nộ, hiện tại lại bị vân vũ thú bảy chặn đường, hắn vô biên lửa giận liền dự định phát tiết đến vân vũ thú bảy trên người. nhưng là lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Phốc phốc phốc. vân vũ thú bảy căn bản không sử dụng sức mạnh công kích, mà là chọn dùng hàn băng khối không khí. nhìn thấy huyết ma phát điên giống như nhầm phía bọn chúng bọn nó dồn dập phốc phun ra từng đạo từng đạo hàn băng khối không khí, kết hợp hàn băng khí mây hướng về huyết ma xuống lại tung bay mà tới. cái này hàn băng khối không khí, đáng ghét, đáng ghét xuất sinh. huyết ma nhìn thấy phía trước cùng hai bên một mảnh trắng xóa hàn băng khí mây, nhất thời há hốc mồm, đột nhiên dừng lại thân hình, lập tức lại cảm giác không thích hợp, bởi vì hắn cảm giác phía sau tiêu trần cùng vân vũ băng thú vương càng ngày càng gần. tiêu trần nhìn thấy vân vũ thú bảy phụt lên đầu đại yêu kia băng khối không khí đem huyết ma tạm thời ngăn chặn, trên mặt lộ ra một vẻ ý, tức nói, trốn à, lão ma, tiếp tục trốn, ngươi không phải rất có thể trốn sao? ngươi Huyết Ma xoay người lại đối mặt Tiêu Trần, tức giận đến lần thứ hai vang một mực lao huyết, cảm giác thân thể càng ngày càng không xong rồi, trong lòng âm thầm xuất ruột, nhưng là trước sau trái phải đào mạng phương hướng đều không có thú tính ngăn chặn, từ trời cao trốn là không thể thực hiện được, xem ra chỉ có thể sát mặt đất chạy trốn. Xèo xèo xèo. Huyết Ma vốn là muốn phản kích Tiêu Trần bài câu, nhưng là cảm thấy đó là đang lãng phí chạy trốn thời gian, lãng phí chạy trốn thời gian chính là lãng phí sinh mệnh, liền hắn dừng lại chốc lát, lập tức quay đầu lại hướng về xuống phía trước sụt giá mà đi. Không sai. Huyết Ma hiện tại thân thể thương thế bởi vì bay trốn cùng lửa giận, trở nên nghiêm trọng một chút. Hóa ra hắn liền dường như hắn tử say giống như bay trốn, hiện tại càng là không thể tả, quả thực như là ở sụt ra xuống. Xem ra hắn thật nhanh không xong rồi. Đường đường ma thần vương chiều hộ quốc đại tế tư, đó là bán thần cảnh cường giả, lại rơi vào bị người đuổi giết thành chó rơi xuống nước mức độ, thực sự khiến người ta thẹn thùng, cũng làm cho người cực kỳ khổ rồi. Còn muốn trốn? Lão ma, ngươi nhận mệnh đi. Vân vụ băng thú vương cũng dùng hắn này như lôi giống như âm thanh đả kích huyết ma, hiện nhiên sự thông minh của hắn rất cao, chờ mong trực tiếp đem huyết ma tức chết một khắc đó. Lão phu là trí cao vô thượng ma thần đại nhân con dân, chúng ta là vô địch các ngươi chờ coi, chúng ta huyết đế lập tức sẽ xuất hiện, đến thời điểm chính là giờ chết của các ngươi. huyết ma một bên bay trốn, một bên phản bác tiêu trần cùng vân vũ băng thú vương một câu. huyết đế sao? tiêu trần để lại tâm năng lực nhận biết lặng yên hướng về bốn phương tám hướng tỏ ra, mật thiết quan tâm chu vi vạn trượng không gian khu vực, dự phòng huyết đế đột nhiên xuất hiện đánh lén hắn. huyết ma lần nữa cường điệu huyết đế lợi hại cỡ nào, nói vậy có mấy phần tính chân thực. nếu như huyết đế so với huyết ma mạnh rất nhiều, như vậy huyết đế chính là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm, đánh lén tiêu trần, hay là có thể làm được thần không biết quỷ không hay, nói như vậy, huyết đế sẽ là tiêu trần một hồi tai nạn cẩn thận xử đến vạn năm thuyền. Tiêu Trần nhìn từ bề ngoài kích động kinh suất lanh khốc tùy tiện, kỳ thực ở bất kỳ tình huống gì đều duy trì một khắc đầu góc tỉnh táo, dù cho là ở cùng kẻ thù sinh tử đại chiến thời điểm, hắn cũng sẽ duy trì đầu góc thanh tỉnh, do đó phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. A, huyết đế tứ mạng. Đột nhiên, phía trước huyết ma phát ra một đạo sợ hai tiếng cầu cứu, bất chi bất giác, hắn bay trốn đến vực sâu danh trời, đột nhiên thương thế phát tác, bị vực sâu danh trời to lớn sức hút hút vào trong vực sâu bộ phận. Hả, xuống trong vực sâu. Tiêu Trần thấy rõ ràng phát hiện huyết ma rơi thần bí khó lường trong vực sâu trên mặt xuất hiện vẻ cổ quái Phúc. ngay vào lúc này giữa bầu trời vân vụ băng thú vương đột nhiên đối với phía dưới tiêu trần phụt lên ra một đạo to lớn hàn băng khối không khí hiện nhiên hắn cho rằng huyết ma sống không nổi liền đối với tiêu trần cái này tạm thời minh hữu ra tay chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 923 lại thấy quan tài đá thần bí đã sớm ngờ tới ngươi sẽ xuống tay với ta hung thú chính là hung thú cẩu sửa không được ăn cức tiêu trần ở vân vụ băng thú vương phát động đánh lén trong ngay mắt lập tức hướng về phía trước vượt sâu ranh trời bản tới tránh né đạo kia khủng bố hàn băng khối không khí Đồng thời lạnh lùng nói, bản công tử không có thương tổn các ngươi vân vụ băng thú bộ tộc một phần một hảo, còn trợ ngươi giết chết lắm mà, không nghĩ tới ngươi nhưng ân đền oán trả. Thật sự cho rằng bản công tử tốt như vậy bất nạn, ngươi muốn giết ta không có dễ dàng như vậy, ở ta trước khi chết ta sẽ sát qua ngươi còn dần, ngươi có tin hay không? Ngươi dám? Vân vụ băng thú vương nhìn thấy Tiêu Trần sớm có phòng bị tránh né hắn đánh giết, nội tâm có chút tiếc nuối, khi nó nghe được Tiêu Trần uy hiếp nói thời điểm, không khỏi bạo độ rồi, lập tức lại uy hiếp nói, Tiêu Trần, bản vương có thể không giết ngươi, thế nhưng ngươi phải đem biến thân bí mật nói cho bản vương, bằng không ngươi sẽ chết đi. Nói cho ngươi. Ha ha, ta nếu như thật nói cho ngươi, phòng trường ngươi càng thêm sẽ bỏ đá xuống giếng chứ. Lao xúc sinh. Tiêu Trần trêu tức nói, hết tốc lực hướng về vực sâu bờ bên kia bay đi, hắn nếu như thật tín nhiệm một cái hung thú chính là kẻ ngu si, vừa nãy liên minh chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi, mặc khác hắn cũng không thể đem linh hồn khế ước nói ra. Vậy thì chết đi. Vân Vũ Băng thú vương nổi giận gầm lên một tiếng, hết tốc lực truy sát Tiêu Trần, cũng bay đến vực sâu bầu trời, lập tức quay về Tiêu Trần không ngừng phóng ra hàn băng khối không khí, muốn đem Tiêu Trần đông thành nước đá, sau đó để thần ma chiến trường triệt để khôi phục lại lặng. Đột nhiên Tịch biến phát sinh. Hấp. Nguyên bản sức hút không tính quá to lớn được sâu đột nhiên bùng nổ ra khủng bố sức hút, tuyệt đối là trước kia gấp mấy trăm lần không ngừng, khủng bố hấp kéo lực điên cuồng hấp kéo vực sâu bầu trời tất cả, bao quát sương mù, hoa tuyết, không khí, còn có Tiêu Trần cùng Vân Vũ băng thú vương. Cái này xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác thân thể có chút không bị khống chế, cái này đột nhiên bộc phát ra sức hút tại sao như vậy người Tiên? Nguy rồi. Tiêu Trần bị sức hút lôi kéo ngay hướng về trong vực sâu bộ là xuống, nhất thời có chút bối rối, ám đến hỗn cái này tính vào cái gì sự tình? Ngược lại không phải chuyện tốt. Đây là Tiêu Trần lúc này tâm tình. Sự tình phát sinh thực sự quá đột nhiên, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn, làm hắn một trở tay không kịp. Gào! Tiêu Trần bị thần bí cự lực kéo hướng về trong vực sâu bộ phận thậm chí dưới đáy, Vân vụ Băng Thú Vương cũng tương tự gặp phải đồng dạng dã ngộ, thân thể to lớn cũng không bị khống chế hướng về trong vực sâu bộ phận rơi xuống. Trong vực sâu bộ phận hoặc là dưới đáy đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lại có thể sản sinh kinh khủng như thế hấp kéo lực, liền mạnh như Tiêu Trần cùng Vân vụ Băng Thú Vương đều không thể chống lại, chẳng lẽ phía dưới xuất hiện thiên thần cấp bờ tồn tại? Không phải thiên thần, cũng khả năng là bán thần cảnh hậu kỳ hoặc là đỉnh cao cường giả chỉ có cấp độ kia nhân vật mạnh mẽ mới có thể làm cho tiêu trần cùng vân vũ băng thú vương không hề có chút sức chống đỡ đến có thể hay không đại đế cảnh hoặc là chân thần cảnh khả năng này phi thường thấp trừ phi phía dưới là một tòa đại đế phần mộ cái này còn nói còn nghe được dù sao đại đế phần mộ chính là thiên thần cũng không dám dễ dàng tiến vào mặt khác thần ma chiến trường bản thân liền là một chỗ tuyệt địa tuyệt địa thông thường tồn tại một ít khó mà tin nổi địa phương đặc biệt là thần ma chiến trường tương truyền là hoang thần đại lục cùng ma thần đại lục hung hiểm nhất một chỗ địa từ mạnh mẽ vân vũ băng thú cùng thần ma vực sâu kinh khủng có thể chứng minh đồn đại là chính xác mặc kệ phía dưới vực sâu là tình huống thế nào hoặc là cái nhân vật khủng bố gì, ngược lại khủng bố chuyện quái gì đã phát sinh, tiêu trần cùng vân vũ băng thú vương rồn dập hướng về trong vực sâu bộ phận rơi vào, phúc hỏa không biết, không, ta không muốn xuống, đại nhân cầu ngài bung tha tiểu nhân. so với tiêu trần giật mình cũng bất an, vân vũ băng thú vương nhưng biểu hiện cực kỳ sợ hãi cùng thất thố, tựa hồ nó đối với phía dưới vực sâu nhân vật khủng bố có hiểu một chút, liền mới sẽ nói ra như vậy cầu xin lời nói. vân vũ băng thú vương lại lầm bầm lỗ bầu, còn quay về trong vực sâu bộ phận cung kính sưng hô đại nhân, lẽ nào hắn đã sớm biết trong vực sâu tồn tại một vị thực lực khủng bố địch thiên cường giả? Tiêu Trần nghe được phía trên Vân Vũ băng thú vương, trong lòng có loại chửi má nó kích động, con này ngu xuẩn biết phía dưới vực sâu tồn tại khủng bố cường giả, còn lần lượt nên ngang từ vực sâu bầu trời bay qua, đây là tự chịu diệt vong á xèo xèo xèo. Rất nhanh, Tiêu Trần thân ảnh tiến vào trong vực sâu bộ phận, ở mây mù tràn ngập trong vực sâu bộ phận không ngừng rơi dụng, rơi dụng một hồi lâu, không có đạt đến vực sâu dưới đáy, tựa hồ vực sâu là vực sâu không đáy. Tiêu Trần trong lòng âm thầm tiêu khổ, hắn đã nếm thử thật nhiều thứ nỗ lực bay lên vực sâu, thế nhưng không có một lần thành công, hắn bây giờ liền dường như một cái ăn nhuyễn cốt tán tiểu nữ, không có một chút nào sức phản kháng, chờ đợi Sắc Lang kinh mạch là như vậy bất lực cùng tuyệt vọng. Tiểu sát, đúng rồi Tiểu sát tại sao không nói chuyện đây? Tiêu Trần đang nhanh chóng rơi dụng thời điểm, ánh mắt đảo qua phần sắt kiếm, trong lòng hơi động, lập tức sinh ra một tiêu nghi hoặc, liền truyền âm cho phần sắt kiếm hỏi, Tiểu sát, ngươi vẫn tốt chứ? Ngươi có thể nghĩ đến thoát hiểm biện pháp sao? Đại ca, ta cũng không có cách nào, loại này sức hút phi thường cùng bố, bằng vào ta thực lực bây giờ không cách nào thoát đi, cũng đừng nói mang theo đại ca đi rồi, có điều phần sắt kiếm âm thanh ở Tiêu Trần trong đầu nhớ tới, để lo lắng hắn Tiêu Trần thoáng thở vào nhẹ nhõm, chỉ là hắn chính nói, đột nhiên dừng lại một chút. Tựa hồ có cái gì khó nói hướng về ẩn, nhất thời kéo lên bắt đầu tiêu trần khẩu vị. Tiêu trần nghe được phần sát kiếm lại nói nửa đoạn, không khỏi hiếu kỳ thúc dục, Tuy nhiên làm sao? Tiểu sát, có chuyện cứ việc nói, đại ca có thể cùng ngươi cùng thảo luận. Đại ca, là hình dáng này, ta đột nhiên cảm giác vượt sâu nơi sâu xa nhất tồn tại một luồng để ta hơi thở phi thường quen thuộc, nhưng là ta lại không quá xác định, hy vọng tận mắt đến mới có thể biết luồng khí tức kia là từ nơi nào phát ra. Phần sát kiếm không có đối với tiêu trần ẩn đem cảm nhận của chính mình nói cho tiêu trần nghe. Còn có chuyện như vậy. Tiêu Trần càng thêm giận mình, trong lòng yêu thích nửa nọ nửa kia, hy vọng phía dưới nhân vật khủng bố cùng phần sắt kiếm là người quen cũ, lại không hy vọng vâng. Dù sao phần sắt kiếm nhưng là một cái hung ác kiếm, có thể cùng phần sắt kiếm dính liễu quan hệ vậy sao tuyệt đối là lớn hung ác người. Lẽ nào phía dưới là phần sắt kiếm người đầu tiên nhận chức chủ nhân Ma Thiên? Nghĩ đến lớn hung ác người, Tiêu Trần nghĩ đến một nhân vật đáng sợ, lại cảm thấy không có khả năng lắm. Lý do của hắn vâng, Ma Thiên đều là trăm vạn năm trước nhân vật nổi tiếng, thời gian lâu như vậy đi qua, hoặc là đã trở thành một vị đất vàng. Hoặc là đã trở thành truyền thuyết chân thần, làm sao có khả năng xuất hiện tại nơi này, Chồng chim không thèm ý cô quản cơ khổ vực sâu dưới đáy. Xèo xèo xèo. Chính đang suy tư tiêu Trần, thân thể vẫn tại hạ xuống, từ phía trên vực sâu bắt đầu, gần như đã tăng tích vạn trượng chiều sâu, lại còn không có đạt đến dưới đáy, tiêu Trần tăng tích tốc độ nhưng càng lúc càng nhanh, thật hoài nghi hẳn có thể hay không ngã chết ở vực sâu dưới đáy. Đột nhiên, ầm. Tăng tích tiêu Trần cảm giác rơi vào một cái đầm trong nước đá, đông đến toàn thân run, suýt nữa bị nước đá cho san chết, thân thể to lớn lực xung kích đem nước thể nổ tung, phát ra một đạo nổ vang. Rầm. Tiêu Trần rơi dụng băng đàm cảm giác thân thể đau nhức cực kỳ, váng đầu ngất, cũng may thân thể còn có thể động, liền ra sức di rông ra mặt nước, mở mắt ra đánh giá vực sâu dưới đáy cảnh vận. A, đó là món đồ quỷ quái gì vậy? Đầu tiên nhìn Tiêu Trần nhìn thấy một cái to lớn màu trắng bệ đá, cái nhìn thứ hai hắn nhìn thấy bệ đá bên cạnh bệ ra ngay một cái có chút quen mắt màu đen quan tài đá, ánh mắt nhất thời rời không được, một mặt giật mình vẻ. Tiêu Trần coi chính mình hoa mắt, liền dùng sức rủi rủi con mắt, xác định không có nhầm lầm, không khỏi thất thanh kinh hô, quan tài đá thần bí cái này cụ quan tài đá thần bí làm sao đem tới cho ta cảm giác cùng sát đế thành ở ngoài hắc sâm lâm lòng đất mộ huyệt bộ kia quan tài đã thần bí giống như lúc làm sao có khả năng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 924 viễn cổ truyện tông trận ầm ầm ngay vào lúc này vân vũ băng thú vương cũng rơi xuống nó cũng tương tự rơi vào rồi tiêu chuẩn vị trí băng trong đàm nhưng là nó thể tích có chút quá lớn hơn rồi phía sau một tiết va vào băng bờ đầm trên cứng rắn mặt đất gào dù là vân vũ băng thú vương thực lực mạnh mẽ bị cứng thì thô ở siêu cấp tốc độ va chạm xuống, thân thể nửa người dưới cũng bị thương không nhẹ, đau nhức để làm cho nó phát ra một đạo thê thảm tiêu gạo, có loại cảm giác đau đến không muốn sống. Huyết ma đây, tiêu trần bị vân vũ băng thú vương tiếng vang đánh thức, ánh mắt tạm thời từ quan tài đã thần bí chuyển đến vụ cận vân vũ băng thú vương, sắc ý lập liệt, đột nhiên hắn nghĩ tới một cái trọng yếu kẻ địch vậy chính là huyết ma, huyết ma trước tiên một lúc rơi vực sâu, nhưng là hiện tại nhưng không thấy thân ảnh. Kha kha ngay vào lúc này, một cái cả người nhẹp đầu từ tiêu trần phía sau vài chục trượng ở ngoài mặt nước xuất ra, ác ma giống như mặt cực kỳ dữ tợn, đồng thời phát ra một trận gián mua khàn giọng phía cười. Người này mô quỷ hình dáng ra hỏa đủ để dọa khóc gan lớn hải tử, từ hơi thở của hắn đến phân biệt, hắn không phải huyết ma tên kia còn có thể là ai. Lúc này, huyết ma đầu cháo đã rơi xuống hiện ra hắn này xấu xí giữ tận mặt, thật không rõ hắn liền tại sao không đem dung mạo của chính mình chỉnh thành huyết sát cái kia anh tuấn cục cục dáng dấp. Đứng đầu không ăn thua cũng phải chỉnh thành huyết nguyệt dáng dấp không phải. Không được, la ma muốn đánh lén ta. Tiêu Trần nghe được phía sau chuyển vào lỗ tai phía cười, ám đạo không được, cũng không bay đầu lại, hướng về một bên bàn tới. Ầm ầm. Tiêu Trần vừa bắn mạnh mở ra, một đạo huyết sát thân thể của Tiêu Trần, hướng phía trước bay đi tiếp theo một cái chớp mắt va chạm lên phía trước bệ đá chết bích lập tức phát sinh khủng bố vụ nổ lớn kỳ quái chính là bệ đá chết bích lại không có bị triệt để nổ hủy chỉ là một phần nhỏ tiêu trần bị huyết trào chảy ra phía sau lưng phía sau lưng xuất hiện một cái dài năm thốn sâu một tấc với máu màu đỏ vàng máu tươi cuồn bắn mà ra vết thương nhanh chóng khép lại sau một chốc vết thương không lại bắn mạnh huyết dịch phòng trường không tốn thời gian dài sẽ tự mình khỏi hẳn tiêu trần không có đi quản sau lưng một điểm nhỏ tổ thương lúc này hắn đã bắn mạnh lên băng đàm trên bờ khoảng cách huyết ma bên ngoài trong trường khoảng cách vân vũ băng thú vương thì càng xa phòng trường có 200 trăm xa huyết ma chết đến nơi rồi, ngươi còn muốn hạ người." Tiêu Trần ánh mắt lạnh lùng nhìn phía băng trong đàm huyết ma, lạnh lùng quát lớn một thân, chậm rãi giơ lên phần sắc kiếm, dự định đưa huyết ma xuống địa ngục trở thành chân chính địa ngục các ma đại nhân, "Tha mạng, tha mạng!" Tiểu nhân lập tức rút đi. Ngay vào lúc này, Vân Vũ Băng thú vương phát ra sợ hãi xin tha thành, đồng thời nâng đau sót thân thể rời xa băng đàm, ánh mắt nhưng cực kỳ kính nể nhìn kỹ ngay băng đàm một bên màu trắng bệ đá bên cạnh quan tài đá thần bí. Quan tài đá? hơi thở thật là khủng bố. Huyết ma nghe được Vân Vũ Băng thú vương, dưới ánh mắt ý tức theo người sau ánh mắt nhìn tới, vẻ mặt thoáng chốc bởi dự tợn biến thành sợ hãi thân thể không kìm lòng được lui về phía sau bơi đi, hóa ra hắn mới phát hiện quan tài đá thần bí tồn tại. Tiêu Trần nhìn thấy vân vũ băng thú vương cùng huyết ma đều vô cùng e dè quan tài đá thần bí, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị đến, tạm thời từ bỏ đối với huyết ma công kích, ánh mắt kiên kỵ nhìn kỹ quan tài đá thần bí, thân thể lặng yên lui về phía sau đi. Nếu như cái này cụ quan tài đá cùng hắc sâm lâm phía dưới bộ kia quan tài đá là đồng nhất cụ, như vậy sự tình liền lớn nhiều. Hắc sâm lâm khoảng cách thần ma chiến trường nhưng là hai triệu dặm xa xôi đây, là ai đem quan tài đá mang tới nơi này? Chẳng lẽ quan tài đá mình bay đến nơi này hay sao? Tiêu Trần một bên lùi về sau một bên ở trong lòng lầm bầm lầu bầu, trong lòng nhắc lên sóng to gió lớn. Nếu như xác định khối đá này quan là đối phương quan tài đá vậy sao hắn liền gặp qua quan tài đá hai lần. Số may đến bạo, lần trước số may không có chết, lần này liền có nói, không biết. Hắc sâm lâm phía dưới lòng đất lăng mộ từ lâu phát sinh to lớn biến cố vậy, tòa quan tài đá tự mình phá tan hư không thú, đồng thời tiến vào hư không biến mất không còn tăm hơi, đồng thời đem một cái bà lao thần bí từ trong hư không đánh bay ra đến hoang thần đại lục. Cái tiêu bà lão thần bí chính là diệt sát ra cùng to ra cuối cùng bắt đi trở thành người sống đời sống thực vật tô thanh y, y. nói đến hại tô thanh y, y bị bắt đi chuyện này cùng quan tài đá thần bí không thoát được quan hệ quan tài đá thần bí phá tan hư không biến mất không còn tâm hơi cũng không biết nó đi nơi nào hiện tại tiêu trần ở thần ma chiến trường vực sâu dưới đấy gặp gỡ một tòa cùng quan tài đá thần bí ngoại hình màu sắc giống như lúc quan tài đá chuyện này không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi trùng hợp thực sự là trùng hợp là tốt rồi tiêu trần một cái cửa nát nhà tan hoàng tử làm sao có khả năng vận may dễ như vậy có thể đang nghĩ tới 2 triệu dặm hai nơi gặp gỡ đồng nhất tòa quan tài đá loại này tỷ lệ nhỏ vô cùng hầu như không thể nhưng là hầu như không thể, tóm lại là tồn tại một khả năng nhỏ nhoi võ giả thế giới thần bí khó lường rất nhiều chuyện phát sinh không cách nào giải thích vì sao lại phát sinh bởi vì sự tình sau lưng ẩn giấu quá nhiều không muốn người biết bí mật kinh thiên hào trong vực sâu này cố khủng bố sức hút tựa hồ từ màu trắng bệ đá sản sinh bởi vì tiêu trần xem vô số mây mù cùng nhận biết được vô số thiên địa linh khí bị bệ đá hút vào cảnh tượng như thế này để tiêu trần giật mình cũng nhỏ hiếu kỳ trên bệ đá ngoại trừ quan tài đá thần bí ở ngoài còn có cái gì khác đồ vật đại ca nhanh bay lên bệ đá đi chờ ở bên dưới bệ đá mới sẽ có nguy hiểm đến tính mạng nhanh Phần sắt kiếm đột nhiên truyền âm cho lòng sinh nghi hoặc tiêu trần nghe thanh âm tựa hồ cực kỳ lo lắng cùng một ít hoảng sợ bay lên bệ đá. Tiêu trần nghe được phần sắt kiếm truyền âm không khỏi lấy làm kinh hãi hắn ước gì rời xa cái gì quan tài đá phần sắt kiếm làm sao gọi hắn đi tới gần quan tài đá cái này không phải muốn hắn đi chịu chết sao? Xèo. có điều tiêu trần tin tưởng phần sắt kiếm sẽ không hại hắn phần sắt kiếm nói trở ở bên dưới bệ đá có nguy hiểm đến tính mạng khẳng định là nhận biết được cái gì thời gian cấp bách hắn cũng không đúng phần sắt kiếm hỏi kỹ lựa chọn hoàn toàn tín nhiệm hắn huynh đệ liền không có suy nghĩ nhiều cắn răng một cái hướng về bệ đá ban tới. Hả? Trên đài đá khắc họa ngay một bộ kỳ quái nguyên hình đồ án, xem ra cùng đại hoang khu vực trung tâm tòa kia màu đen trong núi đá cái kia truyền thống trận có chút giống, lẽ nào cái này cũng là một cái truyền thống trận? Tiêu Trần bay đến phía trên bệ đá phụ cận thời điểm, nhìn thấy bệ đá đá mặt khắc họa ngay một cái vô cùng phức tạp đồ án, tựa hồ là một cái trận pháp đồ án, hắn cảm giác cùng bên trong đại hoang cái kia truyền thống trong có chút tương tự, nhưng là vừa không giống. Đồng thời khả năng có thể hấp thu thiên địa linh khí duyên cớ, trận pháp đồ án hoa văn lại từ từ trở nên sáng lợi, chẳng lẽ đây thực sự là một cái truyền thống trận? Đại ca. Đây là một cái viễn cổ truyện tống trận, nhìn dáng dấp viễn cổ truyện tống trận sắp sửa mở ra. Phần sát kiếm có chút thanh âm nghiêm túc xuất hiện ở Tiêu Trần trong ý thức. Viễn cổ truyện tống trận sắp mở ra. Tiểu Sát, ngươi cũng không nên đùa giỡn a. Sẽ chết người, ta có thể không muốn bị chuyển tới nơi chưa biết đi ai nhà. Tiêu Trần nghe được viễn cổ truyện tống trận sắp mở ra những chữ này mắt, lần thứ hai giật nảy cả mình, đang muốn bay ngược mở ra, đột nhiên cảm giác thân thể của chính mình bị bậy đá này cô to lớn sức hút, lôi kéo hướng về đồ án trung tâm rơi đi, không khỏi sợ hết hồn, ám đạo xong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Trường 925, bị truyền tống đến Trần Hải. Giang Dác, Vũ, thở phi phò. Ngay vào lúc này, bệ đá bên cạnh tòa kia to lớn quan tài đá phát sinh tình huống, nguyên bản khép kín nắp quan tài lại tự động rạch trần một cái bé nhỏ khe hở, tiếp theo một đạo tăng thương cực kỳ ong long từ trong quan tài đá truyền ra, sau đó hai đạo khủng bố đến cực điểm hắc quang từ quan tài đá khe hở bắn ra. Cái đá này quan bên trong ngoại trừ một mảnh đen bóng, cái khác không nhìn rõ bất cứ thứ gì, bên trong chứa ngay đến cùng là thi thể vẫn là những thứ đồ khác. Tiêu Trần ở rơi dụng viễn cổ truyện tống trận tới điểm, ánh mắt vội vã nhìn quét một chút quan tài đá cái nứt ra khe hở. Lòng hiếu kỳ điều động hắn muốn biết kinh khủng như thế thần bí trong quan tài đá đến tụt cùng táng ngay người nào hoặc là vật, cũng hoặc là cái khắc thần bí đồ vật. Đại nhân, tha mạng a. Đừng có giết ta, ta không muốn chết. Chính vào lúc này, Vân vụ Băng Thú Vương cùng Huyết Ma bọn họ sợ hai cực kỳ tê gọi xin tha thanh truyền vào Tiêu Trần lốt hai, dẫn tới Tiêu Trần ánh mắt hướng về bên dưới bệ đá mới một thú tính một người hướng về đi. Vân vụ Băng Thú Vương cùng Huyết Ma xong đời. Tiêu Trần nhìn thấy này hai đạo khủng bố hắc quang phân biệt bắn về phía điên cuồng chạy trốn Vân vụ bang Thú Vương cùng Huyết Ma, trực giác nói cho hắn hai người sau chết chắc rồi, tuyệt đối không có còn sống khả năng. Quả nhiên Hắc quang tốc độ tựa hồ vượt qua thời gian cùng không gian hạn chế, trong nháy mắt đuổi theo đồng thời bắn vào vân vũ băng thú vương cùng huyết ma trên người. Ngay sau đó kinh thiên động địa vụ nổ lớn chưa từng xuất hiện, chỉ là phát ra hai đạo nhẹ nhàng tiếng vang, lập tức nhìn thấy bọn chúng thân thể bị hắc quang nhanh chóng phân giải hết, hóa thành hư vô, liền một điểm cặn đều không có còn lại. Ký! đã rơi rụng ở trên bãi đá tiêu trần ở trên cao nhìn xuống nhìn thấy bán thần cảnh cường giả cùng bán thanh thú liền thi thể đều không có còn lại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, vui mừng mình ở phần sát kiếm nhắc nhở xuống bay lên bệ đá, vàng không mình cũng sẽ liền cặn đều còn lại không được. Nhưng là. Phần sắt kiếm làm sao linh cảm đến nguy hiểm, lại làm sao mà biết trên đài đá sẽ là an toàn khu vực? Tiêu Trần mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn phía trong tay phải phần sắt kiếm, đang muốn mở miệng hỏi rõ nguyên nhân. Giang Giác ngay vào lúc này, nứt ra một cái lô quan tài đá tự động khép kín, khôi phục trước kia tĩnh mịch, tàn mát ra uy thế khủng bố cũng theo biến mất. Tiêu Trần cảm giác áp lực không có, nội tâm cũng tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Ta là không phải có thể đảo tẩu Tiêu Trần cảm giác viễn cổ chuyện tống trận hào quang chói lọi, bất cứ lúc nào cũng có thể khởi động truyền tống, trong lòng sốt ruột bồi mạng, hắn có thể không muốn bị một cái thần bí viễn cổ chuyện tống trận cho truyền tống đến nơi chưa biết nói như vậy, khả năng hắn mãi mãi cũng không trở về được hoang thần đại lục, cái này không phải là hắn muốn kết quả, hắn còn có rất nhiều người thân chờ hắn bình an trở lại. nhưng là, tiêu trần không dám tùy tiện lộn xộn, không nói viễn cổ chuyện tống trận khủng bố sức hút vẫn còn, còn có bên cạnh cái kia quan tài đã thần bí khả năng đột nhiên đối với hắn phát ra một đòn chí mạng, nếu như hắn một khi viễn cổ chuyện tống trận, quan tài đã liền phát ra công kích, như vậy hắn lập tức sẽ bị tịch tiêu trần không có manh động, quyết định hỏi trước một chút phần sát kiếm ý kiến ở làm ra hành động, liền hắn vội vàng truyền âm cho phần kiếm hỏi, tiểu sát, làm sao ngươi biết quan tài đã thần bí hội công kích người? Còn có chúng ta hiện tại có hay không có thể chạy ra viễn cổ chuyện tống trận. Chủ yếu nhất chính là Quan Tài Đá thần bí có thể hay không đối với chúng ta phát động công kích. Đại ca, ta cũng không biết Quan Tài Đá thần bí vì sao lại công kích người, chỉ là một loại trực giác mà thôi. Quan Tài Đá tản mát ra phức tạp khí tức chen lẫn một loại ta hơi thở phi thường quen thuộc, nhưng là vừa có chút dị thường, cảm giác không quá như, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong Quan Tài Đá đến cùng chứa vật gì đáng sợ? Ta vừa nãy suýt chút nữa không nhịn được nhảy vào trong Quan Tài Đá xem rõ ngọn ngành, nhưng là ta liền không yên lòng ngươi cùng đại hoàng, sợ các ngươi có nguy hiểm đến tính mạng, liền ta không có dám mạo hiểm, ai Hiện tại hết thể đều chậm, bởi vì phần sắt kiếm chính nghiêm túc nói, đột nhiên ngừng lại, cũng không sợ đem Tiêu Trần gấp chết, cũng may hắn dừng lại một lát, nói tiếp ra một cái để Tiêu Trần phát điên tin tức. Đại ca, cái này viễn của truyền tống trận đã chứa đầy năng lượng, lập tức liền muốn khởi động, nếu như chúng ta tùy tiện lộn xộn, có thể sẽ để truyền tống xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, như vậy chúng ta rất có thể ngã vào không biết hư không, cái này chẳng lẽ là thiên ý? Ta không cam lòng a. Tiêu Trần triệt để không nói gì, vừa lúc đó, hắn cảm giác một trận đầu váng mắt hoa đến sau đó liền mất đi chi giác tiêu chuẩn mất đi chi giác trong máy mắt thân thể của hắn bao quát phần sắt kiếm đều đột nhiên từ hào quang chói lọi hoa văn lưu chuyển biến cổ truyền thống trong biến mất không còn tăm hơi một lát sau viên cổ truyền thống trận lóa mắt bạch quang hoàn toàn biến mất rồi chỉ lưu lại một bộ đen tuổi quan tài đá thần bí lẻ loi nằm ngang ở bệ đá bên cạnh quan tài đá thần bí không có ở vào viên cổ truyền thống trận trong bức vẽ tự nhiên không có bị truyền thống rời đi trong vực sâu khôi phục triệt để bình tĩnh cũng không biết quan tài đá thần bí liệu sẽ có tự động rời đi vẫn là vẫn yên tĩnh trở ở vực sâu dưới đáy trên đài đá hằng cổ trường tồn tất cả không biết xeo xeo xeo nửa ngày sau Một người mặc áo bảo màu xanh lam tướng mạo đẹp trai mang theo một tia tà khí người đàn ông trung niên từ phía trên vực sâu bay xuống hạ xuống. Thật là khủng khiếp quan tài đã làm người đàn ông trung niên rất xa nhìn thấy phía trên bệ đá quan tài đã thần bí sau, như kỳ lạ giống như hoàn toàn biến sắc, lập tức như chuột thấy mèo giống như cực tốc hướng về phía trên vực sâu bay ngược đi rồi. Ầm ầm ầm, ào ào ào. Vịnh nông vô bờ biển lớn màu xanh lam, nguyên bản tương đối bình tĩnh, chỉ có một ít không quá lớn của sóng, đột nhiên trong đó một chỗ đại hải khu vực, nước thể kịch liệt quay của lên, nhấc lên sóng to gió lớn, nương theo ngay nước biển bầu trời cũng mây gió biến ảo. Tựa hồ báo trước ngay đại sự di kiện sắp sửa phát sinh một đốn. Đột nhiên, xèo, một đạo bóng ánh lóa mắt to lớn cổ sáng xé rách hư không, vương góc bắn vào màu xanh lam trong nước biển, hình thành mỹ lệ hải thiên cổ sáng đụng vào nhau mỹ lệ kỳ quan. Nhưng là đây tuyệt đối không phải tự nhiên kỳ quan, mà là một loại thần thánh năng lượng bàng bạc kỳ quan. Quả nhiên, anh. Chỉ chốc lát sau, một người hình quái vật từ xé rách hư không theo cổ sáng màu trắng rơi rụng vào trong nước biển, biến mất không còn tăm hơi. Qua một hồi lâu, hình người quái vật nổi lên mặt nước, nhưng không nút hắn con mắt là nhắm lại thế nhưng người không chết, bởi vì hắn còn có khí tức hiện nhiên là rơi vào hôn mê. Cái thứ hình người quái vật hình dáng giống một cái người sư thu tính, kỳ lạ như vậy dáng vẻ, ngoại trừ Tiêu Trần cùng sư tử vương chiến thú hợp thể hình thái, còn có thể là ai? Không sai, cái thứ hình người quái thú chính là Tiêu Trần, không nghĩ tới hắn bị viễn cổ truyền tống trận truyền tống đến một mảnh nguyên ngông vô bờ bên trong đại dương, cái này tính vào cái gì sự tình? Truyền tống thông thường không phải từ một cái truyền tống trận truyền tống đến một cái khác truyền tống trận sao? Lẽ nào cái này tính vào truyền tống sai lầm? Vẫn có một cái viễn cổ truyền tống trận ẩn giấu ở đáy biển nơi sâu xa. Rất có khả năng này. Mặt khác, điều này hiển nhiên là một mảnh hải dương. Hoang Thần Đại Lục cùng Ma Thần Đại Lục ở ngoài đều là Hải Dương, đồng thời còn chỉ là một cái Hải Dương, đại dương này tên cứ gọi Thần Hải, lẽ nào Tiêu Trần bị truyền tống đến Thần Hải? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư Viện. Chương 926, Quan Tài đã càng thêm thần bí. Nếu như Tiêu Trần vẫn còn đang thế giới này vậy sao hắn hiện tại vị trí Hải Dương hẳn là Thần Hải, chỉ là không biết hắn vị trí Thần Hải khu vực khoảng cách Hoang Thần Đại Lục bao xa. Thần Hải mênh mông vô ngần, Hoang Thần Đại Lục cùng Thần Hải so với thì tương đương với một hạt cát đá cùng cự núi so với, căn bản không thể so sánh, nếu như Tiêu Trần vị trí Hải vượt khoảng cách quá xa, như vậy hắn liền rất khó trở lại Hoang Thần Đại Lục. Cái này không phải chuyện giật gần, 2 triệu giảm lộ trình tiêu Trần cưới kim bằng đều không khác mấy cần 2 tháng, giả thiết tiêu Trần vị trí hải vượt khoảng cách Hoang Thần Đại Lục khoảng cách là 20 triệu bên trong, thậm chí trăm triệu giảm lộ trình vậy sao tiêu Trần lại nghĩ trở lại Hoang Thần Đại Lục độ khó liền thực sự có chút lớn. Còn nữa, tiêu Trần bây giờ căn bản không có kim bằng ở bên người, hắn nếu như cưới lấy sư tử vương trở lại vậy sao cần thiết thời gian thì càng dài ra, mà khác tiêu Trần căn bản không biết Hoang Thần Đại Lục ở thế giới này phương hướng nào, căn bản vô pháp trở lại Hoang Thần Đại Lục. Tiêu Trần Tam huynh đệ đến tột cùng làm sao bây giờ? chỉ có thể chờ đợi Tiêu Trần sau khi tỉnh lại tam huynh đệ thương lượng, sau thương lượng qua sau mới có thể biết, dù sao phần sắt kiếm kiến thức bao rộng, có lẽ có rất tốt kiến nghị cũng có nói. A cục. Sau nửa canh giờ, nam thẳng ở trên mặt biển Tiêu Trần tỉnh lại, không khỏi há hốc miệng ra, lạnh leo hàm nước biển bắt đầu hướng về miệng hắn bên trong rót, suýt chút nữa đem hắn cho sang chết hàm chết. Xèo. Nôn. Tiêu Trần phản xạ có điều kiện hướng về bầu trời bắn mạnh mà đi, lập tức bắt đầu nôn mửa lên trong bụng cùng trong miệng nước biển, vẻ mặt vô cùng chất vật, chỉ trách nước biển thực sự quá hàm, hàm đến đòi mạng. Nôn chốc lát, Tiêu Trần bắt đầu đánh giá bốn phương tám hướng hoàn cảnh con mắt không khỏi bắt đầu trừng lớn, vẻ mặt trở nên ngay kinh ngạc đến, không thể tin từng nói, cái này đây là nơi quái quỷ gì? Ta làm sao đến trong biển rộng? Lẽ nào là thần ma chiến trường cái kia viễn cổ chuyện tống trận đem ta truyền tống tới đây? Thế này thì quá mức rồi, cũng quá kéo kiệt. Làm sao ngay cũng cho truyền tống đến một cái lục địa chứ? Xèo. Phân sát kiếm từ trong nhẫn chứa đồ bay vụt đi ra, dừng lại ở tiêu Trần đối diện, mở miệng nói, đại ca, đây là thần hải, chỉ là không biết cái này thần hải cái nào hải vực, chúng ta cần tìm tới một người hỏi một chút mới được, Tìm người nơi này phụ cận liền một khối đại lục cùng một tòa hải đảo đều không có, nơi nào sẽ có người a? Tiêu Trần nhìn thấy phần sát kiếm không có thất lạc, trong lòng cảm thấy chân thật một ít, liền đối với phần sát kiếm hỏi tới, tiểu sát, ngươi có biện pháp nào hay không tìm tới trở lại hoang thần đại lục phương hướng? Không có cách nào, chỉ có thể tìm tới trong thần hải người hỏi một chút chúng ta nằm ở cái nào hải vực, đồng thời tìm tới chúng ta hoang thần đại lục tọa độ mới khả năng trở lại hoang thần đại lục. Phần sát kiếm cho Tiêu Trần một cái dù sao cụ thể trả lời, dừng lại chốc lát, bổ sung một câu, nếu như cách trở đến quá xa, như vậy chúng ta chỉ có thể thông qua truyền thống trận mới có thể trở về đến hoang thần đại lục. Ân, xem ra chỉ có thể như vậy. Tiêu Trần bất đắc dĩ gật gật đầu, đột nhiên phát hiện mình trên người màu vàng sư vương, nghĩ đến phải giải trừ chiến thú hợp thể để sư tử vương đi ra, liền gầm thét một tiếng, chiến thú hợp thể giải trừ. Xèo! Sư tử vương từ tiêu trần bên trong thân thể tách ra, xông lên bay ra ngoài vài chục trượng, lập tức gây bay trở về, đem thu vi trong nháy mắt khôi phục lại long tượng cảnh đỉnh cao tầng ba tiêu trần đã ở trên lưng của chính mình. Thét! Sư tử vương thu được tự do, nhìn quét một chút biển rộng trời cao cảnh tượng, tâm tình khoan quậy đến, không nhịn được phát ra một đạo huy phong lẫm lâm gầm rú, âm thanh hướng về bốn phương tám hướng truyền đi từ xa. Ngày đại hoàng, ngươi đúng là rất vui vẻ. Chúng ta cũng không tìm tới con đường quay về, khả năng muốn một quãng thời gian rất dài qua ngay trên biển phiêu bay tháng ngày. Ha ha ha. Tiêu trần nghe được sư tử vương gầm rú, hơi sưng sở, lập tức mở bắt đầu chuyện cười. Đại ca, không cần ưu sầu, chúng ta vừa thu được tân sinh, đây là hài lòng sự tình a. Các các các. Sư tử vương không phản đối nói, huyết ma chết mất, mây thú tính băng thú vương cũng chết, mà chúng ta nhưng ở khủng bố quan tài đá bên cạnh sống sót, đồng thời thành công thông qua truyền thống trận rời đi thần ma chiến trường, đây chính là chuyện tốt to lớn. Đại ca, tiểu sát, các ngươi nói đúng hay không? Đại hoàng. Ngươi nói rất có lý. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, tán thành sư Tử Vương, hắn thực cũng không có bi quan, hắn từ trước đến giờ là một cái lạ quan người, ở bất kỳ tình huống gì xuống đều có thể rất nhanh thích ứng hạ xuống, chúng ta đúng là trở về từ coi chết, đây là đáng giá ăn mừng sự tỉnh, đã đến rồi thì nên ở lại, tương lai chúng ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp trở lại Hoang Thần đại lục. Không sai. Phần sát Kiếm về trả lời một câu, đột nhiên có chút nghiêm túc nói, đại ca, nhị ca vậy cái quan tài đá thần bí rất kỳ quái, ta trong cảm giác mặt có ta chủ nhân lợi trước ma thiên khí tức cái gì? Ma thiên? Tiểu Sát ngươi chắc chắn chứ? Tiêu Trần cùng sư tử vương đều kinh hãi, con mắt trận trừng lên nhìn kỹ phần sắt kiếm, hy vọng phần sắt kiếm nói ra mình là đang nói đùa. Nếu như phần sắt kiếm nhận biết không có sai vậy sao chuyện này có thể lớn nhiều? Ma Thiên nhưng là trăm vạn năm trước người mạnh nhất, hắn đã đi tới đại đế cao nhất, kém một bước liền có thể chứng đạo bước vào chân thần lĩnh vực, nhưng là hắn lại đột nhiên mất tích, đồng thời hắn tiếp thân vũ khí phần sắt kiếm trọng thương đồng thời mất đi trọng yếu ký ức, liền hướng đi của hắn cùng sinh tử đều thành vạn cổ bí ẩn. Hiện tại phần sắt kiếm nói ở một cái thần bí khủng bố trong quan tài đá nhận biết được tương tự Ma Thiên khí tức, tin tức này cũng quá kinh người, không là đáng sợ. Nếu như Ma Thiên thật ở quan tài đá thần bí bên trong vậy sao hắn đến cùng là chết mất vẫn là sống sót? Nếu như nói hắn chết mất vậy sao hắn làm sao còn có thể phát động công kích? Nếu như hắn còn sống sót vậy sao hắn tại sao ca nguyện trở ở một cái trong quan tài đá? Trăm vạn năm trước, Ma Thiên liền lấy sát chứng đạo trở thành một đại không tiền khoáng hậu đại đế mạnh nhất. Theo lý mà nói, hắn đã ở thế giới này vô địch rồi, nhưng là hắn vẫn như cũ mất tích bí ẩn, thậm chí ngay cả vũ khí của chính mình đều rơi mất. Nói rõ hắn gặp gỡ mạnh hơn hắn kẻ địch, rất có thể từ lâu nga xuống. Ma Thiên sự tình trở nên càng thêm thần bí khó lường khó bề phân biệt. Quan tài đá nếu như thật sự có ma thiên có quan hệ như vậy, quan tài đá cũng biến thành càng thêm thần bí. Phân sát kiếm nhìn thấy tiêu trần cùng sư tử vương khiếp sợ vẻ mặt, biết mình nói sự tình có chút nghiêm trọng, liền thả lòng nói: Đại ca, đại hoàng, các ngươi thả lòng điểm, đừng sốt sáng như vậy. Hay là ta cảm giác sai rồi cũng có nói, ta luôn cảm giác cái kia quan tài đá phi thường quái lạ, không chỉ là một cái quan tài đơn giản như vậy. Thôi, chúng ta nhìn không thấu quan tài đá, thực lực càng không đủ, vẫn là tạm thời đem quan tài đá sự tình để ở một bên chứ. Tiểu sát, ngươi nói rất có lý, chờ đợi thực lực chúng ta đủ thời điểm, chúng ta nhất định đi đem quan tài đá mở ra chỉ để biết rõ bên trong bí mật lớn động trời, tiêu trần một mặt chờ mong nói, trong mắt lấp lóe trong tự tin thần thái, quan tài đã càng thêm thần bí. tiêu trần tận mắt đến trong quan tài đã bắn ra hai đạo hắc quang thuẫn sắt một cái bán thần cảnh cường giả cùng một cái bán thánh thú, đồng thời vẫn là trực tiếp hóa thành hư vô, loại này sức mạnh kinh khủng để hắn say mê cùng khát vọng, hắn hy vọng tương lai có một ngày cũng có thể nắm giữ sức mạnh kinh khủng như vậy. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện, chương 927 tìm kiếm dấu chân, chương 927 tìm kiếm dấu chân sư tử vương nhìn chung quanh một vòng, không có phát hiện bất kỳ hải đảo, có điều hắn vẫn là chờ mong nói, đại ca nếu như nơi này khoảng cách thất tinh hải đảo rất gần là tốt rồi vậy sao ta cũng có thể đi nhìn tan này đáng yêu tiểu chất nữ tiêu chỉ huyên tiểu sát người nói đúng chứ đúng đúng ta cũng rất nhớ nhung tiêu chỉ huyên Phần sát kiếm đáp lời nói hắn cùng đại hoàng đều là tiêu trần huynh đệ tự nhiên đều là tiêu chỉ huyên thúc thúc tiêu chỉ huyên nghe được cái này thân thiết cực kỳ tên tiêu trần trên mặt không kìm lòng được xuất hiện một vệ tử phụ giống như ôn nhu nụ cười ánh mắt nhìn trung quanh một vòng bốn phía hải thiên giao tiếp phía chân trời nhớ nhung nói tính vào lên thời gian chỉ huyên nhanh nửa tuổi khẳng định lớn lên rất nhiều không biết nàng học được nói chuyện cùng bước đi không có ha ha rất muốn niệm tình nàng, hy vọng nàng cùng mẫu thân nàng, đại nương thân, tứ nương thân, còn có Âu Dương đại tỷ cùng sát ra ra các nàng đều bình an vô sự chứ. Đại ca, ngươi không cần quá lo lắng, Tiêu Chỉ huyên cùng đại tộc các nàng khẳng định khỏe mạnh. Sư tử Vương an ủi. Không sai. Thất Tinh Hải đảo như vậy bí mật, khoảng cách Hoang Thần Đại Lục xa như vậy, căn bản không có người ngoài sẽ đạt tới Thất Tinh đảo, chính là Hoang Thần Đại Lục ngư dân cũng sẽ không rời xa Hoang Thần Đại Lục mười mấy vạn dặm. Phân Sát Kiếm Tán thành nói, đồng thời nói rõ lý do của chính mình. Ân. Tiêu Trần gật gật đầu trong lòng yên tâm một chút, đột nhiên sắc mặt hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói ra một cái khác lo lắng, huyết ma cùng vân vũ băng thú vương đều chết mất, nhưng là chúng ta đều gặp huyết đế không có chết, nếu như huyết đế giết vào hoang thần đại lục, như vậy hoang thần đại lục vẫn như cũ sẽ rơi vào hắc ám cảnh giới, hy vọng tiểu kim sẽ đem hạo nhiên thúc thúc cùng tuyết đại ca mang thất tinh đảo cùng sát ra ra bọn họ cắt nhau. Tiểu kim tên kia rất cơ linh, nói vậy sẽ mang theo hạo nhiên thúc thúc cùng tuyết đại ca đi thất tinh đảo. sư tử vương nói như thế, khó nói a. tiêu trần lắc lắc đầu, nói rõ lý do của chính mình, nếu như hạo nhiên thúc thúc sau khi tỉnh lại. Biết được chúng ta còn ở thần ma chiến trường vậy sao hắn nhất định sẽ lần thứ hai tiến vào thần ma chiến trường tìm kiếm chúng ta, không làm được liền đụng với huyết đế hoặc là quan tài đá thần bí, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Đại ca, hiện tại lo lắng cũng vô dụng, chúng ta vẫn là tìm được trước một người hỏi một chút đường chứ? Phần sát kiếm đưa ra mình kiến nghị. Được. Tiêu Trần hét lớn một tiếng, Đông cảm thấy phân chấn, chỉ về Đông Phương nói, ta cảm thấy Hoang Thần Đại Lục phải ở thần hồn biển Đông Phương, đại hoàng, tiểu sát, chúng ta liền hướng Đông Phương tìm kiếm hải đảo cùng nhân loại chứ? Nếu có thể phối hợp một cái khác đại lục là tốt rồi. Sell Sư tử vương trực tiếp thay đổi phương hướng hướng về đông phương bay đi, phân sát kiếm lại tiến vào nhận chứa đồ. Nó là một cái tuyệt thế hung ác kiếm bạo lộ ở bên ngoài không tốt lắm, sẽ cho tiêu trần mang đến rất nhiều phiền phức. Lúc giết người hắn sẽ xuất hiện. Tuy rằng không biết hoang thần đại lục chuẩn xác phương hướng, thế nhưng hoang thần đại lục phương tây là thần hải, liền tiêu trần bọn họ liền suy đoán hoang thần ở thần hải đông phương, chỉ mong bọn họ đều đoán sai. Nếu không thì bọn họ sẽ lập tức hoang thần đại lục càng ngày càng xa. Đại hoàng, trước tiên dừng lại. Sư tử vương bay ra mấy ngàn trượng thời điểm, tiêu trần đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vội vàng gọi lại sư tử vương. Hay về trong nhận chứa đồ phần sát kiếm đầy cõi lòng chờ mong nói tiểu sát ngươi nói đem chúng ta truyền tống mà đến chính là một cái viễn cổ truyện tống trận theo ta được biết truyền tống trận là lẫn nhau truyền tống theo lý thuyết chúng ta là từ thần ma chiến trường cái kia viễn cổ truyện tống trận truyền tới thần hải bên trong viễn cổ truyện tống trận nhưng là chúng ta tại sao không có thấy thần hải lực viên cổ truyện tống trận nếu như tìm đến nơi này viễn cổ truyện tống trận vậy sao chúng ta có được hay không thông qua nơi này viên cổ truyện tống trận trở lại thần ma chiến trường tiểu sát ngươi hiểu ý của ta chứ đại ca ta hiểu ý của ngươi không nói có thể hay không ở đáy biển tìm tới viễn cổ truyện tống trận liền nói khởi động viên cổ truyền tống chúng ta đều không thể làm được viên cổ truyện tống trận khởi động biện pháp ta không biết coi như biết phòng trừ cũng không cách nào khởi động bởi vì đồn đại cần tiên thần cảnh thực lực mới có thể thôi thúc viễn cổ truyện tống trận phân sát kiếm mấy câu nói trực tiếp dội tiêu trần nước lạnh nhưng là tiêu trần chưa từ bỏ ý định mãnh liệt yêu cầu quay lại đi tìm thần hải đáy viên cổ truyện tống trận không từng thử làm sao biết có được hay không phân sát kiếm bất giác dĩ không thể làm gì khác hơn là đồng ý trong lòng cũng có thêm một phần chờ mong đáy biển địa hình phi thường phức tạp còn có rất nhiều đủ loại thủy sinh thực vật đem đáy biển bao trùm Tiêu Trần bọn họ tìm kiếm viễn cổ truyền thống trận thật là khó khăn vô cùng. Mấy vạn trượng sâu đáy biển thủy áp lực lớn vô cùng, coi như Tiêu Trần đều có chút chịu đựng không được, mà khác Tiêu Trần còn cần hô hấp dưỡng khí, một lần bế khí hai canh giờ đã đỉnh thiên, lại thời gian dài, hắn cũng bị khó chịu chết. Võ giả tu vi càng cao thực lực càng mạnh, đối với đồ ăn nhu cầu càng nhỏ, đối với dưỡng khí nhu cầu cũng càng nhỏ, thế nhưng không thể hoàn toàn tuyệt thực cùng tiễn dưỡng, dù cho võ giả tu luyện tới thiên thần cảnh, bọn họ vẫn như cũ cần chút ít đồ ăn cùng dưỡng khí, dù sao võ giả đều là sinh mệnh. Sau 4 canh giờ, Tiêu Trần Tam huynh đệ từ bỏ bởi vì bọn họ căn bản không có phát hiện mấy vạn trượng sâu đáy biển tồn tại cái gì viên cổ truyện tống trận hay là viên cổ truyện tống trận đã chôn sâu lòng đất dù sao năm tháng vô tình thương hải tăng điển dựa vào viên cổ truyện tống trận trở lại phòng trừng không có hy vọng chúng ta chỉ có thể muốn biện pháp khác không có tìm được viên cổ truyện tống trận tiêu trần không có quá nhiều thất vọng rất nhanh hồi phục tâm tình cưới lấy ngay sư tử vương hướng về đông phương nhanh chóng bay đi thời gian thoáng qua liền qua đoán một cái ba ngày thời gian trôi qua ba ngày nay sư tử vương phi hành năm vạn dặm lộ trình tuy rằng không sánh được kim bằng thế nhưng tốc độ vô cùng tốt cũng may sư tử vương đã biết bay đi nếu không thì Tiêu Trần cùng sư tử vương chỉ có thể dựa vào bơi hoặc là lăng ba vi bộ đi tới. đương nhiên, tiêu trần có thể phóng thích thần tứ thực lực tăng lên tới thiên long cảnh phi hành, nhưng là không sánh được sư tử vương tốc độ phi hành, đồng thời còn tiêu hao lượng lớn hoang lực vậy là tương đương không có lợi. Cái này ba ngày thời gian, tiêu trần bọn họ không có phát hiện một tòa hải đảo, chớ nói chi là đại lục. Tiêu trần không khỏi âm thầm cảm khái thần hải mênh mông vô ngần, trong lúc hắn cùng sư tử vương nhiều lần nhìn thấy bên trong đại dương nước thể phun trào, cảm giác trong nước biển ẩn giấu đi mạnh mẽ hải thú. Thần hải bên trong càng là nơi sâu xa. Hải thú càng tương đại, Tiêu Trần cùng sư Tử Vương cảm giác mới bên trong đại dương hải thú phi thường mạnh mẽ, thực lực phổ biến tương đương với cấp 6 cùng cấp 7 hoang thú thực lực, cũng chính là sống mấy chục ngàn năm hải thú. Sống mấy chục ngàn năm hải thú không thể phi hành, tự nhiên không cách nào công kích giữa bầu trời phi hành Tiêu Trần cùng sư Tử Vương, bọn nó cũng không dám công kích hai người sau, dù sao sư Tử Vương cấp 9 thú hoàng thực lực khủng bố ở nơi đó bày, e sợ cho không tránh kịp, nào dám công kích Tiêu Trần cùng sư Tử Vương. Tình cờ sư Tử Vương có thể cảm giác được bên trong đại dương ẩn giấu đi sống mười mấy vạn năm hải thú, cũng chính là thực lực tương đương ở cấp 8 hoang thú hải thú vương, vào lúc này Tiêu Trần cùng sư tử vạn sẽ lưu ý một ít, phòng ngừa hải thú vương đánh lén bọn họ. Nếu như sư tử vương cùng phân sát kiếm nhận biết được phụ cận hải vừa gần giấu đi cấp 9 hải thú hoàng, như vậy Tiêu Trần sẽ phải cầu sư tử vương đi vòng qua, không cùng hải thú hoàng trở mặt, dù sao hải thú hoàng thất một phương hải dương bá chủ, không phải dễ chế chủ. Có điều, hải thú hoàng cùng hoang thú hoàng giống nhau, đều cực nhỏ xuất hiện, phòng trường 10 vạn đầu cấp 8 hải thú vương đều khó mà thành công lên cấp làm hải thú hoàng, liền Tiêu Trần bọn họ gặp gỡ hải thú hoàng tỉ lệ nhỏ vô cùng. Không có gặp gỡ hải thú hoàng, không có nghĩa là trong thần hải không tồn tại hải thú hoàng, thần hải mênh mông vô tận vô biên vô hạn hung hiểm cực kỳ, thần bí vô số, khẳng định tồn tại rất nhiều hải thú hoàng, thậm chí bán thánh hải thú cùng thánh hải thú, cái này không phải chuyện giật gân, mà là chân thực sự tình. Chính vì như thế, tiêu trần giang bộ sư tử vương cùng phần sát kiếm ở thần hải muốn duy trì biết điều một ít, không muốn đồ bắt nạt trong cao đẳng hải thú vui sướng cảm giác mà đưa tới hải thú hoàng hoặc là càng mạnh hơn hải thú xuất hiện. đương nhiên, biết điều không có nghĩa là sợ phiền phức, nếu như có không có mắt hải thú vương hoặc là hải thú hoàng đến đây trêu chọc tiêu trần tam huynh đệ vậy sao xin lỗi, trực tiếp giết chính là tiêu trần tam huynh đệ liên hợp sức chiến đấu nhưng là có thể so với bán thần cảnh một tầng cực giả hả có thể ngăn ngại hải thú vương cùng hải thú hoàng. Đảo mắt đó là ba ngày đi qua, Sư tử Vương đã liên tục phi hành 6 ngày, phi hành cũng không phải tiêu hao quá nhiều khí lực cùng năng lượng, chỉ là thời gian dài phi hành quá trình phi thường kẻ nhạt, Sư tử Vương đã có chút mất tập trung. Tiêu Trần cảm giác được Sư tử Vương kẻ nhạt, liền mỉm cười an ủi, đại hoàng, không nên gấp gáp, chúng ta sớm muộn có thể đụng với hải đảo, đến thời điểm chúng ta nghỉ ngơi thật tốt một phen, lại nướng mấy chục con hải thú ăn cái thoải mái làm sao? Thật hư. Sư tử Vương vừa nghe đến nướng hải thú, nhất thời tinh thần tỉnh táo, hoan hô một tiếng, gia tốc phi hành đến hận không thể lập tức tìm tới một tòa hải đảo. Ồ. Ngay vào lúc này, phân sát kiếm một đạo kinh ngạc thanh tử trong nhận chứa đồ truyền ra. Ngay sau đó hắn tiếp tục nói, đại ca, đại hoàng, phía trước xuất hiện nhân loại khí tức, số lượng phải có hơn mấy trăm ngàn người, thực lực không giống nhau, mạnh nhất hẳn là sẽ không vượt qua thiên long cảnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 928, tao nộ hải tặc, rốt cục gặp gỡ nhân loại sao? Đồng thời đều là võ giả sao? Tiêu Trần trên mặt vui vẻ, lập tức khôi phục bình tĩnh, có thể ở thần hải hoạt động người khẳng định không phải người yếu, không có, có chút tài năng ai dám ở hung hiểm thần hải hoạt động. Đại ca vậy, những người này khẳng định cưỡi thuyền chạy ở Thần Hải lên. Nếu không chúng ta đi đem thuyền con của bọn họ đánh cướp, sau đó không chế mấy người lái xe thuyền đi đến Vụ Cận Hải đảo hoặc là Lục Địa. C -c -c -c. Sư Tử Vương làm cường đạo thiên phú lại nô ra, đưa ra một cái rất tốt kiến nghị. Ngạch Tiêu Trần hơi sững sờ, lập tức dở khóc dở cười nói: Đại Hoàng, đây chính là Thần Hải, chúng ta không thể như ở Kỳ Lân quốc làm như vậy. Dù sao chúng ta đối với Thần Hải không biết gì cả. Nếu như có thể mượn cái thuyền đạt đến Lục Địa vậy sao chúng ta không nên tùy tiện sát sinh? Đại ca, cái này không phải là tác phong của ngươi A Sư tử vương quay đầu lại có chút quái lạ nghiêng liếc tiêu trần một chút, tiếp tục nói: Ngươi nhưng là hoang thần đại lục sắt thần, sắt thần liền phải có sắt thần khí chất, có thể ở thần hải hoạt động người căn bản không thể là người lương thiện. Đối với bọn họ căn bản không cần khách khí, trực tiếp bắt chính là, nếu không thì bọn họ sẽ bắt nạt đến trên đầu ngươi. Ta nói có đúng không? Cacacac, ngạch sắt thần, sắt thần khí chất, đại hoàng ngươi làm sao cũng gọi ta sắt thần, cảm giác là lạ, ha ha. Tiêu trần đối với sư tử vương gọi hắn là sắt thần, cảm giác có chút không nói gì, có điều có chút tán thành sư tử vương phía sau, trong mắt lóe ra một tia ác liệt, tham thầm nói: Đại hoàng. Tiểu sát, chúng ta tiên lễ hậu binh chứ. Nếu như đối phương đợi chúng ta không sai vậy, sao chúng ta tự nhiên không thể gây tổn thương cho hại vô tội? Nếu như đối phương nhìn thấy chúng ta liền động thủ hoặc là khiến âm lưu bị kế, như vậy chúng ta tự nhiên không cần cùng đối phương khách khí. Được, tất cả nghe đại ca. Cả, cả, cả. Sư tử vương cùng phân sát kiếm đối với tiêu trần trên căn bản đều là nói gì nghe đấy. Cái này không phải sợ tiêu trần, mà là đối với tiêu trần cực kỳ tôn kính cùng tuyệt đối tín nhiệm. Tiêu trần hướng về phía trước liếc mắt một cái, lúc gần lúc hiện nhìn thấy ba đạo thuyền thân ảnh, làm cuối cùng tăng dặn đại hoàng. Tiểu sát, các ngươi thu liêm khí tức một chút, không muốn kinh động đối phương. Chúng ta chậm rãi tới gần đối phương, nhìn rõ ràng tình huống lại tính toán sau. Được rồi, đại ca, những cái này chúng ta đều hiểu. Cùng tiếp cận thuyền bè của đối phương, ta còn có thể biến thành đại hoàng cầu răng rớp. Sau đó chúng ta ở trong nước biển bơi tới gần thuyền, chứa một bộ gặp rủi do răng rớp, tới chốc nhất cái giả làm heo ăn thịt hổ. Sư tử vương lại so với tiêu trần nghi đến càng chu đáo, tất cả mưu kế đều rõ ràng trong lòng, không thể không nói sự thông minh của hắn vượt xa nhân loại bình thường. Nghe được tiêu trần ánh mắt sáng lên, không khỏi tán dương, đại hoàng, ngươi thật thông minh chúng ta liền chiếu ngươi mưu kế hành động đi, ha ha, ồ, đại hoàng làm sao trở nên như vậy cơ linh, trước đây tựa hồ ngốc nó ca. phân sát kiếm điếc không sợ súng mở bắt đầu sư tử vương chuyển cười, sư tử vương quay đầu lại hướng về tiêu trần nhẫn chứa đầu nghiêng miết một chút, uy hiếp nói, tiểu sát, ngươi lại muốn bị đánh, nhị ca, ta sai rồi, cặc cặc cặc, phân sát kiếm chủ động nhận sai, có điều nghe hắn cười quá gì, nào có thành tâm nhận sai dám vẻ. quay lại lại chừng trị ngươi, sư tử vương làm bộ lưu lại một câu lời hung ác. về quay đầu nhìn về phương xa ba cái điểm đen, ánh mắt trở nên hường đến như nhìn chằm chằm ba chồng chất thơm ngát thì nướng, xèo xèo xèo. Vì không cho phương xa thuyền cường giả phát hiện, sư tử vương tận lực thấp bay, hầu như là dán vào mặt biển phi hành, đồng thời thu lại bắt đầu khí tức mạnh mẽ, tốc độ cũng chỉ hoàn không biết, làm yên tiếp cận không biết cường giả. Thuyền tựa hồ là hướng về phương tây mà đi, theo chúng ta đi tới phương hướng hoàn toàn ngược lại, thuyền rất lớn, tốc độ nhưng cực kỳ nhanh, ngày đi 5000 dặm phải không là vấn đề, chính là không biết bọn họ là những người nào. Muốn đi chỗ nào? Theo càng ngày càng tới gần thuyền, Tiêu Trần phân biệt ra được thuyền chạy phương hướng cùng chạy tốc độ, không khỏi hiếu kỳ đến, hắn là lần thứ nhất ở thần hải nhìn thấy thuyền đồng thời vẫn là tạo hình phi thường kỳ lạ thuyền thuyền số lượng đúng là ba con thân tàu là màu đen tựa hồ không phải đầu gỗ làm mà là sắt thép chế tạo thuyền động lực hẳn là sức gió bởi vì thuyền lên cây đứng thẳng một cái rất lớn rất cao cột buồm cột buồm trên mang theo không ít to lớn buồm dầm ở khoảng cách ba con thiết thuyền buồm ba mươi mấy dặm xa thời điểm sư tử vương bay xuống trong nước biển đồng thời biến thân vì đại hoàng cầu răng rấp lập tức uy vũ bất phàm sư tử vương đã biến thành một con chó rơi xuống nước trước sau tương phản biến hóa thực sự quá lớn sư tử vương đã biến thành đại hoàng cầu tiêu trần tự nhiên không thể lấy đại hoàng cầu liền cùng đại hoàng cẩu cùng nhanh chóng di dông hướng về phía ba con thiết thuyền buồm, làm cho người ta một loại rơi xuống nước người bắt được còn có cứu mệnh cảm giác, giả làm heo ăn thịt hổ. Không thể không nói tiêu trần cùng đại hoàng cẩu vì lên thuyền hoặc là nói là kiếp thuyền, biểu diễn rất ra sức. Nếu như thuyền trên đều là người hiền lành, phòng trừng sẽ đối với bọn họ đồng tình cực kỳ, nhất định sẽ đuổi ra cứu viện. Nhưng là vậy ba con màu đèn tạo hình dữ tợn quái lạ thiết thuyền thấy thế nào đều không giống đường hoàng gia dáng thương thuyền, cũng như là hải đạo thuyền. Theo càng ngày càng gần thiết thuyền, tiêu trần cùng đại hoàng cẩu cũng cảm giác được thiết thuyền truyền đến một loại hung sát chi khí, bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Phân biệt nhìn thấy trong mắt đối phương tương đồng tin tức, trong miệng một lời lặng lẽ cười nói, cái này ba chiếc thiết thuyền chủ nhân đều là hung nhân a, lần này có chơi, thời khắc chuẩn bị chiến đấu giết người, kha kha. Đại ca, nhị ca, không sai, đây là ba chiếc hải đạo thuyền, chờ sau đó chúng ta lên hải đạo thuyền sau, với bọn hắn vui lùa một chút, sau đó đem trong bọn họ thủ lĩnh cùng cường giả giết, lưu lại sẽ không chế thuyền thuyền trưởng cùng thủy thủ là được, đến thời điểm sau chúng ta chính là ba chiếc hải đạo thuyền chủ nhân mới, cặc cặc cặc. Phân sát kiếm âm thanh truyền vào Tiêu Trần cùng Đại Hoàng cầu trong tai, nghe thanh âm vô cùng hưng phấn, hiển nhiên hắn cũng đúng một cái chơi vui ra hỏa đem mình vui sướng xây dựng ở sự thống khổ của người khác bên trên. Không sai, chính như Tiêu Trần Tam huynh đệ suy đoán như vậy, mười mấy rằm ở ngoài ba chiếc to lớn thiết thuyền buồm chính là ba chiếc đặc biệt ở thần hải trên đánh cướp thương thuyền giết người cấp hàng hải lạc tuyển, mỗi chiếc hải đạo trên thuyền đều có hơn 300 người, ngoại trừ chút ít đầu bếp cùng nữ nô ở ngoài, cái khác đều là hai tay nhiễm qua vô số người huyết giặc cấp võ giả. Hơn 800 tên giặc cấp thực lực không giống nhau, Ngư Long hộ tặc, thực lực thấp nhất mới đúng hắc báo cảnh, phổ biến là bạch hổ cảnh cùng huyết hùng cảnh, biên giới võ giả khoảng chừng hơn 100 người, thiên tượng cảnh cường giả hơn 10 người, long tượng cảnh cường giả năm tên, địa long cảnh cường giả ba tên. Cuối cùng còn có một tên thiên long cảnh cường giả. Như vậy hải tặc tổ hợp, nếu như đặt ở hoang thần đại lục, như vậy tính vào rất mạnh đoàn thể, hoàn toàn có thể xưng bá đại lục một phương. Nhưng là đặt ở miền ngông thần hải vậy chỉ có thể nói rằng thực lực bình thường thôi đoàn thể. Hải đạo thuyền trên phân công rất tinh mi, có thuyền trưởng, có thủy thủ, có đầu bếp, có nhìn tay, có phụ trách giết người cướp hàng chiến sĩ, có tọa chấn hải đạo thuyền cường giả. Ba chiếc hải đạo thuyền là hiện hình chữ phẩm hướng về phương tây đi tới. Trung gian này chiếc hải đạo thuyền tiên lớn một hồi, hiện nhiên là chủ hải đạo thuyền. Bên trái này chiếc hải đạo thuyền trên trước sau trái phải đều có hai tên nhìn tay. Trong đó nằm ở hải đạo thuyền trái Huyền hai tên bạch hổ cảnh nhìn, một bên nói chuyện phía một bên ánh mắt thỉnh thoảng liếc mắt một cái bọn họ phụ trách cảnh giới nhìn bên trái hải dương. Hai tên nhìn trong tay tuổi trẻ vị kia cảm thấy thể nhạn, liền tìm một cái đề tài, hướng về phía lớn tuổi vị kia hỏi, "Hồ ca, chúng ta bao lâu không có chơi gái?" "Bao lâu? Gần như nửa tháng chứ?" Lớn tuổi nhìn tay có chút khó chịu hồi đáp, ánh mắt hướng về nhìn chung quanh một cái, phát hiện phụ cận không có ai, cho tuổi trẻ nhìn tay đánh tới lô tai nhỏ, "Tiểu Lãng đệ, chúng ta hai thực lực thấp, Ở chúng ta tam giác sắt nhóm hải tặc trong địa vị tự nhiên cũng thấp, chỉ có thể trở thành khổ cực nhìn tay, không giống nhóm hải tặc trong những kêu huyết hùng cảnh cùng biên giới cường dạ như vậy nhàn nhã, ngoại trừ đánh cướp thương thuyền cần thời điểm chiến đấu, những lúc khác chính là nhậu. Nhẹt cung ngủ, đặc biệt là ba ngày có thể chơi một lần nữa nhân, chúng ta số khổ A, ai. Đúng đấy, ai kêu thực lực chúng ta thấp đây, nếu như chúng ta có thể đột phá đến huyết hùng cảnh là tốt rồi. Tuổi trẻ nhìn tay cũng một mặt phiền muộn cảm khái nói, lập tức cũng đánh tới lỗ thai nhỏ, hồ ca. Ngươi nói chúng ta thủ lĩnh tại sao không còn trên thuyền nhiều bố trí một ít nữ nô đây? Ba chiếc thuyền tổng cộng mới ba mươi mấy nữ nhân, chúng ta tam giác sát nhóm hải tập nhưng là có hơn tám trăm thành viên nằm cốt, ba mươi mấy căn bản không đủ chơi, xếp hàng đều bài người chết, trong óc đều là nữ nhân tươi đẹp thân thể hình ảnh, làm hại mỗi đêm đều ngủ không yên, phiền muộn chết mất. Ai? Không phải là tăng nhiều thị thị ta. Lần sau đến phiên sau, ta muốn mạnh mẽ làm trên một buổi tối. Còn bà nó ngực lớn tuổi nhìn tay hung nói, cái này hai tên nhìn tay bởi vì oán giận một quãng thời gian rất dài không có chơi gái, người biếng bọn họ như là nhìn tay bạn trước công tác, không biết mấy dặm ở ngoài có một người một chó ở trong nước biển lạn, đang hướng ngay bọn họ vị trí hải đạo thuyền nhanh chóng tới gần, chờ sau đó bọn họ có thể muốn gặp vận rủi lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 929, Công chiếm hải đạo thuyền. Một người một chó tự nhiên là Tiêu Trần Cùng Đại Hoàng Cầu. Từ khi bọn họ suy đoán ra ba chiếc thiết thuyền là hải đạo thuyền sau, bọn họ liền dự định thần không biết quỷ không hay sở thượng hải trọng thuyền. Sau đó tới một hồi đặc sắc thú vị giết người đoạt thuyền trò chơi. Lúc này, Tiêu Trần cùng Đại Hoàng đã lẻn vào vài chục trượng sâu trong nước biển, như hai cái cá nhỏ nhanh chóng tiếp cận ngoài cùng bên trái này chiếc hải đạo thuyền. Qua gần nửa cách giờ, Tiêu Trần cùng Đại Hoàng cầu rốt cục đuổi theo bên trái hải đạo thuyền, bám vào hải đạo thuyền phía dưới. Tiêu Trần dựa vào ti mẫu mẫu đỉnh gần như hoàn toàn thu lại khí thế cùng che lấp khí tức. Đại Hoàng căn bản cũng không cần che lấp khí thế, chỉ cần thu liễm khí tức một chút, bởi vì hắn một khi biến thân vì là đại hoàng dáng dấp chó liền không hề có một chút thực lực dáng vẻ, liền ngay cả Thiên Long cảnh cường giả đều không nhìn ra có dị thường gì, hắn hoàn toàn có thể làm được dễ dàng giả làm heo ăn thịt hổ. Tiêu Trần nghe được hải đạo thuyền phía trên này hai tên nhìn tay đoán giận nói chuyện, xác định đây là ba chiếc hải đạo thuyền, khóe miệng hiện lên một tia phê ý chỉ cần đối phó hải tặc vậy sao hắn căn bản không có cái gì trong lòng cái nặng trực tiếp bắt tức là tiêu trần cùng đại hoàng đối xử kẻ ác từ trước đến giờ đều là ra tay quả đoán bọn họ bản thân liền không phải người lương thiện bắt hải đạo thuyền gần như bằng vì dân trừ hại cũng có thể nói là hiểm độc ăn hiểm độc chỉ bất quá bọn hắn sẽ không dễ dàng bắt nạt vô tội bình dân hoặc là thương nhân tiêu trần đã từng làm qua mấy tháng sát thủ tinh thông sát thủ tất cả bản lĩnh ẩn núp ám sát chạy trốn chờ chút lúc này đối phó hải tặc vừa vặn có thể mang sát thủ bản lĩnh dùng tới tiến lên tiêu trần cùng đại hoàng cầu đối diện một chút chuyển âm gầm thét một tiếng, gần như cùng lúc đó từ trong nước thoát ra, hướng về cao mấy trượng mép thuyền bắn mạnh mà lên, ung dung lên to lớn hải đạo thuyền, chân rơi xuống đất địa phương khoảng cách này hai tên nhìn tay không tới xa một trượng. xèo, ầm ầm, tiêu trần hai chân chưa hề hoàn toàn đứng vững, lập tức mượn lực hướng về hai tên nhìn tay bắn tới, còn giống như ưu linh đạt đến hai người sau phía sau, mỗi người một cái con dao thiết ở hai người sau sau nào huyệt ngủ nơi. hai tên nhìn tay căn bản không thể nhận biết được tiêu trần cùng đại hoàng cẩu xuất hiện, tự nhiên dễ dàng bị tiêu trần đánh ngất. tiêu trần sở dĩ không có giết bọn họ là bởi vì tiêu trần lưu bọn họ hữu dụng chờ bắt lại hải đạo thuyền sau, tiếp tục để bọn họ đảm nhiệm nhìn tay, leo, leo, quyết định hai tên nhìn tay, tiêu trần cùng đại hoàng cầu hơi liếc mắt ra hiệu, hướng về hải đạo thuyền những chỗ khác lặng yên chạy trốn, bọn họ dự định trước tiên trực tiếp giết chết cái này Chiếc hải đạo thuyền trên hai tên cường giả vậy chính là một tên long tượng cảnh cường giả cùng một tên địa long cảnh cường giả, cái này chiếc hải đạo thuyền trên có một cái to lớn khoang thuyền, bên trong có thể chứa được mấy trăm người ngủ, chính là những tên long tượng cảnh trở xuống giặc cướp ăn cơm nghỉ ngơi địa phương, ngoài ra còn có bốn thuyền nhỏ khoang, một cái đầu bếp nghỉ ngơi địa phương, một cái là nữ nô chỗ ở. Người thứ ba là bốn tên tiên tượng cảnh giặc cướp cùng hai tên long tượng cảnh giặc cướp tu luyện nghỉ ngơi địa phương, cái cuối cùng khoang thuyền là một tên điệu long cảnh giặc cướp phó thủ lĩnh chuyên dụng khoang thuyền. Tiêu Trần cùng đại hoàng đã sớm thông qua truyền âm phân công được rồi, đại hoàng phụ trách giết chết tên kia điệu long cảnh hải tặc, tiêu trần phụ trách giết chết bốn tên tiên tượng cảnh hải tặc cùng hai tên long tượng cảnh hải tặc, lấy thực lực của bọn họ đó là phi thường chuyện dễ dàng. Ầm ầm đang đi tới mục tiêu nhân vật vị trí khoang thuyền ven đường, Thỉnh thoảng còn ở khoang thuyền bên ngoài hải tặc bị tiêu trần cùng đại hoàng cậu lấy đánh tư thế ngã, không phải biên giới trở lên hải tặc, bọn họ đều không có hạ tự thủ, dự định lưu làm kỳ dụng nếu như đem hết thể hải tặc đều giết vậy sao tiêu trần tam huynh đệ liền trở thành độc nhất hải tặc đầu lĩnh toàn bộ giết ai tới vì bọn họ lái xe hải đạo thuyền lại nói bọn họ còn muốn từ hải tặc trong miệng biết được liên quan với thần hải tất cả chi thức rất nhanh tiêu trần cùng đại hoàng phân biệt đạt đến mục tiêu cửa khoang thuyền miệng mấy trượng địa phương xa nhìn nhau phân biệt tiến hành rồi phóng thích ma hóa thần tứ cùng biến thân sư tử vương quá trình hải tặc cao tầng thực lực cũng không tệ bọn họ đương nhiên phải toàn lực ứng phó bảo đảm không có sơ hở nào giết xèo ầm ầm tiêu trần cùng sư tử vương gầm khét một tiếng hướng về cửa khoang thuyền bạo sông lên mà đi. Tiếp theo một cước cùng giá đá vang ra không phải quá dày nặng cửa sắt, sau đó hướng về trong khoang thuyền chém giết vào, sát khí lâm liệt, khí thế như cầu vồng. Người nào? Địch tấn công. Đáng chết. Sư tử yêu thú, thủ lĩnh thú mạng. Ầm ầm ầm. Á a a. Một lát sau, hai cái thuyền nhỏ trong khoang truyền đến một trận quát lớn, kinh ngạc tốt lên, tiếng cầu cứu, chiến đấu thanh cùng tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên Tiêu Trần cùng sư tử vương đánh lén đem mấy tên hải tặc cao tầng giết đến không ứng phó kịp gạo khắp thảm thiết. Á ma. Ác ma giáng lâm thuyền của chúng ta. Song Tiêu Trần toàn thân áo đen, trừng mắt một đôi chớp giật liên mà, tay phải nhấc theo đỏ như máu thân kiếm trung tâm mang theo một cái lam văn yêu diễm phần sắc kiếm, thêm vào hắn ngày đó Long Biên giới hai tầng đỉnh, cao khí tức cuồng bạo để bên trong khoang thuyền 6 tên giặc cướp sợ đến hồn phi phách tán. Để Tiêu Trần cảm thấy bất ngờ chính là, bên trong khoang thuyền 6 tên hải tặc cường giả không phải đang ngủ, cũng không phải đang dùng cơm, càng không phải đang tu luyện, bọn họ lại đang đùa nữ nhân, đồng thời vẫn là một người chơi hai người phụ nữ. Bên trong khoang thuyền 6 nam 12 nữ toàn bộ trần như động, chính đang làm cầu hợp việc, Tiêu Trần đột nhiên xông vào, để bọn họ to nhỏ ra hỏa trong nháy mắt rụt Khi bọn họ xoay người đối mặt tiêu trần thời điểm, tiêu trần thế tiến công đã bắt đầu. Sư tử vương đánh tan cửa khoang thuyền thời điểm, bên trong cái kia đang tu luyện địa long cảnh giặc cướp đột nhiên mở hai mắt ra, đồng thời nhanh chóng đứng lên đến ý đồ từ phía sau đào tàu, Bởi vì hắn nhận biết được sư tử vương khí thế khủng bố căn bản không phải hắn có thể so với. Lúc này không trốn càng chờ khi nào, sư tử vương sẽ làm tên kia địa long cảnh hải tặc phó thủ lĩnh đào tàu sao? Đáp án là phủ định. Ẩm, xeo ẩm. sư tử vương tốc độ so với địa long cảnh hải tặc tốc độ nhanh hơn mười mấy lần không ngừng, ung dung đuổi theo người sau tiếp theo một chảo mạnh mẽ bắn trúng người sau sau lưng, đem người sau đánh bay và đâm qua sắt lá khoang thuyền vách tường. a, tên điêu địa, địa long cảnh hải tặc triệu sư tử vương cường lực một chảo, phía sau lưng xương toàn đoạn máu thị tung tóe, phát ra một đạo thê thảm vang rội kêu thảm thiết, cuối cùng rơi xuống ở hải đạo thuyền sau trên bong thuyền, dãy rủ mấy lần sau, đoạn khí chết mất. thuẫn sát, sư tử vương thuẫn sát địa long cảnh hải tặc không hề có một điểm đáng lo lắng, một cái khác khoang thuyền tiêu trần một người một kiếm ung dung sáu kiếm giết chết tên trần như hải tặc giả, nhưng tha 12 tên sợ đến ngất đi địch tấn công, số 2 hải đạo thuyền gặp phải cường địch đánh lén thỉnh cầu trợ giúp. Đội trưởng cùng các phó đoàn trưởng bọn họ đang bị cường địch công kích, nhanh hướng về trường đoàn trưởng kêu gọi cầu viện. Chiến đấu tiếng vang cực lớn trong nháy mắt đã kinh động 3 chiếc hải đạo thuyền hết thảy hải tặc, hơn 800 tên hải tặc dồn dập từ khoang thuyền lao ra, dồn dập nhìn phía chiến đấu tiếng vang cùng tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng, trong lòng không khỏi kinh hãi, phát ra một trận ầm ĩ kinh ngạc tốt lên. Số 2 hải đạo thuyền các anh em, theo ta xông lên kích phía sau, tiêu diệt người lén. Xảy ra chiến đấu hải đạo thuyền trên một tên biên giới đỉnh cao tầng hải tặc hét lớn một tiếng, xuất lính hơn hải tặc chiến sĩ nhằm phía hải đạo thuyền phần sau bộ phận thân tàu. Ai dám đánh lén, lao phu tam giác sát nhóm hải tặc, muốn chết hay sao? Hừ. Giữa lúc ba chiếc hải đạo thuyền trên lòng người bàng hoàng ầm ỹ, viên náo động đến thời điểm, một đạo khí thế bàng bạc ông lão quát lớn tiếng từ bên trong hải đạo thuyền truyền ra, âm thanh rất lớn như một đạo kinh lôi đem tiếng nói của hắn đè ép xuống. Xèo xèo xèo. Một đạo bóng người màu xám từ bên trong hải đạo thuyền bạo sông lên mà lên, lập tức hướng về số hai hải đạo thuyền bay vụt mà đến, hung ác bạo máu thanh khí thế và khí tức hướng về số hai hải đạo thuyền bao phủ đến, ép tới hơn 300 hải tặc chiến sĩ có chút không thở nổi. Thiên Long cảnh hai tầng hải tặc cường giả, từ khí thế phán đoán. Hải tặc cao nhất thủ lĩnh, cũng chính là nhóm hải tặc đoàn trưởng thực lực bảo thủ là Thiên Long cảnh 2 tầng cường giả, còn có phải là thần tứ chiến sĩ hiện tại còn khó nói, chỉ có chiến qua mới biết. Ba chiếc thuyền áp sát đến 50 trượng khoảng cách, lập tức thu phàm thảm neo. Trung gian này chiếc hải đạo thuyền cũng chính là số một hải đạo thuyền một tên địa long cảnh phó đoàn trưởng vận chuyển hoang lực ở tiếng nói trong, hét lớn một tiếng mệnh lệnh thuyền trưởng cùng thủy thủ đem cao tốc chạy ba chiếc hải đạo thuyền tới gần một ít sau đó dừng lại, vì là đại chiến làm chuẩn bị. Bởi vì Tiêu Trần Tam huynh đệ đánh lén, ba chiếc đối lập viên tính hải đạo thuyền trở nên cực kỳ ầm ĩ hỗn đến ngoại trừ số ít thực lực mạnh mẽ hải tặc ở ngoài cái khác hải tặc đều lòng người bàng hoàng đến từ trước đến giờ đều là bọn họ đánh lén cùng công kích người khác hiện tại ngược lại bị người khác công kích loại này tương phản để bọn họ lập tức không chịu nhận tự nhiên phần lớn người tâm hoàng sợ mất đi bình thường đánh cướp thương thuyền ung dung không vội cùng đều đâu vào đấy bởi vì nhìn thấy một đám nam nhân cùng một đám nữ nhân xuân n nở trò chơi tiêu trần sắc mặt trở nên hơi quái lạ nhanh chóng lao ra thuyền nhỏ khoang vừa vặn cùng sư tử vương gặp gỡ hai huynh đệ nhìn nhau sau đó cùng ngẩng đầu ngó nhìn không trung đang hướng ngay bọn họ vị trí hải đạo thuyền bay vụt mà đến hải tặc đầu lĩnh chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. Chương 930 cơ hội tự sát. quả nhiên là một tên thiên long cảnh cường giả đại hoàng. chúng ta đi tới gặp gỡ hắn, thuận tiện đem hắn đặt xuống thần hải chứ. kha kha. tiêu trần nhận biết được hải tặc đầu linh thực lực, bắt chuyện một tiếng sư tử vương trước tiên bàn tới, hướng về bên ngoài trăm trượng hải tặc đầu lĩnh trương vạn bản bay đi. tay phải đã bắt đầu hướng về phần sát kiếm truyền vào tự thân hỏa lực, hiện nhiên hắn dự định tự mình nên chiến đánh giết trương và bản. Tiêu Trần trực tiếp sử dụng Phần Sắt Kiếm, căn bản không có kiêng kỵ Phần Sắt Kiếm là một cái hung ác kiếm, bởi vì hắn không có dự định buông tha một hải tặc, hiện tại trước đem hải tặc thủ lĩnh đều giết vậy một ngày bỏ thuyền sau, hắn sẽ đem những cái khác giặc cướp toàn bộ giết người diệt khẩu. Phần Sắt Kiếm tái hiện thế gian tuyệt đối không thể truyền bá ra ngoài, đặc biệt là không thể truyền bá đến Trung Châu đi, một khi để Trung Châu đại nhân vật biết được, những đại nhân vật kia nhất định sẽ quẩn quật không ngừng phái ra cường giả đến truy sát Tiêu Trần giật Phần Sắt Kiếm, thậm chí những đại nhân vật kia sẽ đích thân ra tay cũng có nói, dù sao Phần Sắt Kiếm lai lịch quá to lớn. Trung Châu đã từng bởi vì Phần Sắt Kiếm xuất hiện mấy lần Vô số cường giả bởi vậy ngã xuống, tạo thành tổn thất không thể lường được. Một vạn năm trước, nguyên bản Trung Châu bốn siêu cấp thế gia, thượng quan gia tộc, hoàng phụ gia tộc, Đông Vương gia tộc cùng Âu Dương gia tộc từ từ xa suốt, mất đi Trung Châu tứ đại bá chủ siêu cấp địa vị. Sau đó bị Trung Châu cái khác thế gia liên thủ diệt, cũng không biết có hay không đợi sau để lại. Theo thượng quan gia tộc cùng tứ đại siêu cấp thế gia diệt tộc, phần sắt kiếm phong ấn bí mật bị trôn giấu mười ngàn năm, cho đến khi tiêu trần trùng hợp tiến vào phần sắt kiếm phong ấn lòng đất nha đá, phần sắt kiếm mới lại thấy ánh mặt trời. Theo vạn năm năm tháng trôi qua có lẽ hiện tại Trung Châu đã sớm đem phần sắt kiếm cái này tuyệt thế hung ác kiếm lãng quên, thế nhưng khẳng định tồn tại sách cổ ghi chép có quan hệ phần sắt kiếm tư liệu, đây là không thể nghi ngờ. một khi phần sắt kiếm bày ra ở trước mặt người đời, thân phận của hắn chẳng mấy chốc sẽ bị hữu tâm nhân nhìn thấu, đến thời điểm toàn bộ Trung Châu võ giả đều sẽ theo hắn nổi khủng, chỉ vì hắn là một cái trong truyền thuyết tuyệt thế hung ác kiếm, đồng thời vẫn là một đời hung nhân đại đế ma thiên vũ khí. Thế nhân khẳng định cho rằng, một khi được thần kiếm giống như phần sắt kiếm, liền có thể có thể được có quan hệ ma thiên tất cả, tỷ như tại nguyên tu luyện, tu luyện tâm đắc, pháp lợi hải bảo, quan trọng nhất chính là ma thiên có hay không còn sống sót. Chờ chút, ngược lại sẽ được ích lợi vô cùng. Không biết Ma Thiên trăm vạn năm trước cũng đã hoàn toàn biến mất, không biết là chết hay sống. Phần sát kiếm cũng xuất hiện biến cố, không chỉ kiếm linh bị trọng thương, hơn nữa còn mất đi rất nhiều trọng yếu ký ức. Phân sát kiếm trừ mình ra không có cái khác có quan hệ Ma Thiên độ vật chuyển cho Tiêu Trần, vừa không có Ma Thiên tài nguyên tu luyện, cũng không có Ma Thiên tu luyện tâm đắc, càng không có được pháp lợi hại bảo, có điều hắn nhưng thành Tiêu Trần lợi hại nhất vinh đệ, đứng đầu tiện tay vũ khí, mà khác hắn còn mở rộng Tiêu Trần tầm mắt cùng thị trường, những thứ này đều là Tiêu Trần to lớn của cải. Còn nữa, Phần sắt kiếm còn có thể không ngừng khôi phục cùng tăng lên thực lực của tự thân. Một ngày nào đó hắn sẽ lần nữa khôi phục đỉnh cao sức chiến đấu. Đến thời điểm, Tiêu Trần chỉ dựa vào phần sắt kiếm là có thể quân lâm thiên hạ, chúa tể toàn bộ Trùng Châu thậm chí toàn bộ thế giới. Thết. Sư Tử Vương nhìn thấy Tiêu Trần nên chiến hải tặc đầu lĩnh, phát ra một đạo kinh thiên động địa sư thét, uy phong lẫm lẫm bay lên không trung, nhanh chóng đuổi theo Tiêu Trần, cùng Tiêu Trần song song phi hành rẽ hướng về trường và bản. Coi như hắn không ra tay, cũng phải vì Tiêu Trần áp trận, bảo đảm Tiêu Trần tuyệt đối an toàn. Thật mạnh mẽ sư tử yêu thú, có thể bay sư tử yêu thú có thể không mạnh sao? Vậy cũng là cấp 9 yêu sư a. Cấp 9 yêu sư e sợ tại Trung Châu đều không có bao nhiêu chứ? Làm sao ở thần hải xuất hiện một đầu, vẫn là cùng một người tuổi còn trẻ võ giả cùng nhau? Chuyện gì thế này? Người bất kể hắn là cái gì nguyên nhân, người trẻ tuổi kia lại có thể bay trên trời, hiển nhiên thực lực đạt đến tiên long cảnh, mặc kệ hắn có hay không phóng thích thần tứ, hắn đều là một cái tuyệt thế yêu người ta. Đúng đấy, nếu như người trẻ tuổi kia không phải một lão quái vật phản lão hoàn đồng vậy sao hắn cũng quá đáng sợ, coi như đặt ở toàn bộ Trung Châu đều là thiên tài tuyệt thế, chỉ sợ cũng là Trung Châu tám lớn siêu cấp thế gia đình cấp công tử đều khó mà cùng hắn sánh vai. Nói nhiều như vậy làm cái gì? Chúng ta vẫn là dành thời gian thoát thân đi, chúng ta căn bản không phải người trẻ tuổi kia cùng cấp 9 yêu sư đối thủ, các ngươi không nhìn thấy đoàn trưởng chúng ta đều đang bay ngổ sao? Hiển nhiên đoàn trưởng chúng ta cũng e ngại đôi kia người sư tổ hợp, ai? Tiêu Trần cùng sư Tử Vương phi thân nên tiếp địch bị hơn 800 hải tặc chiến sĩ nhìn ở trong mắt, hải tặc các chiến sĩ toàn bộ bị chấn kinh rồi, bọn họ không ngờ rằng đánh lén nhân vật của bọn họ lại cường đại như thế yêu nghiệt, bọn họ trong rất nhiều người suýt chút nữa không nhịn được nhảy xuống biển chạy trốn. Nguy rồi, kẻ địch lại cường đại như thế. Số 1 hải đạo thuyền trên tên kia vừa nãy phát hiệu lệnh địa long cảnh hải tặc phát hiện tiêu trần cùng sư tử vương cường đại như thế không khỏi sợ hết hồn vội vàng hạ xuống một đạo khác mệnh lệnh thu miêu dương mượn khởi động nguồn năng lượng cánh quạt ba chiếc thuyền phân tán hết tốc lực chạy trốn nhanh nhanh nhanh nghe được địa long cảnh hải tạc phó đoàn trưởng mệnh lệnh chính đang thả neo cùng thu phàm thủy thủ lập tức thay đổi hành động ba cái thuyền trưởng khởi động nguồn năng lượng cánh quạt cầm lái hải đạo thuyền hướng về ba phương hướng nhanh chóng chạy muốn chạy trốn sư tử vương nhìn thấy ba chiếc hải đạo thuyền sắp sửa trốn làm sao có khả năng đáp ứng liền lệnh lùng lớn tiếng nguy nói cái này ba chiếc hải đạo thuyền hiện tại thuộc về chúng ta các ngươi ai dám lái xe chạy trốn Bùn hoàng không tiếc đem hải đạo thuyền đều đánh đắm, bùn hoàng không phải ở nói đùa các người, các ngươi không tin, cứ việc thử một chút xem. Cái này cấp 9 yêu yêu lại còn sẽ nói tiếng người. Chơi ạ, lẽ nào nó là Trung Châu yêu tộc trong vương tộc một tên cao đẳng thành viên? Sư tử vương uy hiếp trong nháy mắt truyền tới ba chiếc hải đạo thuyền trên tất cả mọi người trong hai, tất cả mọi người cũng không khỏi đình chỉ động tác trên tay, bọn họ tuyệt đối tin tưởng sư tử vương không ra chuyện cười, chỉ vì sư tử vương là một cái sẽ nói cấp 9 yêu sư. Trong thần hải hải tập đối với bọn họ hoạt động thần hải khu vực rõ như lòng bàn tay, còn đối với Trung Châu cũng có một chút hiểu rõ. Bọn họ biết Trung Châu chia làm nhân tộc, ma tộc cùng yêu tộc tam đại chủ tộc. Bọn họ còn biết trong yêu tộc tồn tại chín đại vương tộc. Trong vương tộc cao đẳng thành viên còn có thể miệng nói tiếng người. Bây giờ nghe sư tử vương sẽ nói tiếng người, bọn hải tặc tự nhiên càng thêm chấn kinh rồi. Lập tức trong lòng càng thêm sợ hãi. Bọn họ xác định sư tử vương nhất định sẽ trong yêu tộc vương tộc thành viên. Mà bọn họ chỉ là một đám thực lực rất yếu hải tặc, nói trắng ra chính là một đám người ô hợp. Sao có thể cùng Trung Châu chín đại yêu vương tộc loại kia thế lực bá chủ giống như yêu tộc đánh đồng với nhau? Sư yêu đại nhân, cầu ngài đừng giết chúng ta, chúng ta đầu hàng có chút sợ chết hải tặc lại bắt đầu hướng về sư tử vương đầu hàng, bởi vì bọn họ biết ở sư tử vương công kích xuống không người nào có thể thành công đào tẩu, không đầu hàng, kết quả chỉ có một cái vậy thì là tử vong. so với hải tặc chiến sĩ chấn động cùng hoảng sợ, viện không trung bay ngược trương vạn bản tâm tình càng thêm sợ hãi, để vốn cho là đánh lén thuyền một ít biết không sợ xuống hải tặc mà thôi, không nghĩ tới dĩ nhiên là một cái thực lực đến thiên long cảnh hai tầng đỉnh cao yêu nghiệt tuổi trẻ võ giả, cộng thêm một cái mở hạo là yêu vương tộc cấp 9 sư yêu, trương vạn bản tu vi mới đúng thiên long cảnh một tầng đỉnh cao. Vừa cảm giác mình không phải sư tử vương đối thủ, lại cảm thấy không phải Tiêu Trần đối thủ, nguyên bản khí thế hùng hổ, không hề nghĩ ngợi, lập tức bay ngược thoát thân mà đi. Nghe được thủ hạ mình có người đánh lén, hắn cũng dự định đầu hàng, liền quay về chính đang truy sát hắn Tiêu Trần cùng sư tử vương, cung kính nói, "Công tử, sư yêu đại nhân, xin mời ngừng tay, Trương Mộ sẵn lòng đầu hàng các ngươi, lấy các ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Không biết hai vị có hay không cho Trương Mộ một cơ hội?" "Cơ hội?" "Có thể, bản công tử cho ngươi một cái cơ hội tự sát, nhanh lên một chút đi." Tiêu Trần căn bản sẽ không buông tha Hải Tặc Đầu Lĩnh, lưu lại một cái cùng hung cực Ga Thiên Long Cảnh Hải Tặc Đầu Lĩnh đặt ở bên người, hắn ngủ đều sẽ không an ổn, vì lẽ đó Hải Tặc Đầu Lĩnh cùng cái khác thực lực vượt qua thiên tượng Cảnh Hải Tặc cao tầng đều phải rất không thể nghi ngờ. Người khinh người quá đáng. Trương Vạn vốn tưởng rằng Tiêu Trần sẽ đáp ứng, nghe tới Tiêu Trần muốn hắn tự sát sau, nhất thời tức giận đến đòi mạng, đối với đầu hàng không lại ôm ảo tưởng, liều mạng bay trốn. Trương Vạn bản tâm bên trong phiền muộn muốn chết, cũng sợ đòi mạng, muốn hắn sáng tạo tam giác sắt nhóm Hải Tặc ở Long Sa đảo cùng Nguyệt Hồ đảo trong lúc đó một triệu dặm hải vực đều có chút danh tiếng. Rất nhiều nhỏ thương đoàn đội tàu đều đối với hắn tam giác sắt nhóm hải tặc nghe tiếng đã sợ mất mật, cũng chỉ có lớn thương đoàn miễn cưỡng cùng tam giác sắt nhóm hải tặc chống đỡ được. Trong thần hải nhóm hải tặc vô số, có mạnh có yếu có giống như vậy, tam giác sắt nhóm hải tặc nắm giữ một tên thiên long cảnh cường giả cùng ba tên địa long cảnh cường giả, nó thực lực tổng hợp ở toàn bộ thần hải cũng có thể tính vào bình thường mạnh mẽ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 931, Sợ 2 Máu nếu như tam giác sắt nhóm hải tặc trong không có một tên thiên long cảnh cường giả vậy sao nó chỉ có thể coi là dù sao yếu nhóm hải tặc nếu như tam giác sắt nhóm hải tặc trong lại gia nhập thêm một tên thần long cảnh cường giả vậy sao nó liền có thể trở thành là mạnh mẽ nhóm hải tặc thần long cảnh cường giả không chỉ ở hoang thần đại lục là cường giả cấp cao nhất ở trong thần hải gần như xem như là cường giả cấp cao nhất dù sao ban thần cảnh cường giả hoặc là thiên thần cảnh cường giả trên căn bản đều sẽ chờ tại trung châu loại kia rồi giàu an nhàn địa phương mà sẽ không tới thần hải qua ngay thổi gió biển loại này gian khổ sinh hoạt đương nhiên sự tình không có tuyệt đối Nếu như trong thần hải xuất hiện sự kiện lớn, tỷ như tuyệt thế bảo vật hoặc là thần vật hiệt thế, như vậy trung châu những kia thân phận cao quý bán thần cảnh cường giả cùng thiên thần cảnh cường giả đều sẽ dồn dập điều động, không xa 10 triệu rằm cũng sẽ chạy tới trong thần hải sự tình ra địa điểm, tranh cấp tuyệt thế bảo vật hoặc là thần vật. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Bán thần cảnh cường giả cùng thiên thần cảnh cường giả bọn họ chung quy vẫn là người, coi như bọn họ có một ngày tu thành chính quả chứng đạo đại đế hoặc là trong truyền thuyết chân thần, bọn họ khả năng vẫn như cũng không thể ngoại lệ, đối mặt thứ mà chính mình cần cũng sẽ không chút do dự ra tay, cùng cái khắc cường giả đấu cái chết đi sống lại thậm chí bởi vậy Na xuống. Tiêu Trần nhìn thấy Hải Tặc Đầu lĩnh Trương Vạn Bản xoay người bay trốn, không có chút nào xuất ruột, không nói sư tử vương có thể dễ dàng đuổi theo Trương Vạn Bản, liền ngay cả hắn đều có thể đuổi theo Trương Vạn Bản. Lúc này hắn cùng Trương Vạn Bản khoảng cách không tới 300 triệu, trượng, chỉ cần hắn ra tốc truy đuổi, tùy tùy tiện tiện là có thể đuổi kịp Trương Vạn Bản. Đại ca, ngươi nghỉ ngơi, truy sát Hải Tặc Đầu lĩnh việc nhỏ giao cho ta là được rồi, ta đi tới. Sư Tử Vương cùng Tiêu Trần nói một câu, đột nhiên gia tốc, hóa thành một đạo màu vàng tàn ảnh hướng về phía trước Trương Vạn Bản truy sát mà đi, khoảng cách của Song Phương đang nhanh chóng rút ngắn. A. Con súc sinh này tốc độ nhanh như vậy, đáng chết! Hải tập đầu lĩnh trương vạn bản nghe được sư tử vương, không khỏi quay đầu lại vừa nhìn, làm phát hiện sư tử vương liền sau lưng hắn trăm trượng bên trong thời điểm, lập tức giật mình, cảm khái sư tử vương tốc độ khủng bố đồng thời, còn cảm giác tử vong cách hắn không xa. Trương vạn bản không phải thần tứ chiến sĩ, sức chiến đấu cũng không quá xuất chúng, hắn căn bản không có tự tin cùng sư tử vương một trận chiến, cũng không có tự tin cùng tiêu trần cái này tuyệt thế yêu nghiệt tuổi trẻ võ giả một trận chiến, trong lòng thầm than xui xẻo tốt như thế nào nguyên nhân quả thực liền nhô ra hai cái tên biến thái. Trước bạn bạn thành lập Tam Giác Sắt nhóm Hải Tặc 10 năm, 10 năm này hắn không có đi treo chọc nắm giữ mạnh mẽ Vũ Lực Thương thuyền đội ngũ, chuyên chọn quy mô khá nhỏ, vũ lực khá nhỏ thương thuyền đội ngũ ra tay, sống đến mức như cá gặp nước, đoàn đội từ từ lớn mạnh lên. Hiện tại Tam Giác Sắt nhóm Hải Tặc đã từ từ trưởng thành, có lúc gặp gỡ chỉ có một tên tiên long cảnh một tầng tọa trấn lớn thương đoàn đội tàu, bọn họ cũng dám mạo hiểm đánh lén một phen, nếu như có thể bắt tốt nhất, không bắt được, như vậy lập tức rút đi. 10 năm này, Tam Giác Sắt nhóm Hải Tặc không ngừng có cường giả gia nhập, nguyên bản tình thế một mảnh tốt đẹp, lại quá 10 năm phải có thể ở vùng biển này nên ngang mà đi đáng tiếc hôm nay gặp gỡ tiêu trần tam huynh đệ vậy là số mệnh an bài muốn tiêu gì vong. xèo xèo xèo. sư tử vương hứng hở truy đuổi trương và bản thân thể nhưng thời khắc chuẩn bị đối với người sau phát động một đòn chí mạng dù sao người sau là một tiên tiên long cảnh một tầng cường giả không thể không nhìn người sau lực công kích. xuất sinh. lão phu cùng ngươi liều mạng. mắt thấy sư tử vương càng ngày càng gần trương vạn bản biết mình không trốn được chỉ có thể liều mạng một trận chiến liền hắn không trốn đi vòng nửa vòng quay lại đến từ mặt bên công kích sư tử vương. uống. đi chết cho lão phu. Trương Vạn Bản sử dụng vũ khí là một cái dài năm thước nửa thước rộng phía sau lưng đao, phi thường trầm trọng, đồng thời hắn vẫn là hai tay cầm đao, sức mạnh tăng gấp đôi, đồng thời phía sau lưng đao phun ra nuốt vào dài mấy trượng đao mang, một đao thẳng phách chiếu Sư Tử Vương đầu to mạnh mẽ bổ xuống, thanh thế giò người. Xèo xèo xẹo. Sư Tử Vương hoàn toàn có thể gắng đón đỡ Trương Vạn Bản mạnh nhất một đao, có điều hắn chẳng muốn tốn sức trắng, thân hình lần thứ hai tăng tốc, hầu như hóa thành một vệ kim quang, bắn về phía Trương Vạn Bản, ở khoảng cách Trương Vạn Bản 20 trượng khoảng cách thời điểm, hắn đột nhiên chuyển hướng, quay chung quanh ngay Trương Vạn Bản cao tốc nhiều chuyển đến. Không được. Trương Vạn Bạn nhìn thấy Sư Tử Vương đột nhiên ra tốc liền biết sự tình không ổn, bởi vì hắn đều có chút nhìn không rõ Sư Tử Vương vận động quy tích, nếu như vậy, Sư Tử Vương nếu như đối với hắn phát động công kích vậy sao hắn căn bản không chống đỡ được Sư Tử Vương công kích. Quả nhiên. Ầm ầm. Ở Trương Vạn bản một đao thất bại thời điểm, Sư Tử Vương từ Trương Vạn bản phía sau phát động hung hăng công kích, ẩn chứa hoang năng nuốt phải từ Trương Vạn bản đỉnh đầu tầng tầng nện xuống, mạnh mẽ thế tiến công đem thậm chí đem Trương Vạn Bản cả người đều bao phủ bên trong. A! Trương Vạn bản chịu đựng sư tử vương một đòn toàn lực, trên người hai tầng phòng ngự toàn bộ nổ tung, đầu của hắn chịu đến rất lớn não rung động, cái cổ xương đều uốn cong, thân thể của hắn vị trí chịu đến một ít thương thế, rất nhiều thương thế để đầu hắn ngất ngất, thống khổ không thể tả. Sư tử vương lực công kích khủng bố như vậy, sư tử vương lực công kích có thể so với thần long cảnh một tầng lực công kích, há lại là thiên long cảnh một tầng đỉnh cao võ giả có thể mạnh mẽ chống đỡ. Nếu như Trương Vạn vốn chỉ mở ra một đạo hoang lực hộ giáp, như vậy hắn hiện tại đã trở thành một bộ thi thể. Xéo. Trương Vạn bản thân thể hướng về phía dưới nước biển rơi dụng, hắn hiện tại bị thương thật nặng thêm vào váng đầu vô cùng căn bản vô pháp khống chế thân thể chỉ có thể nhanh chóng hướng về biển lực đập xuống mà đi nhưng là có người sẽ không để cho hắn rơi trong nước biển người này tự nhiên là phía sau truy đuổi tới được tiêu trần. xèo xèo xèo tiêu trần không có đình chỉ qua thân hình trái lại ra tốc đuổi theo trợ giúp sư tử vương nhìn thấy sư tử vương một đòn trọng thương hải tặc đầu lĩnh trương vạn bản trong lòng thở phào nhẹ nhõm lập tức chiêu xuống truy kích trương vạn bản dự định bù đắp một kiếm để trương vạn bản triệt để chết một ăn kết thúc một lát công phu sau tiêu chuẩn đuổi theo lại xuống trương vạn bản lãnh đạo nói rồi ba chữ tay phải xoay chuyển phần sắc kiếm hướng về ý thức từ từ rõ ràng trương vạn bản đầu mạnh mẽ chém xuống ầm ầm mất đi phòng ngự bảo vệ trương vạn bản đầu bị uy lực to lớn vô cùng sắc bén phần sát kiếm dễ dàng chém thành hai nửa lập tức nổ tung ra hồng rõ ràng đồ vật hướng về bốn phương tám hướng bay vụt xèo dầm trở thành một cụ không đầu thi trương vạn bản ra tốc rơi dụng cuối cùng rơi hải lý chậm rãi chìm vào nước biển nơi sâu xa chẳng mấy chốc sẽ bị hải thú nuốt đi một cái ở vùng biển này sống đến mức như cá gặp nước hải tặc đầu lĩnh liền như vậy bị sư tử vương cùng tiêu trần liên thủ ung dung giết chết trước trước sau sau không tới thời gian một nén nhang khí Đoàn trưởng chết mất. Đoàn trưởng bị bại thật nhanh, đối mặt cấp 9 yêu sư căn bản không có chống đỡ năng lực, tử vong đã được quyết định từ lâu. Đoàn trưởng đều chết mất, hứa phó đoàn trưởng, Chu phó đoàn trưởng, chúng ta nên làm gì? Người trẻ tuổi kia cùng yêu sư có thể hay không đem chúng ta toàn bộ giết? Ta cũng không biết, chúng ta tập thể quỳ xuống đầu hàng xin tha chứ? Ai? Không thể cứu vãn, kẻ địch quá mạnh mẽ, người trẻ tuổi kia đến tuột cùng là người nào? Bằng chứng ấy tuổi nhẹ nhàng thực lực nhưng mạnh mẽ như vậy, hắn trong tay thanh kiếm kia vừa nhìn liền không phải phàm vật, khẳng định là một cái linh kiếm. Theo lý mà nói, nếu như người trẻ tuổi mạnh mẽ khẳng định là thế gia công tử. Nhưng là tại sao hắn không có thuộc về mình trên đây? Giữa bầu trời ngắn ngủi lưu loát chiến đấu, bị ba chiếc hải đạo thuyền trên mấy trăm tên hải tặc chiến thú, 10 tên thiên tượng cảnh hải tặc tiểu đội trưởng, ba tên hải tặc đội trưởng cùng hai tên hải tặc phó đoàn trưởng thu hết đáy mắt, hết thể hải tặc đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức sợ hãi khe khẽ bàn luận đến, vì là tính mạng của bọn họ cùng vận mệnh lo lắng. Rầm. Rầm. Nhìn Tiêu Trần cùng sư Tử Vương hướng về hải đạo thuyền bay trở về, hết thảy hải tặc toàn bộ hai đầu gối quỳ gối trên thuyền. ngay mặt kính để chờ Tiêu Trần cùng sư Tử Vương xử trí, hoặc giết hoặc lưu đều là Tiêu Trần một câu nói. Tiêu Trần Cùng Sư Tử Vương lỗ thai dễ sử dụng, rất xa nghe được bọn hải tặc nhỏ giọng, sắc mặt nhất thành bất biến, vẫn lĩnh gốc, tâm địa cũng đồng dạng lĩnh gốc, bọn họ từ lâu quyết định đem hải tặc trong biên giới trở lên cường giả đều giết chết. Nuôi hổ thành hoạn đạo lý Tiêu Trần Cùng Sư Tử Vương đều rõ ràng, mà khác bọn họ còn có thể giết chết hết thảy không có thành tâm đầu hàng hải tặc chiến sĩ. Tiêu Trần Cùng Sư Tử Vương bay về phía tốc độ rất nhanh, chẳng được bao lâu, bọn họ cũng đã hạ xuống ở trung ương này chiếc hải đạo thuyền phía trước nhất trên bong thuyền, vừa vặn mặt hướng gối trên bong thuyền hơn 300 người. Hết thảy biên giới trở lên hải tặc cường giả đều tụ tập ở trung ương hải đạo thuyền lên, hai đầu gối quỳ xuống. Kính lễ nên tiếp tiêu Trần Cùng sư tử vương, khi bọn họ cảm giác được Tiêu Trần Cùng sư tử vương sát ý thời điểm, vội vàng sợ hãi xin tha, công tử, sư vương đại nhân, tiểu nhân cam tâm tình nguyện đầu hàng, vì là các ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhận các ngài làm chủ, chỉ cầu các ngài thả tiểu nhân một cái hèn hạ mệnh chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 932, tối cường hải đạo đoàn. Như là hải tặc còn đối với người quỳ xuống xin tha, như thế sợ chết còn ra tới làm hải tặc. Tiêu Trần xem thường nhất không có cốt khí tu người, đặc biệt là nhìn trước mặt không có cốt khí hải tặc, lông mày không khỏi nhíu một cái, trên mặt xuất hiện một tia không kiên nhẫn. Quốn về phía Sư Tử Vương gật gật đầu, lạnh lùng nói, "Đại hoàng, đem đáng chết đều giết đi." "Vâng, đại ca." Khà khà. Sư Tử Vương vừa nay giết người chưa từng có đủ viễn, nghe được tiêu Trần Chỉ thị, nhất thời hướng về quỷ gối phía trước nhất hải tặc một đám thủ lĩnh xung phong mà đi. "A." Mọi người chạy mau. Bọn họ căn bản không có dự định buông tha chúng ta. "Ác ma a, các ngươi không chết tử tế được." Một cái điệu long cảnh hải tặc phó đoàn trưởng phản ứng nhanh nhất, nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời hướng về đuôi thuyền bay trốn mà đi. Newton mượn cái hải tặc ngăn cản Sư Tử Vương một hồi, sau đó hắn đem nhảy vào trong biển thoát thân hay là như vậy còn có sống sót khả năng. ầm ầm ầm ầm ầm. Sư Tử Vương tốc độ chạy trốn nhanh, công kích càng thêm nhanh. ở Tiêu Trần xuống chỉ thị trong nháy mắt tiếp theo, giết chóc gần như cũng đã bắt đầu. Đầu tiên là ba tên Thiên Tượng Cảnh Hải Tặc bị hắn một trảo đảo qua trực tiếp mất mạng. Tiếp theo là hai tên Long Tượng Cảnh Cường giả bị hai trảo của hắn vùi nát đầu. Thét. Sư Tử Vương giết đến hăng say, hưng phấn bạo thét một tiếng, bắt đầu truy sát cái khác Hải Tặc cường giả. Ven đường có Hải Tặc chiến sĩ chặn đường, giết hết không xá. Chỉ chốc lát sau, số một hải đảo thuyền tử thương mấy chục Hải Tặc, nhanh ngay xuống biển. Không phải vậy chúng ta đều phải chết, ta không muốn chết, công tử tha mạng. Sư vương đại nhân tha mạng a. Oh, ác ma, ta và các ngươi liều mạng. Các anh em chúng ta là trốn không thoát, nhảy xuống thần hải cũng khó thoát khỏi cái chết, còn không bằng cùng ác ma liều mạng một trận chiến. Muốn chết cũng được chết một cách thống khoái một ít. Số một hải đạo thuyền trên mấy trăm hải tặc triệt để rối loạn, gao khóc thanh một mảnh, rất nhiều hải tặc dồn dập từ mép thuyền nhảy vào thần hải, còn có một chút có chút cốt khí hải tặc không chạy trốn trái lại hướng về sư tử vương cùng tiêu trần công kích mà tới. Hả? Cuối cùng cũng coi như nhìn thấy một ít có cốt khí. Tạm thời buông tha các ngươi tiêu trần nhìn thấy một ít hải tặc hướng về mình đánh tới, không chỉ cười nhạo những hải tặc kia, trái lại quyết định buông tha những hải tặc kia, cuối cùng chỉ là đem những hải tặc kia đánh mất, không có hạ tử thủ. Sẽ. Sau gần nửa canh giờ, sư tử vương chạy về tiêu trần bên người, một mặt hưng phấn nói, đại ca, sự tình làm thỏa đáng. Ha ha ha. Làm rất khá. Ha ha. Tiêu trần lánh khốc trên mặt lộ ra một vệt tự nhiên nụ cười, vươn tay trái ra nhẹ nhàng vô vô sư tử vương vươn xuống đến đầu to, lấy đó ca ngợi Tiếp theo ánh mắt lạnh lùng quét về phía trên thuyền còn lại mười mấy tên hải tặc. Còn lại mười mấy tên hải tặc dù sao cơ linh, bọn họ phát hiện sư tử vương tựa hồ chỉ truy sát thủ lĩnh của bọn họ môn, liền không có nhảy xuống biển cũng không có công kích sư tử vương cùng tiêu trần, cuối cùng bọn họ ở sư tử vương tàn sát trong con sống. Sư tử vương đã đem hải tặc trong biên giới trở lên hải tặc cường giả giết chết toàn bộ, liền ngay cả nhảy xuống thần hải bên trong hải tặc cường giả đều truy sát chí tử, không có để cho chạy một cái. Đến những kia nhảy xuống biển hải tặc các chiến sĩ sư tử vương chẳng muốn đi truy sát, ngược lại nhảy xuống thần hải hải tặc chiến sĩ cơ bản đều sẽ bị hải thú giết chết, vì lẽ đó những hải tặc kia chiến sĩ hầu như là tự tìm đường chết thôi. Và chiếc hải đạo thuyền cuối cùng sống sót hải tặc không đủ 300, bởi vì mặt khác hai chiếc hải đạo thuyền cũng có hải tặc chiến sĩ nhảy xuống biển hướng về xa xa bơi đi. Xeo. Tiêu Trần chậm rãi bay lên giữa không trung, huyết mâu lạnh lùng nhìn quét một vòng hết thảy ánh mắt sợ hãi nhìn kì hắn hải tặc chiến sĩ, lạnh giọng nói, "Còn lại các ngươi phi thường may mắn, là các ngươi cốt khí cùng dụng khí tạm thời cứu mạng của các ngươi, huynh đệ chúng ta tạm thời sẽ không giết các ngươi, còn sau này giết không giết các ngươi, liền xem các ngươi biểu hiện." Ta tuyên bố cái này ba chiếc hải đạo thuyền quay về ba huynh đệ chúng ta hết thảy, mà các ngươi đều là ba huynh đệ chúng ta nô lệ. Các ngươi nhất định phải nghe theo chúng ta tất cả mệnh lệnh, bằng không giết không tha. Các ngươi hiện tại có thể lựa chọn nhảy xuống biển, thần phục hoặc là chết trận, cho các ngươi nửa nén hương lựa chọn thời gian. Hiện tại tính giờ bắt đầu. Ba chiếc hải đạo truyền trên hải tộc chiến sĩ nghe được như sát thần giống như Tiêu Trần, trong lòng âm thầm vui mừng, cũng kỳ quái Tiêu Trần nói tam huynh đệ trong một cái khác huynh đệ ở nơi nào, bất quá bọn hắn sẽ không lốc đi hỏi. Sau một chốc, hết thảy hải tộc chiến sĩ lẫn nhau đối diện một chút sau, toàn bộ quay về Tiêu Trần đan dưới gối quỷ, kính nể cực kỳ nói, công tử, chúng ta cam tâm tình nguyện thần phục các ngươi. Được, các ngươi đều đứng lên đi, toàn bộ ai vào chỗ đấy đem ba chiếc hải đạo thuyền mở đến mục tiêu là gần nhất hải tặc hoặc là đại lục tiêu trần nhàn nhạt gật gật đầu như là hải đạo thuyền chủ nhân quay về hải tặc các chiến sĩ hạ xuống mệnh lệnh thứ nhất vâng công tử hải tặc các chiến sĩ tuy rằng kỳ quái tiêu trần mệnh lệnh thế nhưng không dám mảy may do dự dồn dập động tác đến chuẩn bị một lần nữa mở ra hải đạo thuyền công việc có một nửa trở lên hải tặc chiến sĩ không có chuyện làm liền chủ động thanh lý trên thuyền thi thể cùng với máu đại ca vân vân sư tử vương đột nhiên nghĩ đến một cái hắn cảm thấy chuyện vô cùng trọng yếu liền bay đến đang muốn bay xuống tiêu trần bên người có chút lưng và nói đại ca Sau này cái này ba chiếc hải đạo thuyền thuộc về chúng ta, đương nhiên phải lấy một cái vang dội tên, ta kiến nghị gọi là Tối Cường Hải Đạo Đoàn, thế nào? Ha ha ha. Tối Cường Hải Đạo Đoàn? Tiêu Trần lặp lại một câu, cười nói, "Đại hoàng, ý của ngươi là, chúng ta muốn trở thành hải tặc làm hải tặc hoạt động." Cái gì gọi là hải tặc hoạt động? Chúng ta đây là cấp của người giàu giúp người nghèo khó có được hay không? Kha kha kha. Sư tử Vương không phản đối nói, một mặt cười gian, "Đại ca, đại hoàng, ba huynh đệ chúng ta làm một hồi hải tặc lại có làm sao? Có lúc vì thực lực và lợi ích, không chừa thủ đoạn nào cũng không quá đáng." Thần Hải khẳng định so với Hoang Thần Đại Lục còn muốn loạn nhiều lắm. Phần Sát Kiếm cũng giúp Đỡ Sư Tử Vương khuyên bảo Tiêu Trần, hắn nhìn thấy Tiêu Trần có chút động tâm dáng vẻ, liền bổ sung một câu, "Chúng ta có thể đặc biệt đối phó cái khác nhóm hải tặc, hiểm độc can hiểm độc, thu được của cải của bọn họ cùng tài nguyên, làm việc cho ta, nếu như phối hợp một ít hung hăng cản quấy lớn đội buôn vậy sao chúng ta cũng không cần khách khí với bọn họ." Tiêu Trần trong lòng gần như bị Phần Sát Kiếm thuyết phục, trầm ngâm chốc lát, có chút hưng phấn nói, "Được, Đại Hoàng tiểu sát, liền theo các người, chúng ta làm một hồi hải tặc, cấp của người giàu giúp người nhỏ khó, đương nhiên cái này bẩn tự nhiên là chúng ta." Ha ha ha thuyền của chúng ta đội tên liền gọi là tối cường hải đạo đoàn quá tuyệt ha ha sư tử vương cùng phần sát kiếm nhìn thấy tiêu trần đáp ứng rồi rồn dập hưng phấn cười to đến cười to quá đi sư tử vương uy phong lấm lấm lớn tiếng nói tất cả mọi người cho buồn hoàng nghe cái này chi đội tàu sau này tên liền gọi tối cường hải đạo đoàn đại ca ta là đoàn trưởng ta cùng ta tam đệ đều là phó đoàn trưởng tương lai gặp gỡ cái khác nhóm hải tặc hoặc là đội buôn thời điểm tất cả nghe chúng ta ra lệnh chúng ta gọi các ngươi đánh nào các ngươi liền đánh nào có nghe hay không ngạch Vân, phó đoàn trưởng hơn ba trăm hải tặc chiến sĩ hơi sững sờ sau toàn bộ cung kính sưng phải, đồng thời Cơ Linh trực tiếp xưng hô sư tử vương vì là phó đoàn trưởng, bất quá bọn hắn trong lòng đối với Tiêu Trần Cùng Sư Tử Vương càng thêm không hiểu. Hải tặc các chiến sĩ cảm thấy lấy Tiêu Trần Cùng Sư Tử Vương thiên phú cùng thực lực, đã cao quý thân phận, căn bản không cần làm thanh danh bất hảo hải tặc, mà khác bọn họ căn bản không có phát hiện Tiêu Trần Cùng Sư Tử Vương tam đệ đang ở phương nào. Có chút hải tặc chiến sĩ thậm chí ở trong lòng đem Tiêu Trần Cùng Sư Tử Vương xem là hai cái người điên, không phải người điên sao được vì là cử chỉ quái dị như vậy không hợp với lễ thượng. Xèo. Tiêu Trần cùng sư tử vương một lần nữa hạ xuống ở số một hải đạo thuyền lên. Tiêu Trần giải trừ ma hóa thần tứ, sư tử vương thì lại đã biến thành đại hoàng cầu giáng dấp. Cục cúc đắt. Tiêu Trần cùng đại hoàng cầu hướng đi hải đạo thuyền phía sau một cái khá nhỏ khoang thuyền. Đi rồi mười mấy bước dáng vẻ, Tiêu Trần ánh mắt nhìn phía phụ cận cung kính đứng một cái biên giới đỉnh cao tầng 3 hải tặc chiến sĩ. Thản nhiên nói: Ngươi, theo chúng ta đến, ta có lời muốn hỏi ngươi. Vâng, đoàn trưởng đại nhân. Tên kia hải tặc chiến sĩ có chút sốt sáng đi theo Tiêu Trần cùng đại hoàng cầu sau lưng ba địa phương, không dám áp sát quá gần. Rất nhanh, Tiêu Trần cùng đại hoàng trước tiên tiến vào một cái tinh xảo nhất khoang thuyền để bọn họ bất ngờ chính là bên trong còn quận mình ngay hai sắc đẹp thượng hạng thiếu nữ, cái này hai tên thiếu nữ hiển nhiên là trương vạn bản đồ chơi. Tiêu trần sắc mặt lêng khốc, hướng về phía này hai tên ánh mắt hơi sợ nhìn kỹ hắn thiếu nữ, nhàn nhạt, nhạt phân phó nói: các ngươi đi ra ngoài đi. Vâng, công tử. Hai tên thiếu nữ ngoan ngoãn đáp một tiếng, túi đầu nhanh chóng đi ra cửa khoang thuyền miệng. Ngay vào lúc này vậy, tên bị tiêu trần gọi tới câu hỏi hải tập chiến sĩ đi vào, quay về tùy ý ngồi ở hai tấm trên ghế tiêu trần cùng đại hoàng cẩu, đan dưới gối quỷ tính này nói: đoàn trưởng đại nhân, phó đoàn trưởng đại nhân, thuộc hạ hèn hạ tên trịnh thành cung, hai vị đại nhân có chuyện cứ hỏi. Thuộc hạ hỏi gì đáp đấy, tuyệt không dám mảy may hẩn giấu cùng nói dối. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 933, Thần Hải Minh Ngông Gông ẩn. Đứng lên nói chuyện, Tiêu Trần vẫn không quen người khác đối với hắn quỳ xuống, liền gọi Trịnh Thành Cung đứng lên đến. Lúc này mới hỏi ra hắn vấn đề thứ nhất, chúng ta vị trí Hải Vực có phải là thuộc về Thần Hải? A, cái này chính là Thần Hải. Trịnh Thành Cung bị Tiêu Trần vấn đề thứ nhất làm bị hồ đồ rồi, chỉ cần là mọi người biết đây là Thần Hải a, trong lòng tuy rằng buồn bực, thế nhưng hắn liền vẫn như cũ thành thật trả lời. Trịnh Thành Cung thật sự có điểm hoài nghi, Tiêu Trần là cái bệnh tâm thần người bệnh, nào có người đến Thần Hải còn không biết Thần Hải tên. Mặt khác hắn cũng hoài nghi Tiêu Trần là lần đầu tiên tới Thần Hải tên Thô Lỗ, nhưng là có mạnh mẽ như vậy tên Thô Lỗ sao? Tiêu Trần phát hiện Trịnh Thành Cung sắc mặt dị thường, sau khi biết người bị hắn làm bị hồ đồ rồi, chẳng muốn giải thích cũng sẽ giải thích, tiếp tục hỏi, vùng biển này thuộc về Thần Hải vị trí nào? Phụ cận có thể có cái gì hải đảo hoặc là đại lục. Trịnh Thành Cung đối với Tiêu Trần vấn đề kỳ quái không cảm thấy kinh ngạc, liền rõ ràng mười mươi trả lời, nơi này thuộc về Thần Hải phía Đông Hải vực, phụ cận có hai tòa hải đảo, phân biệt là Long Sa đảo cùng Nguyệt Hồ đảo. Còn đại lục phụ cận không có, gần nhất đại lục cách nơi này có ít nhất ngàn vạn bên trong, bằng vào chúng ta thuyền tốc độ nhanh nhất ngày đêm không ngừng mà chạy, chí ít cần 3 năm mới có thể đạt đến. 3 năm? Lâu như vậy? Tiêu Trần tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng khó tránh khỏi vi lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới viễn cổ chuyện tống trận lại đem bọn họ chuyển tới xa xôi như thế hải vực, nhìn dáng dấp phải về đến Hoang Thần đại lục không phải là chuyện một sớm một chiều, cần bàn bạc kỹ càng. Cùng đại hoàng cầu đối diện một chút, Tiêu Trần ánh mắt tiếp tục căng ở Trịnh Thành cung trên mặt, tiếp theo liên tiếp hỏi ra hai cái phi thường trọng yếu vấn đề, ngươi biết trong thần hải tồn tại bao nhiêu đại lục sao? Biết một người tên là Hoang Thần Đại Lục Đại Lục sao? Cái này Trịnh Thành Cung bị Tiêu Trần vấn đề cho hỏi ở. Vấn đề thứ nhất hắn vẫn đúng là không trả lời được. Vấn đề thứ hai Tiêu Trần hỏi đến quá không rõ ràng, hắn cũng không cách nào trả lời, liền cẩn thận từng ly từng tí một nói: Công tử, Thần Hải Minh Mông vương ngẩn, đồ đại trí ít tồn tại trăm vạn cái đại lục, còn cứ gọi Hoang Thần Đại Lục Đại Lục đến cũng suệ, phải trí ít mấy trăm ngàn cái chứ? Nhiều như vậy Hoang Thần Đại Lục là theo danh sách kêu gào mệnh danh, tỷ như số một Hoang Thần Đại Lục, số hai Hoang Thần Đại Lục, không biết công tử hỏi phải là cái nào danh sách kêu gào Hoang Thần Đại Lục? Người này lời giải thích cùng lúc trước bảo vệ tiểu sát cái kia thủ kiếm trưởng Lao Thượng Quan Tề Vân khắc họa ở trên bãi đá liên quan với thần hại bên trong đại lục chi thức ra vào không lớn. Tiêu Trần trong lòng tự đủ, trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, lập tức lại có chút sốt sáng đến, hắn nhớ tới Thượng Quan Tề Vân nói hoang thần đại lục là thứ 77 số vạn vực mặt đại lục, liền vội vàng hỏi, Trịnh Thành Cung, ngươi biết thứ 77 số vạn hoang thần đại lục ở nơi nào sao?" Ngạch Trịnh Thành Cung lại một lần bị Tiêu Trần hỏi ở, hắn còn thật không biết, liền nội tâm thấp thỏm nói, "Về công tử, Tiểu nhân chỉ đối với thần hải phía Đông Hải vực nhỏ hẹp hải vực tương đối quen thuộc, bởi vì chúng ta trên căn bản chỉ ở Long Sa đảo cùng Nguyệt Hồ đảo phụ cận hải vực hoạt động, chúng ta dự định 10 năm sau đi một chuyến Trung Châu va chạm xã hội, chỉ đến thế mà thôi, căn bản không biết ngài nói cái kia Hoang Thần Đại Lục ở nơi nào. 10 năm sau mới đi một chuyến Trung Châu. Trung Châu Tiêu Trần nghe được Trung Châu hai chữ, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, đồng thời từ thoải mái cái ghế đứng lên, lên khuôn sắc mặt trở nên hơi kích động cùng vẻ chờ mong, tâm tình cực kỳ phức tạp. Thanh ngươi có khỏe không? Nói đến Trung Châu, Tiêu Trần trong lòng nghĩ đến một cái đối với hắn cực kỳ trọng yếu nữ nhân, không, xác thực nói rằng nữ hải Cô bé này là hắn đệ nhất yêu nữ hải, là một cái hầu như 10 phân vẹn 10 tiên nữ giống như nữ hải, cô bé này gọi Tô Thanh Y lý Tô Thanh Y lý có chuyện là Tiêu Trần trong lòng vĩnh viễn đau, coi như tương lai Tiêu Trần có thể tìm về một cái sống sờ sờ hoàn hảo vô khuyết Tô Thanh Y, hắn trong lòng cũng sẽ đối với Tô Thanh Y yếu máy mãi trong lòng. Nếu như Tô Thanh Y đã vất thân, như vậy Tiêu Trần sẽ phát điên, vương giả giận dữ ngã xuống trăm vạn, tương lai rất nhiều người sẽ nhờ đó làm mất mạng trả giá trả giá nặng nề. Chỉ ít bắt đi Tô Thanh Y cái bà lão thần bí cùng bà lão vị trí gia tộc sẽ bị Tiêu Trần giết cái chó gà không tha, đây là không thể nghi ngờ. Trịnh Thành Cung nhìn thấy Nguyên Bản lãnh khốc vô tình tiêu Trần sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng biến thành một loại đau lòng nhớ nhung vẻ, hắn không khỏi sửng sợ, làm sao không biết nghĩ đến tiêu Trần vì là xuất hiện vẻ mặt này, liền suy đoán ra tiêu Trần hẳn là một cái có cố sự nam nhân. Đại hoàng cầu nhìn thấy Trịnh Thành Cung ánh mắt kỳ quái nhìn kỹ tiêu Trần, nhất thời có chút khó chịu, liền quát lạnh: "Tiểu tử, nhìn cái gì vậy? Cẩn thận buồn hoàng móc xuống chó của ngươi mắt." "A, tiểu nhân biết sai, cầu công tử cùng sư hoàng đại nhân thứ tội." Tiểu nhân biết sai Trịnh Thành Cung dọa gần chết, hai đầu gối đồng thời quỳ xuống, quay về tiêu Trần cùng đại hoàng, cậu không ngừng dập đầu nhận tội. Đứng lên đi, bạn công tử thứ ngươi vô tội." Tiêu Trần nhàn nhạt, nhạt nói một câu, bắt đầu hỏi có quan Trung Châu sự tình, "Trịnh Thành Cung, nơi này khoảng cách Trung Châu có bao xa? Nếu như cưới chúng ta dưới chân chiếc thuyền này đi Trung Châu đại khái cần bao nhiêu thời gian?" Tạ công tử, tạ sư hoàng đại nhân." Trịnh Thành Cung nghe được Tiêu Trần không có chú ý, nội tâm thở phào nhẹ nhõm, hắn tối ngay mặt không dám nhìn nữa Tiêu Trần một chút, lại không dám xem đại hoàng cầu đôi kia lạnh leo âm trầm con mắt, dùng tay sờ soạn một cái mồ hôi lạnh trên trán, cung kính trả lời, "Công tử, nghe Long Sả đạo tự trên cường giả nói, nơi này khoảng cách Trung Châu đại khái 30 triệu hải lý lộ trình." Dựa theo chúng ta thuyền tốc độ nhanh nhất, ngày đi 10000 hải lý, như vậy bảo thủ cần thời gian 10 năm. Tại sao nói rằng bảo thủ cần 10 năm? Khó là bởi vì thần hải hung hiểm cực kỳ, không riêng sẽ phải gánh chịu hải thú công kích, còn có thể gặp phải cân nhắc khí trời cùng kẻ địch cùng rất nhiều nhân tố. Mặt khác, chúng ta thuyền bình thường tốc độ là ngày đi 5000 dặm, chỉ có khởi động nguồn năng lượng cánh quạt mới có thể ngày đi vạn giảm, nhưng là khởi động nguồn năng lượng cánh quạt cần tiêu hao quý trọng thất thải huyền thạch, thông thường chỉ có ở thời điểm phát thân mới có thể khởi động nguồn năng lượng cánh quạt. Vì lẽ đó, kết hợp các loại nguyên nhân, chuyến thuyền của chúng ta chỉ muốn muốn đạt đến Trung Châu chỉ ít chỉ cần mười mấy năm thậm chí hơn hai mươi năm thời gian hai mươi năm lâu như vậy thân hải cũng quá mênh mông vông gần chứ nghe được trịnh thành cung tỉ mỉ trả lời và phân tích tiêu trần mày kiếm không khỏi chú ở cùng nhau sắc mặt trở nên hơi nghiêm túc đột nhiên tiêu trần hồi tưởng lại trịnh thành cung nhắc tới thất thải huy thạch không khỏi ánh mắt sáng lên có chút chờ mong hỏi trịnh thành cung trên thuyền hiện tại có bao nhiêu thất thải huy thạch mặt khác có hay không linh thạch về công tử ba chiếc thuyền thất thải thạch chữ suy tính chỉ có mười mấy cái còn so với thất thải thạch quý giá gấp mấy chục lần linh thạch một viên đều không có Trình thanh cung đối với tiêu Trần có thể nói ra linh thạch loại này tại Trung Châu đều vô cùng bật quý giá, cảm thấy một ít kinh ngạc, tiêu Trần đều biết linh thạch thứ này, làm sao có khả năng là bệnh thần kinh cùng tên Tô Lô. Phải biết coi như bọn họ trước kia đoàn trưởng Trương Vạn Bản đều mấy năm khó cầu một viên hoàng giai linh thạch hạ phẩm, có thể tưởng tượng được linh thạch quý giá trình độ hiếm hoi. Mới mười mấy cái thất thải huyền thạch. Ít như vậy, tiêu Trần trên mặt vẻ chờ mong trong nháy mắt biến mất rồi, biến thành có chút thất vọng, một hải tặc đoàn năm giữ thất thải vĩnh thạch lại không sánh được hắn cái này từ Hoang Thần Đại Lục đi ra tiểu tử, nhóm hải tặc sống đến mức cũng quá trênh lệch chứ. Thân hải nhóm hải tặc đến cùng đổ cái gì? chẳng lẽ chỉ đánh cướp thương thuyền thương phẩm, tài vật cùng nữ nhân, mà không có thất thải huyễn thạch cùng linh thạch, mang theo nghi hoặc, tiêu trần hỏi ra nghi ngờ trong lòng, trịnh thành cung, các ngươi trước đây ở trong thần hải đánh cướp không tới thất thải huyễn thạch cùng linh thạch sao? vậy các ngươi đánh cướp món đồ gì? đánh cướp thất thải huyễn thạch cùng linh thạch, ngạch trịnh thành cung bị tiêu trần nghi vấn sợ hết hồn, nhất thời không biết làm sao trả lời, ở trong lòng tổ chức một hồi ngôn ngữ, lúc này mới đàng hoàng trịnh trọng nói, công tử, thất thải huyễn thạch tương đối dễ dàng được một ít. Không ít võ giả mạnh mẽ sẽ theo thân mang theo một ít thất thải huyễn thạch, linh thạch liền khó có thể được. Coi như là địa long cảnh cường giả cùng thiên long cảnh cường giả trên người đều thường thường không có. Một khi được liền lập tức luyện hóa thành tự. Thân linh lực dùng cho tăng cao tu vi. Ở thần hải phiêu bạt hải tặc hoặc là tán tu võ giả, trên căn bản đều là từ mỗi cái vực mặt đại lục chạy đến võ giả, bọn họ đều ôm giấc mơ phát tài hoặc là cường giả mộng tiến vào thần hải, hy vọng ở thần hải kiếm ra một ít thành tựu. Sau đó tiến quân võ giả thiên đường trung châu. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện. Chương 934, ra dáng. Không biết, Lý Tưởng là mỹ hảo. Hiện thế là tàn khốc, thần hải nguy hiểm vạn phần, tuyệt đại đa số tiến vào thần hải vực mặt võ giả đều chết ở thần hải, không phải là bị hải thú ăn đi, chính là bị cái khắc càng võ giả mạnh mẽ sát hại. Thần hải pháp tắc sinh tồn so với đại lục càng tàn khốc hơn, mười vạn vực mặt đại lục đi ra võ giả có thể có 100 tiếp tục sống sót là tốt lắm rồi. Vì sinh tồn được, có chút đối lập nhỏ yếu võ giả nương nhờ vào đối lập võ giả mạnh mẽ, tạo thành nhóm hải tặc, liền như chúng ta. Kỳ thực, ngoại trừ hải tặc đầu lĩnh ở ngoài, cái khác hải tặc thủ hạ đặc biệt là hải tặc tầng dưới chốt trải qua vẫn không có vực mặt đại lục võ giả trải qua được. Rất nhiều hải tặc trong lòng hối hận rời đi quê hương của chính mình tiến vào thần hải, nhưng là bọn họ đã không quay đầu lại cơ hội. Một khi trở thành hải tặc, nhất định phải tuân thủ quy tắc hải tặc, đình chỉ hải tặc đầu lĩnh tất cả mệnh lệnh, bằng không chính là cái chết, chạy trốn càng thêm không có khả năng, thân ở thần hải có thể trốn đi nơi nào. Nếu như nói đại lục là nhân gian, như vậy thần hải chính là địa ngục, còn cái kia để hết thảy võ giả say mê trung châu chính là thiên đường, nhân gian xuống địa ngục dễ dàng, địa ngục lên thiên đường khó A. Linh Số lượng không sánh được thất thải huyễn thạch, thế nhưng một viên cấp thấp nhất hoàng giai linh thạch hạ phẩm ẩn chứa năng lượng tiên địa chí ít 1 ngàn cái thất thải huyễn thạch ẩn chứa năng lượng tiên địa. Thất thải huyễn thạch chỉ có phân chia lớn nhỏ không có phẩm chất phân chia, linh thạch nhưng chia làm tiên địa huyền hoáng cấp 4, mỗi một chia đều vì là thượng trung hạ tăng phẩm, thiên giai là cao cấp nhất, mà giai kém hơn, huyền giai thứ ba, hoàng giai cuối cùng. Thiên giai linh thạch hầu như khó gặp. Một khi xuất hiện vậy thì chúng Liền Châu siêu cấp thế gia cùng tất cả đại thế gia đều sẽ nghe tin lập tức hành động, gia nhập cấp giật cùng cạnh tranh hàng ngũ, bởi vì thiên giai trong không chỉ ẩn chứa lượng lớn tinh khiết năng lượng thiên địa, hơn nữa còn ẩn chứa một loại mạnh mẽ Thiên Phú thần thông, Thiên Phú thần thông nhưng là võ giả thứ luôn mơ tưởng, so với cấp 9 chiến kíp đều cường đại hơn, có thể so với thánh cực chiến kíp. Trình Thành cũng cảm giác tiêu Trần như là một cái cái gì cũng không hiểu chưa từng va chạm xã hội nhà quê, sau khi biết người muốn hỏi rất nhiều thử nghiệm, liền thẳng thắn một lần nói ra rất nhiều liên quan với thần hải cùng Trung Châu thượng thức Tiêu Trần vẫn đang không có đánh gãy trịnh thành cung thao thao bất tuyệt giống như chú ý kệ tri thức, trái lại hết sức chăm chú lắng nghe, đem kiến thức hữu dụng chọn lựa ra khắc trong tâm khảm, những kiến thức này tương lai hắn ở thần hải cùng trung châu lăn lộn thời điểm đều là phi thường hữu dụng. Hóa ra hải tặc trên căn bản đều là từ trăm vạn cái vực mặt đại lục đến võ giả, vì sinh tồn cùng tu luyện bị trở thành hải tặc, cấp giật vực mặt đại lục trong lúc đó hoặc là vực mặt đại lục đi tới trung châu con đường tất cả lớn trung chuyển hải đạo thương thuyền, từ đó thu hoạch được thương phẩm, của cải hoặc là bảo vật. Có của cải cùng bảo vật, hải tặc là có thể hưởng thụ sinh hoạt hoặc là mua tài nguyên tu luyện, chính vì như thế Hải Tặc ngành nghề ở Thần Hải mới như vậy phát đạt. Thương thuyền nếu như không có võ giả mạnh mẽ tỏa chấn, rất dễ dàng bị Hải Tặc đoàn cướp giật. Tiêu Trần nhìn thấy Trịnh Thành cung đột nhiên không nói lời nào, trầm ngâm chốc lát, hỏi ra một cái việc trọng yếu, nơi nào có thể thu được thất thải Huyên Thạch cùng Linh Thạch? Mặt khác, nói cho ta nơi nào có truyền thống trận. Thất thải Huyên Thạch cùng Linh Thạch trên căn bản đều là từ linh khoáng trong khai thác đi ra, có chút Hải đảo liền tồn tại như vậy linh khoáng, có điều trên căn bản đều mạnh mẽ Thần Hải thế lực hoặc là Trung Châu thế lực chiếm cứ. Đô đại Trung Châu tồn tại rất nhiều linh quang, Thần Hải đáy biển cũng tồn tại linh quang, chỉ là không cách nào khai thác thôi. Trịnh Thành cung rất rõ ràng là một cái phi thường thiện đàm luận người, nói tới nước miếng văng tung toé mặt mày hớn hở, làm cho người ta một loại miệng lưỡi lưu loát cảm giác. Hắn trả lời Tiêu Trần vấn đề, đột nhiên nghĩ đến một cái phi thường trọng yếu tin tức ẩm, liền vô cùng hưng phấn nói bổ sung. Công tử, đồ đại trong thần hải tồn tại một ít hoạt động linh mạch, linh mạch sẽ không đúng giờ phun trào khoáng thạch, khoáng thạch trong sẽ chen lẫn một ít linh quang, linh quang trong ẩn chứa ngay chút ít thất thải huyễn thạch cùng cực nhỏ suy tính linh thạch. Nếu như ai số may trùng hợp đụng với linh mạch phun trào vậy sao liền phát đạt? Hả? Hóa ra thất thải huyễn thạch cùng linh thạch là như vậy sản xuất. Tiêu Trần trong lòng rõ ràng rất đang nghi hoặc, tâm tình khá hơn nhiều, con mắt càng thêm sáng sủa. Hắn biết thất thải Huyễn Thạch thần hiệu, suy đoán linh thạch chỗ tốt vậy nhất định là kinh người. Nếu như hắn cùng sư tử vương có thể có được rất nhiều linh thạch, như vậy thực lực của bọn họ nhất định sẽ tăng nhanh như gió. Sau đó, Tiêu Trần còn từ Trịnh Thành Cung trong lời nói biết được linh thạch phi thường ít ỏi, cũng phi thường làm khó. Sản xuất linh thạch khoáng tràng thông thường bị thế lực mạnh mẽ hoặc là gia tộc chiếm cứ, thực lực yếu gia tộc hoặc là một người chỉ có thể dựa vào vận may được tiếp chút ít linh thạch. Mặt khác, có chút tán tu võ giả có thể thông qua làm treo thưởng nhiệm vụ thu được linh thạch ban thưởng. Tiêu Trần đối với cái này linh thạch thu được con đường cảm thấy hứng thú vô cùng, quyết định sau này gặp gỡ treo thưởng nhiệm vụ sau, có thể thử nghiệm đỡ lấy thích hợp nhiệm vụ. Nên hỏi hầu như đều hỏi, Tiêu Trần hỏi ra một vấn đề cuối cùng, Trịnh Thành Cung, thuyền của chúng ta đội hiện tại đi tới Long Xà đảo vẫn là Nguyệt Hồ đảo. Về công tử, là Long Xà đảo. Trịnh Thành Cung cảm giác mình lời mới vừa nói quá nhiều, liền có một ít thu lại. Tiêu Trần cảm giác được Trịnh Thanh Cung không có đem lời nói tự đáy lòng nói xong, lại cảm thấy người sau là một cái có thể dùng tài năng, quyết định cho người sau một ít món ngọt, liền cổ vũ nói, Trịnh Thành Cung bản công tử nhận lệnh ngươi vì là tối cường hải đạo đoàn đại đội trưởng phụ trách thống lĩnh hết thể hải tặc trực tiếp đối với ta phụ trách ngươi có bằng lòng hay không a đối với tiêu trần đột nhiên nhận lệnh trình thành cung căn bản không hề có một chút chuẩn bị tâm lý sững sờ ở tại chỗ chỉ trách hạnh phúc tới quá nhanh có điều chỉ chốc lát sau hắn đột nhiên phản ứng lại trên mặt kinh ngạc trong nháy mắt chuyển biến thành vẻ mừng rỡ như điên rầm trình thành cung phản ứng lại sau đột nhiên đan dưới gối quỳ quay về tiêu trần cung kính nói bái tại đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng ủy thác trọng trách thuộc hạ nhất định dùng hết khả năng thể sống chết cống hiến cho để hai vị đại nhân đại ân đứng lên đi Chính đội trưởng, hy vọng ngươi không muốn phụ lòng ta kỳ vọng. Tiêu Trần nhàn nhạt nói một câu, không nói nữa, lãnh khóc trên mặt tự nhiên biểu hiện một tia uy nghiêm. Thành lập tối cường hải đạo đoàn, mới qua nửa canh giờ, Tiêu Trần làm lên hải tặc đầu lĩnh có chút ra dáng xem ra hắn trời sinh là một thượng vị giả vật liệu. ta đoàn trưởng đại nhân. Trịnh Thành cũng cảm giác Tiêu Trần không thích bị người quỳ lạy, liền nhanh chóng đứng lên, trong lòng kích động không thôi, bắt đầu ước mơ ở Tiêu Trần thủ hạ làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Tuy rằng Tiêu Trần xem ra như một cái cái gì cũng không hiểu nhà quê thế nhưng Trịnh Thành cung không có chút nào dám chế nhạo Tiêu Trần, nhiều năm duyệt người kinh nghiệm hắn tuyệt đối tin tưởng Tiêu Trần so với Trung Châu những kia đỉnh cấp công tử còn muốn ưu tú còn cường đại hơn. Kim Lân Ha không phải vật trong ao, hiểu ra Phong Vân liền hóa long. Tiêu Trần bằng trung ấy tuổi nhẹ nhàng liền nắm giữ cường giả tuyệt thế sức chiến đấu, há có thể là hạng người bình thường? Trịnh Thành cũng đã suy đoán ra Tiêu Trần với giống nhau, khẳng định là từ một cái vực mặt đại lục đi ra tiến vào thần hải lam bạn nhưng là Tiêu Trần ưu tú cùng mạnh mẽ không phải là hắn có thể so với. Tiêu Trần loại này ưu tú mạnh mẽ tuổi trẻ gõ giả. Tiến vào thần hải liền như rồng về biển lớn, nhất định sẽ như cá gặp nước, làm ra một phen oanh oanh liệt liệt đại sự. Sau đó hắn sẽ tiến vào Trung Châu bước vào võ giả cung điện, cùng Trung Châu những tiêu đỉnh cấp công tử cạnh tranh, cùng Trung Châu những tiêu cường giả cấp cao nhất hò hét. Đây là trịnh thành cung ở trong lòng đối với tiêu trần độ cao đánh giá, hắn tuy rằng thực lực không thế nào, 38 tuổi mới đúng biên giới đỉnh cao tầng 3 tu vi, đồng thời còn không phải thần tứ chiến sĩ, thế nhưng hắn xem người rất chuẩn, bởi vì hắn có một viên trí tuệ trái tim. Tiêu Trần cảm giác Trịnh Thành Cung đối với mình rõ ràng trung thành đến, trong bóng tối gật gật đầu, hắn có mình dự định, nhiều như vậy hải tặc chiến sĩ nhất định phải có một người quản lý, hắn đương nhiên sẽ không đi quản lý một đám hải tặc, liền đem chuyện này giao cho kinh nghiệm phong phú Trịnh Thành Cung. Trịnh Thành Cung là cái sẽ nghe lời đoán ý người, hắn nhìn thấy Tiêu Trần tựa hồ không có vấn đề hỏi hắn, liền chủ động nói rằng: "Đoàn trường đại nhân, chúng ta chính đang đi tới Long Xà đảo diện tích khá lớn, chu vi vượt qua mấy chục dặm, trên đảo chỉ có một đại gia tộc, chính là Lý gia, cái khác đều là tiểu gia tộc, vì lẽ đó Long Xà đảo kỳ thực chính là Lý gia tứ đạo." Long Sa đảo thuộc về thần hải một cái trung truyền trạng, qua lại thương thuyền hoặc là hải đạo thuyền đều muốn ở Long xà đảo tiếp tế đồ ăn cùng nước ngọt, bỏ neo thuyền còn muốn giao nộp nhất định mức thất thải huyền thạch, còn giao nộp bao nhiêu thất thải huyền thạch muốn từ thuyền số lượng cùng quy mô định đoạn. Đôn đại lý ra là bởi hải tặc làm đầu, 30 năm trước anh em nhà họ Lý Lý Long Lý Sả là Lý gia đại đương gia cùng hai đường gia, công chiếm hóa gia Long Khí đảo, đồng thời đổi tên là Long xà đảo, có sẵn có to lớn mỡ, Lý Long cùng Lý Sả cơ bản không làm hải tặc lão buồn hành, hưởng thụ đại gia tộc gan nhàn sinh hoạt dân. ta biết rồi. Trịnh đội trưởng ngươi xuống quản lý thủ hạ đi, đội tàu đến nơi Long Xà đảo sau nói với ta một tiếng là được." Tiêu Trần nhàn nhạt nói một câu, hắn đối với cái gì anh em nhà họ Lý căn bản không có hứng thú, liền mở miệng đánh gãy Trịnh Thành Cung tiếp tục nói. "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện." Chương 935, đến nơi Long Xà đảo. Ngạch vâng, đoàn trưởng." Phó đoàn trưởng thuộc hạ xin cáo lui. Trịnh Thành Cung còn muốn đem Lý Long cùng Lý Xà đại khái thực lực nói cho Tiêu Trần, bị Tiêu Trần đột nhiên đánh gãy nói sau, không dám nói nữa, cung kính xin cáo lui. "Chờ đã." "Chính đội trưởng." Tiêu Trần liếc mắt một cái buồn ngủ đại hoàng cậu. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền gọi lại sắp đi ra cửa ở ngoài Trịnh Thành Cung, nhìn thấy Trịnh Thành Cung xoay người sau khi trở lại, hỏi: "Chính đội trưởng, Long Xà đảo mặt trên có truyền tống trận sao?" "Truyền tống trận?" Trịnh Thành Cung hơi sững sờ, lập tức lắc đầu nói: "Long Xà đảo chỉ là trong thần hải một cái đảo nhỏ, làm sao có truyền tống trận loại kia cao cấp đồ vật." Đồn đại Long Xà đảo đi tây 5 triệu rậm Hắc Kỳ đảo thì có một cái truyền tống trận, Hắc Kỳ đảo có người nói là trung châu một cái thế gia ở thần hải không chế hơn đảo, truyền tống trận cũng chỉ có trung châu thế gia hoặc là siêu cấp thế gia mới có tài lực vật lực cùng nhân lực kiến tạo. 5 triệu dặm ở ngoài, có chút xa Tiêu Trần nghe được xa như thế khoảng cách, không khỏi hơi nhíu mày, dựa theo thuyền ngày đi một vạn dặm tốc độ nhanh nhất chạy, đều cần 500 thiên tướng gần thời gian 2 năm. Chính thành cũng nhìn thấy Tiêu Trần nhíu mày, biết Tiêu Trần muốn thừa ngồi truyền tống trận đi sinh ra đại lục hoặc là Trung Châu, liền lấy dũng khí đề nghị, "Đoàn trưởng, chúng ta có thể một đường đi tới Hắc Kỳ đảo, số may, có thể được một ít thất thải huyền thạch cùng linh thạch, đến thời điểm đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng là có thể thông qua truyền tống trận đi đến đại nhân muốn đi địa phương." Ân, ý đồ này không sai, chính đội trưởng, tạm thời liền theo ý nghị của ngươi đi làm, một đường hướng về Hắc Kỳ đảo phương hướng đi tới, xuống sắp xếp đi. Tiêu Trần đối với Trịnh Thành cung cái này cơ linh thủ hạ càng ngày càng thỏa mãn. "Vâng, thuộc hạ xin cáo lui." Trịnh Thành cung lòng tràn đầy vui mừng lui ra khoang thuyền. Bên trong khoang thuyền chỉ có Tiêu Trần cùng Đại Hoàng Cầu, bầu không khí không khỏi trở nên hơi kẻ nhạt đến. Đại Hoàng Cầu nghĩ đến Tiêu Trần không có một viên linh thạch, thất thải huyền thạch cũng còn lại không nhiều, nghĩ đến Trịnh Thành cung nhắc tới anh em nhà họ Lý, liền có một cái phát tài điểm quan trọng, dù không khỏi mở miệng lặng lẽ tôi nói, "Đại ca, ngươi xem chúng ta đều không có bao nhiêu thất thải huyền thạch, càng không có nửa cái linh thạch, đến thời điểm đi tới Hắc Kỳ đảo làm sao sử dụng truyền tống trận?" Ta kiến nghị đem cái kia Long Xà đảo công chiếm, sau đó đem Long Xà đảo gia tộc đặc biệt là Lý gia cấp sạch một không, ta nghĩ có thể thu hoạch không ít thất thải huyết mạch, thậm chí còn có thể thu hoạch một ít linh thạch chứ. Kha kha. Đại hoàng, ý đồ này không sai, ngược lại anh em nhà họ Lý đều là lao hải tặc, cấp sạch bọn họ cũng coi như là vì dân trừ hại cấp của người giàu giúp người nhà khó. Hoa ha ha. Phần sát kiếm ở không có người ngoài tình huống tự nhiên có thể nói năng thoải mái. Ngạch nhìn làm đi. Tiêu Trần không có tán thành cũng không có phản đối, trao đổi trước đây hắn sẽ không chủ động ra tay đối phó người xa lạ, trừ phi người xa lạ trêu chọc hắn. Hiện tại tâm tình của hắn có biến hóa rất lớn, có lúc vì mục đích có thể chủ động làm một ít chuyện bao quát giữa người. Có điều, Tiêu Trần sẽ không bắt nạt bình dân mất tính, đây là hắn nguyên tắc, cũng sẽ không dễ dàng bắt nạt chính trực nhỏ yếu võ giả. Con giặc cướp cùng hải tặc những cái này hung ác võ giả, Tiêu Trần đoạt bọn họ hoặc là giết chết bọn họ không hề có một chút trong lòng áp lực. Tối cường hải đạo đoàn lúc này khoảng cách Long Sa đảo khoảng chừng 400 dặm, dựa theo hải đạo thuyền bình thường tốc độ, khoảng chừng cần thời gian 3 tháng. Tiêu Trần bọn họ biết rất dài một đoạn không thể trở về đi Hoang Thần đại lục, lúc này bọn họ cũng không biết Hoang Thần đại lục ở nơi nào coi như biết hoang thần đại lục ở đâu vị trí hàng một cách xa nhau khoảng cách mấy chục triệu dặm cũng không phải dựa vào bay liền có thể bay trở về lấy sư tử vương nhanh chóng ngày bay hai vạn dặm có thể làm được nhưng là liên tục bay mấy năm thậm chí mười mấy năm tiêu trần không đến mất sư tử vương cũng sẽ bay đi vì lẽ đó dựa vào bay trở về hoang thần đại lục đó là không hiện thực chỉ có thể sau này cưới truyền tống trận trở lại hoang thần đại lục mười mấy ngày sau tiêu trần bọn họ vẫn ở tại hải đạo thuyền lên ăn uống ngủ nghỉ thắng ngày trải qua phi thường thoải mái hải đạo thuyền trên đồ ăn cùng nước ngon sung túc không đủ đồ ăn còn có thể săn giết hải thú Săn giết hải thú sự tình tự nhiên do đại hoàng phụ trách, hơn 300 hải tặc thực lực mạnh nhất mới đúng biên giới đỉnh cao tầng 3, ven biển trộm mụn căn bản săn giết không được mạnh mẽ hải thú, chỉ có thể bị hải thú phản đàn đi. Thêm ăn đại hoàng hầu như mỗi ngày đều sẽ xuống biển săn giết các loại hải thú đồng thời mang theo thuyền, sau đó hải tặc chiến sĩ phụ trách đi ra lông hoặc là vậy cuối cùng chuyển giao cho trên thuyền đầu bếp bếp trưởng phụ trách hầm nấu hoặc là thiêu đốt vân vân. Trên thuyền đầu bếp bếp trưởng thịt nướng trình độ không sánh được tiêu chuẩn, đại hoàng tự nhiên đối với trên thuyền đầu bếp bếp trưởng có chút bất mãn ý tiêu chuẩn vì để cho đại hoàng mãn. Liên đem chính mình thịt nướng kỹ thuật chuyển cho trên thuyền bếp trưởng, kết quả bếp trưởng chỉ học đến 5 phần 10 trình độ, có điều 5 phần 10 trình độ cũng không sai, cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng thỏa mãn đại hoàng khẩu vị. Đi xa tháng ngày vốn là kẻ nhạn, có điều tiêu trần có chuyện của chính mình có thể làm, tỷ như tu luyện, luyện kiếm, còn có thể cùng đại hoàng tiểu sát tán gấu. Đại hoàng bình thường ngoại trừ săn giết hải thú ăn thịt nói chuyện vui ra, tình cờ uống chút rượu, những lúc khác chính là ngủ ngon, tháng ngày trải qua phi thường phu phú. Phần sát kiếm sinh hoạt đứng đầu đơn điệu, ngoại trừ cùng tiêu trần cùng đại hoàng khoác lác đánh giấm ở ngoài, những lúc khác liền chờ ở trong nhận chứa đồ, hắn đúng là chịu được kẻ nhạn hay là hắn tồn tại trên đời quá lâu duyên cớ, thời gian mấy tháng đối với hắn dài lâu sinh mệnh chỉ là tương đương với trong nháy mắt thôi. Tiêu Trần trong lòng tuy rằng phi thường lo lắng người đàn bà của hắn Hải Tử cùng Tiêu Hạo Nhiên đám thân nhân bạn tốt, thế nhưng hắn cũng đem loại tâm tình này biểu lộ ra, coi như ở sư tử vương cùng phấn sát kiếm trước mặt cũng sẽ không nói quá nhiều. Cá tính lanh khóc hắn sẽ không dễ dàng đem tình cảm trong nội tâm biểu lộ ra, bình thường rất ít đối với thân nhân của chính mình bằng hữu nói buồn ôn, hắn không thích lời nói, hắn quen thuộc đi làm. Thời gian không ngừng trôi qua, hai tháng trôi qua. Hai tháng này Tiêu Trần Tam huynh đệ tối cường hải đạo đoàn gặp gỡ qua hai cái cái khác nhóm hải tặc vậy hai cái nhóm hải tặc phân biệt nắm giữ hai chiếc hải đạo thuyền, trên thuyền người mạnh nhất mới đúng địa long cảnh cường giả, nhìn thấy tối cường hải đạo đoàn sau lập tức trốn xa. Tối cường hải đạo đoàn còn gặp gỡ qua một cái 6 chiếc thuyền lớn thương đoàn, có điều không có chủ động công kích. Lớn thương đoàn trong nắm giữ một tên thiên long cảnh một tầng cường giả cùng một tên thiên long cảnh hai tầng cường giả toa chấn, hai tên thiên long cảnh nhìn thấy tối cường hải đạo đoàn sau, lập tức có chút sốt sáng đến, bọn họ tự nhiên nghe nói qua tam sát sát nhóm hải tặc hung danh. bọn họ cho rằng tam sát sát nhóm hải tặc vẫn là ban đầu cường giả đội hình. Liền Thương viện trong này hai tên thiên long cảnh cường giả cách xa nhau mấy chục dặm phóng thích khí thế mạnh mẽ, uy hiếp hiện tại tối cường hải đạo đoàn. Hy vọng tối cường hải đạo đoàn không nên công kích bọn họ, nhưng là chỗ bọn họ hình dáng làm làm tức giận đại hoàng. Đại hoàng biến thân vì là sư tử vương hình thái, bay lên không trung phát ra một đạo uy phong lẫm lâm kinh thiên động địa sư thét, suýt chút nữa không có đem này hai tên thiên long cảnh cường giả hù chết. Cũng may hắn chỉ là hù dọa đối phương một hồi, cũng không có phát động công kích. Đối mặt sư tử vương uy hiếp, lớn thương đoàn chạy trối chết. Nguyên nhân là này hai tên thiên long cảnh cường giả căn bản vô tâm chiến đấu. Sư tử Vương sở dĩ không có công kích, là bởi vì Tiêu Trần không cho hắn công kích, hắn liền chỉ có thể hù dọa một hồi thương đoàn. Lại qua một tháng, Tiêu Trần bọn họ tối cường hải đạo đoàn rốt cục đến nơi Long Xà đảo, lúc này ba chiếc thuyền bắt đầu hướng về Long Xà đảo to lớn bến tàu đến gần rồi. Long Xà đảo bến tàu cùng cảng rất lớn rất dài, có thể đồng thời bỏ neo hơn trăm chiếc lớn trong thuyền bẻ nhỏ, lúc này hải cảng bên trong bỏ neo bỏ neo ngay mười mấy chiếc thuyền chỉ, nhìn ra đều là thương thuyền, không, có một chiếc hải đạo thuyền. Long Xà đảo có thể cho phép hải đạo thuyền tập bờ, cũng cho phép hải tập tiến vào trên đảo thành trì. Điều kiện trước tiên là cho thuyền bộ neo phí dụng cùng nhân viên lệ phí vào thành dùng. Mặt khác, bất luận người nào không thể ở trên đảo cùng đảo chu vi 10 dặm hải vực gây sự, tiến vào Long xà đảo Hải Vực phải tuân thủ Long xà đảo Quy củ, cũng chính là đảo chủ Lý gia Quy củ, bằng không giết không tha. Lý gia nắm giữ hai tên Thiên Long cảnh cường giả, ở chu vi một triệu dặm vùng biển này hoàn toàn có thể gọi là bá chủ. Bởi vì Thiên Long cảnh cường giả thông thường chỉ có loại cỡ lớn nhóm hải tặc hoặc là loại cỡ lớn thương đoàn mới xứng có một tên hoặc là hai tên, rất ít sẽ xứng đáng có ba tên. Dù sao Thiên Long cảnh cường giả ở trong Thần Hải cũng đúng phi thường hiếm có gần như thuộc về trong thần hải định cấp sức chiến đấu, mà thần long cảnh cường giả ở trong thần hải thuộc về siêu cấp sức chiến đấu. đương nhiên, lý gia quy củ chỉ đối với thực lực không bằng nó nhóm hải tặc hoặc là thương đoàn hữu hiệu. Nếu như nhóm hải tặc cùng thương đoàn trong nắm giữ một tên thần long cảnh cường giả, hoặc là thương đoàn nắm giữ mạnh mẽ hậu trường, vậy sao lý gia quy củ chính là một tấm giấy vụt. Đối mặt so với lý gia mạnh mẽ nhóm hải tặc hoặc là thương đoàn, lý gia định bợ còn đến không kịp, làm sao có khả năng gác tội? Càng không thể thu phí đi. Cái này vừa giải thích cường giả vi tôn nhược nhục cường thực cái này phát tác. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện. Chương 936: Gia mở ở anti tờ hổ. Thuyền bỏ neo thu phí tiêu chuẩn bất luận to nhỏ, mỗi chiếc thuyền thu phí một viên phổ thông to nhỏ thất thải huyền thạch hoặc là 10000 linh tệ, linh tệ là thần hải cùng trung châu thông dụng tệ, là bởi một loại ẩn chứa năng lượng thiên địa cực nhỏ khoáng thạch rèn đúc mà thành. Tiêu Trần cùng đại hoàng cậu không có vừa bắt đầu liền gây sự, dặn dò Trịnh Thành cung nộp ngừng thuyền phí dụng, chọn dùng linh tệ. Linh tệ tự nhiên là Trịnh Thành cung, Tiêu Trần căn bản không có một viên linh tệ, cũng sẽ không sử dụng thất thải huyền thạch, thất thải thạch vậy cũng là thứ tốt, Tiêu Trần chính mình cũng không đủ dùng, làm sao có khả năng cam lòng cho người khác, người khác cho hắn còn tạm được. Tiêu Trần cùng Đại Hoàng Cầu không có mang rất nhiều hải tặc thủ hạ rời thuyền, chỉ đem theo mười mấy tên hải tặc thủ hạ chọn mua đồ ăn cùng nước ngọt, sau đó một đám người mênh mông quần quật đi ở bến tàu đến cửa thành chủ đạo trên. Nhìn, này ba chiếc thuyền là hải đạo thuyền, đồng thời vẫn là đại danh đỉnh đỉnh tam giác sắt nhóm hải tặc hải đạo thuyền, không nghĩ tới bọn họ dám ở ban ngày ban mặt đi tới Long Xà đảo bổ sung đồ ăn cùng nước ngọt, xem ra tam giác sắt hải đạo thuyền đã gần như trở thành loại cỡ lớn nhóm hải tặc. Đúng đấy, mười năm này, tam sắt nhóm hải tặc phát triển cấp tốc, nhanh chóng lớn mạnh, đã từ lúc trước một chiếc hải đảo thuyền phát triển đến hiện tại ba chiếc hải đảo thuyền, theo tốc độ này phát triển lớn mạnh thêm Không tốn thời gian giải khẳng định lại sẽ tăng cường thuyền con số hoặc là tăng lên thuyền quy cách. Không sai, Tam Giác Sát nhóm Hải Tặc trưởng thành đã không người nào có thể có thể ngăn cản, coi như Long Xà đảo đương ra Lý Long cùng Lý Sả tiền bối đều phải cho Tam Giác Sát nhóm Hải Tặc đoàn trưởng trương vạn bản 3 phần mặt. Lần này lui tới Long Xà đảo phụ cận thương đoàn tháng ngày càng thêm không dễ chịu, phải đề phòng Tam Giác Sát nhóm Hải Tặc đánh lén công kích cùng tốc giật, không có Thiên Long cảnh cường giả thương đoàn căn bản không có lá gan đi Long Xà đảo đến Mệt Hồ đảo cái này con đường biển. Tối cường hải đạt văn đến, gây nên Long Xà đảo trên thương đoàn cùng Long Xà đảo tiểu gia tộc một trận tiếng huyên náo tiếng huyên náo trong bao hàm tiếng kinh hô cùng nhỏ giọng tiếng chửi rủa. hiển nhiên, thương đoàn cùng Long xà đạo tiểu gia tộc đối với tối cường hải đạo đoàn tiền thân vô cùng e rè, không biết tam giác sắt nhóm hải tặc đã đổi chủ, hiện tại đổi tên là tối cường hải đạo đoàn. Trình Thành Cung nghe được mọi người tiếng bàn luận lần nữa nhắc tới tam giác sắt nhóm hải tặc cỡ nào ghê gớm, chỉ lo bọn họ hiện tại đoàn trưởng đại nhân cùng phó đoàn trưởng đại nhân nổi giận, không khỏi lén lút liếc mắt một cái tiêu trần cùng đại hoàng cầu. Trình Thanh Cung phát hiện tiêu trần sắc mặt không có thay đổi, lại phát hiện đại hoàng mắt chó hung quang lấp lóe, đoán được đại hoàng cầu tâm tình khó chịu, biết biểu hiện cơ hội tới, liền vận chuyển linh lực ở tiếng nói trong quá to, chư vị. Các ngươi nghị luận sự tình rất nhiều đều là sai lầm. Hiện tại ta đến thay đoàn trưởng chúng ta cùng phó đoàn trưởng tuyên bố một cái chuyện trọng đại vậy chính là trước kia Tam Giác Sắt nhóm hải tặc ở 3 tháng trước đã trở thành lịch sử, bởi vì Tam Giác Sắt nhóm hải tặc đã đổi chủ, đồng thời đổi tên là Tối Cường Hải Đạo đoàn. Cái gì? Tam Giác Sắt nhóm hải tặc đổi chủ? Liền tên đều sửa lại. Chuyện gì thế này? Đúng đấy. Là ai lợi hại như thế có thể đánh bại Tam Giác Sắt nhóm hải tặc đoàn trưởng Trương Vạn bản. Vạn bản nhưng là danh xứng với thực thiên long cảnh cường giả A. Chẳng lẽ hắn thật bị người giết? Người nói chuyện này tu vi mới đúng biên giới đỉnh cao tầng 3, hắn là ai vậy? Làm sao dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo đến, hắn liền không sợ bị trương vạn bản chém thành muôn mảnh. Không đúng vậy, dĩ vãng tam giác sắt nhóm hải tặc đến long xà đảo tiếp tế đồ ăn cùng nước ngọt, chỉ ít sẽ hạ xuống một cái long tượng cảnh cường giả. Làm sao lúc này hạ xuống người mạnh nhất mới đúng biên giới đỉnh cao tầng 3 cường giả. Kỳ quái, lẽ nào biên giới trở lên cường giả đều bị giết? Tối cường hải đạo đoàn. Danh tự này không khỏi quá phách khí quá tự phụ chứ. Nếu như người này nói chính là chân thực sự tình vậy sao tối cường hải đạo đoàn chủ nhân mới nhất định cực kỳ mạnh mẽ, thực lực chí ít đạt đến thiên long cảnh hai tầng trở lên, bởi vì có người nói trương vạn bản thực lực là thiên long cảnh một tầng đỉnh cao. Trịnh Thành Cung vừa nói ra tam giác sắc nhóm hải tặc bị tối cường hải đạo đoàn thay vào đó, bến tàu trên cùng ngoài thành các thức người các loại, cùng với trong thành nghe tin đi ra người xem náo nhiệt, nhất thời đều vỡ tổ, nghị luận sôi nổi. Tiêu Trần không có trách cứ Trịnh Thành Cung nói ra sự thực, tiếp tục một mặt lén khóc chậm rãi hướng đi trên đảo thành chỉ cửa. Đại Hoàng Cầu đúng là đối với Trịnh Thành Cung biểu hiện phi thường hài lòng. Tối Cường Hải đạo đoàn cái này vang dội tên nhưng là hắn nghĩ tới, hiện ra từ Long Xà đảo bắt đầu truyền ra, tương lai nhất định sẽ danh dương toàn bộ thần hải, đến thời điểm hắn đại hoàng cũng vô cùng có mặt mũi không phải. Trịnh Thành cũng nghe được mọi người nghị luận, lại một lần lén lút liếc mắt một cái Tiêu Trần cùng đại hoàng cầu sắp mặt, phát hiện Tiêu Trần cũng không ngại mà đại hoàng nhưng phi thường hài lòng, trong lòng vui vẻ, liền dùng tay chỉ vào Tiêu Trần cùng đại hoàng cầu, tiếp tục lớn tiếng giới thiệu, "Chư vị, ta Trịnh Thành cung nói đều là lời nói thật, chúng ta hiện tại đã là tối cường hải đạo đoàn, vị này Tiêu công tử là đoàn trưởng chúng ta đại nhân, vị này Thiết đại nhân là chúng ta phó đoàn trưởng đại nhân." Cái gì Người trẻ tuổi kia lại là tối cường hải đạo đoàn đoàn trưởng, kia đại hoàng cầu lại là phó đoàn trưởng. Còn họ tiết, đùa gì thế? Điên rồi. Điên rồi. Cái này gọi trịnh thành cung người khẳng định là người điên. Người trẻ tuổi kia tu vi là biên giới một tầng, tuy rằng lấy tuổi tác của hắn coi như không tệ, thế nhưng hắn làm sao có khả năng giết đến tiên long cảnh cường giả? Còn có kia đại hoàng cầu một điểm thực lực đều không có, lại bị gọi là phó đoàn trưởng. Đoàn trưởng thực lực mới đúng biên giới, phó đoàn trưởng căn bản không hề có một chút thực lực, chỉ là một con phổ thông đại hoàng cầu, như vậy nhóm hải tặc cũng có thể gọi là tối cường hải đạo đoàn. Cái này không phải chê cười sao? Nghe được Trịnh Thành Cung giới thiệu Tiêu Trần cùng Đại Hoàng Cẩu, mọi người vây xem lần thứ 2 vỡ tổ, nghị luận sôi nổi, không ít người quên trước kia tam giác sắt nhóm hải tặc hung dạn, bắt đầu chế nhạo hiện tại Tối Cường Hải đạo đoàn kỳ hoa cùng không tự lượng sức. Làm càn, lại dám sỉ nhục đoàn trưởng chúng ta cùng phó đoàn trưởng, các ngươi không muốn sống. Tối Cường Hải đạo đoàn các anh em theo ta lên, đem sỉ nhục chúng ta Tối Cường Hải đạo đoàn người toàn bộ giết. Trịnh Thành Cung nghe có người dám sỉ nhục Tiêu Trần cùng Đại Hoàng Cẩu, hoàn toàn biến sắc, ngay sau đó gầm lên đến, một tiếng rút ra bộ kiếm, bắt chuyện phía sau 50 tên hải tặc chiến sĩ thướng về những kia điếc không sợ súng vây xem người giết đi. A, Trịnh Thành Cung ngươi lại dám ở Long xà Đảo trên độ võ? Lẽ nào ngươi không sợ đảo chủ hạ lệnh đưa ngươi cùng các ngươi cái gọi là tối Cường Hải Đạo đoàn giết chết toàn bộ sao? Kha kha, những kia dám sỉ nhục tối Cường Hải Đạo đoàn người trên căn bản đều là Long xà Đảo bản địa võ giả, còn có Lý Gia phụ trách quản lý ngoài thành trật tự cùng thu phí võ giả, bọn họ sau lưng nhưng là Lý Gia, trong lòng căn bản không e ngại tam giác sắt nhóm Hải Tặc. Nhìn thấy Trình Thành Cung dẫn dắt 50 người thực lực ở Bạch Hổ Cảnh đến biên giới Hải Tặc liền dám ở Long Sả Đảo trên độ võ, không khỏi toàn bộ cười gan đến toàn bộ rút vũ khí ra chuẩn bị đem trịnh thành cung đám người toàn bộ chính pháp. xèo xèo xèo. lúc này long xà đảo bên ngoài thành chỉ tụ tập người càng ngày càng nhiều, đã đạt đến mấy trăm hướng về nhiều người. đồng thời cuồn cuộn không ngừng có võ giả từ cửa thành lao ra. hiện nhiên ngoài thành to lớn động tĩnh đã kinh động trong thành thế lực khắp nơi, đặc biệt là lý gia. tiêu trần cung đại hoàng cẩu tạm thời không có động tác, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn quét trịnh thành cung mang đến hơn 50 người dắt hướng về mấy trăm long xà đảo võ giả. đối với trịnh thành cung đám người trung thành cùng dũng cảm, bọn họ phi thường hài lòng. tiêu trần cùng đại hoàng cẩu càng không có ngăn cản trịnh thành cung đám người trái lại hy vọng chỉnh thành cung đáng người đem sự tình làm lớn, cuối cùng có thể kinh động Lý gia đại nhân vật, đến thời điểm bọn họ thì có cơ đối với Lý gia độc thủ, thuận tiện đem Lý gia cho cướp sạch hết sạch. Tiêu Trần cố ý dựa vào ti mẫu mẫu đỉnh đem chính mình tu vi thật sự che giấu đến, hiện lộ ở bên ngoài tu vi mới đúng biên giới một tầng, từ lòng tượng cảnh đỉnh cao tầng 3 hóa trang thành biên giới một tầng, đây cũng quá biết điều. Đến đại hoàng thì càng thêm biết điều, cấp 9 yêu thú biến thành xem ra không có một điểm thực lực đại hoàng cầu, cái này không phải nói rõ gài bấy người chết không đền mạng sao? Giả làm Heo Ăn Thị Hổ. Tiêu Trần cùng đại hoàng chỗ bọn họ là ở Giả làm Heo Ăn Thị Hổ lấy thấp thực lực để cho kẻ địch xem thường, bởi yếu đến mạnh từng bước giết chết kẻ địch, cuối cùng dẫn ra kẻ địch trong người mạnh nhất, sau đó hoàn thành giết chết kẻ địch người mạnh nhất mục tiêu. Giết, giết, giết. Trình thành cũng rõ ràng tiêu Trần cùng thực lực của Đại Hoàng, cũng đại khái rõ ràng Lý Long cùng Lý Sa thực lực, hắn tuyệt đối tin tưởng tiêu Trần cùng Đại Hoàng có thể đánh bại Lý Long cùng Lý Sa, liền hắn trắng trợn không kiêng rẻ dẫn người giết hướng về Long Sa đảo võ giả. Xèo xèo xèo. Tiêu Trần phía sau mấy trăm trưởng tối cường hải đạo đoàn trên hơn 200 tên hải tập chiến sĩ nhìn thấy người mình cùng Long Sa võ giả đánh nhau, dập từ hải đạo thuyền đập rơi xuống bến tàu lên lập tức hết tốc lực tới rồi trợ giúp người mình, hải tặc hung tàn tính hiển nhiên không thể nghi ngờ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 937, chúng ta là đến đánh cướp. ầm ầm ầm. Á á á. Hải đạo thuyền trên hải tặc chiến sĩ vẫn không có chạy tới, chính thành cùng cùng hơn 50 người đã cùng long xà đảo người chính thức giao hỏa, đồng thời lập tức liền có thể bị thương, thậm chí tử vong. Hải tặc chiến sĩ không hổ là ở trong huyết cùng giết tiếp tục sống sót tinh huyễn, tuy rằng tu vi có mạnh có yếu, thế nhưng mỗi người sức chiến đấu đều khá là xuất chúng, năm mươi mấy người đối đầu hơn 300 người lại không rơi xuống hạ phong. Long xà đảo phương diện người còn chưa có xuất hiện một tên thiên tượng cảnh hoặc là thiên tượng cảnh trở lên cường giả, liền không năng lực ép tối cường hải đạo đoàn trong biên giới 3 tầng hải tặc chiến sĩ. Hải tặc chiến sĩ trong tồn tại 10 tên biên giới 3 tầng chiến sĩ, hết thảy biên giới cường giả 22 tên, huyết hùng cảnh chiến sĩ 20 tên, bạch hổ cảnh chiến sĩ 11 tên, tổng hợp sức chiến đấu mạnh phi thường. Cái này chính là Trịnh Thành Cung dám mang đến 52 tên hải tặc chiến sĩ liền dám hơn 300 long xà đảo võ giả khai chiến một nguyên nhân khác, hắn sẽ không nốc đến trực tiếp đi chịu chết. Có điều hắn tin tưởng nếu như kẻ địch trong tồn tại thiên tượng cảnh hoặc là trở lên cường giả, Tiêu Trần hoặc là Sư Tử Vương nhất định sẽ ra tay. Tiêu Trần cùng Đại Hoàng Cẩu nhìn thấy Trịnh Thành cũng đám người như vậy dũng mãnh, thỏa mãn gật gật đầu, bọn họ dừng bước, ánh mắt lẫm đạm nhìn phía hướng cửa thành, chờ đợi trên đảo các đại nhân vật xuất hiện. Rít rít rít. Qua một lát, hơn 300 tới rồi trợ giúp hải tặc chiến sĩ cùng kêu lên hét lớn ba đạo rít chữ, như một đám vێ lang, hắn không sợ chết hướng về kẻ địch xung phong mà đi, trong nháy mắt vì là Trịnh Thành Cung bọn họ giảm bớt áp lực rất lớn. Trịnh Thành cùng nhìn thấy mình mới trợ giúp chạy tới, tự tin tăng mạnh, vì ở Tiêu Trần cùng Sư Tử Vương trước mặt biểu hiện, cũng vì cổ vũ sĩ khí, hắn không khỏi hét lớn đến Tối cường hải đạo đoàn các chiến sĩ, chúng ta tiêu đoàn trưởng cùng thiết phó đoàn trưởng là cường giả vô địch, kẻ địch dám sỉ nhục chúng ta tiêu đoàn trưởng cùng thiết phó đoàn trưởng, dám coi thường chúng ta tối cường hải đạo đoàn, các ngươi nói làm sao bây giờ? Giết, đem kẻ địch toàn bộ giết, diệt bọn họ toàn tộc, cấp sạch bọn họ toàn tộc. Vì là đoàn trưởng chúng ta cùng phó đoàn trưởng hạ giận tìm về mặt mũi, lên cao chúng ta tối cường hải đạo đoàn vị phong. Được, nói thật hay. Các anh em, các ngươi là khả lắm. Giết, vì chúng ta tiêu đoàn trưởng cùng thiết phó đoàn trưởng mà chiến, vì chúng ta tối cường hải đạo đoàn mà chiến. Chinh Thành Cung rất hiển nhiên là một cái vừa sẽ nịnh hót lại sẽ mang binh tác chiến người, tiền đồ vô lượng, khẩu khí thật là lớn. Ở chúng ta Lý gia địa bản cũng dám làm càn. sống thiếu kiên nhẫn. Hừ, giữa lúc mạnh nhất Hải Tạp chiến sĩ nằm ở thượng phong thời điểm, một đạo tràn ngập xem thường người đàn ông trung niên âm thanh từ cửa thành phương hướng truyền đến, trong thanh âm bí mật mang theo khí thế mạnh mẽ, rõ ràng truyền vào chiến đấu song phương trong hai. Trong Long Xà Thành xuất hiện cương giả, đồng thời vẫn là Lý gia cường giả, tiếng nói của hắn truyền đến sau, giao hỏa song phương theo bản năng dừng lại chiến đấu, đồng thời tự động tách ra lui về phía sau mười trượng khoảng cách đối lập lên. Hơn 300 mạnh nhất hải tặc các chiến sĩ theo bản năng bảo hộ ở tiêu trần cùng đại hoàng cầu trái phải đột xuất tiêu trần cùng đại hoàng cầu thân phận tôn quý địa vị người của song vương ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn phía hướng cửa thành song vương vẻ mặt rõ ràng không giống long xà đạo người vẻ mặt phẫn nộ hoặc là xem thường hoặc là cười trên sự đau khổ của người khác tựa hồ nhận định tối cường hải đạo đoàn hôm nay tất nhiên sẽ song đời giống như ngược lại tối cường hải đạo đoàn chiến sĩ trên mặt đều tràn ngập bình tĩnh cùng tự tin căn bản không e ngại long xà đạo cường giả xuất hiện bởi vì bọn họ đều từng trải qua bọn họ đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng thực lực cường đại cùng sức chiến đấu không bố nhớ lúc đầu trương vạn bản nhưng là một chiêu liền bị sư tử vương cùng tiêu trần giết chết cốc cốc cốc. mấy trăm tên thực lực ở bạch hổ cảnh trở lên võ giả ở một người đàn ông tuổi trung niên dẫn dắt đi từ cửa thành chậm chạp bước ra ngoài mỗi người đều sắc mặt không quen sắc ý không hề che giấu chút nào người đàn ông trung niên tướng mạo hung ác một đôi râu cá chê thực lực vẫn tính mạnh mẽ tu vi là địa long cảnh 3 tầng hắn trái phải còn đứng ngay bốn tên thực lực không kém người đàn ông trung niên hai tên địa long tượng biên giới một tầng một tên long tượng cảnh 3 tầng tên cuối cùng tu vi là long tượng cảnh một tầng tiêu trần nhìn thấy lập tức xuất hiện ba tên địa long cảnh cường giả cùng hai tên long tượng cảnh cường giả Trong lòng tuy rằng không hề có một chút ý sợ hãi, thế nhưng trong bóng tối cảm khái nói, hoang thần đại lục cái kia địa phương nhỏ quả nhiên không thể cùng thần hải bên ngông vô ngần đánh đồng với nhau. Người thứ nhất nhìn thấy nhóm hải tặc hoặc là hải tặc đều nắm giữ địa long cảnh cùng thiên long cảnh cường giả, mà ở hoang thần đại lục một cái to lớn bộ lạc đều khó mà tìm được một tên. Địa long cảnh cường giả, đây chính là trên người ta. xem ra ở trong thần hải lang bạt võ giả nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, càng dễ dàng trở thành tuyệt thế mạnh. Tiêu Trần cảm khái không có sai, trong thần hải sinh tồn điều kiện so với hoang thần đại lục gian khổ ác liệt, muốn muốn tiếp tục sống nếu muốn thu được so với người khác càng tốt hơn, ngươi chỉ có càng thêm nỗ lực, càng thêm liều mạng, thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện, tỷ như thất thải huyễn thạch hoặc là linh thạch, thất thải huyễn thạch đầu cùng linh thạch ngoại trừ dùng cho truyền thống trận, càng chủ yếu hay là dùng ở tăng lên võ giả tu vi, đặc biệt là linh thạch này càng là tăng cao tu vi bà bối, càng là cao cấp linh thạch đối với tăng cao tu vi hiệu quả càng tốt. Đại ca, chờ sau đó ngươi không cần ra tay, toàn bộ giao cho ta trời là được, ha ha ha. Đại Hoàng cẩu rũi ra một cái phấn hồng đầu rưỡi lớn liếm một vòng trên dưới môi nói, lạnh lùng con mắt lập loè làm người ta sợ hai ánh mắt. Ân, Tiêu Trần không có từ chối Đại Hoàng yêu cầu, không phải Thần Long Cảnh Cường giả căn bản đối với Đại Hoàng không tạo được uy hiếp, hắn tự nhiên yên tâm để Đại Hoàng đi chơi, lại nói hắn cùng phần sắt kiếm ở ngay gần nhìn, một khi xuất hiện Thần Long Cảnh Cường giả bọn họ sẽ lập tức trợ giúp Đại Hoàng, có thể xảy ra chuyện gì? Dừng. Mới vừa cùng Tối Cường Hải đạo đoàn chiến đấu mấy trăm người, nhìn thấy dâu cá trên người đàn ông trung niên đến, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ kính sợ, dồn dập hướng về dâu cá trên người đàn ông trung niên đan dưới gối quỳ, cung kính nói, bái kiến gia chủ. Bái kiến nhị gia, tam gia, thứ gia cùng ngũ gia. Tham kiến lý gia các vị đại nhân. Hóa ra năm vị mạnh mẽ người đàn ông trung niên đều là lý gia đời thứ hai, đời thứ nhất tự nhiên là lý long cùng lý xà hai người này chiếm lấy long xà đảo tộc trưởng cùng phó tộc trưởng kiêm chức trưởng lão rồi. Còn lý long cùng lý xà trưởng bối căn bản không còn long xà đảo, cũng không biết còn có sống sót không. Dấu cá trên người đàn ông trung niên chính là lý gia gia chủ lý phú quý, hắn là lý long con lớn nhất, cũng đúng toàn bộ lý gia trưởng tử, tu vi ở cùng thế hệ cao nhất, tự nhiên trở thành lý gia gia tộc quản lý lý gia chuyện lớn. Lý long cùng lý xà căn bản mặc kệ lý gia việc nhà trừ phi xuất hiện uy hiếp lý ra tổn vòng kẻ địch, bọn họ mới phải xuất hiện cùng ra tay, bình thường bọn họ hoặc là bế quan tu luyện, hoặc là đi thuyền đi thần hải nơi sâu xa thám hiểm tầm bảo. Ngoại trừ Lý Phú Quý, mặt khác bốn tên anh em nhà họ Lý, đứng Lý Phú Quý bên phải này hai trung niên nam nhân là hắn anh em ruột, tên chia ra làm Lý Phát tại cùng Lý Phát Đạt. Đứng Lý Phú Quý bên trái này hai trung niên nam tử đều là hắn anh em họ, cũng chính là Lý Sả nhi tử, tên phân biệt Lý Văn Minh cùng Lý Mở ra, tên đúng là phi thường thú vị giống tộc. Nói cách khác, Lý Long cùng Lý Sả hai người này hải đầu lĩnh không có cái gì văn hóa. Cho con trai của chính mình không lấy ra cái gì tao nhạc tên. Lý Phú Quý mang người đi tới quỷ người phụ cận, cùng tiêu trần đám người cách nhau khoảng trường chương 15, dáng vẻ, hắn nhìn lướt qua trên đất mười mấy bộ thi thể, phát hiện đều là lòng xà đảo người, sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm khó coi đến. Soạn. Lý Phú Quý ánh mắt đột nhiên bắn về phía tối cường hải đạo bằng người, phát hiện không có một cái biên giới cường giả, cũng không có phát hiện trường vạn bản nhóm cường giả, trong lòng tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng yên tâm không ít. Không có trương vạn bản, bản tam giáp sát nhóm hải đặc hộ căn bản không đủ vì là dựa theo, Lý Phú Quý đương nhiên sẽ không đem để ở trong mắt, theo bản năng hướng phía trước bước ra một bước, Địa Long cảnh 3 tầng cường giả khí thế mạnh mẽ cuồng tạ mà ra, hướng về 15 trưởng ở ngoài tối cường hải đạo đoàn bao phủ mà đi. A! Cục cục đát. Trình Thành cùng cùng hơn 300 tên thiên tượng cảnh trở xuống hải tộc chiến sĩ căn bản không đỡ nổi Địa Long cảnh 3 tầng cường giả khí thế, dồn dập kinh ngạc thốt lên một tiếng, thân thể không bị khống chế lùi về sau mấy bước không giống nhau. Địa Long cảnh cường giả khí thế đối với Tiêu Trần cùng đại hoàng cậu căn bản không có nửa điểm kinh sợ hiệu quả. Tiêu Trần cùng Đại Hoàng Cầu một bộ nhẹ như mây gió răng dấp cũng không lui lại một bước, cùng Hải Tắc các chiến sĩ hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Hả? Có gì đó quái lạ. À, lý Phú Quý nhìn thấy Tiêu Trần cùng Đại Hoàng Cầu không bị một điểm ảnh hưởng, không khỏi sững sờ, lập tức sắc mặt trở nên hơi nghiêm nghị đến. Lý Phú Quý quan sát tỉ mỉ Tiêu Trần cùng Đại Hoàng Cầu, phát hiện một cái mới đúng biên giới một tầng tuổi trẻ võ giả, một cái là không có bất kỳ thực lực Đại Hoàng Cầu, nhưng là hai người sau nhưng ung dung chống lại ở khí thế của hắn, chuyện này quá khác thường, khác thường tất yêu đạo lý này Lý Phú Quý tự nhiên hiểu, liền ánh mắt của hắn nghiêm túc nhìn kỹ ngay Tiêu Trần, thận trọng mở miệng hỏi xin hỏi công tử là những người nào cùng trương vạn vốn là quan hệ gì lại vì sao ở long xà đạo động thủ hại người trương vạn vốn là cái người chết ta với có quan hệ gì thủ hạ của ta động thủ giết người là vì ta cùng huynh đệ ta tìm về mặt mũi bởi vì ngươi người miệng không sạch sẽ, sẽ đáng chết đến ta là người như thế nào ngươi không có tư cách biết ngươi chỉ cần biết chúng ta là đến đánh cướp long xà đạo là được tiêu trần không có trả lời ngay lý phú quý sau một chốc mới lãnh đạo nói rằng nói ra đủ khiến lý gia cái này con địa đầu xả tức chết chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 938 người nhà họ lý nội giận quả nhiên làm cản, ngông cuồng, không tự lượng sức, muốn chết, chỉ bằng các ngươi cũng dám đến đánh cướp chúng ta Long xà Đạo. Nói chuyện viển vông, gia chủ hạ lệnh đi, để chúng ta đem cái này bảy nhỏ tạp ngư đều giết. Tiêu Trần lời nói vừa ra, lý ra rất nhiều cường giả bao quát Lý Phú Quý bốn tên huynh đệ đều quát bằng đến, bảy tình xúc động, thẹn quá thành giận, nội tâm cảm giác chịu đến rất lớn sỉ nhục. Nếu như là một cái thần long cảnh cường giả nói lời này vậy sao bọn họ tự nhiên tin tưởng, nhưng là người nói chuyện tu vi mới đúng biên giới một tầng, cái này không phải một cái chuyện cười lớn sao? Chen, Lý gia rất nhiều có vũ khí nhiều cường giả phân rút vũ khí ra, chỉ cần Lý Phú Quốc ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức sẽ xông lên đem Tiêu Trần cùng tối cường hải đạo đoàn người toàn giết, sau đó đem thi thể vứt vào thần hải cho An Hải thú. Người nhà họ Lý toàn bộ câm miệng cho ta. Lý Phú Quốc là duy nhất một cái không có quát mắng Tiêu Trần người nhà họ Lý, hắn trái lại quát mắng người nhà họ Lý, hắn trong lòng tuy rằng cũng vẫn nộ thậm chí sát ý dâm trào, thế nhưng hắn không có biểu lộ ra, trái lại nỗ lực áp chế tức giận cùng áp lực, chỉ vì nghe được Tiêu Trần nói Trương Vạn vốn đã chết mất. Trương Vạn vốn là ai? Tam giác sắt nhóm hải tặc đoàn trưởng. Lý Phú quý đối với trương vạn bản đứng đầu quá là rõ ràng, bởi vì hắn cùng trương vạn bản uống qua nhiều lần rượu, cùng đi trong thành vạn hoa lâu chơi đùa đẹp đẽ tiểu thư. Bây giờ nghe nói trương vạn bản chết mất hắn làm sao không kiếp sợ. A, nghe được lý phú quý quát mắng, lý gia cường giả đều kinh ngạc câm miệng, trong lòng không hiểu lý phú quốc vì là cái gì có thể nuốt giận vào bụng còn quát mắng người mình. Gia chủ lý phát tài bọn bốn người muốn nói lại thôi, gia chủ ra lệnh cho bọn họ cũng không dám vi phạm, chỉ có thể ánh mắt toán hận nhìn kỹ tiêu trần. Nếu như ánh mắt có thể giết người, như vậy tiêu trần hiện tại đã chết mất vô số lần. Lý Phát Tài bốn người thông minh với bọn hắn đại ca Lý Phú quý so với kém hơn quá nhiều, cũng không biết bọn họ là làm sao tu luyện tới Long Tượng Cảnh hoặc là Địa Long Cảnh, chẳng lẽ đều dựa vào thất thải Huyễn Thạch hoặc là Linh Thạch? Nếu như Lý Gia thật sự như thế giàu có, như vậy Tiêu Trần cùng Đại Hoàng đem Lý Gia đánh cấp sau nhất định sẽ nhỏ phát một phen phát tài. Lý Phú quý nhìn thấy mình quát lớn ở người trong nhà, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng là khi hắn ánh mắt một lần nữa nhìn phía Tiêu Trần cùng Đại Hoàng cầu thời điểm, hắn cảm giác được Tiêu Trần cùng Đại Hoàng cầu ánh mắt trở nên lạnh không ít, không khỏi mí mắt giật lên, trong lòng mơ hồ bất an đến. Lý Phú Quý cảm giác Tiêu Trần thâm tàng bất lộ hoặc là trên người có gì đó quái lạ, nếu không thì người sau căn bản không thể đối với khí thế của hắn hoàn toàn miễn dịch. Lý Phú Quý hiện tại cũng không cho là Đại Hoàng Cẩu là một con phổ thông đại hoàng cẩu, trái lại cảm thấy đại hoàng cẩu là một con cấp 7 yêu thú hoặc là cấp 8 yêu thú, liền hắn cảm thấy áp lực thật lớn. Lý Phú Quý suy đoán nếu như Trương Vạn nguồn gốc chết mất, như vậy Tiêu Trần sau lưng có ít nhất cái so với Trương Vạn bản võ giả mạnh mẽ, nếu không thì Tiêu Trần không có thể trở thành Tam Giác Sát nhóm hải tộc chủ nhân mới. Nói cách khác, Lý Phú Quý hoài nghi Long Xà Đạo phụ cận tiềm tàng ngay một cái Thiên Long cảnh hoặc là Thần Long cảnh cường giả nếu không thì tiêu trần không thể bình tĩnh như thế, hoặc là nói ngông cuồng. mặt khác, lý phú quý như vậy áp chế lửa giận cùng sát ý, là bởi vì cha của hắn lý long cùng nhị thúc lý xa lúc này căn bản không lại long xà đảo. lý long cùng lý xa mấy ngày trước đã rời xa long xà đảo, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. nếu như tiêu trần sau lưng thật sự có cái thiên long cảnh hoặc là thần long cảnh cường giả vậy sao lý ra lấy cái gì đi theo tiêu trần đấu? vì lẽ đó, lý phú quý đang không có biết rõ thân phận của tiêu trần cùng gốc gác trước, chỉ có thể nhẫn nhẫn, nếu không thì sẽ có hại thương ngập đầu. ha ha ha mang theo bất an trong lòng, Lý Phú Quý cười to ba tiếng vì chính mình tiếp sức, cũng vì hòa hoãn một hồi căng thẳng bầu không khí ngột ngạt, Sau khi cười xong, hướng về phía Tiêu Trần có chút khách khí nói, đánh cướp Long Sả Đảo, công tử là ở cùng Lý Mô đang nói đùa chứ? Người tới là khách, chúng ta Lý gia hiếu khách nhất, công tử, ngươi có hay không cho ta Lý Mỗ một bộ mặt, để Lý Mô hoàn toàn tận tình địa chủ? Quyên vừa nãy không vui không có hứng thú. Tiêu Trần lạnh lùng đánh gây Lý Phú Quý hư tình giả ý, hắn sau khi biết người trong lòng hận cho hắn muốn chết, sở dĩ nuốt giận vào bụng thậm chí lấy lòng, chỉ là vì tham dò hắn đấy lại tính toán sau. Ngươi dối trá. Tiêu Trần từ trước đến giờ thấy ngứa mắt, liền chẳng muốn nghe tiếp, trực tiếp mở ra điều kiện của chính mình, "Lý Lao Đầu, thủ hạ của ngươi vô lễ ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, điều kiện là đem bọn ngươi lý ra hết thảy thất thải huyễn thạch, linh thạch cùng linh tệ đều giao cho ta, không, linh tệ các ngươi có thể lưu lại một thành, dù sao các ngươi đều có đứa nhỏ cũng phải ăn cơm, ta là rất hiền lành làm cản. Ngâm cuồng, "Dở công phu sư tử ngoạn, nói chuyện viển vông, gia chủ hạ lệnh đi, ta đem cái này vô tri ngu xuẩn sẽ thành mảnh vỡ. "Đúng đấy, gia chủ, Nguyên Kiên kỵ một cái kẻ ngu si làm cái gì? Ta một cái tay là có thể dễ dàng giết chết hắn." Tiêu trần lời còn chưa nói hết, Lý Gia cường giả trong trận doanh lại một lần bùng nổ ra mấy trăm người ân thanh quát mắng, lần này ân thanh quát mắng càng thêm hung ác, hiện nhiên đều là phát ra từ phế phụ sự phẫn nộ tiếng. Tiêu trần điều kiện quả thực là đem Lý Gia cho rằng trên tất gấu ngư, tùy ý hắn sâu xé, người nhà họ Lý làm sao không phẫn nộ. Người trẻ tuổi này đến cùng là lai lịch gì? Lại dám cùng Lý Gia hò hét? Không chỉ dung tung thủ hạ giết người, hơn nữa còn muốn đánh cướp Lý Gia hết thể của cải, đây cũng quá manh chứ. Đúng đấy. Người trẻ tuổi này lại đem tam giác sắt nhóm hải tặc đều chiếm đoạn, nói vậy tam giác sắt nhóm hải tặc đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng đều không có hắn cường giả giết chết, hiện tại hắn lại đối với Lý Gia động thủ cùng đánh cướp, thực sự là cường hắn a. Cũng không đủ sức lực, cái này tối cường hải đạo đoàn đoàn trưởng làm sao có khả năng đánh Lý Gia cái này chu vi mấy triệu giảm bá chủ chú ý. Nếu như Lý Gia chủ không chống đỡ được tối cường hải đạo đoàn công kích, nhất định sẽ kinh động Lý đạo chủ bọn họ. Ta nhớ tới Lý Long đạo chủ cùng Lý Xà phó đạo chủ ở năm ngày trước ra biển, cũng không biết hiện tại trở lại chưa, nếu như không có trở về, như vậy Lý Gia liền thảm sự. Người muốn chết ta Câu nói này ngươi cũng dám nói, nếu để cho tối cường hải đạo đoàn người nghe qua, cái này không phải nói cho tối cường hải đạo đoàn nói Lý đạo chủ bọn họ không còn trên đảo. A, ta muốn chết, ta miệng xui xẻo người nhà họ Lý đối với Tiêu Trần quát mắng không ngừng, mà Long Xà đảo cái khác tiểu gia tộc, thương nhân cùng những người khác nhưng là khe khẽ bàn luận đến, ngoại trừ khiếp sợ Tiêu Trần cường hãn ở ngoài, còn lơ đãng đem Lý Long cùng Lý Xà không còn Long Xà đảo tin tức trọng yếu nói ra. Toàn bộ câm miệng cho lão tử. Lý Phú quý trên mặt khách khí vẻ mặt hoàn toàn biến mất rồi, thay vào đó chính là cực kỳ âm trầm cùng nội giận khi hắn nghe được Long xà đảo người đem Lý Long cùng Lý xà không còn trên đảo tin tức nói lộ ra đến sau, hắn không khỏi càng thêm nổi giận. Soạn. Lý Phú Quý xoay mặt ánh mắt lạnh lùng ác độc quét về phía này mấy cái nghị luận người ngoài, lạnh lùng hạ lệnh, Lý Khai Thả, đem này mấy cái nói lung tung người giết cho ta. Vâng. Gia chủ. Lý Khai Thả đã sớm muốn giết người, hiện tại có cơ hội giết người cho hà giận, hắn lập tức động thủ, thân hình hướng về này mấy cái vừa nãy nghị luận Long xà đảo người bàn tới, trên mặt lộ ra một vẻ phía cười. A, mạng. Này mấy cái lắm miệng người hơi sững sờ sau, hiểu được sau nhất thời sợ vãi tệ rồi, hai chân như co giật giống như muốn chạy đều không chạy nổi, nhưng là coi như bọn họ có thể chạy, có thể chạy trốn qua so với bọn họ chỉ ít cao hơn hai cái cảnh giới Lý Khai thả sao? ầm ầm ầm ầm không đến hai cái hô hấp công phu thời gian, Lý Khai thả vọt tới này mấy cái miệng nhiều lông xà đáo trước mặt, không chút do dự chấp giật đánh ra năm trường phân biệt bắn chúng một người chán, lập tức lui nhanh mà quay về. rầm rầm rầm rầm ầm, ngay vào lúc này vậy năm tên khổ rồi lắm miệng người, đầu dồn dập nổ tung ra, hồng rõ ràng đồ vật hướng về bốn phương tám hướng tung tóe, tình cảnh máu tinh khủng bố cực kỳ, khiến người ta phát ra từ sợ hãi của nội tâm. Kì, cái khác không phải người của Lý gia ngoại trừ tối cường hải đạo và người, nhìn thấy người nhà họ Lý giết người khủng bố cảnh tượng, không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh, không kìm lòng được lùi về sau một khoảng cách nhỏ, âm thầm vui mừng mình mới vừa rồi không có lắm miệng nghị luận. Tiêu Trần vẫn mắt lạnh nhìn người nhà họ Lý giận dữ và xấu hổ, nổi giận, quát mắng cùng giết người cho hạ giận, ngược lại giết người đều là long xà đạo người, hắn không cần đồng tình, giết liên luyến giết. Giết gà dọa khỉ. Lý Phú Quý mệnh lệnh giết người một là trách tội năm người này lắm miệng lưỡi dài, mà là muốn mượn dùng giết người uy hiếp Tiêu Trần, hy vọng Tiêu Trần biết khó mà lui đừng tưởng rằng Lý Gia là quả hồng nứt ai cũng có thể nắm chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 939 sư tử vương Hiền uy nhưng là Tiêu Trần trong lòng đã quyết định muốn đánh cướp Lý Gia bỏ qua cái đảo này sẽ không có cường hào như vậy gia tộc vì lẽ đó Lý Phú Quý chơi cái giết gà dọa khỉ là không có bất kỳ ý nghĩa gì Lý Phú Quý không có đến xem bị giết lắm miệng người ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ Tiêu Trần không khách khí nữa nói người trẻ tuổi làm người làm việc không thể quá mức lùi một bước trời cao biển rộng tiến một bước tan xương nát thịt chúng ta Lý Gia từ trước đến giờ lấy đức thu phục người hy vọng ngươi tự lo lấy Không muốn đùa lửa không muốn phí lời. Các ngươi người nhà họ Lý ngôn ngữ xỉ nhục chúng ta, tối cường hải đạo đoàn, nhất định phải phải bồi thường chúng ta tối cường hải đạo đoàn. Tổn thất to lớn, chúng ta có thể không giết các ngươi. Có điều các ngươi muốn thỏa mãn ta vừa nãy đòi điều kiện. Tiêu Trần lạnh lùng đánh gãy Lý Phú Quý, kiên trì muốn Lý gia giao ra hầu như hết thể của cải. bằng không, chúng ta không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ đem Lý gia cướp sạch một hết rồi. Lý Lao Đầu, ta chỉ cho ngươi thời gian mười hơi thở cân nhắc. Hiện tại tính giờ, một, hai kinh người quá đáng. Lý Phú Quý ngột ngạt lửa giận vào đúng lúc này, rốt cục như núi lửa giống như dâng trào đi ra. Bọn họ Lý Gia ở vùng biển này xưng bá mấy chục năm, chưa từng chịu đến khuất nhục như vậy cùng ý hiếp. Nếu như Lý Gia bị một cái thân phận không rõ tiểu tử như vậy đánh cướp hết thể tài sản, như vậy Lý Gia sau này căn bản vô pháp vùng biển này lau lội, chỉ có thể đi xa cái khác hải vực một lần nữa dốc sức làm thiên hạ. Nhưng là Lý Gia cam tâm đem mấy chục năm cơ nghiệp chắp tay dâng cho người sao? Nếu như Lý Phú Quý thật đáp ứng rồi tiêu trần điều kiện vậy sao? Lý Long Lý Xả sau khi trở lại, phòng chừng Lý Long sẽ đem hắn một cái tát đập chết chứ? Tiết không có thể khuất phục. Cậu tập trung, cho thể diện mà không cần, là người muốn chết nguyện không được người khác. khà khà Lý Phú quý trong lòng quyết định muôn cái tiêu trần một trận chiến, dù cho tiêu trần sau lưng thật sự có một cái thiên long cảnh hoặc là thần long cảnh cường giả, đều nếu không tiếp một trận chiến, liền hắn chuẩn bị đánh lén đem tiêu trần bắt, sau đó dùng tiêu trần uy hiếp tiêu trần sau lưng khả năng tồn tại cường giả. Nam, sau tiêu trần tiếp tục ở lãnh đạm đếm xem tính giờ, tiếng nói của hắn như tử vong hướng về tiếng trung, nhiều tiếng đánh vào Lý gia trong lòng của người ta, mang cho người nhà họ Lý áp lực cực lớn cùng phẫn nộ. Đối mặt hung hăng như vậy cùng lãnh đạm tiêu trần, cái khác người nhà họ Lý cũng cảm giác được cái gì. Cuối cùng cũng coi như rõ ràng lý Phú Quý tại sao như thế nuốt giận vào bụng, bọn họ cũng hoài nghi Tiêu Trần sau lưng có người, liền theo bản năng nhìn trung quanh, hy vọng phát hiện phụ cận ẩn dấu cường giả. 8, 9 Tiêu Trần đã nói ra chỉ tiếng, xuống một tiếng là cuối cùng một tiếng, không khí trong sân vô cùng sốt sắng đến, ai cũng không biết Tiêu Trần có thể hay không thật sự hạ lệnh công kích Lý gia, thế nhưng mọi người cảm giác Tiêu Trần không phải đang nói đùa biểu hiện. Xèo, xèo. Ngay vào lúc này, hai bóng người gần như cùng lúc đó di chuyển, một bóng người là Đại Hoàng Cầu, một đạo khác thân ảnh tự nhiên là Lý Phú Quý. Đại Hoàng Cầu mục tiêu là Lý Phú Quý bởi vì hắn đã sớm nhận biết được cùng nhìn ra Lý Phú Quý muốn đối với Tiêu Trần ra tay rồi, liền ở Tiêu Trần nói ra thứ chín thanh thời điểm, hắn chủ động xuất kích. Lý Phú Quý mục tiêu không cần phải nói khẳng định là Tiêu Trần, nhưng là Đại Hoàng Cầu làm sao có khả năng để hắn thực hiện được? Lại nói, coi như Đại Hoàng Cầu không ra tay, Tiêu Trần cũng không phải Lý Phú Quý có thể đối phó. Tiêu Trần cũng tương tự phát hiện Lý Phú Quý muốn xông lên hắn động thủ, liền thông qua ý thức giao lưu đã sớm cùng Đại Hoàng Cầu nói xong rồi. ầm, 15 trượng khoảng cách, ở Đại Hoàng Cầu cùng Lý Phú Quý hết tốc lực va chạm nhau xuống hầu như tại hạ nháy mắt liền đến, ngay sau đó đại hoàng cẩu vướt phải tầng tầng băng chúng lý phú quý lồng ngực, còn lý phú quý nắm đấm liền đại hoàng cẩu một quặm lông đều đối với. Đại hoàng cẩu bất luận chạy tốc độ, vẫn là tốc độ công kích đều vượt xa khỏi lý phú quý, liền xuất hiện hắn có thể bắn chúng người sau mà người sau không thể bắn chúng hắn chiến đấu kết quả. A. Ầm ầm ầm. Lý phú quý chưa kịp khởi động linh lực giáp bảo vệ cùng năng lượng vòng bảo vệ, may là hắn áo bảo bên trong mặc vào một bộ linh hấp nhất, bằng không hắn đã bị đại hoàng cầu thuần sát, dù là như vậy hắn đều bị thương thật nặng hướng về phía sau ngã bay mà đi, và lăn đi lý ra không ít người, mới miễn cửa ở rên ngừng lại hiểu rõ thân hình. Tại Trung Châu cùng Thần Hải, hoang lực cùng ma lực bị gọi chung vì là linh lực, linh lực bên trên là hồn lực cùng thần lực, hoang lực hộ giáp cùng ma lực giáp bảo vệ tự nhiên gọi là linh lực giáp bảo vệ, hoang ký cùng ma ký thì lại gọi chung vì là linh kỹ hoặc là chiến khí, hoang quyết thì bị linh quyết. Đại hoàng ở đại hoàng cầu hình thái chỉ có thể phát huy ra cấp 8 hoang thú vương sức chiến đấu, nếu như vừa hàn biến thân sư tử vương hình thái công kích, như vậy Lý Phú quốc tuyệt đối là bị sư tử vương thuần sát thôi. Cái này người nhà họ Lý cùng cái khác Long Xà đạo người nhìn thấy Lý Phú quý một chiêu liền thua với một cái xem ra không có một điểm thực lực đại hoàng cầu chảo xuống, loại này quỷ dị hình ảnh để tất cả mọi người kinh ngạc. Ký. chỉ chốc lát sau mọi người thấy thổ huyết không ngừng lý phú quý, toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt sợ hãi nhìn kỹ đã trở lại tiêu trần bên người đại hoàng cầu, không có người nào dám khinh thị đại hoàng cầu. nếu như bây giờ còn có người không đem đại hoàng cầu coi là chuyện to tát, như vậy người kia tuyệt đối là một cái kẻ ngu si ngớ ngẩn, một cái có thể một chiêu đánh bại trọng thương địa long cảnh ba tầng cường giả đại hoàng cầu làm sao có khả năng là cho thường. siêu cấp yêu thú, đây là long xà đạo tất cả mọi người cùng hết thể thương đoàn đối với đại hoàng cẩu suy đoán, siêu cấp yêu thú cấp bậc nhất định phải ở cấp bảy trở lên, cũng chính là cấp 8 hoặc là cấp 9 thậm chí càng cao hơn. Chỉ có siêu cấp yêu thú mới có thể ung dung như vậy đánh bại địa long cảnh cường giả. Siêu cấp yêu thú? Chúng ta đều phải chết. Tộc trưởng cùng trưởng lão đều không còn trên đảo, chúng ta ai có thể là siêu cấp yêu thú đối thủ? Chúng ta vẫn là ai trốn đường nãy đi thôi. Lưu lại chính là chết ta. Bảo vệ gia chủ, phát tín hiệu cầu cứu cho tộc trưởng cùng trưởng lão. Nhanh, kẻ địch quá mạnh mẽ, chúng ta muốn đoàn kết nhất trí, không nên hoảng hốt. Ai cũng không cho trốn. Gia chủ trọng thương sắp chết, lý ra trong trận doanh nhất thời rối loạn trận tuyến, kinh ngạc thốt lên một mảnh có người thậm chí sợ đến hướng về trong thành hoặc là hòn đảo xa xa chạy trốn cũng may cũng có mấy cái gan lớn ở quát lớn vì để cho người nhà họ Lý tỉnh táo một chút Lý Phú quý bốn huynh đệ cũng đầu đổ mồ hôi lạnh lưng lạnh cả người ánh mắt sợ hãi nhìn kỹ Đại hoàng cầu, chỉ lo Đại hoàng cầu lần thứ hai phát động công kích nơi nào còn có vừa nãy cao nhân mấy cùng cao ngạo hình dáng muốn cái gì đến cái gì a Đại hoàng cầu lại sẽ biến thân anh em nhà họ Lý chính lo lắng Đại hoàng cầu lần thứ hai phát động công kích đột nhiên phát hiện Đại hoàng cẩu hình thể lại nhanh chóng phóng to đến nhất thời trợn mắt quát đến như quái đản giống như trên mặt vẻ hoảng sợ càng thêm rõ ràng. Sư Tử Vương biến thân thành công. Thết. Đại hoàng biến thân sư Tử Vương cũng là cần một cái hô hấp thời gian, khi hắn sau khi biến thân, hướng về phía phía trước người nhà họ Lý phát ra một đạo kinh thiên động địa sư tử hống, khủng bố sóng âm hướng về mấy trăm người nhà họ Lý bao phủ mà đi, đồng thời khí thế mạnh mẽ cũng đem phía trước Long Xà đảo tất cả mọi người đều bao phủ đến. Rầm. Rầm. Rầm. Sư Vương thét vừa ra, phía trước vài chục trượng ở ngoài người nhà họ Lý ngoại trừ số ít người, những người khác căn bản không đứng thẳng được, không phải hai đầu gối quỳ xuống nằm bò mà, chính là đặt mông ngồi sập xuống đất, tình cảnh lập tức loạn tới cực điểm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 940, sát phạt lên gốc. A, Sư tử yêu thú. Vẫn là một cái sư tử vương. Chơi ạ. Chúng ta đều phải chết. Chạy mau a. Ta không muốn chết. Công tử đại nhân tha mạng. Con sư tử này vương thực lực làm cho người ta cảm giác làm sao vượt xa khỏi cấp 8 yêu thú. Lẽ nào nó là một cái cấp 9 yêu thú hay sao? Hẳn là một cái cấp 9 yêu thú, bằng không căn bản giết không được trường và bản, bản, xong, cấp 9 yêu thú chính là chúng ta tộc trưởng cũng chưa chắc là đối thủ của nó a. Gia chủ, chúng ta đầu hàng đi đem hết thể của cải đều giao cho người trẻ tuổi kia. bằng không chúng ta Lý gia sẽ bị tối cường hải đạo đoàn di tộc. vì một chỗ người nhà họ Lý nhìn thấy Vi Phong lấm lấm hình thể to lớn sư tử vương, nội tâm sợ hãi tới cực điểm, thân thể không tự chủ được run rẩy, sợ đến có chút hồn vía lên mây. thời khắc này bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi một cái tu vi mới đúng biên giới một tầng người trẻ tuổi, vì là cái gì có thể diện tam giác sắt nhóm hải tặc, đồng thời thay vào đó thành lập một cái tên hung hăng cực kỳ tối cường hải đạo đoàn. thực lực, thực lực quyết định tất cả. người nhà họ Lý biết được Tiêu Trần nắm giữ một cái rất khả năng là cấp 9 yêu thú vương sư tử vương sau. Tự nhiên tin tưởng tiêu trần nắm giữ đánh cấp lý gia thực lực, bọn họ nguyên bản đối với tiêu trần xem thường xem thường không còn sót lại chút gì, trong lòng hối hận cực kỳ, hối hận không nên cười nhạo tối cường hải đạo đoàn, càng không nên cùng tối cường hải đạo đoàn trở mặt, nhưng là trên đời không có thuốc hối hận. Người nhà họ lý thậm chí hoài nghi tiêu trần đã sớm ôm đánh cấp lý gia mục đích đi tới long Xà đảo, nói cách khác, bọn họ hoài nghi tiêu trần giả làm heo ăn thịt hổ, dụ dỗ người nhà họ lý coi thường xem thường tối cường hải đoàn, để người nhà họ lý mình đào hầm hại mình. Diệu ta đến, khắc khắc bị thương thật nặng lý phú quý không có rơi vào hôn mê hắn bị người nhà họ Lý đỡ ngồi tự nhiên có thể nhìn thấy đại hoàng cầu biến thân sư tử vương chấn động hình ảnh nói thầm một tiếng xong nhưng là hắn còn muốn cứu vãn một hồi liền cứ gọi đỡ người của hắn dịu hắn đứng lên đến Lý Phát Tài cùng Lý Phát Đạt cẩn thận từng ly từng tí một đỡ bọn hắn dậy đại ca Lý Phú Quý một mặt trầm trọng nói đại ca chúng ta đáp ứng tối cường hải đạo đoàn dài điều kiện chứ núi xanh còn đó không lo tuổi đốt hiện tại khả năng chậm ai Lý Phú Quý hề nhỏ giọng nói một câu ánh mắt nóng nhìn một mặt lạnh lùng Tiêu Trận cất cao giọng thần cầu Tiêu công tử coi như chúng ta Lý ra vu ở trong tay ngươi ta thua tâm phục khẩu phục Ta sẵn lòng đem lý ra hết thể của cải giao cho ngươi, xin ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, bỏ qua cho chúng ta lý ra chứ. Thịnh, phi thường yên tĩnh. Lý phú quý thỉnh cầu vừa ra, toàn bộ ngoài thành đều yên tĩnh đến, ánh mắt của mọi người đều nhìn kỹ giữa trường một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi này tự nhiên chính là tiêu trần, bọn họ cũng đều biết tiêu trần đã trở thành khống chế lý gia tổn vong chúa thể người. Tiêu trần ý tứ quyết định lý gia hơn mấy trăm ngàn miệng ăn tính mạng tổn vong, nếu như hắn sẵn lòng buông tha lý gia vậy sao lý gia liền có thể sống? Nếu như tiêu trần không muốn vậy sao lý gia cũng chỉ có thể bị kịch. Bị hơn 1.000 đôi mắt nhìn kỹ, tiêu trần không có cảm giác một điểm không khỏe. Sắc mặt không có một tia biến hóa, vẫn lạnh lùng, đặc biệt là hắn đôi kia sắc con mắt càng là lạnh như băng xuyên, phóng xạ đầu đại yêu kia quang khiến người ta như rơi vào hầm băng. Ai Lý Phú Quý nhìn thấy Tiêu Trần lạnh lùng vẻ mặt không có một tia biến hóa, biết Tiêu Trần sẽ không cho lý ra cơ hội, không khỏi tầng tầng thở dài, nội tâm dâng lên một luồng bi ai, nhưng là vì lý ra bảo tồn nữ hỏa, hắn vẫn như cũ nỗ lực tranh thủ nói: "Tiêu công tử, ta có thể thay chúng ta người nhà họ Lý đi chết, xin ngươi buông tha chúng ta người nhà họ Lý có thể không?" Mạng ngươi rất đáng ra sao? Ngươi vừa nãy không phải đánh lén ta nghĩ giết ta sao? các ngươi người nhà họ Lý không phải muốn diệt chúng ta tối cường hải đạo đòn sao? hiện tại thất bại liền giả bộ đáng thương, các ngươi cái này vẫn tính hải tộc gia tộc. Tiêu Trần ở muôn người chú ý xuống, rốt cục mở miệng, ngữ khí lạnh lùng cực kỳ, không có một tia ân tình vị, đối xử kẻ địch hắn xưa nay sẽ không lòng dạ mềm yếu, nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với mình, không nắm giữ lòng dạ đàn bà, không chứa suy nghĩ từ bi. hiện tại buông tha Lý Gia, nói không chắc qua mấy ngày Lý Gia sẽ liên hợp cái khắc cường giả truy sát Tiêu Trần cùng sư tử vương, võ giả thế giới thì có tàn khốc như thế, Tiêu Trần trải qua to to nhỏ nhỏ vô số lần đấu tranh cùng chiến đấu đương nhiên sẽ không thả loại sai lầm cấp thấp này. khét, xèo. sư tử vương chính là cùng tiêu trần câu nói này, cái này tương đương với tiêu trần đang ám chỉ hắn có thể phát động công kích, liền hắn hét lớn một tiếng, thả người nhảy một cái, còn như là một tòa núi nhỏ hướng về người nhà họ lý vồ giết mà đi, khí thế như cầu vồng. ầm ầm ầm. á ha. giết chóc bắt đầu. sư tử vương như giết vào dê bầy sư tử, lý gia cường giả căn bản không có người nào là sư tử vương mất quá một hiệp, phải là bị sư tử vương móng vuốt bắn trúng người, toàn bộ thân thể phá nát mà chết, không hề có một chút còn sống khả năng. xèo xèo xèo xèo. Lý Phú Quý bốn đệ đệ nhìn thấy sư tử vương vô giết tới, ngay lập tức xoay người bỏ chạy, căn bản không để ý đại ca hắn sự xuống còn, như vậy huynh đệ căn bản không có bất luận cảm tình gì mà nói, hai vạ đến nơi từng người bay. Đúng. Mất đi người nâng, Lý Phú Quý căn bản đứng thẳng không nổi, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, tuyệt vọng nhìn kỹ sư tử vương tàn sát người nhà họ Lý, cũng đối với mình bốn đệ đệ hết sức thất vọng, cảm khái hải tác sinh ra Lý ra đời thứ hai còn kém không nhiều bắt đầu xa suốt. Hải tặc nếu như mất đi dũng khí vậy sao căn bản là không thích hợp làm hải tặc. Lý Phú Quý hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng cha của hắn Lý Long cùng nhị thúc Lý Sả tại sao cách trở một quãng thời gian liền muốn ra biển một lần. Lý Phú Quý cảm thấy Lý Long cùng Lý Sả thường thường ra biển là vì duy trì hải tặc tâm cùng hải tặc dũng khí, ở gian khổ nguy hiểm lữ đồ trong không ngừng rèn luyện mình, tôi luyện bản tâm, do đó đạt đến không ngừng mạnh mẽ và cường hãn mục đích của chính mình. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, không ngừng tôi luyện, cường hóa tự thân, nỗ lực tiến thủ, trở thành người trên người mạnh cho mạnh. Đây chính là hải tặc tinh thần. Hải tặc tinh thần kỳ thực cùng thông thường võ giả tinh thần gần như Quá trình tuy rằng có khác nhau, thế nhưng mục đích nhưng là tương đồng, đó là dũng cảm tiến tới, trở thành càng người mạnh. Lý Phú Quý Ngũ huynh đệ không tính là chân chính hải tặc, sau này bọn họ sống sót Lý Long cùng Lý Xà bảo hộ xuống, sống ở Lý Long cùng Lý Sả vầng sa sang xuống, không có nắm giữ hải tặc tinh thần, nhiều lắm chính là con nhà giàu mà thôi. Lý Long cùng Lý Sả đây mới thực sự là hải tặc, không ngừng có thể trở thành một phương hải vượt bá chủ, còn có thể duy trì hải tặc tinh thần, sống yên ổn nghĩ đến ngày giang uy, không ngừng tôi luyện tiến thủ, đáng tiếc bọn họ không có không có giáo dục thật con trai của chính mình. Phu thân, nhi tử sai rồi. Lý Phú Quý trong lòng nhiều hơn một loại hiểu ra, tựa hồ cảm ngộ phụ thân hắn cùng nhị thuốc Hải tặc tinh thần. Đáng tiếc hiện tại hết thể đều đã muộn, hắn đã mất đi cơ hội. Ẩm. Thét. Sư tử vương đem Lý Phú Quý phụ cận tên cuối cùng người nhà họ Lý một trảo đập chết, hét lớn một tiếng từ Lý Phú Quý bên người sẽ qua, truy sát Lý Phát tài bốn người, căn bản kinh thường giết trọng thương Lý Phú Quý, mắt khắc còn muốn từ Lý Phú Quý trong miệng biết được lý ra của cải không phải. Đáng chết, sư tử vương đuổi theo. Phụ thân cứu chúng ta. Lý Phát tại bốn người bỏ qua mình huynh trưởng, bỏ mạng bay trốn, đột nhiên cảm giác được sư tử vương đuổi bọn họ mà đến, sợ đến vẽ ra quần hồn vĩa lên mây chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 941 một tiếng hót lên làm kinh người khét sư tử vương tốc độ há lại là Lý Phát tài bốn người có thể so sánh không tới một lúc sư tử vương đổi theo hướng về ngoài ngoại ô chạy Lý Phát tài cùng Lý Phát đạn tràn ngập vượt qua triệu cân sức mạnh chân trước hướng về Lý Phát tài sau lưng chụp tới không sư tử vương đại nhân cầu ngài buông tha tiểu nhân cầu ngài Lý Phát tài bay trốn thời điểm quay đầu lại vội vã vừa nhìn phát hiện sư tử vương to lớn chân trước hướng về hắn kéo tới sợ đến vội vàng xin tha nhưng không nghĩ hai chân bản đến hố đất nằm bò ngã xuống đất ầm ầm. Sư tử vương chỉ là một cái yếu tố, căn bản không có nhân tính, giết chóc là bản tính của hắn, căn bản sẽ không thương hại kẻ địch, trực tiếp một chảo đánh ra, ở giữa lý phát tài phía sau lưng tâm, hầu như đem lý phát tài toàn bộ thân thể đều đập vào trong đất bùn. A. Lý phát tài phải quá mức sợ sệt, thậm chí ngay cả linh lực giáp bảo vệ đều không có mở ra, tuy rằng hắn tu vi đạt đến địa long cảnh một tầng, thế nhưng căn bản chịu đựng không được sư tử vương cường lực một đòn, toàn bộ phần lưng còn đều bị sư tử vương táng búp nát, xương hoàn toàn nát, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức nuốt khí, con ngươi đều đổ tuôn ra đến, chết không nhắm mắt. Xeo. Sư tử vương giải quyết Lý Phát Tài, thân hình không dừng lại, hướng về một hướng khác truy sát ngoài trăm trượng Lý Phát Đạt, giết Lý Phát Đạt hắn còn muốn vào thành đi truy sát Lý Khai Minh cùng Lý Phát Thả. Phụ thân! Người ở đâu? Màu tôi cứu ta! Ô ô! Lý Phát Đạt tu vi so với không lên Lý Phát Tài, chỉ là long tượng cảnh ba tầng, hắn nghe được hắn nhị ca kêu thảm thiết, sợ đến hầu như khóc, lớn tiếng kêu gọi cha của hắn Lý Long, khát vọng Lý Long từ trên trời dáng xuống giải cứu hắn. Nhưng là... Lý Long chưa từng xuất hiện, lại nói coi như Lý Long xuất hiện cũng cứu không được Lý Phát Đạt, trái lại Lý Long cũng sẽ vì thế đưa mạng. Sư Tử Vương thực lực coi như thần long cảnh cường giả cũng chưa chắc là đối thủ, phải biết Sư Tử Vương còn có cuối cùng sát ký ánh bạc chấp giật. Ánh bạc chấp giật nhưng là công kích linh hồn loại chiến kỹ, trước đây Sư Tử Vương vẫn là cấp 7 yêu thú thời điểm, ánh bạc chấp giật cũng đã có thể giết chết địa long cảnh cường giả, hiện tại hắn đã là cấp 9 yêu thú, đối phó Thiên Long cảnh cường giả tối đỉnh hoặc là thần long cảnh cường giả phải không phải vấn đề gì. Ha? Càng là sợ chết, càng là bị chết nhanh, Lý Phát Tài bị chết rất nhanh, Lý Phát Đạt tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Qua một lát, theo một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn liền trở thành một bộ không đầu thi, bạo thi hoang dã. Long Xà đảo ngoại trừ lý ra những người khác tạm thời không có gặp phải sư tử vương công kích, Tiêu Trần càng là nhàn nhã đứng tại chỗ không có động tác, chính thành công cùng hải tặc chiến sĩ cũng không có phát động công kích, mà là bảo vệ ở Tiêu Trần trái phải. Rầm, rầm. Long Xà đảo những người khác nhìn thấy trước mắt lọ sát sinh giống như cảnh tượng, sợ đến hai chân như nhũn ra du lên, không kìm lòng được hai đầu gối quỳ xuống, tự nhiên là quay về Tiêu Trần quỳ xuống, trong lòng sợ đến chết, chỉ lo Tiêu Trần hạ lệnh đem bọn họ cũng giết. Long Xà trong thành nhân khẩu khoảng chừng mấy vạn. Nguyên bản không ngừng có người đi ra tham chiến hoặc là quan chiến, hiện tại không có một người dám ra đây, không ít người thậm chí từ thành cửa sau đào tẩu, chỉ lo thai vạ tới cá trong chậu. Cậu tập trùng, ngươi còn nhỏ tuổi như vậy hung tàn, nếu ngươi muốn chúng ta lý ra vong vậy sao ta liền để ngươi vì là lý ra cho cùng. Kha kha Lý Phú Quý chỉ là trọng thương, còn chưa chết vong, hắn nhìn thấy sư tử vương lại không có giết hắn đồng thời truy sát hắn bốn vị huynh đệ đi tới, không khỏi trong lòng cười tàn nhẫn, hắn một bên nhanh chóng vận chuyển linh lực chữa thương, một bên tụ tập sức mạnh chuẩn bị lại một lần đối với Tiêu Trần một lần phát động chí mạng đánh lén. Xoẹt. Nghe tới Lý Phát đạt tiêu thảm thiết thời điểm, Lý Phú Quý bỗng nhiên từ trên mặt đất bắn ra mà đi, hướng về Tiêu Trần chém giết tới, tốc độ tuy rằng mất giá rất nhiều, thế nhưng cũng tương đương với địa long cảnh một tầng dáng vẻ. Trình Thành Cung nhìn thấy Lý Phú Quý đột nhiên làm khó dễ, không khỏi cả kinh, gấp vội đến, đoàn trưởng cẩn thận. Bảo vệ đoàn trưởng, chính đội trưởng, các ngươi lui ra, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Trần nhàn nhạt mở miệng ra lệnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ ngay cả ngày càng gần Lý Phú Quý, không có lập tức động tác, cũng không có phóng thích ma hóa thần thứ. Vâng, đoàn trưởng, các anh em đều lui về phía sau. Chinh Thanh cung đối với Tiêu Trần mệnh lệnh không có một chút nào nghi vấn, hắn biết Tiêu Trần thực lực chân chính, liền quả đoán mệnh lệnh Hải Tặc các chiến sĩ lui về phía sau một trượng xa. Kha kha Lý Phú Quý nhìn thấy Tiêu Trần mệnh lệnh Hải Tặc chiến sĩ lui về phía sau, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, phát ra như ma quỷ cười gằn, khoe miệng còn chảy xuôi ngay đỏ sậm tụ huyết, xem ra khủng bố lại buồn nôn. Cầu tập trùng. Nhận lấy cái chết. Ở khoảng cách Tiêu Trần xa ba trượng thời điểm, Lý Phú Quý quát lạnh một tiếng, ẩn chứa 5 phần 10 sức mạnh năm đấm hướng về vẫn không có động tác Tiêu Trần trong lòng đánh giết mà đến, cái này đã là trọng thương hắn có thể phát ra đòn mạnh nhất. Thật sao? ngay vào lúc này, tiêu trần thân hình di chuyển tốc độ lại so với lý phú quý nhanh hơn gấp đôi, hắn không có chính diện đón đánh người sau, mà là chân đạp quỷ dị bước tiến, quỷ mị thân hình loáng một cái từ người sau bên trái tiếp cận người sau. không được. lý phú quý nhìn thấy tiêu trần tốc độ khủng khiếp như vậy, thôi run run, lập tức thẩm kêu một tiếng không được, liền muốn tránh né ra đi, nhưng là căn bản không kịp, bởi vì hắn khỏe mắt dư quang nhìn thấy tiêu trần tay phải đã nhanh như tia chớp hướng về cổ của hắn tìm bộ tới. giang dắc, tiêu trần tay phải không nghi ngờ chút nào nắm nắm lấy lý phú quý hầu gáy, đồng thời trực tiếp dùng sức đem người sau hầu xương gáy đầu bóc nát. Hắn ra tay giết địch xưa nay đều là toàn lực công kích, quyết đoán mãnh liệt, lãnh cốc vô tình. Lý Phú Quý sau gáy bị Tiêu Trần Tay phải bóp nát, sinh mệnh nhanh chóng trôi đi, cả người sức mạnh đều biến mất. Hắn con ngươi đột tuôn ra đến, biểu hiện trên mặt sợ hãi, sắc mặt từ từ biến thành màu xanh đen. Ngươi ngươi thật là ác độc ga! Lý Phú Quý ở tắt thở trước ngay mắt, dùng sức sức mạnh cuối cùng, dùng không rõ ràng âm thanh đứt quãng nói một tiếng, lập tức đầu lệch đi ngọn củ tỏi. Ầm! Tiêu Trần giết Lý Phú Quý, con mắt đều không có chớp một cái, như giết không phải người, mà là một con gà. Phát hiện người sau hoàn toàn tắt thở sau, tiện tay đem thi thể ném qua một bên sau đó hướng về trong thành đi đến, đồng thời thản nhiên nói, tối cường hải đạo đoàn chiến sĩ, theo bản đoàn trưởng vào thành. vâng, đoàn trưởng, đoàn trưởng nguy vũ, đoàn trưởng vô địch. chính thành cung cùng hơn 300 hải tặc chiến sĩ nhìn thấy tiêu trần căn bản không có phóng thích ma hóa thần tứ, lại thuấn sát địa long cảnh ba tầng lý phú quý, không khỏi chấn kinh rồi. đối với tiêu trần kính nể cực kỳ, khâm phục tới cực điểm. khí, thật mạnh. ánh mắt ta không có nhìn lầm chứ. tiêu đoàn trưởng tốc độ quá khủng bố, ta căn bản không thấy rõ hắn là làm sao ra tay cho đến khi hắn đem Lý Phú Quý bóc chết, trời ạ, cái tốc độ này nhất định có thể cùng địa long cảnh tốc độ cùng sánh vai, tối cường hải đạo đoàn đoàn trưởng đến cùng thực lực ra sao? Lại tay không bóc chết Lý Phú Quý, coi như Lý Phú Quý bị thương nặng, cũng tuyệt không là biên giới một tầng võ giả có thể đối đầu. Tiêu đoàn trưởng thực lực tuyệt đối không phải biên giới một tầng, còn hắn đạt đến thực lực cỡ nào, cũng chỉ có hắn tự mình biết, trời ạ, hắn trẻ tuổi như vậy lẽ nào nắm giữ địa long cảnh thực lực hay sao? Đây cũng quá đầm rồng hang hổ quá nghịch thiên chứ? Xa xa quan chiến long xà đảo người, vốn là cho rằng Tiêu Trần sẽ bị Lý Phú Quý đánh giết, nhưng là nhìn thấy kết quả nhưng hoàn toàn ngược lại. Tiêu Trần lại thuấn sát Lý Phú Quý, nhất thời toàn bộ há hốc mồm, cho đến khi Tiêu Trần mang theo hải tặc chiến sĩ hướng về cửa thành đi đến, bọn họ mới như vừa tỉnh giấc chi bao, dồn dập phát ra kinh ngạc thốt lên, không tin mình con mắt nhìn thấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 942, cơn giận của Long Sả. Tiêu Trần nghe được xa xa Long Sả đảo người nghị luận, không có để ý tới tiếp tục hướng đi cửa thành phương hướng. Lúc này hắn sư Tử Vương đã tiến vào trong thành ngày truy sát Lý Khai Minh cùng Lý Khai thả hai huynh đệ. Chính thành ánh mắt lạnh lùng quét về phía đám kia khẽ khẽ bàn luận Long Sả đảo người. Lạnh, ai còn dám nghị luận đoàn trưởng chúng ta cùng phó đoàn trưởng? giết không tha. Ngay đám Tiêu Long xả người nhất thời không dám nghị luận. Bọn họ biết Trịnh Thành Cung nhưng là Tiêu Trần trung thực thủ hạ. Trịnh Thành Cung nói đó là rất có trọng lượng. Trịnh Thành Cung nhìn thấy Long xà đảo người run rẩy cất miệng, thỏa mãn về xoay đầu lại, tiếp tục một mặt sùng bái nhìn kỹ ngay Tiêu Trần phía sau lưng. Hắn biết Tiêu Trần yêu thích kiêng tĩnh, liền chủ động mở miệng hét lại Long xà đảo người tiếng bàn luận. A, a, làm Tiêu Trần dẫn người đi vào Long xà thành sau. Trong thành nơi sâu xa trước sau vang lên hai đạo tiếng kêu thảm thiết. Rất hiển nhiên Lý Khai Minh cùng Lý Khai Thả cũng bị Sư Tử Vương giết chết. Lý Long cùng Long xả vẫn như cũ xuất hiện cứu viện con trai của bọn họ. Xem ra bọn họ thật sự đi xa nhà tiến vào thần hải nơi sâu xa thám hiểm tôi luyện đi tới, chờ bọn hắn trở về nhìn thấy lý gia kịch biến sau, phòng trừng sẽ phát điên chứ. Lý gia ngoại trừ đang ở ở ngoài Lý Long cùng Lý Sa ở ngoài, cái khắc cường giả hầu như đều chết mất, chỉ có một ít lão nhân, phụ nữ, đứa nhỏ cùng quản gia hạ nhân, ngoài ra còn có mấy chục người hộ vệ. Tiêu Trần không có hạ lệnh sát hại Lý gia nhỏ yếu, chỉ là hạ lệnh đem này mười mấy tên hộ vệ giết chết, sau đó mệnh lệnh Lý gia tổng quản đem Lý gia hết thệ của cải giao ra đây. Lý gia tổng quản tự nhiên không dám làm phiền, sợ hai đem Lý gia hết thệ của cải lấy ra, ngoại trừ mấy triệu linh tệ ở ngoài cũng chỉ có hơn một cái thất thải huyết thạch, còn linh thạch một cái đều không có, không có được một viên linh thạch, tiêu trần hơi có chút thất vọng, có điều linh thạch quý giá như thế, coi như lý gia có linh thạch, cũng sẽ không tha ở trong nhà, mà là mang ở trên người hoặc là trực tiếp luyện hóa chuyển hóa thành linh lực tăng cao thực lực. tiêu trần có chút hoài nghi lý phú quý ngũ huynh đệ trên người có linh thạch, liền mệnh lệnh trịnh thành cung dẫn người đi lục soát, kết quả vẫn không có thu hoạch một viên linh thạch, tiêu trần đành phải thôi. sau đó nửa canh giờ, tối cường hải đạo đoàn tiếp tế lượng lớn đồ ăn cùng nước ngọt đến ba chiếc hải đạo thuyền, sau đó xuất phát hướng về phương tây mà đi, mục tiêu cuối cùng là sắp tới 5 triệu dặm ở ngoài hắc kỳ đảo. Tối cường hải đảo thuyền trên có một bản thần hải phía đông hải vực địa đồ. Trên bản đồ miêu tả ngay phía đông hải vực trọng yếu hải đảo đồ tiêu. Đồng thời ghi chép liền nhau hải đảo trong lúc đó khoảng cách. nhưng cái này trọng yếu hải đảo hầu như đều là chạm tiếp tế điểm. Có phía đông hải vực địa đồ, hải đảo thuyền ở phía đông hải vực đi liền sẽ không dễ dàng là đường, cũng sẽ không đi đường vòng. Phải biết phía đông hải vực đều là bao la cực kỳ, chu vi trí ít mấy chục triệu dặm. Bất kỳ liên quan với thần hải địa đồ chỉ ghi chép cực nhỏ bộ phận hải đảo vị trí đồ tiêu. Cái này cực nhỏ bộ phận hải đảo chí ít đều là ở thần hải trên có chút danh tiếng hải đảo. Cái khác tuyệt đại đa số hải đảo đều là một ít vô danh đảo co như có người ở lại cũng sẽ không ghi chép trên bản đồ. Tối cường hải đạo đoàn phía Đông Hải vực địa đồ còn không toàn diện, bởi vì nó chỉ ghi chép mấy ngàn hải đạo cùng trung châu vị trí, không có ghi chép thần hải vô số đại lục, dù sao này vô số đại lục trên căn bản đều nằm ở thần hải khu vực biên giới, coi như hải đạo thuyền đều khó mà đến, hải đạo thuyền cũng sẽ không đi những kia cằn cỗi đại lục. Những kia thần hải khu vực biên giới đại lục, tỉ như tiêu Trần nơi sinh hoang thần đại lục, cùng thần hải so với, chính là một ít cằn cỗi nơi, bởi vì hoang thần đại lục căn bản không có thất thải huyền thạch cùng linh thạch cái này hai loại võ giả bình thường tha thiết ước mơ ba bối. Lại nói Ở Thần Hải trên lăn lộn võ giả trên căn bản đều là từ các vị đại lục vực mặt đi ra, bọn họ hy vọng thông qua Thần Hải cuối cùng tiến vào võ giả thiên đường Trung Châu, làm sao có khả năng quay về lối trở lại mình nơi sinh. Này không phải kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Tiêu Trần hy vọng được toàn bộ Thần Hải cùng Trung Châu bản đồ chi tiết, liền hướng về Trịnh Thành cung hỏi dò, kết quả Trịnh Thành cung trả lời để Tiêu Trần lấy làm kinh hãi. Trịnh Thành cung nói cho Tiêu Trần, bọn họ phần này phía Đông Hải vực đơn sơ nhất địa đồ đều tiêu tốn mấy chục thất thải thạch mới từ trong Thần Hải chợ đêm đủ phải, toàn bộ Thần Hải tinh tế địa đồ không trong Thần Hải chợ đêm có hay không, coi như có đều là giá trên trời. Phỏng chừng phải hao phí rất nhiều linh thạch mới có thể. Đến Trung Châu bản đồ chi tiết, muốn ở trong thần hải mua vậy thì càng thêm khó khăn, coi như tại Trung Châu đều khó mà mua được, tiêu tốn linh thạch cũng chính là một con số kinh khủng, dù sao thần hải cùng Trung Châu thực sự quá to lớn, chế tác như vậy tỉ mỉ đại địa đồ thật là khó khăn vô cùng, động thì cần muốn mấy năm, dẫn đến giá cả cao cũng chẳng có gì lạ. Loại kia đỉnh cấp địa đồ cũng chỉ có những kia Trung Châu đại gia tộc cùng thế gia mới nắm giữ, đương nhiên mạnh mẽ tán tu cũng nắm giữ, đây chỉ là cá biệt tình huống. Một chỗ đồ cũng như này phí tiền, điều này làm cho trước đây đối với tiền tài không trọng thị tiêu trần tâm tình thay đổi một chút. Tiêu Trần quyết định sau này được rất nhiều thất thải huyền thạch cùng linh thạch, ngoại trừ vì tu luyện ở ngoài, còn muốn dựa vào thất thải huyền thạch cùng linh thạch mua mình thứ cần thiết, hắn không thể dù sao vẫn dựa vào cướp đoạt chứ. Tiêu Trần cướp đoạt đối tượng là có cái điểm mấu chốt, nhất định phải là kẻ ác hoặc là kẻ địch, kẻ ác tỉ như giặc cướp hoặc là hải tặc, kẻ địch liền không cần phải nói, chỉ cần đối với hắn hoặc là hắn thân nhân bằng hữu mấy chuyện xấu công kích người đều là kẻ địch. Ầm ầm ầm. Ao ào, ào ào. Tối cường hải đạo đoàn ba chiếc hải đạo thuyền từ tam giác tư thế hướng về vô tận hải vực xung kích mà đi, theo gió vượt sóng, thân thuyền cùng sóng biển va chạm kịt liệt, phát ra như lôi giống như nổ vang toái bắt đầu đẩy trời hơi nước. Lúc này, tiêu trần cùng đại hoàng cầu đứng số một hải đạo thuyền đầu thuyền trên băng thuyền hướng về ngay phía trước hải thiên một màu mỹ lệ cảnh tượng nhìn tới. bọn họ ai cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng hướng phía trước nhìn. tiêu trần trong lòng ở nhớ nhung khả năng tại trung châu tô thanh y trong lòng có ngọng nào bi thống, say đắng, ấy nãy cùng nhớ nhung ngũ vị tạp kệ cảm giác khó chịu. đại hoàng cầu hắn lại cũng có tâm sự, tâm sự của hắn là lo lắng hắn phụ vương tiết huyết tang, chỉ lo hắn phụ vương một ngày kia sẽ triệt để hồn phi phách tán, đến thời điểm hắn liền không cách nào phục sinh hắn phụ vương. cái này không phải là hắn hy vọng nhìn thấy sự tình mặt khác, đại hoàng cầu đối với trung châu kẻ địch căm hận cực kỳ, căm hận nhất thiết huyết cùng sư bộ tộc kẻ phản bội, hắn hận không thể lập tức bay đến trung châu đem kẻ phản bội thiết huyết một cùng thiết huyết sâm chém thành muôn mảnh. chính là thiết huyết tang đường đệ thiết huyết một cùng một cái gia tộc trưởng lao thiết huyết sâm cấu kết yêu tộc cái khắc 8 đại vương tộc hại chết phụ vương của đại hoàng thiết huyết tang mẫu thân và hai vị ca ca. Thu này không đội trời chung, đại hoàng trong lòng quyết định tương lai nhất định sẽ vì hắn người nhà báo thù rửa hận. tối cường hải đạo đoàn rời đi long xà đảo sau một ngày, một chiếc to lớn thuyền từ phương bắc chạy mà đến, đồng thời bò neo ở long xà đảo vịnh. tối cường hải đạo đoàn. Lão phu Lý Long phải đem các ngươi diệt sạch. Trầm thi thần biển, bằng không nan giải mối hận trong lòng của ta. Thết. Họ Tiêu, còn có ngươi đầu sư tử kia yêu thú. Lão phu nhất định sẽ tìm tới các ngươi, các ngươi dám giết nhi tử diệt ta lý gia, ta lý xả cùng đại ca ta nhất định phải các ngươi vết máu với còn. Gào! Nửa canh giờ không tới, Long Xà thành phụ thành chủ truyền ra hai cái ông Lao gào thét, tiếng giống giận dữ lớn như Long Xà rít gào, mang theo sự phẫn nộ cực kỳ cùng oán hận, rung động toàn bộ Long Xà đảo cùng phủ cận hải vực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 943, mùa giết người. Này hai cái phát ra gào thét ông Lao đã từ buộc tên của chính mình Lý Long cùng Lý Sả, thân phận của bọn họ rất rõ ràng vậy chính là Long Xà đảo chủ nhân Lý Long cùng Lý Sả hai huynh đệ, tối cường hải đạo đoàn rời đi sau một ngày, bọn họ trở về. Lý Long cùng Lý Sả sau khi trở lại, phát hiện Lý gia phát sinh to lớn tiếng nạn, Lý gia cường giả toàn bộ bị người cho diệt, nhất thời phẫn nộ tới cực điểm, phát ra gào thét phẫn nộ gào, sát khí ngút trời. Phát ra gào thét sau, Lý Long cùng Lý Sả bình tĩnh không ít, bởi vì bọn họ từ Long Sa đảo tiểu gia tộc, tộc trưởng biết được, tiêu diệt Lý gia cùng cấp sạch Lý gia chính là một cái họ tiêu người trẻ tuổi cùng một cái sư tự yêu thú. Lý Long cùng Lý Sả không chỉ ở Long Sa đảo phụ cận hải vực là bá chủ, coi như ở Chu Vi 10 triệu giặm đều là vang dội nhân vật, Chu Vi 10 triệu giặm rất nhiều đảo chủ đều cùng huynh đệ bọn họ có chút giao tình, dù sao thực lực bọn hắn phi thường mạnh mẽ. Thực lực vi tôn, Lý Long cùng Lý Sả đều là thiên long cảnh cường giả, đồng thời vẫn là hai người, tự nhiên sẽ được cái khác đảo chủ coi trọng, dù sao trong thần hải thần long cảnh cường giả tương đối ít, sương bá thần hải cường giả trên căn bản đều là thiên long cảnh mạnh. Trong thần hải thần long cảnh cường giả thông thường sẽ đi tới trung châu, nương nhờ vào trung châu đại gia tộc hoặc là thế gia, từ đó thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Trong thần hải tài nguyên tu luyện mặc dù nhiều, thế nhưng khá là phân tán rất khó chiếm được. Trung Châu các loại tài nguyên tu luyện so với trong thần hải phong phú nhiều lắm, cũng khá là tập trung, trên căn bản đều không chế ở đại gia tộc cùng thế gia cùng với siêu cấp thế gia trong tay. Thần long cảnh cường giả ở trong thần hải có thể nói là tuyệt đối bá chủ, bọn họ chính là đi tới Trung Châu cũng có thể coi là cao đẳng cường giả, cho nên bọn họ mới có tư cách gia nhập đại gia tộc cùng thế gia trong, vì là đại gia tộc cùng thế gia bán mạng đổi lấy tài nguyên tu luyện. Lý Long cùng Lý Xà chưa từng có nghe qua trong thần hải từng xuất hiện họ tiêu cường giả, đồng thời vẫn là tuổi trẻ cường giả càng chưa từng nghe nói trong thần hải từng xuất hiện sư tự yêu thú, cho nên bọn họ không có lập tức đứng dậy truy đuổi tối cường hải đạo đoàn. Lúc này, Lý gia trong đại sảnh, một cái ông lão mặt đỏ cùng một cái mặt trắng ông lão ngồi ngay ngắn ở hai tấm đặt ở địa vị cao trên ghế thái sư, xuống phía trước mặt đất quỳ mười mấy cái trên người mặt hoa bảo người đàn ông trung niên cùng ông lão. Ông lão mặt đỏ là Lý Long, mặt trắng ông lão là Lý Xà, hai minh đệ một cái mặt đỏ một cái mặt trắng, tướng mạo phi thường hung ác xuất chúng, khiến người ta liếc mắt nhìn liền khó có thể quên dung mạo của bọn họ. Quỷ nam nhân đều là Long Xà đảo tiểu gia tộc, tộc trưởng. Bọn họ đều là bị Lý Long cùng Lý Xà gọi câu hỏi, đúng là bọn họ nói cho Lý Long cùng Lý Xà tối cường hại đạo đoàn sát hại người nhà họ Lý. Lý Long cùng Lý Xà bởi vì lý gia gặp to lớn kết nạn, mặt đỏ cùng mặt trắng đều trở nên có tái nhợt, bọn họ không nói gì, cũng không có gọi hai đầu gối quỳ trên mặt đất thân thể run rẩy tiểu gia tộc tộc trưởng đứng lên đến, bởi vì bọn họ trong lòng đang suy tư báo thù rửa hận kế sách. Đột nhiên, Lý Xà như xà giống như âm lánh ánh mắt ác độc nhìn quét một chút xuống phía trước mọi người, "Quân lệnh, tất cả mọi người đều cút ra ngoài cho ta." Ngày vâng, đại nhân." mới mấy vị tiểu gia tộc tộc trưởng sợ hết hồn, lập tức như được đại xá giống như đứng lên, túi đầu không lưng lùi ra cửa, chỉ lo Lý Long cùng Lý Xà đem bọn họ giết. Nhìn thấy tất cả mọi người đều rút đi sau, Lý Xà đưa ánh mắt tìm đến phía Lý Long, có chút trầm trọng nói, đại ca, họ tiêu cường giả chúng ta ở Thần Hải phía Đông Hải Vực chưa bao giờ đụng với qua, vì lẽ đó phía Đông Hải Vực cơ bản có thể bài trừ, khả năng là từ cái khác ba cái hải vực đến, có điều khả năng này tương đối thấp, ta hoài nghi cái kia họ tiêu cầu tạm chủng là từ đâu cái vực mặt đại lục đến. ân nhị đệ, ngươi phân tích rất có đạo lý. Sát hại chúng ta người nhà họ Lý Tiêu con hoang rất có thể là từ vực mặt đại lục đến. Hắn dựa dẫm một cái mở ảo là cấp 9 yêu thú sư tử vương giết tam giác sát hải đạo thuyền trường và bản, sau đó đem chủ ý đánh vào chúng ta Lý gia trên người. Lý Long trầm trọng gật gật đầu, tán thành Lý Xà phân tích, bọn họ đều suy đoán Tiêu Trần cùng sư tử vương là từ vực mặt đại lục đến trước mặt, vẫn đúng là cho bọn họ đoàn đúng. Đầu sư tử kia yêu thú hẳn là một cái cấp 9 yêu thú, nếu không thì không thể một đòn liền trọng thương vũ quý. Vừa nay đám phế vật kia còn nói sư tử yêu thú sẽ biến thân vì là đại hoàng dáng dấp chó, thật không biết hắn là cậu vẫn là sư tử. Lý Xà đưa ra mình nghi vấn. Hắn xưa nay chưa từng nghe nói đại hoàng cẩu còn có thể biến thân sư tử vương, chuyện này quả thật là đồng rồng thang hổ, vẫn là hắn kiến thức nông cạn. Đúng đấy, đầu sư tử vương kia sắc thực phi thường kỳ lạ, cũng phi thường mạnh mẽ, người ta liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Lý Long màu trắng lông mày chíu ở cùng nhau, cảm giác sự tình phi thường vướng tay chân. Hắn tu vi tuy rằng trước mặt trời đột phá đến thiên long cảnh ba tầng thực lực tăng không ít, thế nhưng hắn không có tin tức đánh bại cấp 9 yêu thú, chỉ vì cấp 9 yêu thú so với tầm thường long cảnh cường giả mạnh hơn rất nhiều. Lý Xà tu vi thiên long cảnh một tầng đỉnh cao, càng thêm không phải sư tử vương đối thủ, hắn không cam lòng hỏi đại ca. Chúng ta đánh không lại sư tử vương lẽ nào liền muốn nhịn xuống cái này giết tử khí sao? Làm sao có khả năng? Mối thù giết con là nhất định phải báo." Lý Long Hung tận nói, mắt lộ ra hung quang, sau một chốc, trên mặt của hắn xuất hiện một vẻ tác độc nụ cười, âm u tiếp tục nói, "Nhị đệ, ta quyết định mua giết người." Mua giết người? Lý Sa biết cái này là biện pháp tốt, vấn đề là mua ai giết người? Dùng lấy cái gì đi thu mua có thể đánh bại sư tử vương cường giả? Mà giai linh thạch hạ phẩm. Đột nhiên Lý Sả nghĩ đến chỗ bọn họ này ra biển thu hoạch khổng lồ, không khỏi ánh mắt sáng lên, ngữ khí có chút gấp gáp nói, "Đại ca, Ngươi là muốn dùng chúng ta lần này ra biện trong lúc vô tình được này cái mà giai linh thạch hạ phẩm thi nhờ cầu thần long cảnh cường giả đối phó sư tử vương cùng cái kia họ Tiêu tiểu tử. Không sai, lấy thực lực của chúng ta căn bản không phải sư tử vương đối thủ, chỉ có thể mua giết người. Lý Long không có phủ nhận, trực tiếp thừa nhận lý giả suy đoán, sau khi nói xong, dừng lại chốc lát, cực kỳ đau lòng nói, đáng tiếc cái này cái quý giá cực kỳ mà giai linh thạch hạ phẩm, vừa được liền muốn qua tay tặng người, nếu như ta đưa nó luyện hóa sau, tu vi nhất định có thể tu luyện tới thiên long cảnh đỉnh cao tầng 3 nói không chắc còn có thể thừa thế xông lên đột phá đến thần long cảnh ai đáng tiếc à đại ca nếu không ngươi luyện hóa mà giai linh thạch hạ phẩm đem tu vi đột phá lại đi truy sát cái kia họ tiêu tiểu tử cùng hắn sư tử vương lý xà cũng không cam lòng đem mà giai linh thạch hạ phẩm chấp tay tặng người liền thăm dò hỏi thời gian không kịp luyện hóa mà giai linh thạch hạ phẩm cần mười thời gian mấy ngày hấp thu cùng chuyển hóa linh thạch trong linh năng cũng cần thời gian lý long lắc lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói lại nói coi như ta luyện hóa hấp thu mà giai linh thạch hạ phẩm cũng chưa chắc có thể đột phá đến thần long cảnh Thần Long cảnh có thể không nên đột phá a, không đột phá thần Long cảnh căn bản đánh không lại sư tử vương, còn không bằng mua giết người cô ý đến thực sự. Ân, đại ca nói có đạo lý. Lý Sa gật đầu tán thành nói, hắn thân là Thiên Long cảnh cường giả tự nhiên biết đột phá cảnh giới càng đi về phía sau độ khó càng lớn, liền hắn nhịn đau tiếp nhận rồi Lý Long lưu như kế. Nhưng là vấn đề đến rồi, nên đi nơi nào mua giết người? Lý Sa không nghĩ tới, liền quay về Lý Long một mặt nghiêm túc hỏi, đại ca, chúng ta đi nơi nào xin mời thần Long cảnh cường giả? Thần Long cảnh cường giả có thể khó tìm a. Một cái vấn đề khác một viên mà giai linh thạch hạ phẩm có thể thi nhờ cầu thần long cảnh cường giả sao chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 944 không tiếp đánh đổi thần long cảnh cường giả có thể tìm được hắc kỳ đảo chủ nhân là một cái vị thần long cảnh cường giả lý long một bộ định liệu trước vẻ mặt đô đại hắc kỳ đảo chủ nhân hắc kỳ là trung châu bát đại gia tộc hắc gia đến cường giả bằng không hắc kỳ đảo làm sao có khả năng nắm giữ đắt giá truyền thống trận hắc kỳ đại ca tin tức linh thông a lý xà hơi sững sờ lập tức rõ ràng nghi ngờ trên mặt biến mất rồi xuất hiện một chút vẻ chờ mong chậm chuyển biến trở thành vẻ lo âu có điều Hắc Kỵ sau lưng nhưng là Trung Châu đại gia tộc Hắc gia vậy, nhưng là quái vật khổng lồ giống như gia tộc, thực lực tổng hợp tuy rằng không sánh được tứ đại thế gia, thế nhưng cũng tương đương tuyệt vời. Hắc Kỳ sẽ để ý chúng ta mảnh đất này giai linh thạch hạ phẩm sao? Cái này ngươi không cần lo lắng, mà giai linh thạch hạ phẩm phi thường hiếm có, coi như đặt ở Trung Châu đại gia tộc cũng đúng phi thường hiếm có. Hắc Kỵ có điều là Hắc gia một cái tầng dưới chốt lãnh đạo, mới sẽ bị phái đến Thần Hải quản lý một phương hải vực tìm kiếm linh thạch cùng những bảo vật khác. Lý Long vung vung tay, một vẻ mặt tràn đầy tự tin, nói ra đầy đủ lý do. Hắc Kỳ khẳng định đối với mà giai linh thạch hạ phẩm cảm thấy hứng thú vô cùng hay là hắn đem mà giai linh thạch hạ phẩm đổi về hấp ra, hắn địa vị sẽ có nhất định tăng lên. Loại này chỗ tốt hắn tự nhiên muốn lấy được. Vì lẽ đó, chỉ cần chúng ta hứa hẹn đưa cho hắn một viên mà giai linh thạch hạ phẩm vậy sao hắn nên ra tay? Vẫn là đại ca nghĩ đến tấu thiết, kế này có thể được. Lý Sà hoàn toàn rõ ràng Lý Long ý tứ, không khỏi con mắt trở nên sáng ngời, đầu linh hoạt đến, chỉ cần hấp kỳ chịu ra tay, mặc kệ thành công hay không, chỉ có hai loại kết quả, một loại là hấp kỳ giết cái kia họ tiêu tiểu tử cùng sư tử vương, một tình huống khác chính là hấp kỳ bị cái kia họ tiêu tiểu tử cùng sư tử vương giết chết. Nếu như xuất hiện loại thứ nhất kết quả. Như vậy chúng ta báo thủ rửa hận mục đích liền thực hiện, nếu như xuất hiện loại tình huống thứ hai, như vậy họ Tiêu Tiểu Tử phải biết rồi hắc ra, đắc tội rồi hắc ra còn có thể có đường sống. Đại ca, ngươi nói ta phân tích có đúng hay không? Khà khà. Nhị đệ, ngươi lúc nào trở nên thông minh như vậy? Ha ha ha. Lý Long nghĩ đến đối phó Tiêu Trần Cùng Sư Tử Vương âm nhu, phẫn nộ tâm tình chuyển khá hơn nhiều, lại đắc ý cười to đến. Đại ca quá khen, đại ca mới đúng nắm giữ đại trí tuệ người. Ha ha ha. Lý Sả vỗ Lý Long một cái định loạn, cũng bắt đầu cười ha hả. Lý Long cùng Lý Sả cười to thậm chí chuyển ra phụ thành chủ. Chỉ tới vừa mới đi ra phủ thành chủ không xa hơn 10 người tiểu gia tộc tộc trưởng trong hai. Hơn 10 người tiểu gia tộc tộc trưởng hai mặt nhìn nhau, không hiểu lý Long cùng Lý Sả làm sao mới qua một lát liền cười đến như vậy hài lòng đặc ý. Cân nhắc chốc lát, hơn 10 người tiểu gia tộc tộc trưởng suy đoán đến Lý Long cùng Lý Sả khẳng định nghĩ đến đối phó Tiêu Trần Cùng Sư Tử Vương lưu kế, không khỏi ở trong lòng vì là Tiêu Trần Cùng Sư Tử Vương mặc nghiệm đến, treo chọc Lý Long cùng Lý Sả kết quả sẽ không quá mỹ diệu. Lý Long cùng Lý Sả cười to một lúc, đình chỉ cười to, bọn họ nhất định phải lập tức hành động, bằng không sợ người lạ ra biến cố. Vừa nãy bọn họ từ nhỏ gia tộc tộc trưởng trong miệng biết được tối cường hải đạo đoàn thuyền hướng về phương tây mà đi, phương hướng này vừa vặn là Hắc Kỳ đảo vị trí. Họ tiêu tiểu tử tối cường hải đạo đoàn hướng về Hắc Kỳ đảo phương hướng đi tới, nhìn dáng dấp ông trời cũng đang giúp giúp chúng ta, bởi vì bọn họ là hướng về tử vong con đường trước mặt tiến vào. Kha kha. Lý Long nụ cười đắc ý đột nhiên chuyển biến thành giữ tợn cười gằn, ánh mắt gắt độc nhìn phía phương tây, tựa hồ hắn đã thấy Tiêu Trần cùng sư tử vương tử vong, Thanh Linh đứng dậy, gầm thét nói: nhị đệ, ta vậy thì đi chọn dùng biển âu thu tính truyền tin cho Hắc Kỳ. Ngươi trước tiên đi mệnh lệnh thủ hạ cho chúng ta long xà hào thuyền tiếp tế đồ ăn cùng nước ngọt, thuận tiện kiểm tu nhất hạ thuyền, sau nửa canh giờ, chúng ta lập tức xuất phát lần theo tối cường hải đạo đoàn đội tàu. Được rồi, đại ca." Lý Sa đáp ứng một tiếng, đứng dậy, hướng về ngoài cửa nhanh chóng chạy đi, chuẩn bị đi xa lần theo tối cường hải đạo đoàn thuyền công việc. Họ tiêu cầu tập trung, ngươi một cái vực mặt đại lục đến người mới, cho rằng dựa vào một cái cấp 9 yêu thú là có thể muốn làm gì thì làm vậy ngươi liền muội phần sai, mặc kệ ngươi thiên phú cỡ nào yêu nghiệt, đắc tội ta Lý Long, ngươi đều khó thoát khỏi cái chết, khả khả. Nhìn theo Lý Sả rời đi, Lý Long trên mặt từ từ xuất hiện một vẻ vẻ dữ tợn, một người lầm bầm lầu bầu âm hiểm cười đến, đồng thời nhanh chân đi hướng về phía đại sảnh sắt vách một gian thư phòng, đi tiến hành một hồi nhằm vào Tiêu Trần cùng sư tử Vương Âm như quỷ kế. Rất nhanh 3 ngày thời gian trôi qua, Tiêu Trần tam huynh đệ tối cường Hải đạo đoàn đội tàu đã rời đi Long Sà đảo tổng cộng 4 ngày, ở 4 ngày thời gian trong hải đạo thuyền về phía tây tiến lên hơn 2 vạn dặm đường biển. Hơn 2 vạn dặm lộ trình đối lập ở Long Sa đảo cùng Hắc Kỳ đảo trong lúc đó khoảng cách mà nói vậy là bé nhỏ không đáng kể lộ trình, phải biết Hắc Kỳ đảo khoảng cách Long Sa đảo nhưng là có 5 triệu dặm lộ trình. Lấy tối cường hải đạo đoàn hiện tại tốc độ, ngày đi 5000 dặm, 5 triệu dặm lộ trình cần 1000 trời thời gian, cũng chính là thời gian hơn 2 năm, cái này đi thời gian ở trong thần hải không tính là gì, thế nhưng đối với Tiêu Trần mà nói thực sự có chút dài ra. Tiêu Trần không thể đem thời gian quý giá lãng phí ở đi lên, hắn trong lòng có chút lo lắng, liền gọi Trịnh Thành Cung, một mặt nghiêm túc dò hỏi, "Chính đội trưởng, chúng ta đi tốc độ thực sự quá chậm, ta hỏi ngươi, khởi động nguồn năng lượng cánh quạt ra tốc chạy, chỉ có thể tăng tốc đến ngày đi vạn dặm sao?" Trịnh Thành Cung nhìn thấy Tiêu Trần vẻ mặt nghiêm túc, không dám tùy tiện trả lời, trầm ngâm chốc lát, lúc này mới thận trọng nói, "Về đoàn trưởng, Mới dùng nguồn năng lượng cánh quạt ngày đi vạn dặm chỉ là một cái số ảo, lấy thuộc hạ kinh nghiệm suy đoán, mới có thể đạt đến ngày đi 15.0000 bên trong đến 2 vạn dặm dáng vẻ, nếu như phối hợp bổn sử dụng, chúng ta thuyền tốc độ có thể bảo đảm đạt đến ngày đi 2 vạn dặm lộ trình. Ngày đi 2 vạn dặm. Cái tốc độ này còn tạm tạm, chạy xong 5 triệu dặm lộ trình gần như 250 trời, cũng chính là hơn nửa năm thời gian. Tiêu Trần có chút thỏa mãn lẩm bẩm nói, tính toán đạt đến hắc kỳ đảo cần thiết thời gian. Hơn nửa năm thời gian, Tiêu Trần vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp thu, tiếp theo hắn hỏi một cái vấn đề mấu chốt, chính đội trưởng, còn có một vấn đề khởi động nguồn năng lượng cánh quạt cần bao nhiêu cái thất thải huyễn thạch? Mỗi một lần sử dụng thất thải huyễn thạch có thể kiên trì bao lâu? Về ban trưởng, thuyền của chúng ta chỉ lắp đặt một cái nguồn năng lượng cánh quạt, mỗi lần khởi động nguồn năng lượng cánh quạt chỉ cần một viên loại nhỏ thất thải huyễn thạch, có thể kiên trì thời gian một ngày. Nếu như sử dụng cỡ trung thất thải huyễn thạch có thể kiên trì hai ngày thời gian. Lần này Trịnh Thành cung trả lời phi thường thẳng thán. chỉ cần một viên thất thải huyễn thạch đầu là có thể bắt đầu dùng nguồn năng lượng cánh quạt. Rất tốt. Nghe được tin tức như thế, Tiêu trần càng thêm thỏa mãn một viên nho nhỏ thất thải huyễn thạch liền có thể là sử dụng một ngày mức tiêu hao này không hề lớn coi như thuyền đi một năm cũng là tiêu hao hơn 300 cái thất thải huyễn thạch đầu tiêu trần mấy ngày trước mới từ lý gia cướp sạch đến hơn một ngàn cái thất thải huyễn thạch trong đó cũng không có thiếu là cỡ trung to nhỏ thất thải huyễn thạch đủ đi tiêu hao có điều tiêu trần sẽ không ở ba chiếc hải đạo thuyền đều sử dụng thất thải huyễn thạch hắn cũng sẽ không lãng phí quý giá thất thải huyễn thạch liền hắn lập tức ra lệnh chính đội trưởng lập tức truyền mệnh lệnh của ta xuống đem những cái khác hai chiếc hải chiến sĩ lên một lượt đến chúng ta cái này chiếc hải đạo thuyền mà khác hai chiếc hải đạo thuyền trực tiếp vứt bỏ Sau đó liên tục mở ra chúng ta cái này chiếc hải đạo thuyền nguồn năng lượng cánh quạt, không tiếc đánh đổi ra. Tốc đi tới Hắc Kỳ đảo. Mệnh, Tuân mệnh. Trình Thành cũng bắt đầu có chút kinh ngạc, khi thấy Tiêu Trần một mặt vẻ mặt nghiêm túc, lập tức cung kính tiếp lệnh đi thi hành mệnh lệnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện, chương 945, đủ huynh đệ nghiếc khí. Ầm ầm ầm. Ào ào ào. Tiêu Trần mệnh lệnh ra về phía sau, qua nửa canh giờ, tối cường hải đạo đoàn vứt bỏ số hai cùng số 3 hải đạo thuyền, tất cả mọi người lên một lượt số 1 hải đạo thuyền, số 1 hải đạo thuyền khởi động nguồn năng lượng cánh quạt, truyền tốc tăng lên gấp ba hướng về phương tây báo tấp tiến mạnh tiêu trần nhìn thấy thuyền tốc rõ ràng tăng lên rất nhiều thỏa mãn gật gật đầu quay đầu túi mắt nhìn kỹ ngay bên người đứng đại hoàng cầu khẽ mỉm cười nói đại hoàng hải đạo thuyền hiện tại cái tốc độ này còn có thể chứ không đủ đại hoàng cầu lại lắc đầu biểu thị không hài lòng hải đạo thuyền tốc độ bây giờ Giờ công phu sư tử ngó nói nếu như thuyền tốc lại có thể ở tốc độ bây giờ xuống tăng lên gấp đôi là tốt rồi ở tốc độ bây giờ tăng lên gấp đôi này không phải ngày đi ba và dặm làm sao làm được hải đạo thuyền có thể không thể so tiểu kim a tiêu trần bị sư tử vương sợ hết hồn không phản đối nói Hải đạo thuyền tốc độ khẳng định không sánh được Tiểu Kim, Tiểu Kim tốc độ bây giờ ngày bay 5 vạn dặm không hề có một chút vấn đề. Sư Tử Vương chép chép miệng nói, nghiêng liếc Tiêu Trần một chút, lúc này mới dương dương tự đắc nói ra ý nghĩ của chính mình, "Đại ca, chúng ta cái này chiếc hải đạo thuyền chỉ xếp vào một cái nguồn năng lượng cánh quạt, ngươi ngẫm lại, nếu có thể lắp một cái, liền có thể mặc lên hai cái nguồn năng lượng cánh quạt, giả như có thể làm cho hải đạo thuyền tăng cường một cái nguồn năng lượng cánh quạt, tốc độ không phải có thể tăng lên gấp đôi." Ha ha ha. Ngài đại hoàng, ngươi thật thông minh." Tiêu Trần hơi sững sờ sau, không khỏi ánh mắt sáng lên, đối với đại hoàng cẩu lớn tán một tiếng có chút không thể chờ đợi được nữa hướng về xa xa đang chỉ huy thủy thủ khống chế bùm trịnh thành cung la lớn trịnh đội trưởng ngươi tới đây một chút đến rồi đoàn trưởng trịnh thành cung đáp lại một tiếng thân hình nổi lên mấy lần liền đạt tới tiêu trần căn bản một trưởng địa phương cung kính hỏi đoàn trưởng có chuyện gì xin cứ việc phân phó trịnh đội trưởng ta hỏi ngươi có thể ở hải đạo thuyền trên nhiều lắp đặt một cái nguồn năng lượng cánh quạt sao tiêu trần đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi ra đại hoàng ý tưởng ánh mắt có chút chờ mong nhìn trịnh thành cung nhiều lắp đặt một cái nguồn năng lượng cánh quạt Trình Thành cung hơi sững sở, chợt rõ ràng Tiêu Trần ý tứ, trầm ngâm chốc lát, nói: Trên lý thuyết phải có thể, có điều muốn hỏi một chút thuyền thợ chế tạo phó. Chúng ta trên thuyền không có liền thuyền thợ chế tạo phó, phải đến xin mời một số trên hải đảo mới có thuyền thợ chế tạo phó. Trùng hợp chúng ta đi phương hướng chạm tiếp theo Hồ Nguyệt Đảo thì có thuyền thợ chế tạo phó. Ân vậy chúng ta bay thẳng đến Hồ Nguyệt Đảo đi tới đi. Nếu như có thể nhiều lắp đặt một cái hoặc là hai cái nguồn năng lượng cánh quạt vậy sao chúng ta hải đảo thuyền tốc độ liền có thể tăng lên không ít. Tiêu Trần một mặt chờ mong ra lệnh, nếu như thuyền tốc tăng lên gấp đôi vậy sao đi thời gian liền có thể tăng lên gấp đôi. Vâng, đoàn trưởng. Trịnh Thành Cung ở Tiêu Trần thủ hạ vượt qua làm vượt qua hang say, có loại cảm ơn cảm giác, không riêng là bởi vì Tiêu Trần cùng sư tử vương mạnh mẽ à, cũng bởi vì Tiêu Trần phách khí dũng cảm cũng biết người thiệt dùng. Trước đây Trương Vạn bạn căn bản không nỡ tiêu hao thất thải huyền thạch, nào giống Tiêu Trần giống như một lần liền ném cho hắn 100 cái thất thải huyền thạch dùng cho đi, lông mày đều không hề nhử một lần, tựa hồ căn bản không để ý thất thải huyền thạch, cũng không sợ Trịnh Thành Cung ăn trộm dùng thất thải huyền thạch tăng cao thực lực. Chờ đã. Tiêu Trần cảm giác được Trịnh Thành Cung đối với mình trung thành tuyệt đối, liền gọi lại đang muốn rời đi làm việc người sau từ trong nhận chứa đồ quốc móc ra một cái linh tệ phiếu, thẳng nhiên nói những cái này linh tệ phiếu là ban thưởng ngươi cùng trên thuyền tất cả huynh đệ, ngươi đi phân phát một hồi, mặt khác ngươi có thể luyện hóa mấy viên thất thải nguyên thạch đem tu vi tăng lên tới thiên tượng cảnh, làm rất tốt, bản đoàn trưởng sẽ không bạc đãi đối với ta trung thành người. đương nhiên nếu như có người phản bội ta vậy sao thủ đoạn của ta, các ngươi đều từng trải qua, đi xuống đi. Đoàn trưởng Trịnh Thành cung được tiêu trần ban thưởng, cảm động đến suýt chút nữa hạ xuống nhiệt lệ. hắn ở trương vạn bản, bản thủ hạ làm ba năm, đừng nói ban thưởng thất thải nguyên thạch, liền nói ban thưởng linh tệ đều thật là ít ỏi. Nhưng là hắn ở Tiêu Trần thủ hạ tài cán không đến bao lâu, phải đến Thất thải Huyền Thạch cùng Linh Tệ Phiếu ban thượng, hai loại đãi ngộ có khác biệt một trời một vực. Dầm! Tâm tình cảm động trịnh thành cùng, không kìm lòng được đan dưới gối quỷ, phát ra từ phế phủ bái tạ nói, đa tạ đoàn trưởng ban thượng, thuộc hạ khắc trong tâm cảm, tự nhiên là chết cống hiến cho, tuyệt không nhị tâm, để đoàn trưởng ơn chi ngộ. Đi xuống đi. Tiêu Trần vẫn là một bộ nhàn nhạt ngữ khí, sắc mặt vẫn là lạnh lùng, hắn trong lòng đều đang kinh ngạc mình có thể nào sẽ đối với một đám tù binh hải tập chiến sĩ được rồi. Vâng, đoàn trưởng, phó đoàn trưởng Trịnh Thành Cung không có một chút nào chú ý tiêu trần lãnh đạm ngựa khí, hắn biết tiêu trần tính cách chính là như vậy, nhanh chóng đứng lên, trong tay nâng tiêu trần ban thưởng một đám lớn linh tệ phiếu, biểu hiện cung kính rút đi. Đại Hoàng Cầu nhìn thấy Trịnh Thành Cung rút đi sau, ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn kỹ tiêu trần, kỳ quái nói, đại ca, ngươi làm sao ban thưởng một đám hải tặc? Chẳng lẽ ngươi sau này dự định buông tha bọn họ? Hải tặc? Đại Hoàng, chúng ta hiện tại chưa từng không phải hải tặc. Ha ha. Tiêu trần miết miệng nở nụ cười, lái chơi cười hỏi ngược một câu, dừng lại chốc lát, nụ cười thu lại, ánh mắt nhìn phía trên thuyền chính đang khổ cực bận rộn hải tặc chiến sĩ, đàng hoàng trịnh trọng tiếp tục nói. Hóa ra ta là dự định giết người diệt khẩu. Hiện tại phát hiện cái này bởi thực lực bình thường thôi. Hải Tặc Chiến sĩ tựa hồ không có cái gì hiểm ác tâm cơ. Đối với chúng ta cũng trung thành tuyệt đối. Ta cảm giác có chút không hạ thủ được. Đại Hoàng, ngươi nói ta đây là không phải lòng dạ đàn bà. Đại ca, ngươi cái này không phải lòng dạ đàn bà, mà là đủ minh đệ nghĩa khí. Ha ha ha. Đại Hoàng cầu chắc chắn nói, cũng không có chế nhạo Tiêu Chẩn, trái lại vui sướng cười to ba tiếng. Sau đó cho một mặt đăm chiêu biểu hiện Tiêu chuẩn tiến hành rồi thâm nhập phân tích nói, tuy rằng đáng kia Hải Tặc Chiến sĩ không phải minh đệ ngươi thế nhưng bọn họ hiện tại là ngươi trung thực thủ hạ đồng thời ở Long xà đảo dũng cảm còn vì ngươi tiên phong chiến đấu qua ngươi nhìn ở trong mắt ghi vào trong lòng trọng tình trọng nghĩa ngươi tiềm thức thay đổi đối với Hải Tặc Chiến Sĩ cái nhìn liền ngươi không đành lòng giết bọn họ đại ca ta phân tích có đúng hay không ngạch thực sự là như vậy phải không nghe xong Đại Hoàng phân tích Tiêu Trần trên mặt nghi hoặc từ từ biến mất rồi cảm thấy Đại Hoàng nói rất có đạo lý Tiêu Trần đưa tay vỗ vô người sau đầu ánh mắt nhưng nhìn quét trên thuyền Hải Tặc Chiến Sĩ lạnh giọng nói Đại Hoàng chúng ta lại quan sát bọn họ một quãng thời gian nếu như bọn họ thật đối với chúng ta trung thành tuyệt đối như vậy ta dự định buông tha tính mạng bọn họ ngươi không có ý kiến chứ đại ca ngươi thật biết nói đùa ta còn có thể có ý kiến gì ta nhưng là tiểu đệ của ngươi a các các cả đại hoàng cầu quay về tiêu trần nháy mắt nói con mắt đúng là có thể nhìn thấy lông mày nhưng không nhìn thấy ngươi cái này miệng lưỡi chân chu ra hỏa ha ha ha tiêu trần cười mắng trong lòng nhưng đối với nắm giữ đại hoàng hảo huynh đệ như vậy cảm thấy may mắn cùng vui mừng con đường cường giả thông thường đều là cô độc. nếu như một cái võ giả ở trở thành cường giả trên đường có thể có một cái hoặc là mấy cái không rời không bỏ huynh đệ sinh tử như vậy người võ giả này sẽ là may mắn bởi vì có huynh đệ thì có dựa vào, có dựa vào thì có hy vọng cùng sức mạnh. Chiến đấu lúc mệt mỏi có thể có huynh đệ phía sau lưng dựa vào một hồi, bị thương thời điểm có thể có huynh đệ ở mặt trước đỉnh một hồi, hay là liền có thể vượt qua cửa hải khó cùng nguy cơ, chấn chỉnh lại hùng phong, giết ngược lại cường địch. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện. Chương 946, tâm tình không bình tĩnh. Đoàn trưởng đại nhân đối với chúng ta quá tốt rồi, chúng ta muốn chết cống hiến cho Đoàn trưởng đại nhân. Được ban thượng trịnh thành cùng hơn 300 hải tặc chiến sĩ xa xa nghe được Tiêu Trần cùng Đại Hoàng Cầu tiếng cười lớn, tuy rằng không hiểu hai người sau đang cười cái gì thế nhưng trong lòng đã hoàn toàn xin thể đối với tiêu trần cùng đại hoàng cầu cống hiến cho tiêu trần vừa nãy ban thưởng cho hải tặc các chiến sĩ linh tệ giá vé giá trị gần như 100 vạn 2, đây chính là một bút số lượng lớn hắn hào phóng cùng thực lực của hắn triệt để để hải tặc các chiến sĩ tâm phục khẩu phục cam tâm tình nguyện vì hắn là chết cống hiến cho hoàng giả phong độ hoàng giả phong độ chú ý ân uy cũng làm để thủ hạ đối với hoàng giả vui lòng phục tùng chính là chết cống hiến cho tiêu trần ở trong lúc lơ đãng hiển lộ hoàng giả phong độ nói như thế tiêu trần có trời sinh hoàng giả phong độ tiêu trần không biết hắn tùy ý một lần ban thưởng nhưng hoàn toàn thu phục một đám liếm máu trên lưới đao hải tặc chiến sĩ trái tim Hải tặc chiến sĩ kỳ thực trải qua rất khổ, bọn họ không có quá mạnh mẽ thực lực, chỉ có thể bị trở thành hải tặc đầu lĩnh thủ hạng, sinh tử đều không chế ở hải tặc đầu lĩnh trong tay, thay cường giả bán mạng, nhưng không chiếm được bao nhiêu ban thưởng, chỉ có thể gian nan sinh tồn được. Nói trắng ra, hải tặc chiến sĩ chính là hải tặc đầu lĩnh nô lệ, không có một chút nào tự do cùng tôn nghiêm, bán mạng chỉ vì sinh tồn được, không chiếm được cái khác chỗ tốt, liền chơi cô gái đều muốn xếp hàng đội, càng không nói được lượng lớn ban thưởng. Tiêu Trần tùy ý một lần ban thưởng, nhưng là cái khác hải tặc đầu lĩnh tỷ như trương vạn bản một năm thậm chí mấy năm đều không có ban thưởng. Sâu sắc chấn động cùng cảm động mấy trăm hải tặc chiến sĩ tâm, dễ dàng được hải tặc các chiến sĩ trung thành. Đại hoàng cẩu không chỉ thông minh, hơn nữa còn phi thường có tài sáng, hắn đem tối cường hải đạo đoàn cuối cùng một chiếc hải đạo thuyền mệnh danh là Tối Cường Hào, Tối Cường Hào hải đạo thuyền khởi động năng lượng cánh quạt phối hợp bượm, tốc độ đạt đến ngày đi 2 vạn dặm trở lên. Long xà đảo khoảng cách nguyệt hồ đảo khoảng chừng 1 triệu dặm, lấy Tối Cường Hào hải đạo thuyền hiện tại tốc độ, nếu như không có bất ngờ, phòng chừng có thể trong vòng 2 tháng đạt đến. hai tháng đi cũng coi như một lần dài lâu đi, có điều tuy rằng dài lâu, thế nhưng Tiêu Trần sẽ không thể nhạt bởi vì hắn có sư tử vương cùng phần sắt kiếm, cái này vai hề hưng đệ, đi sẽ không có quản, chỉ có thể một đường tràn ngập là thú. Đi tháng ngày, Tiêu Trần sẽ không sống uổng, mỗi ngày sớm muộn luyện kiếm hai canh giờ, thời gian tu luyện bất định, xem tình huống mà đi. Thu hoạch hơn một ngàn cái thất thải huyền thạch đầu, Tiêu Trần phân cho đại hoàng 200, hy vọng đại hoàng có thể đem thực lực tăng lên tới cấp 9 hậu kỳ. Chính hắn cũng luyện hóa một chút thất thải huyền thạch, đem hắn long tượng cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi càng thêm cô đọng củng cố, chuẩn bị xung kích cảnh giới tiếp theo điệu long cảnh. Mỗi một cảnh giới hầu như đều là thực lực một cái bản chất bay qua. Tiêu Trần nếu như từ Long Tượng Cảnh đỉnh cao tầng 3 bước vào Địa Long Cảnh một tầng, như vậy hắn gần như tính vào một cái cường giả tuyệt thế. Địa Long Cảnh bắt đầu cảm ngộ thiên đạo, khống chế một ít thiên địa phát tắc, lợi dụng thiên địa pháp tắc tăng mạnh công kích cùng phòng ngự, sức chiến đấu cùng phòng ngự có thể so với Long Tượng Cảnh cường giả mạnh mẽ hơn rất nhiều, phương thức chiến đấu cũng sẽ càng thêm đa dạng hóa cùng tinh chuẩn hóa. Có điều, từ Long Tượng Cảnh đột phá đến Địa Long Cảnh thật là khó khăn vô cùng, độ khó so với phía trước bất kỳ cảnh giới đột phá cũng khó khăn trên mấy lần không thôi. Tiêu Trần tu vi đã đình trệ ở Long Tượng Cảnh đỉnh cao tầng 3 khoảng chừng hơn 3 tháng vẫn không có cảm giác được bất kỳ triệu chứng đột phá, Tiêu Trần không có gấp, tận lực duy trì tâm tình bình tĩnh, nhưng là hắn không cách nào làm được hoàn toàn tâm tình bình tĩnh. Tiêu Trần hiện tại lo lắng quá nhiều. Tiêu Trần lo lắng hắn tu vi kia mất hết ra ra Tiêu Phách Thiên, Tiêu Phách Thiên đã mất đi năng lực tự vệ, hiện tại dựa vào liệu Như Hồ bảo vệ. Tiêu Trần cùng Tiêu Phách Thiên chia lìa sắp tới 2 năm, vừa gặp lại nhưng không được không chia cách, hắn tự nhiên sẽ lo lắng Tiêu Phách Thiên. Tiêu Trần lo lắng sinh tử chưa biết người yêu Tô Thanh Y, hắn không xác định Tô Thanh Y có hay không còn sống sót, sống sót có hay không trải qua tốt. Hắn đối với Tô Thanh Y thì yêu thâm trầm, đối với Tô Thanh Y thì cảm tình sâu nhất. Hắn cỡ nào khát vọng Tô Thanh Y thì hiện tại ngay ở bên cạnh hắn, nhưng là đây chỉ là một loại hy vọng xa vời thôi. Tiêu Trần lo lắng hắn cái khác ba vị nữ nhân Chu Thanh Mai, Liễu Như Nguyệt cùng đồng Phương Kinh Vũ. Tuy rằng hắn yêu ba nữ không có yêu Tô Thanh Y thì thâm trầm như vậy, thế nhưng ba nữ ở trong lòng hắn địa vị cùng Tô Thanh Y thì hãy giống nhau, là ngang nhau. Tiêu Trần lo lắng con gái bảo bối của hắn Tiêu Chỉ Huyên, Tiêu Chỉ Huyên là hắn đệ một đứa bé, vẫn là một thiên tài nữ hài. tiểu tử thông minh, mỹ lệ, đáng yêu chờ chút ưu điểm dễ dàng đánh động Tiêu Trần cái này lần thứ nhất làm phụ thân lén khóc nam nhân. Đối mặt tiểu tử. Tiêu Trần đều là không kìm lòng được chạy vào ra người cha yêu mến ôn nhu ánh mắt cùng từ ái nụ cười. Tiêu Trần còn lo lắng chính là Tiêu Hạo Nhiên, Tuyết Vô Ngân cùng Kim Bằng, cùng với Liễu Như Hổ bốn người thân, huyết ma tuy rằng chết mất, thế nhưng còn có một cái càng mạnh mẽ hơn huyết đế. Nếu như huyết đế tiến vào Hoang Thần Đại Lục vậy sao hậu quả khó mà lường được. Kim Bằng nếu như mang theo Tiêu Hạo Nhiên đám người đi tới Thất Tinh Đạo Tự, như vậy Tiêu Hạo Nhiên đám người khẳng định tồn tại nguy hiểm. Lấy Tiêu Trần đối với Tiêu Hạo Nhiên đám người hiểu rõ, Tiêu Hạo Nhiên bọn họ rất có thể trở về Thần Ma Chiến Trường tìm kiếm Tiêu Trần, vì lẽ đó Tiêu Trần mới sẽ như vậy lo lắng cùng lo lắng Tiêu Hạo Nhiên đám người. Tiêu Trần trong lòng lo lắng nhiều như vậy người, tuy rằng hắn từ trước đến giờ đều là một cái bình tĩnh người, thế nhưng vẫn như cũ khó có thể duy trì tâm tình hoàn toàn bình tĩnh, dẫn đến khó có thể chạm được bình cảnh, tự nhiên không cách nào đột phá đến địa long cảnh. Ngày hôm đó là tối cường hào hải đạo thuyền ra tốc chạy ngày thứ 26, rời đi Long Xà đảo tổng cộng thời gian một tháng. Chính đang thử nghiệm đột phá, Tiêu Trần đột nhiên chậm rãi mở mắt ra, sáng sủa thâm thúy con mắt ẩn chứa ngay vẻ thất vọng, tự lẩm bẩm, vẫn không thể nào chạm được đột phá bình cảnh, không cảm giác được thời cơ đột phá, quên đi, đột phá cảnh giới vẫn là thuận theo tự nhiên đi, cưỡng cầu không được. Tiêu Trần thu công đứng dậy, Ánh mắt nhìn phía bảo vệ ở phụ cận Đại Hoàng Cẩu, phát hiện người sau ở trong mắt, liền biết miệng nở nụ cười, nói: Đại Hoàng, ngươi liền không muốn ở trước mặt ta giả bộ ngủ, ha ha. Quả nhiên, Tiêu Trần vừa dứt lời, Đại Hoàng Cầu không giả bộ được, đung nhiên mở mắt ra, lộ ra một vệt cười quái dị, làm bộ kinh ngạc hỏi: Đại ca, ngươi làm sao phát hiện ta đang giả bộ ngủ? Cái này còn không đơn giản, ngươi bình thường lúc ngủ ngủ như như lợn, kiên trì, ngươi vừa nãy mí mắt đều đang run rẩy đây, ha ha ha. Tiêu Trần một mặt buồn cười nói, nói thẳng ra Đại Hoàng Cẩu giả bộ ngủ kẽ hở. thực sự là như vậy. Đại Hoàng Cầu hơi run run, lập tức phun ra lớn đầu lưỡi đỏ, lặng lẽ cười nói, lần sau ta sẽ ngụy trang đến mức càng tượng, bảo đảm không hề có một chút kẽ hở. Kha kha, quên đi thôi, ngươi huynh đệ ta liền tâm, ngươi có ngủ hay không ngay, ta ha có thể không biết. Ha ha, Tiểu Trần Kinh bị nói, này ngược lại là, kha kha. Đại Hoàng Cầu ngượng ngùng nói, dùng chân trước chùi miệng một cái ngụ nước, hỏi tiếp bắt đầu chính sự, đại ca, một tháng trôi qua, ngươi vẫn không có đột phá dấu hiệu sao? Đúng đấy, ta phát hiện từ khi Thần Ma Chiến Trường chuyển tông đến Thần Hải sau, tâm thần không cách nào tiến vào tuyệt đối bình tĩnh, liền cảm ngộ không tới đột phá cơ duyên. Tiêu Trần một mặt bất đắc dĩ nói, trong lòng ta vẫn đang lo lắng ra ra cùng hạo nhiên thúc thúc bọn họ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 947, Linh Mạch Phun Chào. Chương 947, Linh Mạch Phun Chào. Đại ca, chúng ta cùng ra ra bọn họ cách nhau thực sự quá xa xôi, lo lắng cũng vô dụng. Đi được tới đâu hay tới đó, hy vọng bọn họ các nhân tử có thiên thương. Đại Hoàng hiện tại càng ngày càng nhân tính hóa, ít đi mấy phần thú hoàng lạnh lùng, có điều cái này cũng là nhằm vào Tiêu Trần cùng số ít người. Đối với người ngoài hắn vẫn như cũ lạnh lùng vô tình, thậm chí ngay cả nói đều chẳng thèm nói một câu. Ân, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Tiêu Trần đẩy ra cửa khoang thuyền, bắt chuyện một tiếng Đại Hoàng Cầu. Trước tiên đi ra cửa ở ngoài. Cộc cục cúc đát. Vừa ra khỏi cửa, Tiêu Trần liền nhìn thấy Trịnh Thành Cung từ Hải Đạo thuyền đằng trước vội vội vàng vàng hướng về Tiêu Trần bên này chạy tới, tựa hồ có chuyện gì gấp muốn tìm hắn bẩm báo giống như vậy. Khe nhũ mày, liền ngừng lại, chờ đợi người sau đến. Đoàn trưởng. Trịnh Thành Cung nhìn thấy Tiêu Trần đứng cửa khoang thuyền miệng chờ hắn, không khỏi cung kính mở miệng hô một câu, ra tốc chạy đến Tiêu Trần trước người năm thước địa phương đứng lại, có chút kích động nói, Đoàn trưởng, có một tin tức tốt. Ồ, tin tức tốt. Nói nghe một chút. Tiêu Trần nghe được là tin tức tốt hơi nhũ lông mày ra hắn ra trong lòng có một tia hiếu kỳ ở chỗ này cái trong thần hải còn không có tin tức tốt gì đoàn trưởng ở ngươi bế quan tu luyện mấy ngày nay chúng ta cảm giác được thần hải nước biển kịch liệt dung chuyển đến liền chúng ta tra xét một phen phát hiện thần hải trong nước xuất hiện rất nhiều thực lực khác nhau hải thú những cái động vật biển này không có công kích chúng ta thuyền toàn bộ hướng về hướng tây bắc nhanh chóng ngơi đi đi trinh Thành cung một mặt hưng phấn nói nhưng là lời của hắn nói để tiêu trần trong lòng càng thêm nghi hoặc hắn phát hiện tiêu trần trong mắt vẻ nghi hoặc liền trực tiếp hưng phấn nói ra suy đoán của chính mình vô số hải thú hướng về một phương hướng nhanh chóng đi căn bản không nhìn thuyền của chúng ta chỉ, tình huống như thế nói rõ hướng Tây Bắc Thần Hải một cái nào đó Hải Vực xuất hiện vô số đồ ăn hoặc là năng lượng đá, năng lượng đá chỉ chính là thất thải huyễn thạch cùng linh thạch, bởi vì Hải thú cũng nuốt thất thải huyễn thạch cùng linh thạch. lời ấy thật chứ? nghe đến đó Tiêu Trần rõ ràng Trịnh Thành cũng muốn nói điều gì, con mắt đột nhiên phát như sao, có chút kích động hỏi tới, Trịnh đội trưởng, ngươi hoài nghi hướng Tây Bắc xuất hiện linh mạnh phun trào? đúng, ta là như vậy suy đoán, đến cùng có phải là, ta không thể khẳng định, bởi vì ta chưa từng thấy linh mạnh. Trịnh Thành cũng không dám hoàn toàn khẳng định, liền đề nghị, đoàn trưởng chúng ta có hay không chuyển hướng theo hải thú phương hướng đi thăm dò tìm một phen, hay là có thu hoạch cũng có nói. Trình đội trưởng, tha rằng tin có, lập tức chuyển hướng theo dõi hải thú mà đi. Nhanh! Tiêu Trần quyết định thật nhanh ra lệnh. Cơ hội mất đi là không trở lại. Tiêu Trần từ trước tới nay chưa từng gặp qua linh thạch, thế nhưng khát vọng được linh thạch càng nhiều càng tốt. Lúc này hướng tây bắc khả năng xuất hiện linh mạch phun trào, cái này nhưng là một cái cơ duyên to lớn. Nếu như tây bắc hải vực thật sự xuất hiện linh mạch phun trào, lại bị Tiêu Trần bọn họ đụng với vậy sao? Tiêu Trần bọn họ liền phát tài. Nếu như vận may cho dù tốt một điểm, ở linh mạch phun trào thời điểm. Tiêu Trần được một viên Thiên giai linh thạch, như vậy Tiêu Trần liền phát đạt. Tuân mệnh. Trịnh Thành Cung một mặt hưng phấn xoay người chạy đi thi hành mệnh lệnh, hắn trong lòng so với Tiêu Trần còn kích động, cho rằng hắn làm hại tặc đến mấy năm, do đó gặp qua Linh Mạch Phun Trào, hiện tại khả năng số may gặp gỡ nơi, há có thể không hưng phấn. Trịnh Thành Cung không hy vọng xa vừa được linh thạch, chỉ hi vọng có thể nhìn thấy Linh Mạch Phun Trào dậm rộ. nếu như có thể được một ít thất thải huyền thạch vậy sao hắn liền thỏa mãn. Hắn tin tưởng lấy Tiêu Trần cùng sư tử vương thực lực, coi như có cái khắc cường giả tranh cướp linh thạch, cũng có niềm tin tương đối được một ít linh thạch, chỉ hi vọng không muốn quá nhiều cường giả phát hiện chỗ này Linh Mạch Phun Trào. Nghe được linh mạch phong trào, đại hoàng Cầu cũng ánh mắt sáng lên, trong lòng cảm thấy hứng thú vô cùng, có chút hưng phấn mở miệng nói, đại ca, ta cảm giác được hại lý sắc thực xuất hiện rất nhiều hài thú, lẽ nào thật sự có linh mạch phong trào. Chúng ta vẫn may tốt như vậy, mặc kệ có hay không, chúng ta cũng phải đi xem rõ ngọn ngành. Tiêu Trần Đàng hoàng chỉnh giọng nói, từ trước đến giờ ánh mắt lạnh lùng trở nên hơi hừng hợp đến. Cái này không trách Tiêu Trần, thất thải huyền thạch chỗ tốt hắn biết rồi, so với thất thải huyền thạch tốt hơn rất nhiều lần linh thạch, hắn không động tâm mới là lạ. Có linh thạch Tiêu Trần cùng sư Tử Vương Tu Vi liền có thể tăng nhanh như gió, còn có thể sử dụng truyền tống trận trở lại Hoang Thần Đại Lục hoặc là trực tiếp đi tới Trung Châu tìm kiếm khả năng sống sót Tô Thanh Ý Nhi, hết thảy linh thạch đối với hắn phi thường trọng yếu. Đương nhiên phải đi. Ha ha ha. Đại Hoàng Cầu phụ hòa nói, lập tức hướng về thuyền đằng trước đi đến, cảm giác Tiêu Trần không có đuổi tới, liền quay đầu lại nói, "Lại ca, đuổi tới, chúng ta đi đằng trước nhìn." Ân. Tiêu Trần chỉ trỏ, tinh thần chấn hưng nhanh chân đuổi tới Đại Hoàng Cầu, hướng đi thuyền phía trước nhất trên thuyền. Tối cường hào hải đạo thuyền thân thuyền dài rộng 20 trượng cao 10 trượng 10 trượng nước ăn sâu năm trượng là một chiếc cỡ trung to nhỏ thuyền, chi phí chỉ ít 30 mươi vạn lạng linh tệ là trương vạn bản ra tiền mua. Hiện tại tiện nghi tiêu trần, chỉ chốc lát sau, tiêu trần cùng đại hoàng cầu đi tới thuyền trước trên bong thuyền, hướng về phía trước bên ngông vô bờ mặt biển nhìn tới, quả nhiên phát hiện nước biển phun trào, lúc gần lúc hiện nhìn thấy trong nước biển có hình thể to lớn hải thú đang nhanh chóng bơi lội. Đại hoàng cầu thần thức bên ngoài mở ra, để tâm nhận biết thuyền vụ cận hải thú thực lực, trên mặt xuất hiện vẻ mặt vui mừng. Hương phấn nói, đại ca, trong thần hải lại xuất hiện không ít cấp 7 hải thú cùng chút ít cấp tám hải thú, còn cấp 9 hải thú không có phát hiện một đầu. Lần này chơi vui. Nếu không ta xuống biển săn giết một cái cấp 8 hải thú tới đếm thử tiên. Đại hoàng, hiện tại không thể manh động. Tiêu Trần nhìn thấy đại hoàng cầu một bộ dục giả dục dịch răng, dốc, vội vàng mở miệng hét lại người sau, đồng thời nói rõ lý do của chính mình, nếu liền cấp 8 hải thú đều xuất hiện vậy sao xuất hiện cấp 9 hải thú độ khả thi cũng rất cao, linh thạch nhưng là thứ tốt, hải thú đương nhiên sẽ không đung thà hiện tại hải thú đều hướng về phía linh thạch mà đi, không có đối với chúng ta thuyền phát động công kích, nếu như chúng ta làm tức giận hải thú bảy vậy sao khả năng đưa tới vô số hải. Thú quân công, chúng ta tuy rằng không sợ hải thú, thế nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng chúng ta tìm kiếm linh mạch cùng tranh cướp linh thạch, đợi khi tìm được linh mạch, đối thủ của chúng ta ngoại trừ khả năng xuất hiện nhân loại cường giả ở ngoài, chính là vô số mạnh mẽ hải thú. tuy rằng chúng ta sớm muộn muốn cùng hải thú động thủ tranh cướp linh thạch, thế nhưng hiện tại còn không phải động thủ thời điểm, chỉ có đạt đến linh mạch vị trí đồng thời phát hiện linh thạch thời điểm, mới thật sự là động thủ thời điểm, hiểu chưa? đại ca, ta cũng đúng tùy tiện nói một chút, khả khả. đại hoàng cẩu lui về bước ra một bước, ngượng ngùng nói, có chút thật không tiện, hắn xác thực thèm ăn đến nhẫn, nhìn thấy khó gặp cấp 8 hải thú nhất thời trong lòng nữa. Phải biết càng là cao cấp hải thú, mùi vị càng tươi đẹp hơn. Tiêu Trần nhìn thấy Đại Hoàng cầu nương ngùng giang dấp, có chút thấy nấy bảo đảm nói, Đại Hoàng, Đại ca biết người muốn ăn cấp tám hải thú, kỳ thực ta cũng muốn ăn, chờ chúng ta được linh thạch sau, Đại ca tự mình làm bắt mấy con cấp 8 hải thú nương ăn, như vậy có thể chứ? Đại ca huy vũ, Đại ca đối với ta tốt nhất. Đại Hoàng cầu hoan hô nhảy nọ đến, ít linh hót, ha ha. Tiêu Trần cười mắng một tiếng, ánh mắt hừng hực nóng nhìn phía trước, chờ nói, hy vọng phía trước thật sự có linh mạnh trào. Đại Hoàng, nếu như có người dám cùng chúng ta tranh cấp linh thạch vậy sao chúng ta không cần hạ thủ lưu tình? đây là tự nhiên kha kha đại hoàng cầu mắt lộ ra hung quang trả lời một câu lập tức cười tằn nhẫn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 948 quân hùng hội tụ tối cường hào hải đạo thuyền chuyển hướng hướng về hướng tây bắc hết tốc độ tiến về phía trước ở khoảng cách tối cường hào hải đạo thuyền mấy vạn dặm phía sau trong vùng biển một chiếc so với tối cường hào hải đạo thuyền lớn số một thuyền cũng chính đang hết tốc lực đi phục chế linh phỏng vấn tối cường hào hải đạo thuyền phía sau thuyền trên đứng hai cái ông lão một cái ông lão mặt đỏ cùng một cái mặt trắng ông lão hai người này chính là lý long cùng lý xà lúc này bọn họ sắc mặt đều có chút khó coi hiển nhiên tâm tình không tốt lắm Lý Sa đưa mắt phóng tầm mắt tới Thần Hải Phương xa, không có phát hiện bất kỳ thuyền ảnh, liền mở miệng có chút buồn bực nói: Đại ca, chúng ta lần theo tối cường hải đạo đoàn gần như một tháng, ngoại trừ phát hiện hai chiếc bị tối cường hải đạo đoàn bứt bỏ hải đạo thuyền ở ngoài, liền một bóng người đều không nhìn thấy, mặt khác một chiếc hải đạo thuyền có thể hay không chìm vào đáy biển? Không biết. Lý Long mắt to chớp lên một cái, trực tiếp chắc chắn nói: này hai chiếc hải đạo thuyền hầu như đều là hoàn hảo, chính như ngươi nói hẳn là bị tối cường hải đạo đoàn bỏ, chúng ta lần theo lâu như vậy đều không có đuổi theo thứ ba chiếc hải đạo thuyền, nói do họ tiêu tên tiểu tử kia vẫn ở khởi động nguồn năng lượng cánh quạt ở đi bắt đầu dùng nguồn năng lượng cánh quạt. Lý Xà có chút giật mình hỏi ngược lại một câu, tiếp theo bắt đầu hung tận chửi tới, chết tiệt tiêu con hoàng, cướp sạch chúng ta lý ra 1200 cái thất thải huyết thạch, lại đem ra lãng phí, đáng ghét. Để ta bắt được hắn, ta muốn cho hắn sống không bằng chết. Sống không bằng chết? Lợi cho hắn quá rồi, ta phải đem dùng chủ thủ đem hắn từng đào từng đao lăng trì chí tử, kha kha. Lý Long sắc mặt trở nên hơi dữ tợn đến, ánh mắt so với Lý Xà ánh mắt còn muốn âm lãnh áp cướp sạch chúng ta lý ra không nói, còn giết chúng ta lý ra mấy trăm người ăn, cái này bút thâm cửu đại hận chúng ta nhất định phải báo, nhi đệ, ngươi mệnh lệnh ra đi. Không tiếp tiêu hao thất thải huyễn thạch kéo dài sử dụng nguồn năng lượng cánh quạt hết tốc lực lần theo tối cường hải đạo đoàn. Ân, đại ca, ta vậy thì đi ra lệnh. Lý xà đáp ứng một tiếng, xoay người rời đi. Thất thải huyễn thạch tuy rằng quý giá, thế nhưng nếu như có thể ôm đến đại thủ, tiêu hao mấy trăm thất thải huyễn thạch sẽ không tiếc. Cũng trong lúc đó, khoảng cách tối cường hải đạo thuyền mấy trăm ngàn dặm phương tây hải vực cũng xuất hiện một siêu thuyền trích vậy, chiếc thuyền chỉ so với Lý Long Lý xà Long xà hảo còn muốn lớn hơn số một, thuộc về loại cực lớn thuyền. Nay chiếc loại cực lớn thuyền tốc độ nhanh đáng sợ, gần như là tối cường hảo hải đạo thuyền gấp ba tốc độ. Bởi vì nó thân thuyền lại lắp đặt 4 nguồn năng lượng cánh quạt, hết thể tốc độ của nó mới kinh khủng như thế. Này chiếc loại cực lớn thuyền toàn thân đen kịt, liền ngay cả trên thuyền dựng thẳng thuyền cờ đều là màu đen, có điều nhưng miêu tả lên hai cái cực kỳ bạch tự hắc kỳ. Dựng thẳng hắc kỳ tên cửa hiệu thuyền, không cần phải nói cái này nhất định đúng hắc kỳ đảo thuyền, rất có thể vẫn là hắc kỳ đảo đạo chủ hắc kỳ chuyên dụng thuyền, nếu không thì chiếc thuyền này chỉ sẽ không như thế cường hạo. Nhưng là, hắc kỳ đảo khoảng cách Long Xà đảo gần như 5 triệu dặm lộ trình. Khoảng cách Nguyệt hồ đảo gần như 4 triệu giảm, Hắc Kỳ không nên tới đến nhanh như vậy, thời gian một tháng coi như ngày đi 5 vạn dặm cũng chỉ có thể đi 1 triệu 500 ngàn giảm. Hiện tại Hắc Kỳ hảo thuyền khoảng cách tối cường hải đạo thuyền chỉ có điều 500 ngàn giảm, đồng thời vẫn là hướng về phía tối cường hải đạo thuyền phía trước hết tốc lực đi mà đi, chẳng lẽ Hắc Kỳ hảo là hướng về phía linh mạch phun trào mà đến? Rất có khả năng này, cũng chỉ có lời giải thích này mới hợp lý, lần này tiêu Trần lại thêm một người tranh cướp linh thạch đối thủ cạnh tranh, nếu như Hắc Kỳ hảo mặt trên không ngừng Hắc Kỳ một cái thần long cảnh cường giả, còn có Hắc ra cái khắc cường giả cùng đi vậy sự tình liền trở nên thú vị. Ngoại trừ tối cường hào Long xà Hào cùng Hắc Kỳ Hào, kỳ thực thần hải phía Đông Hải vực rất nhiều đảo chủ cùng hải tặc đầu lĩnh đều cưỡi mình thuyền hết tốc lực chạy tới Linh Mạch Phun Trào địa điểm. Linh Mạch Phun Trào chuyện lớn như thế, khẳng định đã kinh động vô số cường giả, dồn dập chạy tới Linh Mạch Phun Trào vị trí hải vực, hy vọng có thu hoạch, chia một chén canh, phát một món của cái lớn, dù sao Linh Mạch Phun Trào là phi thường hiếm thấy sự tình. Nhiều như vậy cường giả đi tới Linh Mạch Phun Trào hải vực, một khi xác định Linh Mạch Phun Trào là chân thực sự tình vậy sao nhất định sẽ đưa tới cường giả cùng hải thú tranh cấp linh thạch của chiến, cũng sẽ gây nên cường giả trong lúc đó tranh đoạt chiến nếu như không có xuất hiện bán thần cảnh cường giả vậy sao lấy tiêu trần cùng sư tử vương chiến thú hợp thể thực lực thêm vào phần sát kiếm hoàn toàn có thể quét ngang bán thần cảnh trở xuống hết thể cường giả đây là không nghi ngờ chút nào vì lẽ đó sắp bắt đầu linh thạch tranh đoạt chiến tiêu trần tam huynh đệ sẽ chiếm dựa theo rất lớn ưu thế nhưng mà sự tình không có tuyệt đối nếu như trung châu thật đến rồi bán thần cảnh cường giả vậy sao tiêu trần tam huynh đệ liền chiếm cứ không là cái gì ưu thế ngược lại sẽ có nguy hiểm đến tính mạng phải biết trên người tiêu trần bí mật quá nhiều chính là bán thần cảnh mạnh mẽ đều sẽ động lòng tối cường hào hải đạo thể lên Trịnh thành cung đem Tiêu Trần mệnh lệnh chấp hành xuống sau, chạy đến Tiêu Trần phía sau chết, cùng Tiêu Trần cùng Đại Hoàng cậu cùng nhìn phía phía trước Hải Vực, hy vọng phát hiện linh mạch phun trào Hải Vực. Đồng thời, tối cường hào hải đạo thuyền mỗi cái phương hướng đều đứng có hải tặc chiến sĩ, mật thiết quan tâm bốn phía Hải Vực. Một khi phát hiện trong vùng biển xuất hiện bất kỳ tình huống dị thường nào, hải tặc các chiến sĩ đều sẽ lập tức hướng về Tiêu Trần báo cáo. Nguyên bản lung dung an nhàn lữ trình, theo linh mạch phun chào cái này tin tức quan trọng trở nên vô cùng gấp gáp cùng trở nên hưng phấn. Từ khi kiếm gỗ hư hao sau này. Tiêu Trần liền cũng không còn ở sau lưng gánh vác kiếm, không phải hắn không muốn gánh vác kiếm, mà là không có thích hợp kiếm có thể để cho hắn gánh vác. phần sắt kiếm đúng là một cái có thể gánh vác phong cách cự kiếm, thế nhưng Tiêu Trần không có dự định đem phần sắt kiếm vẫn bại lộ ở bên ngoài. Tiêu Trần sở dĩ đem phần sắt kiếm giấu ở trong nhận chứa đồ, không còn gặp phải cường định thời điểm, sẽ không dễ dàng sử dụng phần sắt kiếm, đó là bởi vì phần sắt kiếm là một cái tuyệt thế hung ác kiếm. Trung Châu đến cường giả khẳng định có biết hàng. Một khi phần sắt kiếm bị người nhận ra đồng thời truyền bá ra đi, như vậy toàn bộ trùng châu đều sẽ chấn động đến. Đến thời điểm khẳng định có vô số trùng châu cường giả đến đây truy sát tiêu trần, chỉ vì cấp giật phần sắt kiếm thu được ma thiên bí mật. Tiêu trần hiện tại thực lực tổng hợp tuy rằng có thể miễn cưỡng xưng bá hoang thần đại lục, thế nhưng vẫn chưa thể chiến thắng bán thần cảnh cường giả, chớ nói chi là đánh bại thiên thần cảnh cường giả. Nhớ lúc đầu thánh thú thiết huyết tang một tia tàn hồn là có thể đánh bại dễ dàng bán thần cảnh một tầng hắc ma các tôn giả, nếu không là huyết thi dùng huyết sắt chết thay vậy sao huyết thi cũng đúng bị thuẫn sát thôi. Thiên thần nhưng là cùng thánh thú một cái cấp bậc cường giả, tùy tiện phát ra một đạo công kích liền có thể thuấn sát tiêu trần cùng sư tử vương chiến thú hợp thể hình thái đây là không thể nghi ngờ vì lẽ đó tiêu trần dự định chưa hề hoàn toàn trưởng thành hoặc là nắm giữ năng lực tự vệ tình huống sẽ không dễ dàng bại lộ phần sát kiếm thân phận cũng sẽ tận lực biết điều làm việc đương nhiên nếu như có người chủ động treo chọc bọn hắn vậy sao bọn họ tự nhiên không cần khách khí có lúc thậm chí có thể chủ động xuất kích đối phó kẻ ác thì như diệt tam giác sát nhóm hải tặc cùng cướp sạch lý ra hai chuyện này thân hải phía đông hải vực nhiều như vậy cường giả hướng về cái kia linh mạnh phun trào hải vực hội tụ mà đi rất hiển nhiên bọn họ đối với cái kia linh mạch vị trí địa điểm cùng linh mạnh phun trào đại khái thời gian hết sức quen thuộc Đây là rất có thể sự tình, nếu không không cách nào giải thích Hắc Kỳ Hào thuyền tại sao nhanh như vậy liền xuất hiện ở Nguyệt Hồ đảo phụ cận Hải vực. Tiêu Trần tuy rằng suy đoán có cường giả sẽ phát hiện linh mạch phun trào động tĩnh, thế nhưng không nghĩ tới sẽ có lượng lớn cường giả hướng về linh mạch vị trí hải vực dám đi, dù sao hắn đối với thần hải hiểu quá ít, nói trắng ra chính là kinh nghiệm không đủ. Tối Cường Hào hải đạo thuyền không ngừng theo dõi lượng lớn hải thú hết tốc lực đi, ngày đi hai vạn dặm, đi khoảng chừng 10 ngày, Tiêu Trần bọn họ phát hiện hải thú bơi lội tốc độ giảm bớt, tựa hồ nhanh đạt đến chỗ cần đến. Quả nhiên, Tối Cường Hào hải đạo thuyền lại đi đường này, Đại Hoàng Cẩu tử nhỏ nhận biết một phen phát hiện hải đạo thuyền phía trước mấy dặm hải vực tụ tập vô số đầu hải thú, cái này vô số đầu hải thú đủ loại, hình thể cùng thực lực cũng không giống nhau, từ nhất đẳng hải thú đến cấp 8 hải thú không chờ. còn cấp 9 hải thú, đại hoàng cùng phần sát kiếm đều tạm thời không có nhận biết được, cũng không biết có hay không ẩn giấu ở đáy biển nơi sâu xa, cấp 9 hải thú đều không có phát hiện, càng mạnh mẽ hơn bán thánh cùng hải thú cùng thánh cùng hải thú coi như xuất hiện, đại hoàng cùng phần sát kiếm cũng chưa chắc phát hiện được, dù sao thực lực cách biệt quá to lớn. Tiêu Trần đứng trên bong thuyền nhìn chung quanh một tuần, cũng không có phát hiện đặc thù nước biển động tĩnh, suy đoán khả năng linh mạch phun trào vẫn không có chính thức bắt đầu, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, liền đưa mắt nhìn phía ngay phía trước. Đại Hoàng Cẩu đã vừa mới nói cho Tiêu Trần phía trước hải vực tụ tập lượng lớn hải thú, Tiêu Trần biết mục tiêu hải vực phải gần như đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 949, Tuyết Nguyệt Hồ Ái Mộ. Nhìn thuyền vẫn còn tiếp tục hướng phía trước tăng nhanh như gió, Tiêu Trần cảm thấy thuyền nên giảm tốc độ hoặc là dừng lại, liền quay đầu lại nhìn phía phía sau chết Trịnh Thành công. hạ lệnh, chính đội trưởng, để thuyền giảm tốc độ, không, tạm thời dừng lại chúng ta cảm thấy phía trước hải vực chính là linh mạch vị trí hải vực, mau đi đi. Vâng, đoàn trưởng, thuộc hạ ngay lập tức sẽ đi. Trình Thành cung không chút do dự nào, đối với tiêu trần mệnh lệnh kiên quyết chấp hành, cũng xưa nay sẽ không nghi vấn tiêu trần mệnh lệnh, có loại cuồng nhiệt sùng bái. nửa tháng trước, Trình Thành cung thành công từ biên giới đỉnh cao tầng 3 đột phá đến tiên tượng cảnh một tầng, thực lực mạnh mẽ mười mấy lần, cái này cùng tiêu trần cho phép hắn luyện hóa một ít thất thải huyễn thạch có quan hệ lớn lao, liền hắn đối với tiêu trần cảm kích cực kỳ, cũng sùng bái cực kỳ. sau nửa canh giờ, tối cường hào hải đạo thuyền hoàn toàn chỉ lại, hải tắc các chiến sĩ không có việc để làm liền dồn dập ló đầu hướng về nước biển nhìn tới một cái bạch hổ cảnh hải tặc chiến sĩ nhìn không ngừng lăn lộn nước biển cùng rất nhiều từ trong nước mạo tới to lớn bậc khí trong lòng vô cùng gấp gáp liền hướng về phía bên người vài tên hải tặc chiến sĩ lo lắng hỏi trong nước biển phải tồn tại rất nhiều hung manh to lớn hải thú chứ các ngươi nói có thể hay không công kích thuyền của chúng ta nếu như lượng lớn hải thú công kích thuyền của chúng ta chỉ vậy sao thuyền của chúng ta chỉ có thể hay không bị đánh chìm chớ có nói hiệu nói vượng có đoàn trưởng chúng ta cùng phó đoàn trưởng ở hải thú làm sao dám công kích thuyền của chúng ta chỉ bọn nó e sợ cho không tránh kịp đây một cái lớn tuổi huyết hùng cảnh hải tặc chiến sĩ một mặt kiêu ngạo quát lớn tên kia một mặt lo lắng bạch hổ cảnh hải tặc chiến sĩ không sai một cái biên giới cường giả một mặt sùng bái nóng nhìn đầu thuyền tiêu trần cùng đại hoàng cầu bóng lưng bước chậm người nói đoàn trưởng chúng ta cùng phó đoàn trưởng cường đại như thế có thể ung dung giết chết cấp 8 hải thú cũng có thể đánh giết cấp 9 hải thú vì lẽ đó chúng ta căn bản không cần lo lắng cái gì không nên nói chuyện lung tung chuyên tâm quan tâm thần hải động tĩnh đi bằng không đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng nổi giận chúng ta nhưng là thảm một cái khác biên giới hải tặc chiến sĩ nhẹ giọng lại nói nhìn phía tiêu trần cùng hoàng cầu ánh mắt tràn ngập vẻ kính sợ Thời gian qua đi hơn một tháng, hắn hiện tại còn rõ ràng nhớ tới Tiêu Trần Cùng Sư Tử Vương giết chết Trương Vạn Bản cùng Lý Phú quý đám người lãnh khốc giết người khủng bố cảnh tượng, ký ức chưa phai. Hắn thời khắc nhắc nhở mình ngàn vạn không thể làm tức giận Tiêu Trần Cùng Sư Tử Vương, bằng không Hạ Tràng sẽ rất thảm. Hết thể Hải tặc chiến sĩ không dám nghị luận, rôn dập ngậm miệng lại, ánh mắt tìm đến phía Thần Hải, hết sức chuyên chú quan sát Thần Hải tất cả động tĩnh. Tiêu Trần, Đại Hoàng Cẩu cùng phân sát kiếm thông qua truyền âm đạo một tiếng cẩn thận, cẩn thận xuất hiện cấp 8 cùng cấp 8 trở lên Hải thú công kích tối cường Hải thuyền, bọn họ không sợ cấp Hải thú, thế nhưng bọn họ sợ Hải thú đánh chìm tối cường Hải thuyền. Nếu như tối cường hào hải đạo thuyền bị hải thú đánh chìm vậy sao Tiêu Trần lại chỉ có thể dựa vào cưới lấy sư tử vương, hơn nữa hơn 300 tên hải tặc chiến sĩ cùng những thủy thủ đoàn khác cũng sẽ trở thành những động vật biển điểm tâm nhỏ, những cái này đều không phải tiêu Trần hy vọng. Đối với hơn 300 hải tặc chiến sĩ, Tiêu Trần không có tốt cảm tình cũng không có căm ghét tình, có điều hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn 300 hải tặc chiến sĩ bị giết, dù sao hiện tại 300 hải tặc chiến sĩ đều thuộc về thủ hạ của hắn. Nếu là thủ hạ vậy sao Tiêu Trần sẽ tận lực bảo đảm hơn 300 hải tặc chiến sĩ an toàn, đây là Tiêu Trần phẩm đức, cũng đúng Tiêu Trần một loại lãnh tụ mị lực. Tối cường hào hải đạo thuyền trên nắm giữ hơn 30 danh nữ người, sắp thực nói rằng để hải tập chiến sĩ phát tiết é eh hát muốn nữ nhân. Tiêu Trần Nguyên bản là đem những nữ nhân kia thả, nhưng là hắn không biết hoang những nữ nhân kia thả đi nơi nào, những nữ nhân kia đều là từ một ít thương đoàn cấp đến hoặc là từ hải đảo bọn buôn người nơi đó mua đến, căn bản không tìm được đường về nhà. Tiêu Trần không thể từng cái từng cái đem những nữ nhân kia đưa về nhà, không thể làm gì khác hơn là trước hết để cho những kia nữ ở tại hải đảo trên thuyền, cùng nghĩ đến biện pháp lại tính sau. Hắn không cho phép hải chiến sĩ mạnh hơn trên những kia nữ nhân đáng thường, trừ phi những nữ nhân kia mình sắt lòng. Đối với tiêu Trần không cho phép bọn họ mạnh hơn những kia nữ nô, hơn 300 hải tặc chiến sĩ không dám có chút ý kiến, bất quá bọn hắn trong có chút hải tặc chiến sĩ tìm tới tiêu Trần mệnh lệnh trong cái hở, nếu tiêu Trần nói không thể mạnh hơn những kia nữ nô vậy sao bọn họ liền lấy lòng những kia nữ nô, lại có vài tên hải tặc chiến sĩ thu được thành công. Những kia nữ nô từ lâu không phải thuần khiết thân, cũng gần như quen thuộc bị người mạnh hơn, lập tức không người nào dám mạnh hơn các nàng, các nàng ngược lại có chút không quen, có điều các nàng bởi vậy tìm về một chút tôn nghiêm. Các nữ đầy tớ đều biết các nàng trao đổi một hải tặc đầu lĩnh, cũng từng thấy tiêu Trần, ngoại trừ đối với tiêu Trần cảm động đến rơi nước mắt ở ngoài còn đối với lãnh khốc đẹp trai tuổi trẻ tiêu trần hiếu kỳ cùng ngưỡng mộ cực kỳ đặc biệt là trương vạn bản cái kia chuyên dụng mỹ lệ yêu mỹ thiếu nữ nhìn phía tiêu trần ánh mắt càng là hừng hực cực kỳ trong lòng hận không thể tiêu trần muốn nàng đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình tiêu trần căn bản liền liếc nhìn nàng một cái đều chẳng muốn xem tiêu trần sẽ thiếu nữ nhân đương nhiên không thiếu hắn nếu như muốn nữ nhân tùy tiện như vậy đi tới chỗ nào đều có thể sai bảo tuyệt mỹ đủ loại thân thể thuần khiết nữ tử hắn có thể coi trọng một cái bị trương vạn bản đùa bỡn không biết bao nhiêu lần nữ tử đương nhiên Không phải nói Tiêu Trần ghét bỏ thiếu nữ kia, mà là hắn căn bản không có tâm tình tìm nữ nhân, càng sẽ không đùa bỡn nữ nhân, hắn không phải là tùy tiện nam nhân, càng không phải hòa tâm nam nhân. Tuy rằng Tiêu Trần hiện tại đã nắm giữ 4 nữ nhân, thế nhưng hắn cũng không hòa tâm, hắn cùng Tô Thanh Y lý tứ nữ trong lúc đó phát sinh cảm tình vậy đều là có cô sự tính, là rất nhiều phương diện nguyên nhân quyết định, phi thường phức tạp, không phải một đôi lời liền có thể nói rõ. Tiêu Trần không phải nhà từ thiện, cũng không phải nghĩa vụ công, hắn quá nhiều thời gian quản đám kia nữ nô, chỉ là hạ xuống một cái không thể mạnh hơn mệnh lệnh, liền cũng không tiếp tục quan tâm những kia nữ nô đến sau đó hắn hầu như đều quyền đám tiên nữ nô tồn tại. Các nữ đầy tớ không có giống như trước vẫn bị giam ở bên trong khoang thuyền, các nàng có thể ở đuôi thuyền hoạt động. Đây là tiêu trần ra lệnh, dù sao các nàng cũng đúng người, nếu như vẫn bị giam ở bên trong khoang thuyền vậy sao thực sự quá đáng thương. Tiêu trần thuận miệng xuống hai cái mệnh lệnh, để các nữ đầy tớ cảm nhận được làm người tôn nghiêm, dễ dàng thắng được các nữ đầy tớ cảm ơn cùng ngưỡng mộ. Nếu như hắn muốn nữ nhân, như vậy ba mươi mấy nữ nô đều sẽ tranh nhau chen lấn đưa tới cửa. Tối cường hào hải đạo thuyền tạm thời đứng ở thần hải vùng biển này, bốn phía đều là mênh mông vô bờ hải thiên đụng vào nhau cảnh tượng, không có một tòa hải đảo cái bóng. Như bên trong đại dương một đêm thuyền con có loại lẻ loi yếu đuối mong manh cảm giác, nhưng là, không tốn thời gian dài tối cường hào hải đạo thuyền thì sẽ không cô đơn, bởi vì có rất nhiều chiếc vận tải khắp nơi cường giả thuyền từ bốn phương tám hướng, chính đang hết tốc lực hướng về nó ở vị trí hết tốc lực tới gần. Quả nhiên, sau một ngày, chiếc thứ nhất những cường giả khác thuyền từ phía tây nam hướng về hải vực lái vào tối cường hào hải đạo thuyền vị trí hải vực, chính là Nguyệt Hồ đảo đảo chủ Tuyết Hồ thuyền, thuộc về loại cơ lớn thuyền. Tuyết Nguyệt Hồ lại là cái xinh đẹp nữ tử, mặc một bản hồ mị mặt, từ bề ngoài không nhìn ra nàng tuổi, mặt ngoài tuổi là hơn 30 dáng vẻ còn có phải là một cái lao yêu bà cũng chỉ có nàng hoặc là thủ hạ của nàng mới biết. Đứng ở đầu thuyền Tuyết Hồ nhìn thấy Tối Cường Hào Hải đạo thuyền, ánh mắt lấp lóe mấy lần, trên mặt xuất hiện một tia nghi hoặc, mệnh lệnh thủ hạ đem nguyệt Hồ khoảng cách Tối Cường Hào Hải đạo thuyền 3000 trượng hải vực bỏ neo hạ xuống hồ. Làm Tuyết Nguyệt Hồ cùng đồng dạng đứng ở đầu thuyền Tiêu Trần ánh mắt đối diện đến sau, không khỏi phát ra một đạo ếm thai kiểu mị kinh ngạc thanh, tiêu nghi ngờ trên mặt vẻ càng sâu. Nang lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Trần, lại bị Tiêu Trần lãnh khốc đẹp trai dung mạo hấp dẫn ánh mắt, thậm chí còn bị Tiêu Trần lạnh lẽo ngạo nhiên ánh mắt điện giật đến, cảm giác toàn thân cũng có chút tỏa nhiệt cùng như nhuận da. Tuyết Nguyệt Hồ một chút liền nhận ra tối cường hào hải đạo thuyền là Trương Vạn Bản chủ hải đạo thuyền, nàng trên mặt bắt đầu xuất hiện một tia nghi hoặc, là nghi hoặc Tam Giác sát hải đạo thuyền làm sao chỉ còn giữ lại một chiếc hải đạo thuyền? Làm Tuyết Nguyệt Hồ nhìn thấy Tiêu Trần sau, nàng cảm thấy kinh diễm đồng thời, còn nghi hoặc Tiêu Trần là ai? Nàng chưa từng gặp Tam Giác sát nhóm hải tặc nắm giữ như Tiêu Trần cái này, lãnh khốc đẹp trai đến làm cho nàng trong nháy mắt động tâm mỹ nam tử. Tuyết Nguyệt Hồ cùng Trương Vạn Bản vẫn tỉnh nhận thức, bởi vì Trương Vạn Bản vẫn đang đeo đuổi nàng, nhưng là nàng căn bản không lọt mắt Trương Vạn Bản cái kia lao nam nhân, đương nhiên sẽ không chim Trương Vạn Bản. Tuyết Nguyệt Hồ kỳ thực là một cái phong tao cực kỳ nữ tử. Nàng yêu thích chinh phục giàu có mị lực nam nhân, đặc biệt là tuổi trẻ lại có mị lực nam nhân, chính như Tiêu Trần như vậy rất có cá tính bề ngoài phong cách nam nhân. Liên nhìn thấy Tiêu Trần đầu tiên nhìn, bị Tiêu Trần điện giật đến trong lòng nàng bắt đầu đánh tới Tiêu Trần chủ ý, cân nhắc ngay làm sao đem Tiêu Trần thu được nàng giường, là lời ép dụ. Vẫn là bá vương ngạnh tự cung. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 950, Hảo nam không cùng nữ đấu. Tiêu Trần tự nhiên cũng nhìn thấy Nguyệt Hồ hào thuyền đến, hắn không có kinh ngạc, trái lại sắc mặt càng thêm lãnh khốc đến, hắn cùng Tuyết Nguyệt Hồ này hướng ánh mắt lạnh lùng đối diện đến. Trịnh Thành Cung nhìn thấy Nguyệt Hồ hào thuyền, mặt biến sắc, quay về bình tĩnh tiêu trần vờm bão nói: Đoàn trưởng vậy chiếc thuyền là Nguyệt Hồ đảo chủ Tuyết Nguyệt Hồ chuyên dụng thuyền vậy cái đứng ở đầu thuyền cô gái mặc áo trắng chính là Tuyết Nguyệt Hồ. Ngươi đừng xem nàng tuổi còn trẻ, đồn đại tuổi đã vượt qua hơn 50 tuổi. Tu Vi đạt đến Thiên Long Cảnh, đến tận cùng Thiên Long Cảnh mấy tầng thuộc hạ cũng không biết. Nguyệt Hồ đảo chủ, lẽ nào nàng cũng phát hiện linh mạch phun trào điều báo. Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi một câu, cũng không biết hắn là đang hỏi Trịnh Thành Cung vẫn là mình. Đại ca vậy lão bà Tu Vi hẳn là Thiên Long Cảnh hai tầng giáng vẻ. Đại hoàng cậu hướng về Tuyết Nguyệt hồ liếc mắt một cái, nói ra Tuyết Nguyệt hồ tu vi, khi hắn phát hiện Tuyết Nguyệt hồ ánh mắt vẫn hừng hực nhìn kỹ Tiêu Trần sau, tựa hồ rõ ràng cái gì, liền buồn cười nói, "Đại ca, lão bà kia tựa hồ đối với ngươi cảm thấy hứng thú đây, ngươi nhìn nàng này nhìn kỹ ngươi câu người ánh mắt, chà chà, nói rõ muốn lao mà ăn non thảo à, đại ca, nếu không ngươi qua đêm này tao bà nương thu phủ, Khà khà. Ngại đại hoàng cậu vị của ngươi thật nặng. Tiêu Trần đối với đại hoàng Cẩu kiến nghị sợ hết hồn, trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn kỹ một mặt cười xấu xa đại hoàng Cẩu, khích lệ nói, "Đại hoàng, nếu không, ngươi đi qua đêm người phụ nữ kia bắt chứ?" vì là đại ca vì là phân ưu giải nạn không phải ha ha ha đại ca không phải huynh đệ không coi nghĩa khí ra gì ta cũng muốn vì ngươi phân ưu giải nạn nhưng là người ta mỹ nữ căn bản không lọt mắt ta ngươi không nhìn thấy ánh mắt của nàng vẫn ở trên thân thể ngươi sao các các các đại hoàng cầu mặt không biến sắc nói luận đấu võ mồm tiêu trần vẫn đúng là không phải là đối thủ của hắn đại ca yên tâm đi chinh phục cái kia xinh đẹp người ta cùng đại hoàng làm ngươi kiên cố hậu thuẫn ha ha ha phân sát kiếm truyền âm cho tiêu trần cùng đại hoàng cẩu hắn cũng tới trêu ghẹo tiêu trần lại cùng đại hoàng cẩu đứng chung một chiến tuyến trên Các người Tiêu Trần đối với Đại Hoàng Cẩu cùng phân sát kiếm không lời nào để nói, hắn liền đại hoàng cẩu đều nói không lại, làm sao là hai người đối thủ, liền thẳng thắn câm miệng tức vũ khí đầu hàng. Ha ha ha. Đại Hoàng Cẩu cùng phân sát kiếm nhìn thấy Tiêu Trần không nói gì vẻ mặt, dồn dập dương dương tự đắc cười to đến. Cười to qua đi, Đại Hoàng Cẩu quay về Tiêu Trần nói tới chính sự, "Đại ca, hiện tại ta ra tay đem Nguyệt hồ thuyền đánh đắm làm sao?" Thuận tiện đem lão bà kia chộp tới vui lùa một chút, kha kha. Vui lùa một chút. Tiêu Trần nghe được Đại Hoàng Cẩu đầy giấy nghĩa khác lời nói, cái chán bắt đầu hấp tuyến, sắc mặt quái lạ nói, "Đại hoàng Tạm thời không muốn ra tay, nhìn đối phương có hay không bằng vào chúng ta là địch lại nói. Đại ca, ngươi cái này là thương hương tiếc mạc à, lẽ nào đối phương là nữ nhân, ngươi liền thật không tiện ra tay rồi. Khà khà. Đại hoàng cẩu không giữ mồm giữ miệng nói, căn bản không sợ Tiêu Trần tức giận. Ngại đại hoàng, coi như ngươi nói đúng đi. Tiêu Trần hơi run run, không có phủ nhận cũng không có khẳng định, có điều hắn rất ít đối với nữ nhân ra tay, trừ phi một số nữ nhân thật sự đáng chết, cái này có thể là Tiêu Trần không thích bắt nạt nữ nhân tiềm thức đang tác quái. Được rồi, đại ca nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Đại hoàng cẩu không có lại trêu gẹo Tiêu Trần. Không thể cho tiêu trần quá nhiều lung túng, tốt quá hóa dở. Sa Sa Nguyệt Hồ kêu gạo trên Tuyết Nguyệt Hồ không biết nàng đã ở bên bờ tử vong trên đi một vòng trở về, nếu như Tiêu Trần Tam hình đệ ra tay vậy sao nàng chính là chắp cánh cũng khó khăn bay, kết cục chỉ có thể là bị giết hoặc là bị bắt. Tuyết Nguyệt Hồ còn không biết Tam Giác Sát Hải đạo thuyền đã đổi chủ, nàng cho rằng Tiêu Trần là mới gia nhập Tam Giác Sát nhóm hải tặc hải tặc chiến sĩ, nàng cảm giác Tiêu Trần thực lực có điều là biên giới một tầng, liền lớn tiếng cười treo nói, anh chàng đẹp trai, ngươi là mới gia nhập Tam Giác Sát nhóm hải tặc người chứ? Gọi các ngươi đoàn trưởng chương vong bản đi ra gặp cô nãi mãi, liền nói cô nãi mãi coi trọng người. Cô mãi mãi muốn từ trường vạn bản, bản nơi đó đưa ngươi mua lại. Khanh khách mua ta. Cái này Tiêu Trần hơi sững sở, lập tức sắc mặt trở nên quái lạ đến, lại có thể có người muốn mua hắn. Ai mua được? Ai lại dám mua? Tiêu Trần biết Tuyết Nguyệt Hồ hiểu lầm thân phận của hắn, liền lãnh đạm trả lời, ngươi là Tuyết Nguyệt Hồ chứ? Ngươi nhất định phải mua ta. Đương nhiên, anh chàng đẹp trai, ta Tuyết Nguyệt Hồ coi trọng nam nhân, chưa từng có chạy ra qua lòng bàn tay của ta cùng quần dưới bước, ngươi cũng không ngoại lệ, khách khách, nhanh lên một chút gọi trường vòng bảng cái tên lão nam nhân đi ra ra giá đi. Tuyết Nguyệt Hồ nhìn thấy Tiêu Trần lại không có chút nào căng thẳng không khỏi đối với tiêu trần càng thêm thỏa mãn cũng mơ hồ hơi nghi hoặc một chút đến theo lý mà nói tiêu trần nghe được nàng nên biểu hiện thẹn thùng hoặc là kinh hỉ cũng hoặc là sợ sệt tiêu trần bình tĩnh hờ hững còn có gọi thẳng tuyết nguyệt hồ tên để tuyết nguyệt hồ cảm thấy càng thêm kinh ngạc nàng cảm thấy tiêu trần không phải một cái phổ thông hải tặc chiến sĩ ngược lại như một cái công tử hải đạo thuyền trên xuất hiện công tử chuyện này có chút quỷ dị tuyết nguyệt hồ ngươi muốn bao chăm sóc ta đáng tiếc ngươi không đủ phân lượng ta khuyên ngươi vẫn là mang theo ngươi người lui ra vùng biển này bởi vì vùng biển này bị bản công tử đặt bao hết tiêu trần chẳng muốn cùng tuyết nguyệt hồ phí lời liền trực tiếp cả người đặt bắt hết. Khẩu khí thật là lớn. Tuyết Nguyệt Hồ hơi run run, lập tức có chút nổi giận quát lớn đến, thần hải không có một người dám chiếm vì bản thân có, cũng không có cái này năng lực, ngươi một cái tiểu tử cũng ăn nói ngưu cuồng, ngươi liền không sợ cô nãi nãi đưa người bắt, nằm ở cô nãi nãi dưới khố xin tha. Tiêu Trần vốn đang cho rằng Tuyết Nguyệt Hồ sẽ động thủ, sau khi nghe người uy hiếp, nhất thời không nói gì, thân thể loáng một cái suýt nữa một cái ngã trống vó. hà đối với người sau hào phóng cảm thấy vui lòng phục tùng. Tuyết Nguyệt Hồ nhìn thấy Tiêu Trần một mặt không nói gì vẻ, không cưỡng nổi đắc ý phóng túng cười đến. Trên người nàng ăn mặc một bộ màu trắng mây ngắn. Cổ áo mở đến mức rất thấp, lộ ra tảng lớn trắng như tuyết cùng một cái danh vũ sâu hoắm, bởi vì kịch liệt phóng túng, cười duyên cớ, trắng thoát bộ ngực thịt kịch liệt lay động đến, lắc người hoa mắt, bị lực bắn ra bốn phía. Tuyết Nguyệt Hồ thủ hạ nữ có năng có, nàng phụ cận cung kính đứng bốn tên thiếu nữ, còn nam thủ hạ đứng xa xa không dám tới gần nàng, bởi vì hết thảy Nguyệt Hồ đạo nam nhân đều biết nàng là đầu phong tao của cái. Phong tao nữ nhân rất nhiều nam nhân đều yêu thích, nhưng là phong tao nữ nhân cộng thêm một cái cọ cái tên gọi, loại nữ nhân này liền để tuyệt đại đa số nam nhân chùn bước kính sợ tránh xa, bởi vì nam nhân rất dễ dàng bị loại nữ nhân này ăn được liền xương đều không còn sót lại. Hào Nam không cùng nữ đấu, Tiêu Trần không tìm được càng tốt hơn cơ đối với Tuyết Nguyệt Hồ đạo thủ, bởi vì hắn cảm giác Tuyết Nguyệt Hồ đối với hắn không có sát ý, hắn là cái nam nhân đỉnh thiên lập địa, tự nhiên không thể bắt nạt một cái đối với hắn không có sát ý nữ nhân không phải. Nếu như Tuyết Nguyệt Hồ dám hạ lệnh công kích tối cường hào hải đạo thuyền vậy sao? Tiêu Trần tự nhiên không cần cùng Tuyết Nguyệt Hồ khách khí phản kích, chính là Tiêu Trần không cùng nữ nhân đấu, cũng không có nghĩa là không giết nữ nhân, đấu cùng giết nhưng là hai chuyện khác nhau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 951, Hắc Kỳ Hào thuyền đến. Tiêu Trần quyết định không phản ứng Tuyết Nguyệt Hồ, lấy tỉnh chế động, nhìn người sau chọn lựa như vậy, nếu như lựa chọn độc thủ, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không lòng dạ mềm yếu, bởi vì ở trong mắt hắn kẻ địch không phân nam nhân và nữ nhân, chỉ phân người sống cùng người chết. Ánh mắt từ Tuyết Nguyệt Hồ trên người chuyển đến phía trước hải vực, Tiêu Trần không lại đi xem Tuyết Nguyệt Hồ một chút, chờ đợi linh mạch phun trào thời khắc đến, Tuyết Nguyệt Hồ đến, để hắn xác định vùng biển này đáy biển khẳng định tồn tại một cái linh mạch. Nghĩ đến thật sự có linh mạch, Tiêu Trần nội tâm trở nên càng thêm chờ mong đến, hắn không lo lắng Tuyết Nguyệt Hồ với cấp giật linh hạch, bọn họ nhưng là có tam huynh đệ, tam huynh đệ chẳng lẽ còn thất bại cho một người phụ nữ? Tiêu trần đối với linh thạch tranh cấp tràn đầy tự tin, nhưng là loại tâm tình này rất nhanh bị liên tiếp đến cái khác nhiều chiếc thuyền chỉ đánh vỡ. Hai ngày sau, bao quát tuyết nguyệt hồ hào thuyền, tổng cộng đến rồi 8 chiếc lớn cỡ trung thuyền, mỗi chiếc thuyền chỉ cho tới ít có một tên tiên long cảnh cường giả, cũng may chưa từng xuất hiện thần long cảnh cường giả. 8 chiếc thuyền đều có từng người chủ nhân, lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách chí ít là ngàn trượng trở lên, bát phương thế lực tuy rằng lẫn nhau đề phòng, thế nhưng đều không có khai chiến, chỉ là lặng lặng chờ đợi, chờ đợi linh mạch phun trào thời khắc đến. 8 chiếc thuyền cường giả hiện tại không có khai chiến, không có nghĩa là đợi được linh mạch phun trào thời điểm cũng sẽ không khai chiến hiện tại chỉ có điều là yên tĩnh trước bao tặc thôi, không tới thời khắc mấu chốt hai cũng sẽ không chủ động khai chiến, bởi vì người thứ nhất khai chiến người rất có thể sẽ trở thành nhiều người thì hướng về, nào sẽ bị chết rất thảm, chẳng những phải không tới linh thạch, hơn nữa còn sẽ chết, kẻ ngu si mới sẽ làm loại chuyện này. cái này tám chiếc thuyền trong đó có một chiếc là Long Sa Hảo, cũng chính là Lý Long cùng Lý Sa thuyền. Sa Hảo từ lúc một ngày trước liền đạt đến khu này hải vực, Lý Long cùng Lý Sa phát hiện tối cường hào hải đạo thuyền, tự nhiên cũng là nhìn thấy Tiêu trần cùng Đại Hoàng Cầu. bọn họ không có lập tức động thủ, chỉ là trong mắt lóe ra một tia sắc cơ, trong lòng cười lạnh một tiếng, trở về lại bình tĩnh. Ánh mắt không có vẫn quan tâm Tiêu Trần bên này, chỉ là tình cờ làm bộ tùy ý liếc mắt một cái tối cường hào hải đạo thuyền. Lý Long cùng Lý Sả không phải không tìm Tiêu Trần cùng sư tử vương báo thủ, mà là đang đợi Hắc Kỳ đạo thuyền đến, bọn họ cũng đúng mấy ngày trước mới phát hiện vùng biển này có thể sẽ phát sinh linh mạch phồn trào, liền phi thường dễ dàng lần theo đến tối cường hào hải đạo thuyền. Lý Long cùng Lý Sả nhìn thấy nhiều như vậy cường giả hội tụ vùng biển này, trong lòng mừng như điên không nút, trong lòng bọn họ lại sinh độc kế vậy chính là kích động hết thảy cường giả công kích Tiêu Trần cùng sư tử vương. Có điều, Lý Long cùng Lý Sả không có lập tức kích động khắp nơi cường giả. Bọn họ đang đợi chu vi 10 triệu rằm hải vực bá chủ Hắc Kỳ đến. Đến thời điểm hắn chỉ cần nói phục rồi Hắc Kỳ vậy thì tương đương với thuyết phục khắp nơi cường giả. Hắc Kỳ sau lưng nhưng là Trung Châu bát đại gia tộc một trong Hắc gia. Hắc Kỳ đối lập ở Hắc gia ở Thần Hải phía đông hải vực phát ngôn viên. Thần Hải phía đông hải vực khắp nơi cường giả chỉ cần không phải có Trung Châu đại gia tộc cùng thế gia hậu trường bối cảnh cũng phải đối với Hắc Kỳ như thiên lôi sai đâu đánh đó, ít nhất cũng phải cho chín phần mặt mũi. Nói cách khác, chỉ cần Hắc Kỳ mở miệng lên tiếng vậy sau khắp nơi cường giả đều muốn nghe Hắc Kỳ. Vì lẽ đó Lý Long cùng Lý Sa không có lập tức hành động mà là đang đợi Hắc Kỳ đến. Để Hắc Kỳ cùng làm việc xấu. Linh Mạch Phun chào sắp tới, Lý Long cùng Lý Sả tuyệt đối tin tưởng Hắc Kỳ sẽ đúng lúc chạy tới. Đến thời điểm bọn họ sẽ đem này cái mà giai linh thạch hạ phẩm hiến cho Hắc Kỵ, thuyết phục Hắc Kỳ ra tay đối phó Tiêu Trần xã này ba lão. Lý Long cùng Lý Sả hoàn toàn xác định Tiêu Trần chính là một cái mới từ vực mặt Đại Lục đến nhà quê, thuộc về Thần Hải người mới. Ngoại trừ nắm giữ một cái sư tử vương cùng bản thân có chút quái lạ ở ngoài, căn bản không có bất kỳ bối cảnh gì. Không có bối cảnh người mới, tiến vào Thần Hải trên căn bản đều muốn ăn thịt nồi, chịu đến trong Thần Hải thành thật lực trận ép, trừ phi người mới thực lực quá mức địch thiên coi là chuyện khác. Tiêu Trần từ khi nhìn thấy chiếc thứ hai thuyền lái vào vùng biển này, liền không có nói câu nào, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ một chiếc lại một chiếc thuyền đến, sát mặt lánh khốc cực kỳ. Bên trong sát ý từ từ bắt đầu bay lên. Tiêu Trần thông qua Đại Hoàng Cậu cùng Phần Sát Kiếm truyền âm biết được, cô y đến 8 chiếc thuyền trên không có một tên Thần Long Cảnh cường giả, còn có hay không Thiên Long Cảnh Thần Tứ chiến sĩ. Đối phương không có phóng thích Thần Tứ ai cũng không nói chắc được. Lý Long cùng Lý Xà đối với Tiêu Trần cùng Đại Hoàng Cậu né qua một lần sát ý, lại bị Phần Sát Kiếm cảm ứng được. phân Sát Kiếm tự nhiên đem sự tình truyền âm cho Tiêu Trần cùng Đại Hoàng Cậu. Đại Hoàng Cậu lúc đó đã muốn bay qua đem Lý Long cùng Lý Xà cho phế bỏ lại bị tiêu trần gọi lại. tiêu trần không quen biết lý long cùng lý xả, hắn muốn nhìn một chút hai người sau muốn chơi trò gian gì. thì tại sao đối với hắn ôm ấp ý? có điều tiêu trần không quen biết lý long cùng lý xả, nhưng là có người nhận thức hai người sau vậy chính là trịnh thành cung cùng hải tập chiến sĩ. làm trịnh thành cung trong bóng tối nọ giọng đem hai người sau thân phận nói cho tiêu trần sau. tiêu trần trong lòng không khỏi cười gằn, đồng thời cùng sư tử vương phần sát kiếm truyền âm, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ giết chết lý long cùng lý xả hai huynh đệ. tiêu trần tam huynh đệ không có lập tức động thủ giết chết lý long cùng lý xả, chính là vì cùng hai người sau động thủ trước cũng hoặc là xem hai người sau có âm như gì, bọn họ dự định đem kẻ địch một lưới bắt hết. Tiêu Trần Tam huynh đệ không quá tin tưởng bán thần cảnh cường giả sẽ ở thần hải tùy ý có thể thấy được, bởi vì bọn họ liền một cái thần long cảnh cường giả đều không nhìn thấy, vì lẽ đó bọn họ có chút không có sợ hãi. Hiện tại xuất hiện 8 chiếc khả năng là kẻ địch thuyền, tổng cộng 9 tên tiên long cảnh cường giả, tu vi ở thiên long cảnh một tầng đến thiên long cảnh đỉnh cao tầng 3 không giống nhau, coi như Tiêu Trần cùng sư Tử Vương không chọn dùng chiến thú có thể, Tiêu Trần Tam huynh đệ đều có lòng tin quét ngang 9 tên thiên long cảnh cường giả. 9 chiếc thuyền trên cường giả, ở bên ngoài mấy tối cường hải đạo thuyền yếu nhất bởi vì tiêu trần đem thực lực ngụy trang, đại hoàng không được biến thân sư tử vương xem ra không có bất kỳ thực lực. ngoại trừ lý long cùng lý xà đối với tiêu trần cùng đại hoàng cầu thực lực có chút hiểu rõ, cái khác thiên long cảnh cường giả nhìn phía tối cường hải đạo thuyền ánh mắt đều đầy dây quái lạ cùng không rõ, thậm chí xem thường. tối cường hải đạo thuyền biểu diễn ra mạnh nhất thực lực mới đúng thiên tượng cảnh một tầng, đồng thời chỉ có một cái thiên long cảnh một tầng cường giả, như vậy thực lực lại dám đến tranh cấp linh mạch phun trào ra đến linh thạch vậy không phải là một chuyện cỡ sao? tiêu trần cùng đại hoàng cầu đem giả làm heo ăn thịt hổ thủ đoạn diễn dịch đến cực hạn, rõ ràng là hai cái tên biến thái, nhưng đem thực lực bản thân hoàn toàn thu lại lên. Chuyện này quả thật là gài bẫy người chết không đèn mạng. Nếu như không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống vậy sao rất muốn tất cái này ở đây chín tên thiên long cảnh cường giả đem bị nhiều thiệt thòi, chờ đợi lúc khai chiến vậy chín tên thiên long cảnh cường giả nhất định sẽ chửi má nó phát điên. Thời gian ở bầu không khí ngột ngạt trong nhanh chóng trôi qua, có loại dương cung bạc kiếm cảm giác, rất nhanh đó là nửa ngày thời gian trôi qua. Mặt trời chiều ngã về tây, vùng biển này đến nhanh vào đêm đoạn thời gian, hải thiên một màu không còn là màu xanh lam, mà là như huyết giống như màu đỏ, tựa hồ báo trước ngay vùng biển này sẽ phát sinh dòng máu thành biển chiến đấu. Ầm ầm ầm. Phương Tây đột nhiên truyền đến thuyền nhanh chóng chạy va chạm nước biển tiếng vang cực lớn, nhất thời hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, chỉ thấy một chiếc so với ở đây bất kỳ thuyền đều lớn màu đen thuyền bởi phía tây hướng về vùng biển này bắn mạnh mà tới. Màu đen cự trên thuyền dựng nên ngay một đạo to lớn màu đen cơ sĩ, mặt trên miêu tả ngay hắc kỳ hai cái rồng bay phượng múa cực kỳ bất tự. Hắc kỳ hào thuyền đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.